Trưng được m ờ i t r ư được n g m tiếng Sa thương hành kim h h c dùng tốt c dù mạc phối hợp chết. Một tiếng kim thiết n g ố n g phi i k m lẫn g lộn i có khác m t giòn vang sau đó trương nguyện như nghiêng người theo cửa sổ đã trốn vào một chỗ nhà dân trong hơn mười người xa bang thủ lĩnh đem kia nhà dân bao bọc vây quanh thần thức bao trùm ngay cả một đầu con rồi thì không bay ra được s i ê u s i ê u s i ê u mười mấy thanh bị màu vàng cương sát bao khỏa đao c o n g sa mạc ở giữa không chúng quay tròn xoay tròn lấy mang theo từng tiếng quỷ dị tiếng gió hú trong đó một cái đao c o n g sa mạc đột như bay hưng mà xuống b à n h xoay nhanh đao c o n g sa mạc chặt đứt nhà dân một cái xà nhà chân giống ẩn n ú t nhà dân bắt đầu đổ sụp giữa không trung mười hai thanh xoay nhanh như vòng đao công sa mạc tự giáp xếp thành rồi t r ậ thế ba tầng trong ba tầng ngoài trong trong ngoài ngoài mười hai thanh xoay nhanh như vòng đao công sa mạc dù là chính là tu sĩ luyện thần cũng có thể g i ế t t i ế n ác bà nương mạnh hơn thì cuối cùng chỉ là nhất luyện cương tu sĩ nàng tuyệt không có bất kỳ cái gì có thể chạy thoát tới cửa sinh mắt thấy phòng ốc chậm rãi đổ s ụ p hơn mười người chạm phong s a bang luyện cương kỳ cao thủ lộ ra nụ cười dữ tợn cách đó không xa giấu kín lên chu tử sơn thì lộ ra mỉm cười thản nhiên d... cuối cùng vẫn là muốn tự mình ra tay mới có thể ngăn cơn sóng giữ chu tử sơn lật tay một cái lấy ra đại mạc man tăng kim cương hàng mạ sử chuẩn bị thế xét đánh lôi đình xử lý trước một lại nói s a bang bọn này ngu xuẩn mỗi cái đều là lân yếu sợ mạnh mặt hàng vây quét một nữ tử như lang như hổ nếu là gặp được c ọ m dâm cứng có nguy cơ vẫn lạc ngay lập tức sẽ tiết mệnh bỏ chạy chu tử sơn không cần giết chết này m ộ ư ơ i hai tên s a bang thủ lĩnh chỉ cần vì thế xét đánh lôi đình xử lý một tấm k i a t u y ệ n như liền sẽ không còn có mảy may nguy hiểm đúng vào lúc này đổ sụp trong phòng trong da nồng hậu dày đặc sưng ngủ trong nháy mắt bao trùm một dặm xung quanh t h i ể u vân vũ phủ một đạo cực kỳ thực dụng cấp thấp pháp thuật ở giữa không trung xoay quanh đao cong sa mạc tất cả đều bay trở về đến rồi xa bang thủ lĩnh bọ sau đó phân một chút lui lại phong quyền thuật chỉ thấy một người trong đó lui ra phía sau đến an toàn vị trí sau đó ngay lập tức thi triển ra một ngọn gió hệ pháp thuật tiểu vân vũ thuật tạo thành sương mù bị trong nháy mắt thổi tan lúc này kia phòng ốc đã sụp đổ một thân áo xanh trương nguyện như lại sớm đã không thấy bóng dáng những người khác sôi nổi quay đầu nhìn về phía tên kia thi triển phong quyền thuật xa bang thủ lĩnh ánh mắt bên trong rất có trách cứ tâm ý như vừa mới hắn cũng không đội nhìn bước ra lui lại mà là kịp thời thi triển phong quyền thuật nữ nhân kia vì chỉ là sương mù che lấp tuyệt không có khả năng đào thoát bọn hắn vây rết thấy mọi người mắt mang trách cứ người kia lại hử lệnh nói ra các người nếu là trước tiên làm hộ pháp cho ta ta cũng có thể ung dung thi pháp trực tiếp thổi tan nàng sương mù nhưng các ngươi đều là che chở chính mình cái này cũng chẳng thể trách lộ mỗi c h ứ c cầu tự vệ được rồi mọi người đều không có tư cách quái l ô đ ạ o hưu một tên xa bang thủ lĩnh nói đúng vào lúc này xuân phân thành phía trên một đoá mây trắng quay cùng một hồi một tiếng to lớn màu đỏ vân chu rơi vào trên thành cường đại kim đan thần n i ệ m vô cùng rõ ràng khóa chặt rồi trong thành tất cả luyện c ư ờ n g kỳ tu sĩ từng đạo đội quang theo vân chu phía trên rơi xuống hướng về luyện cương kỳ tu sĩ vị trí bay đi một tên người mặc h ỏ a d i ễ m đường v â n trường bảo hỏa loan điện đệ tử đi tới họ lỗ xa bang thủ lĩnh trước mặt cao giọng nói ra ta phái thiên n h ã n bí cảnh sắp mở rộng bí cảnh bên trong vô số tu c h â n tài nguyên mặc cho các ngươi tự d ư ớ c các ngươi còn không mau mau trên ta phái vân chu theo trang chân nhân cùng nhau trở về ta phái thăm dò thiên n h ã n bí cảnh đào móc các loại tu tiên c h â n bảo mười hai tên xa bang thủ lĩnh nhìn nhau một chút trên mặt đúng là vẻ khổ sở còn không mau đi hẳn là ngay cả trang chân nhân mặt m ũ i cũng không cho không kế hỏa loan điện đệ tử nghiêm nghị a xích mười hai tên t r ả n phong xa bang thủ lĩnh chỉ có thể như cha mẹ ch che giấu lên chu tử sơn tự nhiên cũng vô pháp tránh thoát kim đan kỳ thần n i ệ m tìm một tên hỏa loan điện đệ tử đi vào chu tử sơn chỗ ẩn dấu trái phải nhìn quanh cảm thụ lấy như có gai ở sau lưng kim đan thần n i ệ m chu tử sơn chỉ có thể chủ động hiện ra thân hình đi theo kêu hỏa loan điện đệ tử bay về phía giữa không trúng xích hồng sắc vân chu một đạo màu xanh đội quang ngay tại chu tử sơn bên người người này chính là quậy đến dư luận xôn xao vĩnh châu kiếm tu trương nguyện như hai người nhìn nhau một chút liền âm thầm trao đổi một ánh mắt chu trưởng lão chiếc giả b ộ như không biết ngươi yên tâm ta hiểu rồi xuân phân thành trên đường、lớn. m ậ c hòa thượng thông nhữ mang theo bốn tên luyện cương kỳ đệ tử chủ động đi ra phong úc vẻ mặt mỉm cười nên đón tới trước mời hỏa loan điện đệ tử chỉ nghe kêu hỏa loan điện đệ tử nói ra tây vực tới hòa thượng ta phái thiên nhan bí cảnh sắp mở rộng ở đây rộng mời tứ phương hào kiệt vào ta phái bí cảnh các loại tu tiên tài nguyên muốn gì cứ lấy ta phái thành mời các ngươi năm người vào ta phái tài nguyên bí cảnh không biết năm vị đại sư có phải nề mặt nghe vậy thông nhữ thiền sư lộ ra mỉm cười hắn được rồi một phật lễ nói ra đa tạ thí chủ thành tâm ờ i bẩn tăng sư đồ năm người dám không phó ước một tên người mặc cẩm báo lão giả chủ động mở ra tầng hầm cửa lớn. trưng bày tên s a bang thủ lĩnh đi theo sau lưng hắn nay cầm b à o lão giả chính là trạm phong s a bang bang chủ phù sương hằng phù sương hằng tránh trong tầng hầm vẫn như cũng chạy không khỏi tu sĩ kim đan thần niệm bị khóa định chân thân bất đắc di chỉ có thể chủ động hiện thân vẻ mặt tâm trầm đi theo hỏa loan điện đệ tử bay về phía giữa không trung vân chu sau một lát vân chu phía trên đã có hơn năm mươi tên tu sĩ kim đan kỳ bàng bạc thần niệm theo những tu sĩ này trên thân thu hồi màu đỏ vân chu xâm nhập thiên không bay đến trên tầng mây vân chu băng thuyền xa ba người chỉ chiếm đến một nửa tuyệt đại đa số người nét mặt nghiêm tr m ộ thông số n như hòa thượng ư vẻ mặt mỉm cười nhìn về phía chu tử sơn chật chầm dai nói ra ai không biết này thiên nhãn bi cảnh đến từ hỏa loan điện mật tảng tài nguyên bí cảnh bí cảnh bên trong có vô số chân quý bí bảo lại từ trước đến giờ sẽ không đối ngoại mở ra tán tu cùng ngoại châu tu sĩ căn bản không có cửa mà vào vần tăng phúc duyên trên trời rơi xuống có thể vào này bí cảnh tự nhiên là vui vô cùng thông như h ỏ a thượng vừa dứt lời chung quanh xa bang thủ lĩnh liền bắt đầu châm chọc khiêu khích lên ừ người này nơi khác tới h ỏ a thượng thật tốt ngu x u ẩ n thật có như vậy chuyện tốt cái kia có thể đến thiên người trên đầu ta đừng nhìn này cả thuyền người c h à n đầy đến lúc đó trở về còn không biết năng lực có mấy cái một tháng cái trước hỏa loan điện tại phía bắc xích châu chi ê u mộ tán tu thăm dò thiên nhãn bí cảnh lúc đó cảnh tượng long trọng giống như cùng khúc m ắ t giống nhau hơn ba trăm tên tán tu được mời mỗi cái cũng như người giống như hưng phấn có thể một tháng về sau chạy ra thiên nhãn bí cảnh chỉ có mười mấy người từ đó này thiên nhãn bí cảnh khủng bố liền chuyến khắp xích châu toàn bộ l Z、chương hai trăm ba mươi sáu bí cảnh tài nguyên chương hai trăm ba mươi sáu bí cảnh tài nguyên lệ nương lệ nương đâu lệ nương sao không có ở trên thuyền đột nhiên một tên xa bang thủ lĩnh g i n g lên trong thần sắc tràn đầy phẫn nộ、công. chỉ o n g c thấy người k i a rút ra sắc bén đào c o n g sa mạc sáng loáng nguôi đao chỉ hướng ô m kiếm đứng trương nguyện như trương nguyện như nghiêm nghị không sợ hai mắt như kiếm nhìn về phía người này xôn xao đông đảo không muốn bị liên lụy người bên ngoài sôi nổi tránh ra một cái thông đạo nam tử phẫn nộ nữ tử bình tĩnh sinh tử chi chiến hết sức căng thẳng dừng tay trạm phong bang chủ phù sương hằng một tiếng quát trói thai t h ầ n nhiệm áp chế để cho hai người không thể động đậy nơi này là cao vạn trực không trên biển mây đừng nói là hai người các ngươi liền xem như lão phu theo trên thuyền rơi xuống thì h ư u tử vô sinh hai người các ngươi trên thuyền tranh đấu là nghị gây họa tới mọi người sao phù sương hằng quát lớn phù bang chủ nữ nhân này rết lệ nương làm thịt nàng đi kia xa bang nam tử cầu khẩn nói võ tam trung ta biết ngươi đúng lệ nương tâm ý nhưng bây giờ chúng ta là trên một cái thuyền châu chấu ngươi nghị tại kim đan chân nhân dưới mí mắt cùng người tranh đấu sao phù sương hằng lần nữa quát bảo ngưng lại nói võ tam trung lệ nương không thể nào là nữ nhân này giết đột nhiên một tên khác s a bang thủ lĩnh nói đúng chúng ta một mực vây giết nàng này lúc mới đầu lệ nương còn ra qua tay sau đó thu tay lại rời đi nhất định là trong lúc này bị người khác giết chết s a bang thủ lĩnh lỗ phi nham thì làm chứng nói nhìn thấy nhiều tên s a bang thủ lĩnh làm chứng võ tam trung lúc này mới thu dao lưới cong đúng vào lúc này một tên hỏa loan điện tu sĩ đi tới lầu các phía trên đối mọi người cao giọng nói ra các vị đạo hữu ta gọi lý lân h ư chính là hỏa loan điện luyện thần đệ tử ta phái tài nguyên bí cảnh vào khoảng sau ba ngày mở ra các ngươi chính là cuối cùng một nhóm được tuyển chọn tu sĩ ta phía dưới lời nói việc quan hệ các ngươi sinh tử bất luận kẻ nào không nỡ đánh đ o ạ n ta kể xong sau đó các ngươi có thể đặt câu hỏi ta phái thiên nhan bí cảnh ở vào thượng cổ trận pháp hình thành tu di giới trong giả lập địa giới vô biên vô tận chân thật giới có thể chỉ có phương viên trăm d i m các ngươi bước vào bí cảnh sau đó hướng một cái phương hướng phi đội vạn d i m xa kỳ thực cũng chỉ là tại phạm vi mấy chục d i m đ ặ o quanh bởi vậy các ngươi không cần mơ mộng nhìn thoát khỏi thiên nhan bí cảnh trung tâm có bụi gai cùng giáp sát hình thành cự hình phong ấn cái kiếp h o n g ấn to lớn cao chừng vài trăm mét các ngươi chỉ cần tại bí cảnh mặt đ liền tất nhiên có thể nhìn bằng mắt thường thấy phong ấn các ngươi vào tới bí cảnh sau đó nhớ lấy muốn rời xa phong ấn cái kia phong ấn trên gai xanh cực kỳ nguy hiểm sẽ chủ động công kích bất luận cái gì đến gần sinh linh thượng cổ phong ấn cường hãn phòng ngự kinh người vì các ngươi pháp lực căn bản là không có cách dung chuyển nếu là có ai tự kiểm chế pháp lực cao thầm thủ đoạn cao minh không nên đi đánh cái kia phong ấn chủ ý vì kia tại bí cảnh bên ngoài b ộ c dương chân quân sẽ đích thân ra tay đem người diệt sát ngoài ra thiên nhãn bí cảnh chia làm mặt đất cùng mặt đất mặt đất nguy hiểm không lớn hoàng u y ê n sa bên trong thì tinh luyện không có đặc biệt phương pháp luyện khí cùng luyện khí lô căn bản làm không được thiên nhan bí cảnh giới lòng đất sản xuất tài nguyên càng thêm phong phú có rất nhiều bảo vật đều là các người có thể trực tiếp đạt được cũng mang đi tỷ như chế tác vân chu pháp khí hư không thạch chế tác cỡ lớn không gian bí bảo động hư thạch Chế thiên á c c nhan bí cảnh mặc dù tài nguyên phong phú nhưng cũng hung hiểm dị thường bí cảnh trong có ba loại ma nhãn tiểu ma nhãn đại ma mắt cùng cự hình ma nhãn nay ba loại ma nhãn cũng có một loại ngang ngược bản mệnh thần thông bất luận cái gì có ý thức sinh mệnh chỉ cần bị hắn nhìn chăm chú đều sẽ bị hắn khống chế dù là nguyên anh tu sĩ cũng không ngoại lệ những thứ này ma nhãn tồn tại mục đích cũng không phải là vì thủ vệ bảo vật gì mà là vì khống chế xâm nhập bí cảnh bên trong tu sĩ sau đó sử dụng những tu sĩ này đi mở ra ở vào bí cảnh bên trong cự hình phong ấn phóng xuất ra đồ vật bên trong tất nhiên vì các ngươi thực lực cho dù bị ma nhãn khống chế cũng không có khả năng đánh vỡ thượng cổ phong ấn sẽ chỉ bị phong ấn bên ngoài gai xanh đánh chết nếu như các ngươi trong đó có người thủ đoạn cao minh có thể uy hiếp được phong ấn vậy cũng không cần lo lắng bộc dương chân quân sẽ ở bí cảnh bên ngoài đem các ngươi tiêu diệt bảo đảm bí cảnh phong ấn tuyệt sẽ không nhận bất cứ uy hiếp gì các ngươi có cái gì muốn hỏi cứ việc nói hỏi hỏi xong về sau ta sẽ nói cho ngươi biết nhóm thế nào mới có thể có hiệu đối phó bí cảnh bên trong ba loại ma nhãn lý lân thư cao giọng nói dám hỏi lý đạo h i ế u kia thượng cổ trong phong ấn đến tột cùng phong ấn là cái gì sa bang bang chủ phụ sương hằng chắp tay hỏi lý lân thư nhìn xem nói với phụ sương hằng ngươi chỗ h ỏ i chính là bản phái tân bí thực sự không thể trả lời ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết thượng cổ phong ấn t u y ệ t không thể phá phá sau đó đừng nói là các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ liền nói chúng ta hỏa loạn điện thì có hủy diệt nguy hiểm nhiệm vụ của chúng ta là cái gì hoặc nói thỏa mãn điều kiện gì các ngươi mới bằng lòng thả chúng ta rời khỏi bí cảnh chương nguyện như đột nhiên hỏi vị cô nương này hỏi thật hay các ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là tại bí cảnh bên trong tiếp tục sống mãi đến khi cự hình ma nhãn xuất hiện nhiệm vụ của các ngươi cho dù hoàn thành đến lúc đó chúng ta sẽ mở ra bí cảnh tiếp các ngươi rời khỏi mà trong lúc này các ngươi đạt được tất cả bảo vật nếu là nguyện ý bán ta hỏa loan cửa hàng điện có thể giá thị trường hồi mua nếu là không muốn bán cũng có thể tự động mang theo bảo rời đi ta hỏa loan điện tuyệt đối không ra tay cướp đoạt lý lân thư khí độ phi phàm nói hỏa loan điện m ê n mông đại phái xác thực không có thẻ một ít luyện khí bày trận vật liệu bất kể hắn chân quý cỡ nào. d á m hỏi tiền bối những tia lớn nhỏ ma nhãn còn có cự hình ma nhãn đến tuột cùng lại như thế nào xuất hiện hắn lại có vị như thế nào ăn vấn đề thứ nhất thuộc về bản phái tân bí không thể trả lời vấn đề thứ hai ta chỉ có thể kể ngươi nghe thiên nhãn bí cảnh bên trong trừ r a cự hình phong ấn trên leo lên gai xanh không còn có bất kỳ thực vật nào chỉ có hoàng sa cùng khoáng vật có thể hoạt động sinh mệnh chỉ có ma nhãn cùng các ngươi ma nhãn không có khoáng miệng sẽ không ăn đồ vật nếu như các ngươi bị khống chế các ngươi cuối cùng kết cục tất nhiên là bị đùi gai giết chết biến thành nó chất dinh dưỡng bí cảnh bên trong không hề động thực vật vậy chúng ta ăn cái gì các người muốn chính mình mang theo đồ ăn nếu là trong túi chữ vật đồ ăn hết rồi như vậy ma nhãn cùng đồng bạn đều có thể biến thành các người đỡ đói vợt t i ê ma nhãn cũng có thể ăn sao chu tử sơn đột nhiên hỏi tất nhiên năng lực ăn ma nhãn tròng trắng mắt các ngươi nhất định phải ăn đó là các ngươi sống sót mấu chốt về phần ma nhãn thân thể đây yêu t h ú thuộc da càng thêm dày hơn thực các ngươi căn bản nhai bất động lý lân t h ư nói vậy chúng ta muốn ở bên trong lốc bao lâu vậy phải xem cự hình ma nhãn khi nào hiện thân ngắn thì ba năm ngày lâu là một tháng thức ăn nước uống các ngươi không cần lo lắng ta phải sẽ ở các ngươi đã đến sau đó thống nhất cấp cho lý lân Thư nói. chương 237, chiến thuật chương 237, chiến thuật ước chừng nửa nén hương về sau mọi người đã không còn đặt câu hỏi không phải bọn hắn đã hết rồi nghi vấn mà là bọn hắn chưa bao giờ tiến vào thiên nhãn bí cảnh lại có thể đưa ra bao nhiêu tính nhắm vào vấn đề nhìn thấy bong thuyền mọi người trơ mắt nhìn chính mình lý lân thưa cười nhạt một tiếng các vị đạo hữu thiên nhãn bí cảnh h u n g hiểm dị thường bất kể người nào chỉ cần bị ma nhãn nhìn chăm chú đều sẽ bị hắn khống chế này nghe tới mấy mặc dù đáng sợ nhưng mà ta phái chiếm cứ thiên nhãn bí cảnh nhiều năm ở trong đó vơ vét tài nguyên nhiều năm tự nhiên tổng kết ra một bộ đối phó lớn nhỏ ma nhãn phương pháp nếu không phải nửa năm trước bí cảnh bên trong xuất hiện cự hình ma nhãn các ngươi thì căn bản không có cơ hội bước vào ta phái bí cảnh tia tiểu ma nhãn một lần chỉ có thể khống chế một người đại ma mắt một lần thì có thể khống chế một đám người cự hình ma nhãn các ngươi căn bản không cần phải để ý đến muốn quản cũng không còn được lấy các ngươi không quan trọng thủ đoạn căn bản không thể nào đánh tan g cự hình ma nhãn phòng ngự càng quyết định không được trận này cuối cùng chiến đấu thắng bại chỉ cần các ngươi tại bí cảnh bên trong hoạt động tiêu diệt đủ nhiều lớn nhỏ ma nhãn cự hình ma nhãn tự nhiên sẽ xuất hiện một khi cự nhãn xuất hiện nhiệm vụ của các ngươi cũng liền hoàn thành như lúc đó còn có mệnh tại ta phái tự sẽ đem bọn ngươi đưa ra bí cảnh tại bí cảnh bên trong các ngươi đoạt được tất cả bảo vật đều thuộc về chính các ngươi ta phái tổng thể không cố gắng lý lân thư nói dám hỏi tiền bối kia đại ma mắt một lần năng lực khống chế bao nhiêu người s a bang thủ lĩnh lỗ phi nham đột nhiên mở miệng hỏi chỉ cần ở tại ánh mắt nhìn chăm chú phạm vi bên trong bất kể bao nhiêu đều sẽ bị khống chế lý lân thư hồi đáp cái kia còn đánh cái cộng đ n g ngươi không nếu như để cho chúng ta chịu chết rồi lỗ phi nham lớn tiếng hét lên những người khác thì sôi nổi lộ ra không cam lòng c h i sắc lý lân thư ánh mắt phát lệnh một đạo vô thanh vô tức thần nghiệm s u n g kích sau đó lỗ phi n h a m miệng phun màu tươi trọng thương ngã xuống đất tại ta còn chưa nói hết trước đó không muốn đặt câu hỏi và ta nói xong hỏi lại lý lân thư sắc mặt âm lanh nói hơn năm mươi tên tán tu không kém ve mùa đồng yên tĩnh ghi mắng t đại m a mắt m ặ c dù có t h ể k h u n g c h ế tầm mắt bên t r o n g t ấ t cả mọi n g ư ờ i n h ư n g mà chỉ c ầ n các n g ư m i t r ư ớ c g i ờ p h ụ c d ụ n g lòng t r ắ n g mắt tiểu n h ã n ma, l i ề n có cực lớn t ỷ lệ sẽ k h ô n g bị hắn k h ư n g c h ế như phục d ụ n g mắt to ma tròng trắng mắt vậy liền vĩnh viễn sẽ không bị đại tiểu nhãn ma không chế ngoài ra mắt to ma tròng trắng mắt hiệu quả sẽ không suy yếu cho dù các ngươi rời đi bí cảnh bình thường huyễn thuật hoặc là tâm linh khống chế pháp thuật thì rất khó lại đối với các ngươi có hiệu quả Theo ta được biết, nếu là phục dụng mắt to trọ phục dụng mắt to ma được nếu dụng là lý lân thư nhìn xem nói với thông nhữ hòa thượng thông nhữ gật đầu một cái bày ra lý lân thư nói không giả chư vị đại ma mắt t r ò n g trắng mắt chính là đỉnh cấp tu tiên tài nguyên ta cầu chúc tất cả mọi người có thể thu được lý lân thư hướng về bốn phía chắp tay nói Tốt. đối phó lớn nhỏ ma nhãn phương pháp ta đã nói cho chư vị chư vị còn có cái gì muốn hỏi lý mô tất nhiên giải đáp lý lân thư nói tiền bối chúng ta bước vào bí c ả n h trong có thể tìm một chỗ trốn đi sao võ tam trung đột nhiên hỏi ha, ha ha ha tất nhiên có thể chẳng qua thiên nhan bí cảnh vẹn vẹn chỉ có xung quanh hơn mười dặm lớn nhỏ ma nhãn cũng có thể tại trong đất cắt chậm chạp di động trên mặt đất ma nhãn số lượng tương đối hơi ít dưới mặt đất ma nhãn số lượng cực kỳ kinh người liền xem như ta vào trong cũng không biết cái kia tránh ở đâu ta khuyên các ngươi hay là thành thành thật thật theo ta nói tới đi làm bước vào bí cảnh sau đó vì tổ đơn vị nhanh chóng phân tán đến bí cảnh bên d ư ớ i mau chóng tìm được tiểu ma nhãn tiêu diệt đạt được t r ò n g trắng mắt sau đó tại mau chóng tìm thấy đại ma mắt tiêu diệt dần dần tiến đến dần tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm vậy chúng ta nên như thế nào tiêu diệt tiểu ma nhãn một người đột nhiên hỏi tại không có phục d ụ n g tròng trắng mắt trước đó đơn đả độc đấu không có phần thắng chút nào ba người hợp lực thì dễ như t r ở bàn tay lý lân thư hồi đáp tiểu ma nhãn một lần chỉ có thể khống chế một người nếu là ba người hợp lực mọi người nhất thời thể hội ra trong đó diệu dụng trong lòng đã có mấy phần tính toán trước tại bí cảnh biên giới thì dường như đều là tiểu nhãn ma bởi vậy các ngươi bước vào bí cảnh về sau nhất định phải vây quanh bí cảnh biên giới vì tiểu tổ làm đơn vị phân bố mau chóng đạt được lòng trắng mắt tiểu nhãn ma mỗi tổ người không nên vượt qua ba cái ngoài k ra các ngươi tụ tở, vô đừng tưởng rằng ăn mắt to ma tròng trắng mắt là có thể hoành hành vô kỵ đại tiểu nhãn ma nếu phát hiện không cách nào khống chế các ngươi liền sẽ vì pháp thuật công kích các ngươi lý lân thứ nói này mẹ nó còn có thể pháp thuật t i ể u nhãn ma biết chút pháp thuật gì lại một người hỏi tiểu nhãn ma sẽ chỉ ma nhãn chiếu ảnh cùng roi ma nhãn mắt to ma còn hiểu được phạm vi lớn lưu sa thuật cùng phong quyền thuật lý lân thư hồi đáp phạm vi lớn lưu sa thuật cùng phong quyền thuật đúng luyện cương kỳ của ta tu sĩ đã không hề uy hiếp đột nhiên có người ngắt lời nói không sai nếu là luyện khí kỳ thời bước vào bí cảnh một chiêu lưu sa thuật liền có thể lấy hắn tính mệnh đây cũng là ta phái cũng không phái luyện khí kỳ tu sĩ bước vào bí cảnh nguyên nhân lý lân thư nói tia ma nhãn chiếu ảnh cùng roi ma nhãn là pháp thuật gì có những gì hiệu quả m lý lân thư giải thích nói nói như vậy lên rất đơn giản a đúng chỉ cần ban đầu điểm tốc tổ không gặp xui gặp được mắt toma hoàn toàn có thể sống đến cuối cùng hh hắc hắc. thậm chí còn năng lực nhặt được không ít bảo vật có thể lên một lần đám người kia là chết như thế nào bong thuyền mọi người một trận thảo luận lúc này đột nhiên lại có người lớn tiếng do hỏi lý t h i ê n bối kêu cự hình ma nhãn h i ể u được chút ít pháp thuật gì cự hình ma nhãn không phải là các người cần quản chỉ là phòng ngự của nó các ngươi cũng không phá được đem nó bước đi ra nhiệm vụ của các ngươi thì hoàn thành lý lân thư nói lý tiền bồi ý tứ của ta đó là cự hình ma nhãn xuất hiện sau đó chúng ta tránh chỗ nào đúng chúng ta biết kêu cự hình ma nhãn h i ể u được pháp thuật mới biết được sao tránh không biết hắn h i ể u được pháp thuật gì chúng ta làm sao đảo mệnh đâu mọi người sôi nổi đánh t r ố n g g i e o h ò lên lý lân thư trầm mặc sau một lát đưa tay ngăn chở mọi người thảo luận chư vị chờ một chút ta hỏi một chút sư thúc lý lân thư đưa tay nói mọi người chỉ thấy lý lân thư quay lưng đi thướng phía lầu cát xa xa cúi đầu sau một lát lý lân thư xoay người lại nói với mọi người nói sư thúc nói cự hình ma nhãn pháp thuật hắn cũng không biết chẳng qua các ngươi chỉ cần tin tưởng đồng đội tùy cơ ứng biến lại thêm một điểm nho n h ỏ vận khí có thể mạng sống lý lân thư sau khi nói xong liền tiến nhập lầu cát không còn đúng thiên nhãn bí cảnh làm bất kỳ giải thích nào chương 238, t ổ đội chương 238, t ổ đội tầm n ử a ngày sau hỏa loan điện màu đỏ vân chu theo vạn dặm thiên không chậm rãi hạ xuống đi tới núi trung yêu x í c bắc núi chu nghiêu chính là hỏa loan điện sơn môn trụ sở núi cao cốc sâu thẳng đứng ngàn trượng vân chu phía dưới tràn đầy như kiếm dây núi dây núi phía dưới c u ầ n c u ộ n sóng ẩm hình như có c u ầ n c u ộ n dung nham quay chung quanh tại dây núi chi chân nay từ từ phong nhận không biết trải rộng xung quanh mấy ngàn dặm cho dù là trên vân chu thì nhìn không thấy cuối to lớn vân chu chậm rãi lơ lửng tại một chỗ bình sơn đỉnh chót trên đỉnh núi luyện k h í kỳ hỏa long loan nữ đệ tử đứng xếp sắp xếp nên đón sắp bước vào thiên nhãn bí cảnh tán tu tại sân phẳng đỉnh núi khác một bên đã có hơn hai trăm tên tán mình thành đo Đến các vị đạo hữu các h ngươi trong chữ vận đại cũng có một viên như vậy mỹ ngọc lý lân thư trước mọi người móc ra một viên như là như nguyệt nha ngọc thạch này ngọc tác dụng duy nhất chính là tính theo thời gian các ngươi chỉ phục hạ tiểu ma nhãn chòng trắng mắt sau đó chỉ cần rót vào một chút linh lực bước vào này ngọc này ngọc liền sẽ góp ánh sáng long lanh Lý lân thư trước h ư t mọi người rót vào một chút linh lực bước vào ngọc người linh khối bên trong, bước rót chút vào vào lực đó hỏa hồng sắc trên i nhiên ể u quả ngọc, t ở n óng ánh sáng long lanh. Trước đó trên thuyền r trên ư ớ c đó ta đã nói cho mọi người dự phòng bị mắt to ma khống chế phương pháp chỉ có một đó chính là trước giờ phục d ụ n g lòng trắng mắt tiểu nhãn ma mà, mà lòng trắng mắt tiểu nhãn ma hiệu quả cách mỗi nửa canh giờ liền sẽ suy giảm một lần này ngọc các ngươi có thể treo ở bên hông để cho mình cùng đồng đội tùy thời hiểu rõ ngươi tình trạng trước mắt ta nhắc nhở các ngươi làm bên hông mình ngọc biến thành màu vắn lúc tuyệt đối không nên đợi dưới đất mau chóng trở về mặt đất săn giết tiểu nhãn ma tất nhiên tất nhiên nếu như các ngươi đánh bại mắt to ma Ăn vào dồi m ắ trong to t mà lúc i lại ề n không t này g g Lân n Thư mọi người có thể cùng tới trước các đạo hưu thương lượng một chút tổ đội công việc cuối cùng bản thân chúc mọi người tốt vận có thể thắng lợi trở về lý lân thư hướng về tất cả tán tu tại chỗ thật sâu mái Ở đây tất cả người mặc lễ phục luyện tất tu thì hướng phía bên cạnh bọn họ thật bái. Đây là cho tất cả mặc phục cạnh người nữ hướng bên bọn lễ phía khí họ kỳ sự â đây u tu cuối bái, bước bí bia tán thiên nghiêm. đỡ đạn là làm vào cho cả cảnh cùng chút nhãn tất một tôn s việc đến rồi tình cảnh như vậy ai cũng biết bọn hắn bị hỏa loan điện kim đan chân nhân bắt tới làm bia đỡ đạn bước vào thiên nhãn bí tinh duy nhất nhiệm vụ chính là d i m lôi đem kia cái gì cự hình ma nhãn dâm ra đến là được rồi về phần cái gì thu hoạch tài nguyên đều là người xin nói n g u cự hình ma nhãn bị một cước dâm ra đến lôi bạo rồi mọi người nhiệm vụ cho dù hoàn thành về phần lôi bạo sau đó sẽ nổ chết bao nhiêu người hỏa loan điện mặc kệ hỏa loan điện diệt trừ cự hình ma nhãn sau đó thiên nhan bi cảnh rồi sẽ lại lần nữa về đến bọn hắn trong k h ô n g chế cho bọn hắn liên tục không ngừng cung cấp chân quý tài nguyên sản xuất mà lúc đó thì không còn có những tán tu này chuyện gì phù đạo hưu chúng ta luyện thần kỳ tu sĩ không thể nào cùng luyện cương tu sĩ tạo thành một đội bằng không chính là tự tìm đ ư ờ n g chết một thân áo đỏ tây vực hòa thượng thông như thiền sư tìm được rồi phù x ư ơ n g h à n g vẻ mặt trịnh trọng nói phù x ư ơ n g h à n g gật đầu lúc này công nhận thông như thiền sư lời nói dựa theo lý lân thư lời nói tiểu nhãn ma một khi xuất hiện tất nhiên sẽ k h ô n g chế một người nếu là luyện thần kỳ tu sĩ cùng luyện c ư ờ n g kỳ tu sĩ tạo thành một đội tiểu nhãn ma k h ô n g chế rồi tu sĩ luyện thần như vậy tu sĩ luyện thần một thần n i ệ m áp chế cũng có thể diệt hết cái khác đồng đội không có đồng đội sau đó kia bị khống chế tu sĩ luyện thần cũng chỉ có một con đường chết p h u đạo hữu ta còn biết nhau một tên luyện thần khí tu sĩ thì tại đây một thuyền phía trên hai người chúng ta cùng nhau đi tìm hắn đi chúng ta tổ ba người thành một đội còn sống tỷ lệ chắc chắn tăng nhiều thông n ữ thiền sư nói nha lại còn có một vị luyện thần kỳ con xin đại sư dẫn tiến phù sương hằng cảm thấy hứng thú nói ta cùng với vị kia chu khai là đạo hữu cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp qua lại trong lúc đó còn không hiểu rõ chẳng qua lúc này cùng ở tại một cái thuyền chắc hẳn chỉ cần nói rõ lợi hại hắn tất nhiên sẽ cùng chúng ta đồng lòng hợp sức cùng kiếp nạn này ô n kiếm không nói c h ư ơ nguyện n g như đứng tại chỗ trầm tư không thôi đúng vào lúc này một tên tóc mái che khuất nửa gương mặt nhìn xem hóa trang cùng kia vu mã cầm có phần giống nhau đến mấy phần nam t ử áo đen vẻ mặt lanh k h ố c đi tới c h ư ơ nguyện n g như trước mặt chỉ gặp hắn chắp tay nói ra tại hạ xích châu tán tu lanh chính nhật thiện sứ phi đao cô nương đấu pháp cao minh một người độc chiến hơn mười tên xa b chiến lực cùng lãnh m ộ có chút kết hợp không bằng ta tổ hai người thành một đội những người khác chiến lược thực sự quá yếu cùng lãnh m ộ thực sự không xứng nếu là lãnh m ộ bị tia tiểu nhãn ma không chế chỉ sợ vì lãnh m ộ khả năng sẽ trong khoảnh khắc đem đồng đội toàn bộ miễu sát đây thật là quá mạnh cũng là một loại phiền não lãnh chính nhật vẻ mặt buồn buồn nói trương nguyện như phủi một chút ba hoa trích t r ọ lãnh chính nhật không nói một câu quay người liền đi cô nương chờ đi cô nương là không tin lãnh m ộ sao lãnh chính nhật bước nhanh đuổi theo trương u y ệ n như đột nhiên quấy người Trường k i ế một trong tay nhật Trên tím sắt phát, thể tính rồi chống lãnh chính cương nén không cần nhẹ nhàng nổ, liền có thể lấy người này tính mệnh. lấy mui kiếm kiếm, màu mà m cái phi đã đỡ cổ. chỉ có chiêu bại trận lãnh chính nhật lộ ra một khó chịu nụ cười hầm vực tối lui hắn tìm trương nguyện như thuần túy là muốn ô m g đùi tất nhiên cùng lãnh chính nhật giống như có giống nhau ý nghĩ người cũng không ít liền này dây lắc công phu thì có bảy tám danh xích châu tán tu tự đề cử mình cô nương ngươi vận khí không tệ đụng phải ta ta thế nhưng xích châu nổi danh đồ mắt của ma hai người chúng ta tổ đội ngươi chỉ cần năm thắng cô nương ta vui lòng đem tất cả thu hoạch đủ số nộp lên chỉ cầu cô nương mang tại hạ sống t ạ m một kiếp này những người này dù thế nào nói khoác cầu xin c h ư ơ nguyện n g như cũng hờ hững nàng đi thẳng tới một cái cao lớn tráng hán trước người bạch bảo khách khanh trường lão chu khả phu nguyên bản c h ư ơ nguyện n g như cũng không tin tưởng người này chẳng qua nàng tin tưởng sư phụ của mình tại xuân phân thành này người vô thanh vô tức tiếp cận chính mình đủ để thấy hắn thực lực hơn người đồng thời hắn nhắc nhở chính mình đó là một nhà hát điếm sự thật chứng minh đúng là như thế là chính mình hiểu lầm hắn bây giờ phóng tầm mắt nhìn tới cũng chỉ có người này đáng giá tín nhiệm nhất chu xuân phân thành có nhiều đất tội mong rằng thông cảm trương nguyện như thẳng thắn xin lỗi nói trương cô nương người ta phần thuộc đồng môn đồng lòng hợp sức độ kiện nạn này chính là phải có sự tình chu tử sơn vẻ mặt thành c ầ n nói chu h i n h hai người chúng ta còn cần lại tổ một người sao trương nguyện như do hỏi tùy ý chẳng qua nhiều nhất lại tổ một người rốt cuộc chỗ nào lý lân thư đã từng nói ba người một tổ thích hợp nhất nếu là ba người trở lên thì mục tiêu quá lớn lỡ như mới vừa vào bí cảnh thì đưa tới mắt toma vậy coi như không ổn chu tử sơn do dự một lát sau nói chương hai trăm ba mươi chín cấu n g n cảnh chương hai trăm ba mươi chín Có nguyên cảnh. ngay u y ê n cảnh. n g tại chu tử sơn cùng t r ư ơ nguyện n g như trò chuyện thời điểm phù sương hằng cùng thông nhữ thiền sư cùng nhau tìm tới chu tử sơn nguyên lai、like、chu m i n h cũng là tu sĩ luyện thần quả nhiên là thất kính thất kính phù sương hằng vẻ mặt mỉm cười chắp tay nói phù bang chủ hiệu lầm rồi chu mội chỉ là luyện cương kỳ ngay cả h u y ề n cương cảnh cũng không vào chu tử sơn như nói thật nói、này. phù sương hằng vẻ mặt kinh ngạc quay đầu nhìn về phía thông nhữ thiền sư vừa mới chính là tên này thông nhữ thiền sư nói cho hắn biết vị này tán tu chu khai là cũng là một tên thực lực không kém tu sĩ luyện thần chu thí chủ ngươi làm thật chỉ là luyện cương kỳ chu n g huỳnh g n tất nhiên không sợ thần nghiệm áp chế liền có tư cách cùng ta tổ hai người thành một đội không biết chu h u n h có nguyện ý hay không phù sương hằng thành tâm mời nói chu tử sơn vẻ mặt mỉm cười lắc đầu nói ra phụ huynh hảo ý tại hạ tâm lĩnh chỉ là chu mộ đã tổ tốt đồng đội xác thực không thể cùng hai vị cùng nhau phù sương hằng gật đầu một cái tiếp nối rời đi nhưng mà thông nhữ thiền sư nhưng không có đi theo phù sương hằng cùng rời đi hắn nhìn chu tử sơn thần sắc rất có một ít phức tạp chu huỳnh ngươi làm thật chỉ là luyện cương kỳ thông nhữ thiền sư hỏi lại lần nữa chu tử sơn gật đầu chu huỳnh có này thần thông không phải là lĩnh ngộ thượng tam cảnh ngươi là nói thượng tam cảnh luyện khí kỳ chu tử sơn nhữ m à y h ỏ i thông nhữ thiền sư gật đầu hẳn không phải là đi chu tử sơn lắc đầu nói chu h u n h là luyện thể tu sĩ、si、a thông nhữ thiền sư hỏi lần nữa ta không hề có tu luyện qua công pháp luyện thể chu tử sơn như nói thật nói chu h i n h nhục thân như thế cường hãn lại không có luyện qua công pháp luyện thể ngươi còn nói ngươi không có lĩnh ngộ cấu nguyên cảnh thông như thiền sư vì m ộ ư ơ i phần chắc chắn giọng điệu nói chu tử sơn há to miệng không hề có giải thích người trong nhà hiểu rõ chuyện nhà mình chu tử sơn nhục thân cường hãn chính là bởi vì hắn là chưa h i u biến luyện thể loại công pháp hắn tu luyện đến nay ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua chu m i n h theo bần tăng biết có thể đang luyện cương kỳ không sợ thần n i ệ m áp chế chỉ sợ chỉ có lĩnh ngộ cấu nguyên cảnh luyện thể tu sĩ dù là chính là lĩnh ngộ thông minh cảnh kiếm tu hoặc là diệu tuệ cảnh thuật tu đều không có năng lực như vậy. thông như thiền sư vẻ mặt cảm thắng nói không dối gạt đại sư chu m ỗ xuất thân tiểu môn tiểu phái đừng nói là công pháp luyện thể dù là chính là thượng tam cảnh cũng rất không hiểu rõ không biết đại sư có thể hay không giải thích nghi hoặc chu tử sơn thành tâm nói chu h i n h thật sự khác nhau tu sĩ có phải tư chất hơn người vượt qua người ta một bậc từ xưa đến nay chỉ có một tiêu chuẩn đó chính là nhìn hắn có phải có thể tại luyện khí kỳ khai thiên hạp thời có thể được t i ê n bị pháp lĩnh ngộ thượng tam cảnh chẳng qua có thể lĩnh ngộ thượng tam cảnh người bất kể là ở đâu cũng ít càng thêm ít vì về phần hiện tại các môn các phái bình phán tiêu chuẩn thiên kỳ bách quái thông u y ể n tới c như thiền sư vẻ mặt trịnh trọng h nói thông như đại sư thứ không dám dầu dếm ta xuất sinh vĩnh châu chỗ nào dường như chỉ có kiếm tu công pháp ngay cả thuật tu công pháp cũng rất ít nghe nói chu tử sơn nhữ mày nói ha ha ha đừng nói là vĩnh châu dù là chính là tất cả địa giới n h â n tộc đông thắng chỉ sợ đều tìm không ra mấy bộ công pháp luyện thể địa giới n h â n tộc đông thắng chính là đạo môn sáng tạo những tia lô mũi châu chính là thích chơi kiếm chú ý một kiếm phá vật pháp ngay cả thuật pháp cũng chỉ là phụ trợ chắc hẳn chu minh tại h u y ề n lam cảnh lựa chọn thuật pháp thời tất nhiên là lựa chọn khu vật thuật thuật pháp không tu vì phụ lục thay thế có phải thế không thông như thiền sư mỉm cười dò hỏi không sai chu tử sơn gật gật đầu nói nếu là kiếm tu tại huyện lam cảnh tất nhiên chỉ luyện khu vật thuật đây là là về sau luyện ngự kiếm thuật làm ch nếu là thuật tu thì sẽ ở h u y ề n làm cảnh tu luyện các loại thuật pháp cũng bắt đầu tạo dựng ngày sau đạo pháp tri cơ nếu là thể tu thì sẽ ở h u y ề n làm cảnh bắt đầu luyện một môn thuật lục thức tăng cường chính mình ngũ g i á c lục thức này trong chiến đấu có lớn lao giúp đỡ thông n h ữ thiền sư giải thích nói chu tử sơn công nhận gật đầu một cái hán thuật lục thức không phải luyện mà là trời sinh rốt cuộc mũi h e o vậy cũng không đầy mũi cho kém chu thí chủ bần tăng nếu có hạnh tại khai thiên hạp thời lĩnh nộ g thượng t á m cảnh tất nhiên ngày đêm đợi cho môn khắc khổ tu luyện không vào kim đan tuyệt đối không xuất quan chỉ tiếc bần tăng tư chất bình thường chưa thể khai ngộ chu m i n h như thế k ỳ tài ngũ trời nếu là có thể may mắn vượt qua kiếp nạn này không bằng bái nhập ta chùa triều tiên tu tập ta phái thượng đẳng công pháp luyện thể ngày sau thành tựu i tất nhiên bất khả hà l ư ợ n g chắc hẳn không ra giáp bần tăng muốn đổi d ọ a gọi sư thúc rồi thông n h ữ thiền sư hâm mộ nói người muốn thu ta nhập môn chu tử sơn nhữ mày nói bần tăng nào có tư cách ta nguyện dẫn tiến đạo hữu và môn hạ ta thông như nói chu tử sơn đánh giá cái này tây vực hòa t h ư khoe miệng vỡ ra vẻ mỉm cười chất lắc đầu nói ra thông như đại sư hảo ý của người ta xin tâm linh rồi nhưng ta không muốn làm hòa thượng à. chu m i n h ta tây v ự c phật quốc có thể tu tiên vấn đạo người cũng không phải chỉ có thể là t ă n g nhân cũng đồng dạng có cỡ lớn tu tiên thế g i a thậm chí thế tục một phái ngươi có thể chọn thứ nhất mà vào nhân tộc tam đại địa giới chỉ có ta tây v ự c phật quốc thể tu đông đảo trải rộng công pháp luyện thể ngược lại kiếm tu lác đắc không có mấy kiếp nạn này sau đó như có thể theo ta trở về tây v ự c phật quốc như chi đạo đường tất tại ngã phật quốc thông n h ữ phóng lời này sau đó liền quay người rời đi chẳng qua thông như đi rồi hai ba bước giống như đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó thế là quay đầu nói ra chu hình thượng tam cảnh là là chân chính kỳ tại nút g trời b ầ n tăng thực sự không đành lòng thấy thiên tài như vậy vẫn lạc vẫn tăng cho ngươi chỉ đường sống ngươi nếu theo làm nhất định có thể mạng sống đại sư thỉnh giảng chu tử sơn nghiêm sắc mặt cảm kích chắp tay nói ngươi bây giờ liền đi nói cho kia lý lân thư nói ngươi đã lĩnh nộ thượng tam cảnh ngày sau thành tựu i kim đan như là lấy đồ trong túi người này tất nhiên quý tài chắc chắn đem ngươi thu nhập trong môn tuyệt sẽ không đồng ý ngươi lại làm kiểu này bịa đỡ đạn chuyến lôi sự tình thông như t i ề n sư thành khẩn nói đa tạ đại sư chỉ điểm chu tử sơn chắp tay đáp lễ t đồng lý bái nhập tây vực phật quốc bất luận cái gì một nhà đại tông môn cũng là như thế phương pháp tốt nhất liền là chính mình tìm một bộ thể tu công pháp đến luyện một chút xem xét có phải có cái gì khác nhau có đó không địa giới nhân tộc đông thắng chính mình lại đi đâu mà tìm thể tu công pháp đột nhiên chu tử sơn trong lúc vô tình nhìn thấy thông nhữ thiền sư mang tới bốn tên áo đỏ tiểu hòa thượng lập tức hai mắt tỏa sáng chương hai trăm bốn mươi hậu giác hòa thượng chương hai trăm bốn mươi hậu giác hòa thượng thiên nhan bí cảnh quy tắc đặc dị vì sư không có thể cùng các người chia làm một tổ các người bốn người phần thuộc đồng môn cần hai bên cùng ủng hộ tự giải quyết cho tốt thông nhữ thiền sư bàn giao về sau liền nhẹ lướt đi đi t ì m năng cấp luyện thần kỳ tu sĩ tổ đội đi làm sư phụ thông nhữ thiền sư rời đi về sau theo chùa triều tiên h tây vượt phật quốc mà đến bốn tên vượt ngoại t ă n g nhân ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trầm mặc không nói sau một hồi lâu chư vị sư đệ thiên nhan bí cảnh quy tắc đặc dị sư phó cảnh giới quá cao chúng ta sư minh đệ vẫn còn đang đánh ma kỳ chỉ sợ cần tự thành một tổ người mặc áo đỏ hậu thông đại sư minh suy tư một lúc lâu sau dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc hậu thông sư minh kêu hỏa loan điện lý lân thư trên thuyền liền khuyên bảo chúng ta ba người hợp lực tạo thành một tổ thích hợp nhất một khi cảnh ngộ tiểu ma nhãn một người bị k h ô n g chế một người cẩn thận đ ỏ s ư ớ c một người k h á c thì có thể thừa cơ tiêu diệt tiểu ma nhãn nếu là hai người một tổ thì mạo hiểm hơi lớn như bốn người một tổ thì vô cùng có khả năng vừa vào bí cảnh liền đưa tới đại ma mắt như như thế chúng ta sư huynh đệ bốn người liền hữu tử vô sinh rồi nhị sư huynh hậu h i ể u vẻ mặt ngưng trọng nói không sai nhưng vấn đề là chúng ta sư huynh đệ tổng cộng có bốn người lại chỉ có thể ba người một tổ <cười> cuối cùng là phải có một người bị loại hậu thông đại sư huynh thở dài một hơi vẻ mặt thương xót nói hậu thông sư huynh cũng đúng thế thật không có biện pháp chuyện thiên nhãn bi cảnh quy tắc đã đề ra đúng là tình thế bắt buộc như vậy đi chứ vị sư huynh đệ không bằng chúng ta bỏ phiếu quyết định xem ai bị loại t a m sư huynh hậu linh mắt sáng lên nói nghe thấy lời ấy đại sư huynh hậu thông mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không hề có đáp lại nhị sư huynh hậu hiểu thì có hơi g ơ lên mí mắt quan sát một chút sư huynh đệ bốn người trong lòng đã có lập kế hoạch làm sao bỏ phiếu tiểu sư đệ hậu giác nháy nháy mắt nói lời vừa nói ra hậu thông hậu hiểu hậu linh ba vị đồng môn sư huynh đồng thời ý vị thâm trường nhìn về phía bọn hắn tiểu sư đệ hậu giác tiểu sư đệ hậu giác đông cảm giác không ổn trên c h á n mồ hôi lạnh tố ra hậu giác sư đệ thiên n h ã n bí cảnh quy tắc đặc dị tổ đội người không cần thực lực mạnh bao nhiêu nhưng lại nhất định phải thực lực tương đương như vậy một người bị khống chế sau đó hai người khác mới có thể thành thạo điêu luyện khống chế được cảnh tượng cũng giải quyết tiểu ma nhãn đại sư huynh hậu thông vẻ mặt ngưng trọng nói không sai hậu giác sư đệ chúng ta sư huynh đệ bốn người chỉ có người một người là sức mạnh thảo tượng cùng bọn ta sư huynh đệ ba người đen tượng chi lực trên lệnh quá lớn trong thiên nhan bí cảnh phối hợp lại chỉ sợ có nhiều bất tiện nhị sư huynh hậu hiểu đồng dạng vẻ mặt ngưng trọng nói có thể thế nhưng sư huynh chính là bởi vì ta chỉ có sức mạnh thảo tượng nếu ta bị k i a tiểu ma nhãn khống chế các ngươi liền có thể tùy tiện đem ta cầm xuống từ đó tiêu diệt tiểu ma nhãn a hậu giác tranh luận nói hậu giác sư đệ k i a tiểu ma nhãn há lại sẽ mỗi lần cũng t r a n h ngươi nếu là khống chế rồi chúng ta sư huynh đệ ba người chỉ cần một quyền liền có thể đem ngươi đánh bay thử hỏi ngươi cũng có thể lên cái tác dụng gì tam sư huynh hậu linh nói có thể có thể coi là không dạy nổi cái tác dụng gì đi theo các ngươi chí ít có thể bằng ệ n h vậy ngươi thì càng không thể đi theo chúng ta ba người chúng ta tạo thành một tổ phù hợp mục tiêu nhỏ thực lực mạnh mà ngươi đi theo chúng ta thì sẽ dẫn tới mắt t o m à đến lúc đó sư huynh đệ ta bốn người h á không cùng nhau quy tiên h không sai không sai không phải chúng ta sư huynh đệ không để ý tình nghĩa đúng là tình thế vội vã vạn bất đắc dĩ vì sư huynh đệ chúng ta bốn người đều có thể vượt qua kiếp nạn này hậu giác sư đệ ta đề nghị ngươi hay là cùng xích châu tán tu tổ đội có thể thế nhưng hậu giác còn muốn tranh luận thế nhưng ngôn ngữ chất phác đối mặt ba tên sư huynh trong lúc nhất thời lại không biết nên làm sao tranh lên không có thế nhưng hậu giác sư đệ lẽ nào ngươi quên rồi phật cắt thịt nuôi chim ưng không biết sợ tinh thần k không không hầu a, a giác n h i n sư lệ phật nói ta không vào địa ngục ai vào địa ngục ngươi đem những lời này tại nội tâm mặc niệm cái mười bảy mười tám lượn tất nhiên khai ngộ cũng liền năng lực thản nhiên đối mặt tình cảnh này a di đà phật thiện hai thiện hai hầu giác sư lệ chúng ta ra bí cảnh còn gặp lại hầu giác sư lệ các sư huynh tin tưởng ngươi nhất định năng lực vượt qua kiếp nạn này ngươi tự giải quyết cho tốt ba tên người mặc áo đỏ vượt ngoại tăng nhân rất nhanh liền đơn độc tại một chỗ khác tụ đến cùng một chỗ bỏ xuống rồi một cái mặt tròn mập hòa thượng lưu tại tại chỗ muốn khóc lại khóc không được đại sư dám hỏi cao tính đại danh một đạo xa lạ nữ tử âm thanh tại sau lưng vang lên hậu giác hòa thượng q u a n người thấy nàng này lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc hắn chắp tay trước ngực hành lệ sau đó nói cô nương lễ độ tiểu tăng hậu giác hậu giác thiền sư sắp bước vào thiên nhan bí cảnh ngươi có thể tổ tốt đội ngũ trương nguyện như hỏi còn không có hậu giác hòa thượng lắc đầu bị các sư h u n h vứt bỏ hắn trong hốc mắt nước mắt dường như đ tất nhiên hậu giác sư phó không có đội ngũ ngươi có bằng lòng hay không cùng chúng ta cùng nhau tổ đội bước vào bí cảnh trương nguyện như đi thẳng vào vấn đề hỏi vui lòng ta đương nhiên vui lòng hậu giác hòa thượng một tấm mặt tròn cùng ga con mổ thóc giống như điểm trước mặt nữ tử này vì lực lượng một người quấy xuân phân thành hơn mười người luyện c ư ờ n g kỳ xa bang thủ lĩnh cầm nàng không thể làm gì đừng nói là cùng nàng đối đầu liền chính là nhìn nàng g i ế t địch trợ thế vậy cũng có thể làm cho mình kinh hồn tăng đảm có dạng này đùi có thể ôm còn có cái gì không muốn vậy ngươi đi theo ta đi trương u y ệ n như xoay người rời đi hậu giác hòa thượng nhắm mắt theo đôi đi theo sau nàng rất nhanh chưa nguyện như liền đem hậu giác hòa thượng dẫn tới sân phẳng đỉnh núi biên giới ở đỉnh núi này nền tảng biên giới có trận pháp thủ hộ đỉnh núi hơn ba trăm tên tán tu căn bản là không có cách theo biên giới phi độn rời đi nơi đây chỗ biên giới t r u n g quanh chỉ có một tên cao lớn nam tử nhìn thấy nam tử này hậu giác tiểu hòa thượng kinh ngạc càng đậm nguyên lai là chu tiền bối ở trước mặt tiểu tăng hậu giác này toa lễ độ hậu giác hòa thượng liền vội vàng tiến lên hành lễ hậu giác tiểu sư phó đa lễ chu mộ cũng không phải là ngươi tiền bối giống như ngươi cũng là luyện cường kỳ tu sĩ không sợ sư phó ngươi thần n i ệ m áp chế chính chu tử sơn thản nhiên nói chu đạo hữu mặc dù cùng tiểu tăng cùng thuộc một cảnh giới nhưng chiến l ự c thì tất nhiên vượt xa tiểu tăng tiểu tăng có thể cùng hai vị tổ đội cùng kiếp nạn này thực sự may mắn không thôi hậu giác hòa thượng lộ ra vẻ mặt may mắn thần sắc chỉ là tiểu tăng thần thông thấp kém chỉ sợ bước vào thiên nhan bí cảnh sẽ liên lụy hai vị hậu giác hòa thượng vẻ mặt thấp thỏm nói a -a, a a hậu giác sư phó này thiên nhan bí cảnh quy tắc đặc dị cũng không phải là thực lực cao liền nhất định có thể sống được tiếp theo thành bại mấu chốt ở chỗ chúng ta ba người phối hợp lẫn nhau ta đề nghị ba người chúng ta kỹ càng miêu tả một phen đạo pháp của mình t hậu i ế t y giác hòa thượng chắp tay trước ngực nói chương hai trăm bốn mươi mốt phật nói lực sĩ rời núi chương hai trăm bốn mươi mốt phật nói lực sĩ rời núi hậu giác t h i ề n sư ngươi cũng biết chúng ta chỗ địa giới nhân tộc đông thắng đúng tây vượt phật quốc đạo pháp cũng không quen thuộc không biết hậu giác thiền sư có thể hay không cẩn thận giảng một chút ngươi hiện nay công pháp cảnh giới cùng với cái môn này lực sĩ di sơn kinh đạo pháp chu tử sơn mỉm cười dò hỏi hậu giác hòa thượng lúc này vừa mới bắt lấy rồi cây cỏ cứu mạng ở đâu còn có thể hoài nghi chu tử sơn có mục đích khác thế là chắp tay trước ngực việc không lớn nhỏ nói một chút nói chu minh ta tây vượt phật quốc đạo pháp vì thể tu làm chủ thuật tu làm vụ tại luyện khí kỳ cùng kiếm tu đạo pháp cũng không hề khác gì nhau đều là thủ độc đoàn khí huyền lam nội luyện giao cảm thiên h ạ luyện ký về sau khác nhau thì lớn ta t â y vượt phật quốc luyện thể người cũng không thải sát luyện cương cũng không có gì gọi là luyện cương kỳ tại cảnh giới này luyện thể người từ đầu tới cuối đều là m à i nhục thân cho nên luyện thể giả thì xưng cảnh giới này là m à i kỳ luyện thể giả cần tại thời kỳ này luyện bì luyện đục luyện cốt luyện mạch luyện tạng luyện huyết luyện tinh cuối cùng luyện tinh hóa t h ầ n từ đó thuận lợi bước vào luyện t h ầ n kỳ. đ ế n rồi luyện thần kỳ luyện thể tu sĩ thuật tu còn có kiếm tu lại trăm sông đổ về một biển kim đan nguyên anh hóa thẩn theo hậu giác hòa th chu tử sơn nội tâm cũng là kích động không thôi n à y công pháp luyện thể mới thật sự là thích hợp công pháp của mình hoàn toàn không cần t ẩ y luyện như thường cũng có thể bước vào luyện thần kỳ cái gì t ẩ y luyện thuần hoa đều là c h ò má luyện thể mới là chính mình nên đi con đường không tệ tây vực phật quốc công pháp luyện thể quả nhiên có chỗ độc đáo để người vừa nghe xong liền cảm giác mới mẻ không biết này lực sĩ di sơn kinh lại là một bộ dạng gì công pháp tên này nghe tới có chút không ra thế nào tích nha chu tử sơn c a o mày nói chu đạo hữu ngài có chỗ không biết lực sĩ di sơn kinh chính là ta chùa t i ề u tiên căn b ả n công pháp một c h ò n nghe đồn chính là như lai thế tôn thân t r u y ề n công pháp có thể nối thẳng hóa thần cao nhất có thể vì luyện được như lai thập lực bộ công pháp kia tu luyện tới chỗ sâu nhất p h á giới phi thăng cũng không phải không thể nào hậu giác hòa thượng vẻ mặt kiêu ngạo nói n h a xin lắng h a i nghe nghe như thế nghe đồn tại tây v ự c phật quốc câu g i na kiệt trong rừng ra sức sĩ sở sinh địa chỗ nào bách tính trời sinh lực cánh tay kinh người một ngày phật du đến tận đây thấy hai nghìn năm trăm tên l ự c sĩ g ụ c di chuyển tảng đá lớn sơn kia tảng đá lớn sơn phương sáu mươi triệu cao một trăm hai mươi triệu nhắc tại đường xá trong trở ngại người đi đường chúng l ư c sĩ đồng tâm n h ĩ nói chúng ta thể lực thế xương hiếm có Từ nuôi vô ích thời dùng, làm tổng đây ộ tử nuôi v cũng là t nhóm lực sĩ di sơn kinh tồn tại tu ta chùa trước tiên lực sĩ di sơn kinh tại luyện khí kỳ có thể luyện được sức mạnh châu bò tại mai kỳ thể luyện ra tượng tri lực tại luyện thần kỳ thể luyện ra đáng sợ đáng sợ lực lượng nếu là kết thành kim đan thì có thể luyện được băng đoạn lực cùng sức phá hoại lớn nếu là tu thành nguyên anh nay thể luyện ra sức mạnh bát nhã hoặc sức mạnh nhân thừa nếu tu luyện tới hóa thần như vậy thì có thể luyện được ngày đó phật rời núi sức mạnh như lai trí tôn cho bú hậu giác hòa thượng chắp tay trước ngực dáng vẻ trang nghiêm nói ngươi ngươi lặp lại lần nữa cuối cùng một loại lực gọi là cái gì nhỉ chu tử sơn ngạc nhiên mà hỏi phật rời núi sau đó nói với chư lực sĩ các ngươi biết được là vì như lai nhũ mớm lực lừa vậy hậu giác hòa thượng chắp tay trước ngực nói lần nữa không tệ không tệ bộ công pháp k i a luyện đến chỗ sâu nhất lại có thể luyện được như lai bú sữa mẹ khí lực cái này nay đủ có thể cùng chu mỗi đại h uy thiên long kinh cùng so sánh ta đại h uy thiên long kinh luyện đến chỗ sâu nhất có thể luyện được sức mạnh như lai đi vệ sinh cùng ngươi cho bú lực lượng vừa vặn góp thành một đôi không bằng hai ta trao đổi công pháp làm sao chu tử sơn cười ha hả nói chu đạo hữu lực sĩ di sơn kinh chính là ta chửa triều thiên căn bản công pháp không thể ngoại truyền chúng chi tiểu tăng chỉ là h i ể u được luyện khí kỳ cùng mại kỳ công pháp nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện được tượng trí lực thực sự không cách nào cùng chu đạo hữu trao đổi không sao vậy chúng ta thì trao đổi luyện khí kỷ cùng mãi kỷ công pháp thế nào chu tử sơn lần nữa mỉm cười nói nhìn chu tử sơn cười đến giống như hồ ly hậu giác hòa thượng đột nhiên ý thức được trước mặt vị cao nhân này nhưng thật ra là trông mà thèm công pháp của mình thế là hậu giác ánh mắt hiếp lại tại nội tâm nhanh chóng quyền hành lợi và hại Sau hòa cao ra, của ta ta hậu Chu Hiếu, hiểu một lát, thượng thế từ trong thiên là giác Chỉ cho nhãn giọng ngươi ngươi nói rồi. cần có cả Đạo để ý bí nay không phải là của các ngươi công pháp bí truyền tổng thể không ngoại chuyện sao tính mạng còn không giữ nổi rồi còn cái gì công pháp bí truyền chỉ cần bần tăng năng lực theo bí cảnh trong còn sống trở về n h ư u thiên cùng tượng thiên công pháp hai tay phụng bên trên hậu giác hòa thượng lần nữa vẻ mặt r ứ t khoát nói Tốt. cứ quyết định như vậy đi chu tử sơn h ả o s à n g đáp ứng xuống hẹn sau nửa canh giờ sau sân phẳng đỉnh núi phía trên vang lên tiếng kèn đây là xuất t r i n h kèn lệnh sân phẳng đỉnh núi trung bộ xuất hiện gần trăm cái tiểu q u a n vòng những thứ này tiểu q u a n vòng là trận pháp hình thành Cũng vừa dứt lời trên bình đài liền xuất hiện hét thảm một tiếng một tên tán tu bị đẩy ra đám người đã rơi vào một vòng sáng trong bạch quang lấy lên tán tu kể liền biến mất không thấy gì nữa một người vào thiên nhãn bí cảnh căn bản cũng không có thể công việc tối thiểu nhất muốn hai người một tổ theo vòng sáng chậm rãi hướng bốn phía k h u ế c tán đám người cũng bị vòng sáng ép về phía rồi sân phẳng đỉnh núi bốn phía bởi vì địa hình hạn chế không thuộc về một tiểu đội tán tu thì ủng chen một lượn g tiếp tục như vậy nhiều người truyền t ố n g đến cùng nhau ngược lại cũng là tình thế chắc chắn phải chết một chi xa bang khách tạo thành ba người tiểu đội người nhìn nhau một chút liền căn đảm tìm một bơi lội vòng sáng chủ động nhảy vào trong b ạ c h quang lóe lên ba người cùng nhau bị truyền t ố n g rời đi có rồi dẫn đầu cái khác sớm đã bàn bạc nghị định tiểu đội tự nhiên thì rối rít nhảy vào vòng sáng mạch quang lóe lên truyền t ố n g rời đi chúng ta không muốn đợi đến cuối cùng hiện tại liền đi, đi. chu tử sơn quả quyết nói trương nguyện như cùng hậu giác hòa thượng sôi nổi gật đầu một trái một phải đi theo chu tử sơn hướng về sân phẳng đỉnh núi trung ương mà đi p h u đạo hữu n à y đưa đầu là một đao rụt đầu cũng là một đao và bị trận pháp phủ văn truyền tống bước đến luống cuống tay chân còn không bằng ta hai người chủ động bước vào bí cảnh thông n h ữ hòa thượng mỉm cười nói thông n h ữ đại sư ta đang có ý này p h u s ư ơ n g hàng m i ệ n g đầy đáp ứng hai người cùng nhau nhảy vào vòng sáng mạnh quang lẽ lên biến mất không thấy gì nữa chương hai trăm bốn mươi hai mới vào bí cảnh chương hai trăm bốn mươi hai mới vào bí cảnh mạnh quang lẽ lên hai đạo nhân ảnh tránh vào mênh mông biển cát thông nữ h thiền sư vừa vào biển cắt liền nhìn về phía xa xa tại hoàng sơn phấp phới trong có một tòa to lớn thanh sơn thanh sơn tròn vo khảm nạm tại hoàng sa trong cao trăm trượng xung quanh cũng là trăm trượng thông nữ h ngươi đang nhìn cái gì phù sương hằng theo ánh mắt của thông nữ h nhìn sang chỉ thấy từ từ hoàng sa nhưng không thấy kia một tòa thanh sơn lúc này một mảng lớn hoàng sa đánh tới che đậy tầm mắt phù sương hằng cũng không phải là luyện thể tu sĩ cũng không có tu luyện qua thần thông mục lực tự nhiên không cách nào xuyên tấu qua hoàng sa nhìn thấy kia một tòa cách nhau cực xa thanh sơn siêu s i u do x o a y âm thanh không ngừng ở bên thai gào thét không thôi thông như thiền sư vẻ mặt nghiêm túc n à y thiên nhạn bí cảnh sen c h â cảnh phức tạp hoàng sa phấp phới nếu không có luyện qua thần thông mục lực tầm mắt khó mà và xa chỉ sợ có tiểu đội người căn bản là không phân biệt được ở đâu mới là bí cảnh b i ê n giới đột nhiên thông như thiền sư lỗ t hai giật giật h ắ n đột nhiên quay người nhìn về phía p h ụ xương hằng p h ụ xương hằng thần sắc xứng sở đã thấy thông như thiền sư thân thể một miêu to mọng thân thể như là linh miêu bình thường trốn đến rồi sau lưng phủ xương hằng v ảnh hoàng sa oanh tạc một treo lên mắt to nhục xúc từ trong hoàng sa xông ra phù sương hằng nhìn về phía con mắt kia trong mắt trong phản chiếu ra phù sương hằng vẻ mặt kinh ngạc á n h tử ma nhãn chiếu ảnh thì ở trong n g á y mắt này phù sương hằng hai mắt trở nên đen như mực máu trên mặt quản đột nhiên nâng lên thô như ngón tay nét mặt trở nên dữ tợn khủng bố phù sương hằng vỗ chữ vật đại lấy ra rồi chính mình đào công sa mạc thông như hòa thượng đưa tay một trường tay áo dài vung lên đáng sợ đáng sợ thu phát tùy、ý. phù sương hằng tính cả trong tay dao lưỡi con cùng nhau bay ngược mà ra v ảnh thông như hòa tên giống như bán ra hoàng sa chúng đích tiểu nhân ma t i u tiểu nhãn ma quả nhiên không trải qua đánh một cước liền bị đá bể nhìn cầu thông như hòa thượng liền vội vàng tiến lên hai tay phá vỡ con mắt hai cánh tay ôm ra rồi màu trắng t ư n g dịch này nên chính là nhãn ma tròng trắng mắt là thuận lợi vượt qua ngàn năm bí cảnh k i ế p nạn mấu chốt thông như không có do dự trước tiên liền ăn vào tròng trắng mắt cách đó không xa phù sương hàng sở lấy đầu của mình từ dưới đất bỏ dậy ý thức của hắn đã khôi phục rồi thanh minh chỉ là đầu có chút ưu ám ha ha phù đạo hữu so với trong tưởng tượng đơn giản chúng ta lại rết một đầu tiểu nhãn ma liền có thể đi dưới lòng đất săn rết kia mắt to ma rồi tại i ệ ba người tầm mắt số ước lượng trăm triệu chỗ l i ề n có một tòa màu xanh giáp s ắ t cùng bụi gai dây leo tạo thành trọn sơn thứ này chính là thiên nhãn bí cảnh trung tâm phong ấn cách hắn càng gần thì càng dễ cảnh nổ mắt to ma chết tiệt chu tử sơn hậu giác hòa thượng còn có chương gần như đồng thời hướng về sau nhanh chóng thối lui đột nhiên hậu giác hòa thượng dừng bước trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi chờ một chút đi bên này hậu giác hòa thượng lớn tiếng nói chu tử sơn cùng c h ư ơ nguyện n g như không có do dự ngay lập tức thân hình nhất chuyển tùy t u n g hậu giác hòa thượng hướng một bên nhanh chóng chạy vội tại ba người sau lưng t r ă m trượng đột nhiên bạo khởi đầy trời hoàng sa một cao mấy chục trượng to lớn n ụ t xúc theo c á t bụi t r o n g xoay chuyển ra đây to lớn con mắt hướng phía chu tử sơn đám người rời đi phương hướng nhìn lại mà kêu ba người đã biến mất tại rồi hoàng sa trong mắt to ma lắc lắc thân thể lại một lần nữa rụt trở về thoát đi nguy hiểm sau đó hậu giác hòa thượng thở hôn hện chu tử sơn cùng chưa nguyện như cũng đồng dạng vẻ mặt nghiêm trọng đột nhiên hậu giác hòa thượng l ô t hai lần nữa giật giật hắn nhìn về phía phía bên phải đến rồi là tiểu nhân hậu giác hòa thượng nói tiểu nhãn ma còn không có chui ra mặt đất chu tử sơn hậu giác hòa thượng còn có c h ư ơ nguyện n g như cũng đã phân tán đứng ra lúc này chu tử sơn đã đổi lại hắn loạn phong pháp bảo màu bạc vũ y mặc mang theo như kim loại thốc thiếu mặt nạ mang lên mặt có vẻ thần bí mà cường đại và n h thổi phồng hoàng sa bạo khởi tiểu nhãn ma ra địa chi sau lần đầu tiên liền nhìn về phía chu tử sơn chu tử sơn vỗ chữ vật đại lấy ra lưu ly chân kim chế tạo hàng mạ sử bị khống chế chu tử sơn không chút do dự đem hàng ma sử ném ra mục tiêu chính là vừa người nào về phía tiểu nhãn ma trương nguyện như trương nguyện như chọc trời lăn mình một cái thoải mái tránh thoát gào t h é t mà đến hàng ma sử cùng lúc đó nàng lấy ra rồi phi kiếm trong tay trên phi kiếm trải rộng cương sát một kiếm liền chạm phá rồi tiểu nhãn ma phòng ngự làm chu tử sơn khôi phục rồi ý thức lúc trương nguyện như đã ăn vào nhìn trắng cùng sử dụng xem thường ánh mắt nhìn về phía chu tử sơn chu tử sơn ném mạnh ra hàng ma sử mặc dù mang theo cực lớn lực lượng nhưng tốc độ chậm chạp theo trương u y ệ n như như là rùa bỏ bình thường căn bản không hề uy hi hàng ma sử chính là không pháp kỷ tế luyện pháp bảo chất liệu kinh người nặng nghề dị thường trừ phi dùng bắt đầu thất kích bằng không ném ra không hề uy lực chu tử sơn vẽ mặt trầm mặc nhặt về rồi hàng ma sử không hề có nhiều làm giải thích lại đi tìm hai cái tiểu nhãn ma sau đó chúng ta đi đem vừa mới cái đó đại d i a ma làm thịt t r ư ơ nguyễn như sau khi nói xong liền hướng bên hông mình ngọc bội rót vào một tia linh lực t i a m à u máu ngọc bội bị rót vào linh lực sau đó ngay lập tức trở nên nóng ánh sáng long lanh lên hai vị thí chủ tiểu tăng nhĩ lực thần thông ở chỗ này dường như đặc biệt dùng tốt hay là có tiểu tăng mang hai vị đi săn giết tiểu nhãn ma đi hậu giác hòa thượng nói ba người nơi ở cực kỳ tới gần thiên nhãn bí cảnh trung tâm bởi vậy tiểu nhãn ma số lượng cũng là cực kỳ kinh người ba người đi ra hơn trăm bước hoàng sa bạo khởi một đầu tiểu nhãn ma xuất hiện lần nữa lần này vẫn như c ũ rất không may bị tiểu g i ã ma tiếp cận hay là chu tử sơn、Đúng. hậu giác hòa thượng hét lớn một tiếng liền hướng phía chu tử sơn đưa ra rồi nằm đấm tại sức mạnh thảo tượng ra chỉ dưới hậu giác hòa thượng thiết quyền đánh tới hướng rồi chu tử sơn đầu và n h chu tử sơn bị nệ được đứng không vững về phía trước ngã sắt xuống hậu giác hòa thượng đắc thế không thang n ờ i hét lớn một tiếng hướng phía chu tử sơn eo lại là một quyền và n h chu tử sơn nắm rồi hậu giác hòa thượng nằm đ ấ m cất bước vọt tới trước vung tay chính là một quyền hậu giác hòa thượng bị một quyền đánh lui nhưng không có ngã ngửa trên mặt đất chu tử sơn chập ngón tay như kiếm đầu ngón tay lóe lên á n h bạc một đạo bạch quang trung đích hậu giác hòa thượng hậu giác hòa thượng lập tức tay chân bị đóng băng hành động có vẻ chậm chạp dị thường chu tử sơn đột nhiên quay người nhìn về phía trương nguyện như muốn ngăn cản nữ nhân này giết chết tiểu nhan ma nhưng mà đã chậm trương nguyện như một kiếm bổ ra nhan ma Làm chu tử sơn khôi phục lúc thanh t ỉ n h hậu giác hòa thượng không hề có ăn vào tròng trắng mắt hắn toàn thân run r u dậy run l y bậy thái ô m huyền cương ngăn chặn hắn g â n mạch chỉ cần chu tử sơn vui lòng tùy thời liền có thể đem hắn nổ thành đầy đất vụ băng chu tử sơn hắc hắc cười khan hai tiếng vượt lên trước ăn hết rồi lòng trắng mắt tiểu n h á n ma sau đó v u a v u a hậu giác hòa thượng b ả vai giải trừ hắn đóng băng hiệu quả đi thôi lại đi giết một sau đó làm mắt to ma chu tử sơn vì hưng phấn g ọ n điệu nói đây là cái gì trương nguyện như khoác tay trên mặt đất một viên màu tím tảng đá bị nàng thu hút tới trong tay h n hầu à giác hòa thượng không hề ngoài ý muốn bị khống chế chu tử sơn một chiêu thái âm băng ngọc chỉ liền nhẹ nhõm đưa hắn đông cứng tại chỗ kia tiểu nhãn ma cũng không phải hoàn toàn ngu xuẩn nó trực tiếp từ bỏ khống chế đối phi thân mà đến trương nguyện như phát ra một đạo giải luồng màu bạc giải lụa màu bạc cùng c h ư ơ nguyện n g như bên ngoài thân cương sát đụng vào nhau đùng đùng không dứt tiếng nổ đùng bằng bên thai không dứt bị giải lụa màu bạc đánh trúng thân hình nhanh nhẹn c h ư ơ nguyện n g như vậy mà tại bị đánh rơi trên mặt đất khá tốt hộ thể cương sát bảo hộ mới không có nhường nàng nhận bất cứ thương tổn lợi gì chu tử sơn ở một bên lấy ra một cái hàn tuyết kiếm bao vây lấy thái âm nguyên s á t hàn tuyết kiếm bắn ra nhẹ nhõm đem tiểu ma nhãn chặn ngang chặn đứt mặt người lớn con mắt rơi xuống đất hậu giác hòa thượng thì khôi phục rồi thanh tình chu tử sơn một kiếm chạm phá rồi tiểu nhãn ma con mắt một ngụm đ ê m này như là thạch thứ gì đó nuốt vào trong bụng đúng vào lúc này chu tử sơn chót mũi giật giật hướng phía hoàng sa phấp phới một chỗ khác nhìn quá khứ ba đạo nhân ảnh theo xa chính là ba tên mang theo phòng xa khăn t r ù n đầu người mặc trường bảo xa bang thủ lĩnh này ba tên xa bang thủ lĩnh bên hông treo lấy ngọc đội cũng óng ánh sáng long lanh biểu hiện ra ba người bọn họ đều đã nếm qua lòng trắng mắt tiểu nhan ma ba người này nhìn thấy chu tử sơn đám người bên hông cũng đồng dạng có óng ánh sáng long lanh ngọc bội thế là yên tâm gật đầu một cái đại ca nào còn có một viên một tên xa bang thủ lĩnh chỉ vào đất cắt trong một khối đá nói cầm đầu xa bang thủ lĩnh gật đầu lúc này lấy ra trong túi chữ vật đao cong sa mạc dao lưỡi cong bay vào vài trăm mét cắt đ u ổ i bên trong nâng lên một hòn đá màu tím chính là t ử phong m â n thạch n à y ba tên xa bang thủ lĩnh cũng không phải là đến từ xuân phân thành đúng chưa nguyện như không hề ấn tượng chu tử sơn lấy xuống rồi loạn phong pháp bảo trên mặt thương mặt nạ vẻ mặt mỉm cười chắp tay nói ra ba vị bằng h ư u chúng ta sáu người cũng đã phục d ụ n g lòng trắng mắt tiểu nhát ma ta biết một đầu mắt to ma vị trí chúng ta cùng đi đem nó diệt đi, đi. có thể chẳng qua mắt to ma trắng mắt cần đầu tiên được cho ta đại ca phục dụng một tên xa bang thủ lĩnh nói có thể chu tử sơn gật đầu đáp ứng đúng vào lúc này các ngươi nhìn xem hậu giác hỏa thượng đưa tay một chỉ mọi người sôi nổi nhìn lại vài trăm mét chỗ một đầu tiểu nhãn ma tại đất cắt trong tập tế mà đi tốc độ cực chậm như là p h à m nhân láo giả được bước mà kia tiểu nhãn ma thì đi theo một tên nam tử nam tử kia cầm trong tay cự p h ụ hai mắt đen nhánh trên mặt gân xanh xoay thành một đoàn sáu người nhìn nhau một chút liền đã biết nguyên nhân này nhất định là một cái không có tổ đến đội không may ra hỏa vừa vào bí cảnh liền bị tiểu nhãn ma khống chế bây giờ tiểu nhãn ma liền khống chế người này muốn đi chặt ra cái đó màu xanh to lớn phong lớn dựa theo lý lân thư lời nói chỉ có kim đan kỳ hoặc là nguyên anh tu sĩ mới có thể đúng kia tựa như núi cao phong ấn lệnh tạo thành uy hiếp phản cảnh tu sĩ đi công kích phong ấn bất quá chỉ là chịu chết ba thanh đao cong sa mạc hai thanh phi kiếm như là mưa to giống như tập g i ế t tới đem tay kia cầm búa bén tán tu cứu lại các vị đạo hữu tại hạ thác bác giã đến từ thảo nguyên thanh châu lần này tới xích châu thực sự là gặp vận rủi lớn rồi khá tốt gặp được các vị đạo hữu giúp đỡ cứu rút ăn vào rồi tiểu nhãn ma tròng trắng mắt thác bác g ã chắp tay nói chúng ta hiện tại đã có bảy người tiểu sư phó cảm giác nhạy b phi kiếm sắc bén vô cùng muốn giết mắt to ma cho là không có vấn đề gì cả sa bang thủ lĩnh vẻ mặt tự tin nói một nhóm bảy người tạo thành một đại đội song song nhìn hướng về ban đầu phát hiện đầu kia mắt to ma mà, mà đi không thể không nói x a lạ kia ba tên sa bang thủ lĩnh quả nhiên là mắt sắc ngắn ngủi vài trăm mét lộ trình bọn hắn liền có thể dùng đao cong sa mạc tại đất cắt trong lấy ra bảy tầm cái tử phong hai thạch chu tử sơn thì không xác định bọn hắn là tu luyện qua nhãn lực thần thông hay là đúng bảo vật có trời sinh trực giác ngay ở phía trước hắn phát hiện chúng ta hậu giác hòa thượng đột nhiên khẩn trương nói và to lớn cắt đất như là suối phun giống như phóng lên tận trời một cao mười mấy t r ư ợ n g đúc xúc theo đất cắt trong c h i r a cùng lúc đó bảy người cũng phân biệt tàn ra đem mắt to ma vây kín thành một nửa hình tròn mắt to ma mới vừa xuất hiện liền không khách khí chút nào thi triển phạm vi lớn lưu xa thuật lưu xa cây phạm vi bao trùm cực lớn cơ hồ khiến mắt to ma ngay phía trước tất cả đất cắt biến thành rồi lưu xa cả bẫy đối với không biết bay luyện khí kỳ tu sĩ mà nói phạm vi lớn lưu xa thuật căn bản là không có cách tranh lẽ nhưng đối với luyện cương tu sĩ mà nói là cái này một đạo không dùng được pháp thuật cứu mạng hậu giác hòa thượng kêu to cứu mạng hắn nửa thân thể đã lâm vào lưu xa trong chu tử sơn sắc mặt kinh ngạc lúc này mới nhớ ra ra hỏa này là luyện thể tu sĩ tại cái gọi là mai kỳ thế mà cũng là không biết bay thực sự là rắt rưởi người mặc loạn phong pháp bảo chu tử sơn thân hình như điện một cái liền bắt lấy rồi hậu rác h ỏ a thượng đem cái này mặt tròn mập h ỏ a thượng theo lưu xa thuật pháp thuật hiệu quả bên trong t ú m ra đây sau đó không chút do dự hướng về thân thể hắn chụp rồi một tấm phi hành phụ cùng lúc đó ba thanh đao cong sa mạc một cái phi kiếm màu tím chặt tới rồi đại ma mắt trên thân đại ma mắt không hề có tượng tiểu ma nhan yêu đất như vậy nó ra dày thịt béo đao kiếm khó mà hòa sâu. đông sắc bén phi kiếm đánh vào đại ma mắt con mắt bên trên phát ra một tiếng v a n giòn ma nhàn ánh mắt phía trên xuất hiện một hang lõm liền như là ô tô thủy tinh bị bay vụt cục đá phá tan rồi một tiểu hang lõm m a đ a o c o n g sa mạc chém vào mắt to ma ánh mắt bên trên lại tạo không ra bất kỳ làm hại thậm chí ngay cả cái bạch ngấn cũng không có để lại phong quyền thuật siêu siêu siêu đất bằng nổi lên từng đạo lốc xoáy lốc xoáy hướng về bảy người quét ngang mà đi đây cũng là một đạo phạm vi lớn pháp thuật mọi người vẫn như cũ không hốt hoảng chút nào phong quyền thuật không hề lực sát thương chỉ có thể đem người đưa đến giữa không t r ú n g đối với không biết bay tu sĩ mà nói khẳng định sẽ bị n ã chết nhưng đối với biết bay tu sĩ mà nói thì không hề có tác dụng công hiệu quả cùng mới vừa rồi lưu xa thuật giống như bởi vậy kia ba tên s a bang thủ lĩnh căn bản cũng không có đi tránh do quân thuật mà là hết sức chuyên chú điều khiển đào công sa mạc chém giết mắt to mà thân thể mà chu t ử sơn trương nguyện như hậu giác hòa thượng còn có kia đã v ọ t tới phủ cận thác bác ra cũng ung dung tránh thoát phong quyền thuật tại phong quyền thuật tác dụng dưới ba tên xa bang thủ lĩnh bị quân đến chăm thức chỗ cao sau đó hung hăng tung tích ba tên xa bang thủ lĩnh ước chừng trên không trung bốn năm mươi m é t ổn định thân hình đúng vào lúc này bành bành bành trên mặt đất trên đất cắt đột nhiên chui ra m ư ờ i bảy m ư ờ i tám đầu nhỏ nhãn ma tiểu nhãn ma đồng thời nhìn về phía giữa không trung x a bang thủ lĩnh tiểu nhãn ma ánh mắt đồng thời p h í m h ồ n g bọn hắn đồng thời thi triển ma nhãn tạo ảnh thuật ma nhãn tạo ảnh vô hiệu tất cả tiểu nhãn ma ánh mắt đồng thời t r ắ n g bệnh m ư ờ i bảy m ư ờ i tám đạo giải lụa màu bạc bắn về phía bầu trời roi ma nhãn đùng đùng không dứt tiếng nổ đùng đoàng vang vọng trời cao vì ở giữa không trung sa bang thủ lĩnh căn bản là không có cách tránh né thổ hoàng s ắ t xa trần cường trong nháy mắt bị đánh tan tiếp lấy chính là một thân huyết đục bị đánh thành b ã vụn thành công giết địch tiểu nhãn ma tại sa mạc mặt đất q u ơ q u ơ phát hiện không có địch nhân mới thế là liền lại r ụ t trở về chương hai trăm bốn mươi bốn thiên nhi thông chương hai trăm bốn mươi bốn thiên nhi thông hống cầm trong tay b u a bén thanh châu tu sĩ thác bác gia đã vọt tới mắt to ma trước người trên người hắn m à u máu vầng sáng lở ợ lờ cơ thể phồng lên đột xuất nét mặt dữ tợn hung hãn một mình vật lộn huyết sắt trung thiên khí thế như hồng đường này từ xem xét thì vô cùng rã và n h thác bác gia hung hăng một búa chém vào rồi mắt to ma thân thể v ù n nôn chất lỏng văng khắp nơi bắn liên tục thi triển lưu sa thuật cùng phong q u y ể n thuật đại ma mắt mở ra to lớn con mắt hướng phía dưới thân thác bác giã nhìn xuống đi vừa đến giải lụa màu tím bắn xuống thác bác giã trên người màu máu huyền cương vẹn vẹn chỉ chống cự rồi hai ba giây thác bác giã liền bị nổ thành đầy đất huyết đ ủ đông trương n u y ệ n như phi kiếm lần nữa đánh về phía rồi mắt to mắt con mắt lần nữa chúng đích cái đó vốn có chỗ thủng bị này một kích mắt to ma con mắt dày đặc dạng nứt tiêu diệt thác bác g ã sau đó mắt to ma con mắt dày đặc dạng nứt tiêu diệt thác căn bản không như trước đó như vậy tập trung t r ư ơ n g nguyện như thân hình như điện tránh thoát tuyệt đại đa số giải lụa màu tím không hề có bị hắn đánh tan chính mình hộ thể cương sát liên tục bị t r ư ơ n g nguyện như phi kiếm hai lần trọng thương kia mắt to ma con mắt đã trải rộng rạn n ư ớ c dấu vết đôi mắt chi tiên theo đồng tử phát ra mà một khi đồng tử tinh thể bị hao tổn như vậy r o i nhãn ma đem không cách nào tụ lại lực lượng trở nên cực kỳ phân tán lực lượng phân tán r o i nhãn ma căn bản là không có cách đúng chương u y ệ n như cấu thành uy hiếp theo lý lân thư lời nói mắt to ma chỉ hiệu bốn đạo pháp thuật phạm vi lớn lưu sa thuật phong quyền thuật chiếu ảnh thuật cùng với doi ma nhãn bây giờ này bốn đạo đều không thể đúng chương nguyện như cấu thành uy hiếp thắng bại dường như đã định chương nguyện như lần nữa lấy ra phi kiếm phi kiếm nhắm thẳng vào mắt to ma con mắt món này chỉ cần lần nữa chúng đích đôi mắt tinh thể trên phá t o á i vết thương đủ để tranh thủ trực tiếp nổ nát vụn phốc phốc chương nguyện như phi kiếm không có như là lường trước giống như đem mắt to ma con mắt đâm thủng mà là hung hăng đâm vào thịt của hắn trong tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc mắt to ma lại đem con mắt của mình m ớ t lấy bị thương con mắt lùi về đến rồi mắt to ma nhục xúc trong cự hình đục xúc cần làm mấy cái nuốt động tác sau đó to lớn viên thịt phá khai rồi một cái khe trong khe n ư ớ c là b óng ánh con mắt cùng với hoàn hảo không chút tổn hại đồng tử tinh thể lại còn hiểu được chữ thương t r ư ơ n g nguyện như theo khe hở kia trong nhìn thấy cái bóng của mình cái bóng kia có vẻ không khỏi kinh hãi một đạo màu tím ánh sáng bắt đầu hội tụ một tiếng ầm vang mắt to ma con mắt ầm vang nổ tung vô số hoàng trắng nồng tương theo bắn nổ con mắt hướng về dưới thân thể c h ả y xuôi một thân cánh chim màu bạc chu tử sơn xông lên đại thi thể của nhãn ma một quyền hai quyền ba quyền trọn vẹn đánh tất quyền mắt to ma cơ thể cũng bị chu tử sơn gắng gượng ngắt lời tất cả thân thể ngược lại gãy tiếp theo chu tử sơn vỗ chữ vật đại lấy ra hàn t u y ế t kiếm phân giải suy nghĩ ma thân thể mắt to ma k i a như cùng mặt bàn kích cỡ tương đương ánh mắt bị tắt mở bên trong như là thạch màu tím nhạt chòng trắng mắt đã sớm hỗn hợp có mắt to ma thân thể q u ấ y thành một đống n ộ t não hoàn toàn nhìn không ra trước đó đến tột cùng là cái thứ gì Hệ! như dường như há mồm nôn, nàng che lại miệng của mình, xoay người sang chỗ khác không có quan khán. Chu Thử sơn vì ánh mắt khinh miệt phủi một chút nữ nhân miệng miệng miệt Trưng mắt một rụng dường người nôn, nàng sang con Sơn nữ này, liền mồm lại của có xoay vì chu tử sơn theo mắt to m à phá thoái xương cốt bên trong thu về rồi khảm ở bên trong kim cương sử an hoàn tất chu tử sơn vô vô chính mình phông lên bụng thế mà cảm thấy có chút trống chu đạo hữu ngươi vừa mới hiện ra lực lượng đã không tua tại sư phụ ta đáng sợ đáng sợ lực lượng có thể n g ư ơ i như cùng ta sư phó đấu pháp thì tất bại mình hậu giác hòa thượng chắp tay trước ngực vẻ mặt trịnh trọng nói chu tử sơn chậm rãi quay đầu nhìn về phía hậu giác hòa thượng do dự một lát sau nói ra ngươi là nói lực lượng của ta không cách nào khống chế tự nhiên phải không không sai Ta luyện thể tu luyện sĩ m ặ chu dù có, có n thí à n g giải thập t hội h lời chủ nhưng n h mà lực lượng của ngươi tuy mạnh nhưng cũng không phải thuộc về ngươi, ngươi k h ô n g chế không được ngươi như cùng ta sư phó vì lực tương bác thua không nghi ngờ hậu giác hòa thượng vẻ mặt chắc chắn nói hậu giác thiền sư này mắt to m à cũng không tốt g i ế t năng lực nhặt về một cái mạng coi là không tệ t r ư ơ n g nguyện như thấy hậu giác hòa thượng hình như có hiếu thắng tâm ý thế là ở một bên g i à n xếp nào có thể đoán được chu tử sơn gật đầu công nhận nói ra ngươi nói không sai bắt đầu thất kích chính là ta một mình sáng tạo dùng sức kỹ xảo sức mạnh bùng lên mặc dù cường đại nhưng ta cũng không thể hoàn toàn k h ô n g chế bất quá ta một khi dùng r a bắt đầu thất kích thì có cùng sư phó ngươi xứng đôi lực lượng cường đại nếu không cần lại vẹn vẹn cùng ngươi là một cái cấp độ kia lại vì sao không cần bắt đầu thất kích hậu giác hòa thượng mắt sáng lên chính mình đo đây quả nhiên là một môn nhất thời cường hóa lực lượng pháp thuật người trước mắt này luyện thể tu vi mặc dù trên mình nhưng cũng nhiều nhất cùng mình ba vị sư minh không kém bao nhiêu nhưng hắn lại dựa vào bắt đầu thất kích môn này kỳ lạ pháp thuật trong khoảng thời gian ngắn có rồi siêu việt đáng sợ đáng sợ lực lượng sức mạnh cường hãn đây quả thực là luyện thể tu sĩ tha thiết ước mơ pháp thuật nếu là mình có thể học được môn này có thể nhất thời tăng cường lực lượng pháp thuật hoàn toàn có thể hoành hành cùng giai đánh đ ầ u t h ằ n g đó chu đạo hữu ngươi môn này bắt đầu thất kích có chút thần dị không biết có thể hay không nhường bần tăng cùng nhau tham tưởng tham tưởng hậu giác hòa thượng chắp tay trước n g nói chu tử sơn mang lên trên mặt ưng mặt nạ nhường trước mặt hòa thượng này nhìn xem không ra chính mình sướng vui g i ậ n buồn nay hậu giác hòa thượng tướng mạo chất p h á c nội tâm xào trá đối với mình bắt đầu thất kích dậy rồi hứng thú thế mà còn muốn tay không bắt cướp hậu giác thiền sư hai của ngươi lực thần thông thì có chút thần dị mỗi lần đều có thể trước giờ phát hiện dấu ở trong đất cắt lớn nhỏ ma nhãn không biết có thể hay không nói ra pháp quyết để cho chúng ta cùng nhau tham tưởng tham tưởng chu tử sơn thuận tay một thái cực liền đẩy trở về chu đạo hữu vật tăng tu luyện chính là thuật n h i thức không coi là cái gì nhĩ lực thần thông sư phụ ta thiên nhĩ thông mới thật sự là nhĩ lực thần thông. chỉ cần tại bên trong phương viên mười dặm khẩu hô sư phó tục danh hắn chắc chắn sẽ sinh ra cảm ứng n à y thiên nhạn bi cảnh nhìn như rộng lớn kỳ thực cũng không lớn chỉ cần ta ở chỗ này khẩu hô sư phó tục danh sư phó liền có thể khóa chặt nơi đây nghe ta cùng với chu đạo hữu tất cả trò chuyện đây cũng là phật môn thần thông thiên nhị thông thần dị hậu giác hòa thượng vẻ mặt kiêu ngạo nói chu tử sơn con mắt hơi hếp lại n à y hậu giác hòa thượng nhìn như tại giới thiệu thiên nhị thông môn thần thông này nhưng thật ra là đang cảnh cáo chính mình đừng dùng mạnh bằng không hắn rồi sẽ khẩu hô thông như tục danh từ đó đem chính mình việc gác bộc lộ ra đi chờ ch mười dặm phạm vi bên trong khẩu hô thông nhữ liền có thể dẫn tới hòa thượng kia cảm giác nói như vậy chu tử sơn đang uy hiếp lệ nương giao ra đại mạc tiêu tương lúc dường như hô quà tên của tên kia chẳng trách lệ nương không thấy chương hai trăm bốn mươi lăm huyết chiến ngu hống chương hai trăm bốn mươi lăm huyết chiến ngu hống chu đạo hưu người quan g minh chính đại không nói chuyện m ở ám bần tăng vui lòng vì bí thuật nhị thức cùng l ự c sĩ di sơn kinh ngưu tiên h cùng hùng thiên pháp môn tu luyện đổi lấy chu đạo hưu bắt đầu thất kích pháp môn hậu giác hòa thượng vẻ mặt thành cần nói mặt t h n g mặt nạ ẩn giấu đi chu tử sơn mỉm cười nay hậu gi dẫn đầu đưa ra trao đổi chỉ nghe chu tử sơn tự nhiên nói ra không ổn không ổn lực sĩ di sơn kinh ngưu thiên cùng hùng thiên pháp môn tu luyện đại sư hậu giác đã dự bán cho chu mỗ chỉ cần bảo đảm ngươi trong thiên nhãn bí cảnh an toàn ngươi liền sẽ đem công pháp hai tay phụng bên trên lời này thế nhưng ngươi chính miệng lời nói thử hỏi một vật há có thể mạo xưng nhìn h a i bán về phần ngươi kêu bí thuật n h i thức tại đây bí cảnh trong quả thực tác dụng không nhỏ có thể đơn thuần giá trị tối đa cũng cùng chu mỗ tị thức bí thuật tương đương thực sự không thể nào dùng bắt đầu thất kích trao đổi chu tử sơn nói có lý h ữ cứ để người không thể khâm phục nhưng mà hậu giác hòa thượng cuối cùng đúng kia bắt đầu thất kích nhớ mãi không q u ê n thế là suy nghĩ một lúc nói ra chu đạo h ư u v n tăng bí thuật nhị thức tại ngoại giới quả thực tác dụng không lớn có đó không nơi đây lại là có thể s u lợi tránh hại cường đại thần t h ô n g làm sao không năng lực đổi lấy bắt đầu thất kích nghe thấy lời ấy sau mặt nạ chu tử sơn nụ cười càng đậm hậu giác hòa thượng nói lời này kỳ thực đã có chút không biết xấu hổ n à y đủ để chứng minh nội tâm hắn vội vàng c ũ n g khát vọng chỉ nghe chu tử sơn vì không từ không đội vàng cùng khát vọng chỉ nghe c thiên sư dám hỏi ngư như cho ta bí thuật nhị thức ta có thể hay không tại thời gian một ch hậu giác hòa thượng lắc đầu tất nhiên không thể trong thời gian ngắn luyện thành bí thuật n h i thức vậy cái này bí thuật tại hiện nay khốn cảnh thì có ích lợi gì chỗ chu mô không tin mình còn có thể lần thứ hai vào này t i ê n n h ã n bí cảnh cái kia không biết chu l ạ o h ư u làm sao mới bằng lòng c h u y ể n thụ bần tăng bắt đầu thất kích bần tăng nguyện ý vì này trả bất cứ giá nào hậu giác hòa thượng chắp tay trước ngực vẻ mặt kiên định nói nghe thấy lời ấy chu tử sơn khỏe miệng mỉm cười càng sâu này hậu giác hòa thượng cuối cùng là chủ động ngả bại h hiện tại liền đợi đến chu tử sơn đưa yêu cầu rồi chẳng qua bây giờ còn không phải lúc chỉ nghe chu tử sơn ha, ha cười nói, hậu giác k hai ô n g p h là c vị đạo hữu đây là kia thác bác giã chữ vận đại bên trong có không ít thứ các ngươi nhìn xem xử lý như thế nào chương nguyện như thấy hai người trò chuyện kết thúc liền đem vừa mới nhận được chữ vận đại đổ ra thác bác giã là tán tu thanh châu tán tu đặc điểm chính là trong túi chữ vật hoặc là dấu tuyết hoặc là tràn đầy thác bác giã trong chữ vận đại có lều vải có chuẩn bị dùng đại đao có linh thạch có bạc có lương thực chỉ nghe chu tử sơn vì trách trời thương dân giọng điệu nói ra mở đất bác đạo hữu cùng chúng ta quen biết một hồi hắn bất hạnh vẫn lạc trong chiến đấu chúng ta nên đem di vật của hắn cùng hắn di hải cùng nhau hạ táng cảm thấy an ủi hắn trên trời có linh thiêng thiệt hai thiệt hai c đi. hậu u đạo h giác nói n rất đ ú hòa thượng chắp tay trước được nói hậu giác thiền sư, ngươi quả nhiên là đắc đạo hưu thiền sư lời nói đem đổ vật bên trong điểm đi ta thấy đại sư hậu giác tay không binh khí đối phó ma nhãn có chút không tiện cái này trầm trọng trả mã đao thì cho thiền sư sử dụng đi chu tử sơn vẻ mặt nhiệt tình theo trong túi chữ vật lấy ra một cái trầm trọng trả mã đao hai tay đưa tới hậu giác hòa thượng trước mặt nhìn này sáng loáng trả mã đao hậu giác hòa thượng há to miệng lúc này hắn như tiếp vật này vậy liền cùng kêu bí tịch vô duyên rốt cuộc ngươi không thể nào một người đem tất cả mọi thứ cũng cầm chẳng qua này cũng không thắng được hắn tả hữu là lại bỏ chút ít ra m ặ thôi t hậu giác hòa thượng tiếp nhận trả mã đao sau đó nói thẳng không kiếm kỵ chu đạo hữu không biết kêu huyết chiến hống ra thú đạo thư có thể hay không để cho ta ba người thay phiên quan sát một phen nhà này tất nhiên có thể chu tử sơn theo trong túi chữ vật lấy r a màu đen ra thú thư đem nó giao cho t r ư ơ n g nguyện như trong tay t r ư ơ n g nguyện như tiếp nhận bí tịch thứ vừa mới bắt đầu đọc qua chỉ nghe t r ư ơ n g nguyện như nói ra đây không phải công pháp chỉ ghi chép năm môn pháp thuật này năm môn pháp thuật có chút thực dụng đáng giá tu luyện t r ư ơ n g nguyện như nghiêm túc xem sau đó liền đem bí tịch giao cho hậu giác hòa thượng hậu giác hòa thượng đem trầm trọng t r ả mã đao thu nhập chính mình chữ vật đại sau đó tiếp nhận bí tịch cẩn thận đọc qua lên ánh mắt của hắn khi thì hưng phấn khi thì thất lạc cuối cùng thở dài một hơi đem bí tịch giao cho chu tử sơn chu tử sơn vừa mới lật ra tiền hai trang hắn liền thần sắc vui mừng n à y huyết chiến ngũ hông thứ nhất hống liền cứ gọi là c h ó i h a i nhọn hống c h ó i h a i nhọn hống chính là phát ra một đạo cực kỳ bén nhọn gầm rú hắn tác dụng chính là đánh vỡ chung quanh địch mảng nhị của người ta để người chấn điếc cho váng thính g i á c càng là linh mẫn bỏ tay càng lợi hại chu tử sơn bất động thanh s ắ c phụi một chút hậu giác hòa thượng chàng trách hòa thượng này sắc mặt khó coi chiêu này thực sự là hết khắc bí thuật n h i thức với lại tu luyện môn thần thông này dựa vào tựa hồ là huyết sát huyết sắt càng mạnh thần thông uy lực càng đủ mà chu t Cái thứ ba hống dám nói, này t phá pháp nổ hống cùng loại với bạch trung vệ phá pháp chó sủa có thể ngắt lời địch nhân kéo dài tính thi pháp đồng thời còn có thể đối nó tạo thành quá mức làm hại trong lúc chiến đấu đột nhiên sử dụng có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng thứ bốn hống huyết tính gầm thét khi t h ế hùng dũng máu lửa chạy khắp toàn thân tăng lên mức nhỏ lực lượng của mình tốc độ trên diện rộng đề cao đúng miễn thuật hôn mê cùng với khống chế sức miễn dịch ưa t h á c bác giã chỉ sợ là ỷ có này bị kỹ mới dám một mình đơn đấu tiểu ma nhãn thứ năm hống huyết chiến nộ hống trên diện rộng đề cao lực lượng của mình cùng tốc độ trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra kinh người lực phá hoại huyết chiến nộ hống tiêu hao là huyết sát người thi p h á p huyết sát càng đồng đậm tạm thời cường hóa thân thể biên độ cũng liền càng lớn mà trong sách cái gọi là tăng lên trên diện rộng kỳ thực thì vẹn vẹn chỉ có thể tăng lên ba tầng mà thôi cùng chu tử sơn bắt đầu thất kích buộc phát ra lực lượng hoàn toàn không cùng chương nguyện Chu Tử như công nhận gật đầu một cái tại hậu giác hòa thượng dẫn đầu dưới ba người chỉ tốn một chút công phu liền tránh khỏi tất cả tiểu nhãn ma nhẹ nhõm nhặt về rồi ba cái chữ vật đại trong túi chữ vật không hề có công pháp s a bang truyền thừa từ thành hệ thống đừng nói là những thứ này s a bang thủ lĩnh chính là một đường s a bang ban chủ trong túi chữ vật cũng không có công pháp bên trong linh thạch thì c ự c ít chỉ có một ít quần áo có giá trị nhất chỉ sợ sẽ là tám khối t ử phong ngân thạch chu tử sơn cầm hai khối t ử phong m a i thạch nhường c h ư ơ nguyện n g như cùng hậu giác t i ề n sư cắt được ba cái còn lại đồ vật thì xem như mộ quần áo trực tiếp tán g tại rồi đất cắt trong chu trứng ư lão hiện tại làm sao bây giờ c h ư ơ nguyện n g như vẻ mặt trịnh trọng do hỏi chúng ta trước tiên đem vùng này tiểu n h ã ma thanh rồi thanh ra một mảnh địa phương an toàn chỉ ít buổi tối có thể ngủ cái ăn giấc chu tử sơn suy tư một lát sau nói thiên n h ã n bí cảnh cũng đồng d ạ n g có ngày đêm phân chia liền như là toàn bộ sinh linh cũng có âm dương có khác mỗi người cũng có hô hấp giống như lúc chạm vào tối mặt trời lặn dư huy tung xuống cho tất cả thiên n h ã n bí cảnh nhiễm lên rồi một tầng trói mắt và nóng thông qua hậu giác hòa thượng bí thuật n h ị thức chu tử sơn đám ba người tại phía đông lại phát hiện một t ầ n g nấp đi mắt to ma ngoài ra cái này phương viên vài dặm phạm vi bên trong liền không có con thứ hai mắt to ma rồi mắt to ma số lượng trên mặt đất trung quy vẫn là thưa thớt trải qua vừa nay đánh một trận chu tử sơn đám người lĩnh giáo mắt to ma lợi hại đương nhiên sẽ không tùy tiện trêu chọc bọn hắn tốn một buổi chiều rết hơn hai mươi đầu nhỏ nhãn ma đem xung quanh ngàn mét đất cắt toàn bộ chống không tại cái phạm vi này trong đã không có bất luận cái gì một đầu tiểu nhãn ma chu tử sơn đám người liền xem như bay lên giữa không trùng cũng sẽ không bị tiểu nhãn ma tập kích tiêu diệt lúc này đã gần đến hoàng hôn ba người cũng hơi m ệ t chút thế là liền tại khu vực an toàn trung ương chìm vào giấc ngủ trương nguyện như cùng chu tử sơn lấy ra s á c rùa đen pháp khí trực tiếp ném trên mặt cắt liền chui vào hậu giác hòa thượng lộ ra vẻ mặt vẻ hâm mộ tây vực phật quốc không hề có kiểu này có thể di động động phủ loại pháp khí đối với luyện thể giả mà nói một khi chui vào kiểu này s á c rùa đen trong lục thức cảm giác tất nhiên sẽ trên diện rộng hạ xuống nguy hiểm tiến đến ngược lại không cách nào trước giờ phát giác căn bản là có hại vô ích v ậ t hậu giác hòa thượng dựng rồi một đơn giản lều vải sau đó khoanh chân ngồi trong lều vải gánh vác lên rồi canh gác chức trách s á c rùa đen trong chu tử sơn móc ra huyết chiến ngũ hông cẩn thận nghiên cứu thể nội huyết sát lực lượng theo như sách viết chứa đựng không chướng ngại chút nào địa vận hành ước chừng sau một cách giờ một cố năng lượng màu đỏ ngọn vận hành đến rồi y t hầu chỗ n h ư n g chu tử sơn có một loại không nhà ra không thoải mái cảm giác chu tử sơn ngay cả theo chính mình mấy cái đại huyệt đem luồn năng lượng màu đỏ ngòm này gắng gượng đánh tan c h ó i t hai nhọn hống nên là đã l u y ệ n thành chỉ là chu tử sơn không thể nào ở chỗ này hống tại thiết sơn quy động phủ không gian thu hẹp trong hống như thế một c ú g họng chỉ có thể chấn thương màng nhị của mình nếu là ở bên ngoài hống thì càng không ổn nếu là chấn hỏng rồi kia hậu giác hòa thượng màng nhĩ phá hắn bi thuật nhị thức giống như là đem chính mình tất cả tiểu đội cũng cho hống điếp tại thiên nhạn bi cảnh dựa vào đơn đà độc đấu căn bản không thể có thể còn sống sót chỉ có thể dựa vào đoàn đội lực lượng bánh bánh bánh bánh. Đúng vào lúc này. chu tử sơn chỗ xác rùa đen động p h ủ bị gõ được bành bành rung động chu tử sơn chui ra động p h ủ cái mũi liền giật giật hắn gửi được người làm m ũ i chu đạo hữu nghe thanh âm là tiểu nhãn ma hậu giác hòa thượng nhẹ giọng nói chu tử sơn nhìn thoáng qua hậu giác hòa thượng bên hông lúc này bên hông hắn tiểu ngọc đã biến thành đỏ như máu qua một canh giờ lòng trắng mắt tiểu nhãn ma đã không có hiệu quả chút nào người cùng trương cô nương ở tại chỗ này ta đi đem người kia cứu được chu tử sơn thu thiết sơn quy đậu phủ, một, thân một mình tiến nhập hoàng sa trong sau một lát chu tử sơn liền nhận một người quay về người kia vóc dáng cao gậy một thân quần áo tia r ê n n g ư ờ lòng trắng mắt tiểu nhanma vẫn như cũ mang theo máu canh hôm nay hậu giác hòa thượng đều đã ăn không xuống ba lần rồi đã sớm hết rồi ngay từ đầu buồn nôn nhìn hậu giác hòa thượng ăn hết tròng trắng mắt tia được cứu ra nam từ trống rông ánh mắt cuối cùng là khôi phục rồi tiêu cự phù phù trần đạo hiếu đến uống miếng nước, nước chu tử sơn đưa qua một cái túi thanh thủy trần trọng sơn vẻ mặt cảm kích tiếp nhận thanh thủy ngựa đầu uống từ ngực từ ngực trần đạo hiếu ngươi đến tột cùng là thế nào bị tiểu nhãn ma bắt lấy ngươi đồng đội lại đi nơi nào đợi trần trọng sơn chấn định lại về sau chu tử sơn ở bên dò hỏi đội hữu của ta giữ nhiều lành yết giữ nhiều lành yết ta trần trọng sơn lắc đầu nói ban đầu ta ba người bước vào bí cảnh thời điểm tất cả cực kỳ thuận lợi hợp lực tiêu diệt một đầu tiểu nhãn ma cực kỳ dễ dàng tiêu tiểu nhãn ma mặc dù có thể khống chế người nhưng một lần chỉ có thể khống chế một người bị khống chế nhìn không cách nào phát huy ra toàn bộ chiến lược chỉ cần tiểu đội ba người thực lực tương đương một người cùng với nó dây dưa một người khác liền vẫn có thể thoải mái chém giết tiểu nhãn ma sau đó chúng ta ba người lòng tin bạo d ạ n liền bắt đầu tìm kiếm bốn phương nhãn ma tiêu diệt rất nhanh liền rết đủ ba đầu tiểu nhãn ma đáng tiếc lại không có tìm được một đầu mắt to ma ngay tại ba huynh đệ chúng ta phàn nản không có gặp được mắt to m a lúc hai tên dẫn đầu đại ca tìm được rồi chúng ta t r â n đạo hữu dám hỏi trong miệng ngươi hai vị dẫn đầu đại ca là chu tử sơn đột nhiên ngắt lời hỏi một vị cùng vị đại sư này không khác nhau chút nào cách gan mặc tên là thông nữ h một người khác thì là đại danh đỉnh đỉnh t r ạ g phong bang bang chủ p h ụ s ư hằng không sai thông nữ h thiền sư đích thật là gia sư hãn thần thông quảng đại pháp lực vô biên phật pháp tinh thâm dung mạo xuất chúng khí độ phi phạm hậu giác hòa thượng chắp tay trước ngực bắt đầu vẻ mặt thành tín đúng sư phụ của mình cái lớn đặc t á lên thông nữ luyện thành thiên nhi thông chỉ cần tại mười dặm xung quanh trong nhắc tới thông n h ự hai chữ thông n h ự thiền sư tất sinh cảm ứng n g a y thường hậu giác hòa thượng tại nhắc tới sư phó lúc chưa bao giờ dám nhắc tới tên của hắn bây giờ có người ở ngay trước mặt hắn nói ra thông n h ự hai chữ hậu giác hòa thượng tự nhiên là muốn nhân cơ hội này tại sư phó phía sau đại nói đặc nói hắn lời hữu ích để cho sư phó hiểu rõ lòng hiếu thảo của hắn nhìn hậu giác hòa thượng thao thao bất t u y ệ t dáng vẻ chu tử sơn cảm thấy thông n h ự tên kia khẳng định vô cùng phiền đừng nói nữa nghe trần đạo hữu tiếp tục giảng chu tử sơn lúc này ngắt lời ngắt lời hậu giác hò chỉ nghe trần trọng sơn tiếp tục nói thông nhữ ự thiền sư quả thực thần thông còn đại hắn mang theo phủ bang chủ chính xác tìm được rồi sáu chi vừa mới săn g i ế t qua tiểu nhãn ma đội ngũ chúng ta hợp thành một chi hai mươi người đội ngũ tại thông nhữ ự thiền sư dẫn đầu xuống dưới hướng t i ê n nhãn bí cảnh dưới lòng đất chương hai trăm bốn mươi bảy cứu người cứu mình chương hai trăm bốn mươi bảy cứu người cứu mình có thông nhữ ự thiền sư cùng phủ bang chủ hai vị luyện thần kỳ cao nhân dẫn đầu đánh tiên phong hơn mười người luyện c ư ờ n g kỳ tu sĩ theo bên cạnh phụ trợ lại thêm chúng ta tất cả đều trước giờ dùng qua lòng trắng mắt tiểu nhãn ma căn bản không sợ nhãn ma khống chế thế là chúng ta liền hét lớn cùng nhau rết vào này thiên nhãn bí cảnh dưới lòng đất lớn nhỏ ma nhãn cực kỳ dày đặc chúng ta gặp phải thứ một cái hố to bên trong liền có một đầu đại ma mắt cùng chí ít bảy con tiểu ma nhãn tia đại ma mắt quả thực không dễ trọc bất quá ta và thực lực cường hẳn hơn không tổn hao gì một người liền đem nó diệt s á t chúng ta giết nhãn ma lấy tròng trắng mắt lại cướp đoạt dưới lòng đất các loại chân quý linh quáng một đường hát vang tí mạnh sĩ、si、khí tăng vọn vẹn vẹn một buổi chiều chí ít có một nửa người đều phục dụng mắt to ma tròng trắng mắt mỗi người trong chữ vận đại cũng chất đầy các loại chân quý linh quáng ngay cả chữ vận đại của ta trong cũng đều dối không、ý. trần trọng sơn t h á o xuống bên hông mình chữ vật đại miệng túi h ư ớ n g xuống hung hăng khẽ đảo g i a o g i a o chính là đầy đất đổ vật t r ồ n g chất tại rồi trước mặt mọi người hai vị đạo hữu quan g trung phẩm linh thạch ta thì đảo mười mấy viên những thứ này linh quán g ta cũng không nhận ra trong túi chữ vật thứ gì đó liền thì phân cho hai vị rồi v ì t h ù hai vị đúng ơn cứu mạng của ta trần trọng sơn chắp tay nói tại quỷ môn quan đi qua một lần trần trọng sơn biết rõ linh thạch khoáng vật đều là vật ngoài thân trung uy vẫn là mạng nhỏ quan trọng nhất trần đạo hữu những vật này nếu là ngươi vất vả đào tới vậy ngươi thì nhận lấy đi cho chúng ta chúng ta cũng không biết có làm được cái gì chu tử sơn phất phất tay nhường trần trọng sơn đem đồ vật nhật lên hai vị đạo hữu đại ân không lời nào cảm tạ hết được hai vị nếu là không thu trần m ỗ thực sự nội tâm khó có thể bình an trần trọng sơn kiên trì nói trần đạo hữu ngươi hay là nói tiếp dưới lòng đất chuyện phát sinh đi vật ngoài thân chúng ta không muốn chu tử sơn thúc giục nói gi... kỳ thực đã không còn gì để nói chúng ta cao cao tiến mạnh một đường bẻ gãy n g h i ề n nát có thể vào sâu dưới lòng đất lúc thông nhữ thiền sư đột nhiên biến sắc nói hang động đan lún để cho chúng ta nhanh rời khỏi nhưng mà cuối cùng vẫn là một u n m ộ bước cửa vào bị mênh mang cắt đất phủ kín động h u y ệ t bộ thì một tiết một tiết lún ta cuối cùng bị đơn độc ngăn cách bởi rồi một góc sau đó thì sao ta tại đổ sụp trong hang động chờ đợi cứu viện một canh giờ trôi qua sau đó không hề có chờ đến cứu viện lại chờ được một đầu tiểu nhãn ma lúc này ta phục d ụ n g tiểu nhãn ma tròng trắng mắt đem sức lực phục vụ đã qua k i a tiểu nhãn ma một chút liền đem ta k h ô n g chế rồi trân trọng sơn nói thì ra là thế ba người bắt đầu trầm mặc suy tư sau một lát chu tử sơn đột nhiên hỏi này cắt đất như thế suốt dưới lòng đất lún lại sẽ không bị hoàn toàn vùi lấp trần đạo hữu ngươi có từng chú ý tới dưới lòng đất vách tường chất liệu cùng cái đó có chút giống lại không dày như vậy thực trần trọng sơn chỉ vào bí cảnh trung ương cự hình phong vân nói hang động đỉnh chóp vỡ tan mê n h man g hoàng sa theo đỉnh chóp bên trong chút xuống rất nhanh liền có thể phá hỏng một cái thông đạo đang quản trong vách người chỉ có trốn đến cái hố bên trong có thể mới có một con đường sống trần đạo hữu ngươi bị vây ở cái hố bên trong có từng cảm giác được ngạt thở chu tử sơn đột n h i hỏi tất nhiên không có trong động linh khí nồng đậm há lại sẽ ngạt thở trần trọng sơn không hiểu hỏi ngược lại nhà linh khí nồng đậm là có thể tự do hô hấp sao chu tử sơn hơi sửng sốt một chút đây là thế giới khác một đ ờ i trước cơ sở vật lý pháp tắc chưa hẳn hoàn toàn áp dụng đột nhiên chu tử sơn cái mũi lại tát hai cái lại có một các ngươi đợi ở chỗ này ta đi giải quyết chu tử sơn lại một lần nữa đứng lên chu đạo hữu vân tăng thị cùng đi chứ hậu giác h ò a thượng nói không cần tiểu nhãn ma mà thôi chu tử sơn sau khi nói xong quay người mà đi sau một lát chu tử sơn lại nhận một thất hồn lạc phách tu sĩ trở về mạnh cương thật tốt quá ngươi thì còn sống Chân、trọng n t r sơn hai mắt tràn nước mắt ôm lấy chính mình đồng đội trọng sơn trọng sơn không sai là ta là ta nha hai cái thất hồn lạc phách nam tử ôm ở cùng nhau ôm nhau mà khóc ban đêm quá khứ sáng sớm tiến đến nhờ vào s á c rùa đen động phủ cùng với đúng đồng đội tín nhiệm cho dù là tại nguy hiểm vô cùng thiên nhãn bí cảnh trương u y ệ n như vẫn như cũng ồ i xuống tu luyện một đêm mặc dù đêm nay tu luyện không có hiệu quả chút nào nhưng mà vừa có cơ hội thì tẩy luyện tự thân kinh mạch đã thành thói quen của nàng xác rùa đen động phủ có thể nhìn thấy ngoại giới trương u y ệ n như đúng tình huống ngoại giới hiểu rõ như lòng bàn tay lúc này xác rùa đen bên ngoài đã dựng rồi một đống lều vải trong lều vải hoặc ngồi hoặc nằm rồi hơn mười người thần sắc chán n ả n nam tử chưng nguyện như tại xác rùa đen trong rửa mặt lại lần nữa đổi một bộ trang phục lúc này mới tinh thần sảng khoái chui ra xác rùa đen trong doanh địa cực kỳ yên tĩnh những liên lạc phách nam tử dường như cũng không nghĩ nói nhiều m ộ t câu bọn hắn từng cái dường như đã có mấy lời thiên nhãn b í cảnh vẫn như c ũ hoàng sa phấp phới tầm mắt khó mà và xa ba đạo nhân ảnh lần nữa từ xa mà đến gần mà đến chu tử sơn cùng hậu giác hòa thượng lại dẫn một tên thất hồn lạc phách nam tử quay trở người kia gật đầu một cái tìm một trống không đất cắt ngồi xuống sau đó vô chữ vận đại lấy ra thức ăn nước uống sau một lát chư vị ta biết các ngươi sống sót không dễ dàng bất quá chúng ta cũng không hề hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm muốn sống sót mọi người còn cần đồng lòng h ợ p s ứ c chu tử sơn lấy ra hàn tuyết kiếm trên mặt cắt vẻ một chữ thập tiếp lấy lại tại này mười ngón bên ngoài vẽ một vòng tròn ta chuẩn bị lưu lại ba tổ người cùng chúng ta tiểu tổ cùng nhau chia ra đóng giữ phong ấn phương hướng từ phía cần phải đem tất cả bị không chế tu sĩ cũng cứu được các đạo hữu thiên nhan bi cảnh nhìn như rộng lớn kỳ thực chỉ có xung quanh hơn mười dặm rậu, đây là một rất hẹp bí cảnh. chúng ta bị hỏa loan điện bắt đến chính là muốn muốn ta chờ tại đây địa trôi lôi không đem tiêu cự hình nhãn ma chạy xuống đến dù ai cũng không cách nào rời khỏi chúng ta lưu bốn tiểu đội người chia ra đóng giữ phong ấn từ phía liền có thể đem tất cả bị khống chế t á n tu đủ để đem tất cả bị khống chế tu sĩ từ nhỏ nhãn ma khống chế bên trong giải cứu ra người giải cứu kiếm đủ ba người sau đó để bọn hắn rời khỏi tiếp tục đi trôi lôi nếu thất bại chúng ta lại sẽ đem hắn cứu được như thế lặp đi lặp lại mãi đến khi mọi người có thể thật sự rời khỏi mới thôi chu tử sơn ngay trước mặt mọi người nói ra ý nghĩ của mình chu đạo hữu đêm qua ngươi tổng cộng cứu Có trần h theo như chỉ thể phong ể tột ngoài, người nói, chỉ có thể lưu lại người đóng ấn bên ngoài, đến tột cùng ai lưu lưu lời lại lại giữ, ai ai có ờ i khỏi. t r trọng sơn dò hỏi trước phân tổ tại r ú t thăm ba tổ lưu một tổ đi người không phủ giết chu tử sơn quả quyết nói phân tổ tiến hành rất nhanh đêm qua được cứu tới m ộ ư ơ i hai người chia ra phái ra một tên tổ trưởng tham dự r ú t thăm trần trọng sơn nhìn trong tay mình ngăn ký trầm mặc không nói trần đạo h i ế u lên đường đi chu tử sơn ôm quyền nói chúng ta đi trần trọng sơn mang theo mạnh cương cùng một tên khác tu sĩ rời đi doanh trại đi về phía rồi từ từ hoàng sa trong chúng ta thì đi thôi trước tiên đem phía đông mắt to ma diệt đi sau đó đem bí cảnh trung ương bao vây lại dùng hết khả năng cứu người các đạo hữu chúng ta bị hỏa loan điện bắt vào này tiên nhan bí cảnh chính là muốn muốn để chúng ta đem kia cự hình ma nhãn chạy xuống đến đồng bạn sống xuất càng nhiều như vậy chờ cảnh n g ộ cự hình nhãn ma khả năng tính lại càng nhỏ lôi chỉ có một đi d i ấ m càng nhiều người tham dự d i ấ m lôi người bị t ạ c chết tỷ lệ lại càng nhỏ cứu đồng bạn chẳng khác nào cứu mình đạo lý đơn giản như vậy ta hy vọng các ngươi có thể tưởng tượng đã hiểu điểm này chu tử sơn sau khi nói xong liền dẫn mọi người đi tại rồi phía trước nhất, hậu giác hòa thượng cùng chương nguyện như một trái một phải đi theo phía sau chương 248, t h ẳ n g thắn thành khẩn chương 248, t h ẳ n g thắn thành khẩn phía đông mắt to ma rời đi đêm qua vào đêm trước đó mắt to ma còn đang ở nơi đây đêm xuống mắt to ma là sòng không có tung tích cũng không có đi tập kích ở vào mặt phía nam mọi người chuyện này ý nghĩa là thiên nhãn bí cảnh nhãn ma sẽ không ở tại một chỗ bất động tại bí cảnh trong không có bất kỳ chỗ nào l à an toàn vừa chiều lúc chu tử sơn chương nguyện như còn có hậu giác hòa thượng thanh quan rồi phong ấn mặt phía nam tiểu nhãn ma lần nữa ở chỗ này làm dậy rồi doanh trại Ở đại sư hậu giác hôm qua đến lúc này ngươi cũng không có chợ mắt một mình ta gác đêm là đủ chu tử sơn nói chu đạo hữu vần tăng cũng là luyện thể tu sĩ một đêm không chợp mắt không có bất kỳ ảnh hưởng gì hậu giác hòa thượng chắp tay trước ngực nói chu đạo hữu đại sư hậu giác vậy liền vất vả các ngươi rồi ta vào động phủ ngồi xuống tu luyện nếu có biến cố một mực gọi ta trương nguyện như nói c h ờ một chút làm sao vậy chu đạo h i ế u trương nguyện như hỏi cho ngươi một vỏ rượu cầm lấy đi uống đi chu tử sơn theo trong túi chữ vật móc ra một phong tốt bình rượu chu đạo h i ế u ta không uống rượu trương nguyện như n h ữ mày nói nay vỏ rượu gọi là đại mạc tiêu tương là có thể giúp đỡ tu sĩ tẩy luyện thánh dược ngươi có thể đem nó làm r ư ợ u uống thật chứ trương nguyện như vẻ mặt không dám tự tin chắc chắn một trăm chu đạo h i ế u quý giá như thế vật ngươi tại sao phải cho ta trương nguyện như không hiểu hỏi người ta thân làm đồng đội tổng lịch sinh tử lẽ nào còn chưa đủ hạ chu tử sơn v ẻ mặt m ỉ m cười nói đa t ạ chu lão hữu không cần phải nói t ạ chu tử sơn hào sảng nói chu tử sơn lần này xích châu được nguyên vốn là vì cho bốn vị thân dính nữ tử chuẩn bị đại mạc tiêu tương lại không nghĩ bất ngờ c u ấ n vào thiên nhãn bí bi cảnh biến thành hỏa loan điện chém g i ế t cự hình nhãn ma quân cờ cứ thế lúc này sinh tử không còn là chính mình nay đan đại mạc tiêu tương nguyên bản là chu tử sơn chuẩn bị cho nguyện như lúc này tìm lý do vừa vặn đưa ra ngoài a di đà phật thiện hai thiện hai hậu giác hòa thượng đột nhiên biểu lộ cảm xúc đêm qua đến nay chu tử sơn lời nói đi đều làm người tham phục hậu giác hòa thượng nguyên b ả n cảm thấy chu tử sơn chính là âm hiểm xào tráng người bây giờ nhìn tới đều là chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng q u â n tử chu đạo h ư u bần tăng đánh v ọ n g ngữ hậu giác hòa thượng đột nhiên cao giọng nói vì câu mạng sống bần tăng lừa gạt rồi chu đạo h ư u kia phật viết lược sĩ di sơn kinh c ầ n tại ta chùa chiêu thiên đại hùng bảo điện phía trên bị cao tăng sở đình áp chế nội tâm nhập trướng mới có thể được thụ chân truyền bằng không gượng ép tu luyện sẽ chỉ t ẩ u hòa nhập ma cuốn vo ba ngày mà chết hậu giác hòa thượng hoàn toàn tỉnh lộ nói chẳng qua bần tăng nắm giữ bí thuật nhị thức lại không này hạn chế n à y bí thuật gọi là vô thanh bí nhị thuật bần tăng vui lòng hai tay phụng bên trên vì thù chu đạo h ư u nhiều lần cứu giúp c h i ân hậu giác hòa thượng thành khẩn nói nghe thấy lời ấy chu tử sơn n ế t miệng cười một tiếng sau đó cao giọng nói ra đại sư hậu giác tại đây thiên nhãn bí cảnh cứu người chính là cứu mình ngươi bí thuật nhị thức đối với chúng ta hai người thì giúp đỡ không nhỏ ngươi không cần cảm ơn tại ta lại nói ngươi kia vô thanh bí nhị thuật ta cùng trường cô nương trong khoảng thời gian ngắn lại không lựa được đúng phán à y bí cảnh không hề giút đỡ nói đến lại có gì ý thế nhưng bần tăng đá hổ thẹn trong lòng nhìn năng lực đền bù m ộ t hai hậu giác hòa thượng vẻ mặt hổ thẹn nói nói đến ngược lại cũng b u ồ n c ư ờ i làm chu tử sơn cùng hậu giác hòa thượng lục đục với nhau lúc lúc nào cũng nghĩ đối phương chỗ tốt nhưng khi hậu giác hòa thượng chủ động thẳng thắn lòng ra lúc chu tử sơn ngược lại hết rồi này niệm tưởng đại sư hậu giác ta biết ngươi muốn tu luyện chú m ô bắt đầu thất kích chẳng qua này bắt đầu thất kích lại xưng thái âm thất tiệt mạch chính là vì quá thuật thái âm băng ngọc chỉ cắt đứt tự thân kinh mạch từ đó dẫn đạo ra tắc nghẽn kinh mạch mạch s u n lực lại b ộ c phát ra siêu việt cơ thể cực hạnh hạn, cường hãn b mà là kiếm tu quá thuật nếu không tu thành thái âm nguyên sát tuyệt không có khả năng luyện thành môn này đạo pháp chu tử sơn đồng dạng thẳng thắn nói chu đạo hữu nguyên lai n g ư ơ i lại đồng thời tu luyện kiếm tu cùng thể tu p h á p môn tiểu tăng thực sự là bội p h ụ bội p h ụ hậu giác hòa thượng nói ở đâu ở đâu chu tử sơn khiêm tốn lắc đầu trên công pháp luyện thể chu tử sơn hay là quyết định có chỗ giữ lại này rốt cuộc liên lụy đến hắn là một con lợn yêu bản chất quân tử thẳng thắn vậy cũng không phải cái gì đều phải móc tim móc phổi mặt trời lặn dư huy phía dưới chu tử sơn cùng hậu giác hòa thượng thẳng thắn giao nhau nội tâm thì có một phen khác sung sướng t i ế n lộ gian nan có người lừa ta gạt thì có thẳng thắn thành khẩn tương đối có sinh tử tranh chấp thì có giắt t a y nâng địa phương khác nhau thì có phong cảnh bất đồng tại đây thiên nhãn bí cảnh tất cả mọi người là quân cờ bọn hắn không phải là bị vây ở bí cảnh bên trong giết chóc lẫn nhau cổ trùng mà là cùng nhau trôi lôi đồng bạn tổng lịch sinh tử cùng qua k i ế p nạn liền xem như lạnh lùng đến đ â u người cũng sẽ sinh ra mấy phần tình cảm đột nhiên hậu giác hòa thượng lỗ thai giật giật thần xác trở nên khẩn trương lên chu tử sơn chưa nguyện như vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía sau lưng hậu giác hòa thượng tại ba người sau lưng k i a đất cắt đang xuống dưới l o m xuống như là lưu xà thuật cầm ấy là mắt to ma sao chu tử sơn hạ giọng giò hỏi hậu giác hòa thượng cau mày lắc đầu vành vành vành ba tiếng bạo hưởng ba đạo nhân ảnh theo đất cắt trong nhảy lên mà ra chính là ba tên người mặc áo đỏ tây vực hòa thượng là hậu thông hậu hiểu hậu linh ba vị sư huynh hậu giác hòa thượng mở miệng hô nhưng mà một giây sau một đạo bề rộng chừng trăm mét trói mắt ánh sáng màu đỏ từ dưới đất b ắ n ra đem ba tên áo đỏ tăng nhân bao phủ ở bên trong tại trong khoảnh khắc ba tên áo đỏ tăng nhân huyết mục tan giã chỉ còn ba bộ bạch cốt tiếp lấy ba bộ bạch cốt thì hóa thành bụi bay triệt để nhân d i ệ t chạy chu tử sơn cho hậu giác hòa thượng chụp rồi một tấm phi hành phụ sau đó không chút do dự lôi kéo t r ư ơ nguyện n g như nhanh chân liền chạy mặt đất cắt sỏi như là lưu xa giống như trượt xuống dưới rơi bề rộng chừng trăm mét ánh sáng màu đỏ tại sau l ư n g đuổi theo trên mặt đất cắt đất bị ánh sáng màu đỏ hỏ tan thành dung nham ánh sáng màu đỏ thì đi theo chu tử sơn đám ba người sau lưng hướng bọn hắn quét ngang mà qua và ảnh một cái to lớn xúc tu theo dưới chân vỡ tàn chặn đường tại rồi chu tử sơn đám ba người phía trước trước người xúc tu vung ấy sau lưng trí mạng lóng lánh ánh sáng đỏ tiến lên chu tử sơn bạo hống một tiếng bắt đầu thất kích chu tử sơn vì thái âm băng ngọc chỉ liên tục điểm tự thân b ả y đại h u y ệ t đơn thương độc mã liền nên hướng xúc tu đúng vào lúc này giữa thiên điệu bỗng nhiên tối xâm lại giống như toàn bộ thế giới đều bị phá vỡ ba người sau lưng trói mắt ánh sáng màu đỏ im bặt mà dừng toàn bộ thế giới yên tĩnh như cũ c mềm mềm tầng tầng một cái tuổi trẻ nữ từ tiếng vang lên tại tất cả người sống sót bên hai giọng nói ôn luận nhưng lại có mấy phần uy nghiêm cự nhãn đã chu các ngươi đạp vào truyền thống vòng sáng là được rời khỏi ta hỏa loan điện sẽ hộ tống chư vị an toàn lý khai sơn môn từng đạo vòng sáng trắng xuất hiện tại mọi người dưới chân ba ba ba cách chu tử sơn liên tục đập kinh mạch đem bắt đầu thất kích kinh mạch bế tắc đập tan lúc này mới cùng hậu giác hòa thượng còn có chưa nguyện như tiến nhập vòng sáng chương hai trăm bốn mươi chín quân tử giao nhau chương hai trăm bốn mươi chín quân tử giao nhau bạch quang l ó i lên chu tử sơn chưa nguyện như còn có hậu giác hòa thượng lại lần nữa quay trở về tới xuất phát thời sân phẳng đỉnh núi chung quanh từng đạo bạch quang hiện lên tất cả đều là theo bí cảnh trở về người sống sót chẳng qua quay về người đã thưa thớt làm cho cả sân phẳng đỉnh núi cũng biết t r n g n h ì n trời xanh không mây trời xanh cảm thụ lấy chạm mặt tới gió nhẹ hậu giác hòa thượng như trút được gánh n một tên áo đỏ tăng nhân độc thân xuất hiện ở trên bình đài và một đội t r ạ g p h o n g bang chủ phù sương h à n g đã v i n h viễn lưu tại thiên nhãn bí cành trong thông như hòa thượng về đến đỉnh núi sau đó liền nhắm lại hai mắt vẻ mặt dáng vẽ trang nghiêm khoanh chân ngồi tính t o ạ n nhìn thấy sư phó thuận lợi trở về hậu giác hòa thượng thở phào nhẹ nhõm lúc này thì đến rồi tách rời thời điểm hậu giác hòa thượng vỗ chữ vận đại lấy ra một viên thổ thẻ ngọc màu vàng hai tay đem nó giao cho chu tử sơn trong tay chu đạo hữu đại ân không lời nào cảm tạ hết được mong rằng đạo hữu vạn vật chối tử hậu giác hòa thượng thành khẩn nói đại sư hậu giác, đây cũng là vô thanh bí nhị thuật đạo pháp truyền thừa là bẩn tăng duy nhất có thể đem ra được cảm kích vật pháp thuật này mặc dù đơn giản thể tu tại luyện khí kỳ huyền làm cảnh liền có thể vào tay tu luyện nhưng mà đạo này pháp cùng kiếm tu ngự kiếm thuật bình thường dễ học khó tinh xuyên qua vẫn luôn tu luyện tới sâu vô cùng chỗ hoàn toàn có thể so sánh p h ậ t môn tiên nhi thông hậu giác hòa thượng thẳng thắn thành khẩn nói có một câu hậu giác cũng không có nói sư phó thông những là đạt được đại mạc man tăng truyền thừa tìm tới lệ nương hồn cũng d i ệ sắt nàng này mà nàng này lại nhận qua chu đạo hữu bảo hộ nên là đồng bạn của hắn hậu giác hộ thẹn trong lòng bở nay một bộ công pháp đã là báo ân cũng là thường tình đã như vậy vậy tại hạ thì không làm tiêu đa t ạ đại sư hậu giác chu tử sơn thu thẻ ngọc chắp tay nói chu đạo hữu chính là người hào sảng chân q u ý đại mạc tiêu tương cũng có thể đưa cho bằng hữu bần tăng há lại sẽ keo kiệt một bộ công pháp nhìn thấy chu tử sơn thu thẻ ngọc hậu giác hòa thượng ngược lại lộ ra vẻ mừng rỡ chu đạo hữu trương cô nương bần tăng cáo tử sau này còn gặp lại hậu giác hòa thượng lần nữa cảm kích nói sau này còn gặp lại chu tử sơn cùng chưa nguyện như song song chắp tay hậu giác hòa thượng xoay người đi hướng sư phó thông nhữ bên cạnh c h ắ p tay trước ngực ở tại ngồi xuống bên người không nói một câu làm trên đỉnh núi bạch quang không còn c h ấ p động hỏa loan điện lý lân thư xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người hắn ở vào vân chu lầu c á c phía trên trên mặt tràn đầy hoàn thành nhiệm vụ sau vui sướng thanh trừ thiên nhãn bí cảnh bên trong cự hình ma nhãn kia bí cảnh lại đặt tiếp tục làm lựa loan điện cung cấp liên tục không ngừng tài nguyên tông môn đúng phần thưởng của hắn định thì không ít Về phần lần này hy sinh tên tù, vậy liền hoàn toàn không tại hắn suy xét trong phạm vi hắn ngay cả để cũng lười đi lý để tiết lộ đỉnh núi trên đó phong cảnh vô hạn sườn núi chân núi tự nhiên là trải rộng thi hải các vị đạo hữu ha ha chúc mừng các ngươi trong tiên nhãn bi cảnh rất có thu hoạch ha ha bởi vì cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc ha ha chúc mọi người tiết lộ thông thuận thuận buồm xuôi gió gậy dài trăm thước tiến thêm một bước hiện tại các ngươi có thể lên vân chu rồi ta p h ả i đem hộ tống mọi người trở về xích bắc lý lân thư đầu tiên là ngoài cười nhưng trong không cười chúc mừng một phen sau đó liền nói cho đám người có thể lên vân chu rời khỏi đối với mọi người tại chỗ mà nói họ lý ra hỏa này trừ ra một câu cuối cùng trước mặt lời khách sáo sao nghe sao khó chịu chu trường lão chúng ta cũng là lúc trở về vĩnh châu rồi t r ư ơ n g nguyện như nói không sai ta cũng đang có ý này hai người vừa dứt lời một tên tóc dài thanh y nam tử ngăn cản hai người chu tử sơn cùng t r ư ơ n g nguyện như đúng người lạ lộ ra cảnh giác t h ầ n sắc nam tử mặc áo xanh kia lại là cười nhạt một tiếng trực tiếp mở miệng mời nói hai vị đạo hữu tại hạ cùng với các người giống nhau cũng là vĩnh châu tu sĩ hai vị không bằng đi theo tại hạ thừa hỏa loan điện một cái khác c h i ế c vân chu trực tiếp đi hướng vĩnh châu ta sẽ ở thiên chỉ sơn vĩnh châu đem hai vị phóng không có nói là hung hiểm vạn phần tu tiến giới dù là chính là chu tử sơn an ninh trật tự tốt đẹp đời trước mọi người lạ lên xe đều là d i p tâm hại người tối kỵ chu tử sơn cùng c h ư ơ nguyện n g như tự nhiên lo nghĩ bất quá trước mắt người này nhìn lên tới rất thẳng thắn không chút nào như là dụng ý khó dọ du côn thế là chu tử sơn cảnh giác hỏi dám hỏi đạo hưu họ gì tốt tên ha <cười> ha không dám họ lăng tại hạ vĩnh châu kiếm tu lăng c h á c bình thanh y nam tử cao giọng nói ngay vậy chu tử sơn cùng c h ư ơ nguyện n g như trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi nguyên lai、like、là lăng là chân nhân ở trước mặt xin thứ cho vãn bối mắt vụ về chu tử sơn không mình hành lên ó i ha <cười> ha lăng trắc bình cầm b ư ớ c lên nắm đấm hướng phía chu tử sơn n g ư ợ c đánh m ộ t quyền người tên là gì tại vĩnh châu môn phái nào lăng trắc bình mỉm cười rõ hỏi văn bối chu khả phu nguyên là vĩnh châu quân an thành một tên tà tu bây giờ đã gia nhập thiên chỉ minh tại bạch bảo tử vân sơn làm một tên khách khanh t r ư ở n g lão bạch bảo không sai bạch bảo bây giờ bấp bên có thể được chu m i n h bực này hiệp nghĩa chi sĩ tương trợ ngược lại phúc phần của các nàng lăng trắc bình khẽ gật đầu nói lăng chân nhân ngài là kim đan chân nhân lại là thiên chỉ minh chủ làm gì như thế nâng đỡ văn bối ngược lại để văn bối khó mà tự xử lăng chắc bình vỗ vỗ chu tử sơn bà b a i mười phần thưởng thức nói quân tử không đoạt người chỗ yêu quân tử không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn quân tử không thi ân cầu báo chu huynh đệ ngươi trong thiên nhan bí cảnh hành động ta cũng nhìn ở trong mắt ngươi không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cứu người không màng hồi báo đủ loại dấu vết hoạt động không có b ô i nhọ rồi ta vĩnh châu tu sĩ càng vì ta hơn thiên chỉ m ì n h là lăng mô dài ra mặt lăng tiền bối ngài thực sự là quá n â n đỡ rồi chu m ỗ chỉ là một đầu n g ạ c chỉ là một lưu lạc tại quân an thành nho nhỏ tá tu có tài đức gì thụ bị lăng tiền bối như thế nâng đỡ chu tử sơn thụ sùng ngược kinh nói ha ha ha ha đừng nói là ta ngay cả hỏa miên cung chủ b ộ c dương chân quân cũng đúng n g ư ơ i tán thưởng có thừa không bằng ta hai người đi gặp vị này nguyên anh chân quân mặt gặp mặt nguyên anh chân quân chu tử sơn lộ ra vẻ mặt vẻ khẩn trương chu m i n h ngươi không cần căng thẳng b ộ c dương chân quân mặc dù thần thông q u a n đại nhưng cũng là giàu cảm xúc tất sẽ không làm khó ngươi lăng trắc bình nói lăng trắc bình một tay một chỉ kiếm khí trong tay dày đặc như nước đem chu tử sơn cùng chưa nguyện như hai người khỏa vào kiếm quan trong không lọt vào mắt sân phẳng đỉnh núi cấm bay cơm chế hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời kiếm quang đâm rách mây trắng một bài hỏa hồng u y nga vân chu trôi nổi tại mây trắng phía trên vân chu phía trên trống rỗng chỉ có một người mặc màu đỏ cẩm b à o xinh đẹp nữ tử lười biếng nằm nằm tại bong tàu nền tảng ngọc trên thuyền vẻ mặt hưởng thụ tắm rửa nhìn nóng bỏng nắng gắt ánh mặt trời chiếu sáng tại nàng như nước trên da thịt có vẻ trong suốt như ngọc nàng không có mặc hải tử như ngọc chân trần trần chùi bên ngoài bên cạnh nàng có ba cái to lớn trậu than trong trậu than ba chánh màu sắc khác nhau hỏa diễm cháy lừng n nhìn không những như thế này ba đám cháy lừng ngực hòa nhau nữ tử ba tên h ỏ a diễm nữ tử tò mò nhìn bay về phía bong tàu kia một chùm như nước k i ế n quang giống như tự sinh linh tính giống như chương 250, bí cảnh tám a chương 250, bí cảnh tám a k i ế m quang thu lại chu tử sơn chương nguyện như liền đã đến nguy nga vân chu phía trên nhìn trước mắt nằm ngang tại giường ngọc bên trên xinh đẹp nữ tử chu tử sơn tràn đầy kinh ngạc là cái này nguyên anh tu sĩ ngươi ăn mặc như thế nhẹ nhàng k h o a n khoái còn mẹ nó nằm ở trên giường này rõ ràng là muốn nam nhân đúng ngươi cái đó cái gì mẹ nó phượng ngã thư viện nữ học sinh đều không có ngươi lái như vệ phóng chẳng qua chu tử sơn liền xem như tại sắc đảm ba o thiên cũng biết lúc này không phải ngâm thi tác đ ố i lúc thế là hắn vẻ mặt trịnh trọng cùng t r ư ơ nguyện n g như sóng vai tiến lên không mình hành lễ văn bối chu khả phu văn bối t r ư ơ nguyện n g như b á i kiến bộc dương trân quân chu tử sơn cùng t r ư ơ nguyện n g như lúc này đối giường ngọc bên trên nằm ngang mỹ nhân đại lễ t h ă m viếng miễn đi thử nhi mang hai người bọn họ đi căn phòng nghỉ ngơi đi bộc dương trân quân liền nhìn cũng không có nhìn xem chu tử sơn cùng chưa nguyện như một chút liền nhường hỏa linh mang hai người đi căn phòng nghỉ ngơi nàng kêu một đôi như nước mắt vượng luôn, luôn rơi trên người lăng chấp bình đúng bên cạnh vật tựa hồ cũng ai cũng quan tâm. tao để tử ngươi không nhìn ta tốt nhất đỡ phải ngươi yêu lào chư chu tử sơn mặc dù nội tâm một hồi nói thầm nhưng mà trên mặt nhung như cũ c u n g kính được rồi một đầu k i m nơ con b ư ớ m màu tím hỏa linh thanh thúy đáp tiếp lấy nàng theo trong chậu than mẹ xuống chân trần dấm nát nói thuyền b o n g tàu thủy tinh trên sàn nhà sau đó sôi nổi đi tới chu tử sơn trước mặt hai người đi theo ta đi ta cho các ngươi tìm ở giữa gần cửa sổ căn phòng nghỉ ngơi tên là tử nhi hỏa linh sôi nổi rời đi chu tử sơn cùng chưa nguyện như chỉ có thể ngay lập tức đi theo phía sau tử nhi hỏa linh sau khi rời đi ba cái chậu than lớn bên trong cũng chỉ còn lại có hai tên hỏa diễm huy một cái khác chậu than liền chỉ có vẫn như cũ thiêu đốt màu tím h ỏ a nhưng không có nữ t ử huyện hóa thân hình lăng đạo hữu đã ngươi vì ta giết cự hình ma nhãn vậy ta thì liền vì ngươi ra tay một lần giết kia thâm u y ê n ma long buộc dương chân quân vung tay lên to lớn trong mây cung điện liền trên tầng mây chầm c h ầ m thúc đẩy hướng về vĩnh châu phương hướng bay đi màu tím h ỏ a linh chia ra cho chu t ử sơn cùng trương nguyện như các gan đẩy một căn phòng sau đó liền tại nguyên chỗ bịch một cái biến mất vòng tàu từ bên trên trên họa linh ngọn lửa màu tím đột nhiên tăng vọn tên là tử nhi họa linh t u ấ n di quay trở về tới tại chỗ vẫn như cũ như trước đó như vậy tò mò đứng ở hỏa d i ễ m bên trong quan sát đến thế giới này vân chu tinh thất chu tử sơn lấy ra luyện thể bí kỹ vô thanh bí nhị thuật t h ẻ ngọc cẩn thận bắt đầu nghiền ngấm độc mặc dù theo thác bác giả trong tay đạt được huyết chiến ngũ hống cũng là cực kỳ hữu dụng bí thuật nhưng chu tử sơn vẫn là quyết định trước luyện này vô thanh bí nhị thuật bởi vì vô thanh bí nhị thuật thuộc về điều tra thủ đoạn biết người b i ế t t a mới có thể bách chiến b á c h thắng thông qua các loại điều tra thủ đoạn để cho mình mỗi lần đều có thể cầm mạnh lang yếu tránh mạnh k í c yếu mới là sinh tồn vương đạo vô luận là ở thế giới nào chiến vô bất、thắng. công vô bất khắc phương pháp chỉ có một đó chính là đánh thắng được thì đánh cho đến chết đánh không lại kiên quyết không đánh mà như thế nào mới có thể làm được tránh mạnh kết yếu chuyên lấn nhỏ yếu đây là một môn n g u y ê n bác học vấn đầu tiên muốn chính mình kiêm tốn không muốn dẫn tới cường giả chú ý ngoài ra còn cần cường đại lại toàn bộ phương hướng điều tra thủ đoạn có thể chính xác nhận ra ai là giả heo ăn thịt hổ giả kẻ yếu ai là giả mạo cao nhân thật yếu g ả chu tử sơn thần thức bước vào thẻ ngọc ba đan vào tĩnh thân ích nội liễm vô niệm chi niệm im ắng bắt đầu hình như cây khô tâm dường như chỉ thủy bên ngoài không ba cảm giác trong vô tạp n i ệ m hàn âm như ảo phía b ắ c xích châu quận xa đầu một chỗ hoang dã một chiếc khổng lồ vân chu chầm chầm tung tích c h ă m đạo đội quang theo vân chu phía trên rơi xuống vân chu cũng không hướng về mặt đất mà là chầm chầm lên cao rất nhanh chui vào t ầ n g mây biến mất tại rồi mọi người trong tầm mắt thông như hòa thượng cất bước mà đi hậu giác ở sau lưng hắn bước nhanh đi theo đi tới vài dặm có hơn đến không người sân thôn thông như hòa thượng đột nhiên ngừng bước chân quay đầu nhìn về phía luôn luôn đi theo chính mình hậu giác hòa thượng mở miệng nói ngươi ngược lại là cái mượn hồ lô trên đường đi ngay cả không nói câu nào ta cần ngươi làm gì hậu giác hòa thượng há to miệm hắn không rõ sư phó vì sao lại nói như vậy hắn trước kia bất đô như vậy dự ữ im lặng đi theo sư phó trở lấy phân phó của hắn muốn ngươi vô dụng còn không bằng g i ế t thông nhữ tự mình nói cách băng một tiếng thông nhữ cái chán vỡ ra một quỷ dị to lớn t r ò n g mắt theo hắn trống rông sọ nào trong sông r a một đạo yếu ớt ánh sáng màu đỏ lõe lên liền biến mất hậu giác hòa thượng ngã xuống đất bỏ mình quỷ dị con mắt thu hồi đến rồi thông nhữ hòa thượng trong đầu chán của hắn khép lại lần nữa khôi phục rồi nguyên trạng thông n ữ sớm đã chết tại rồi bí cảnh rời khỏi thiên nhãn bí cảnh chỉ là một lớp da túi còn có một cái kim tiền thoát xác cự hình ma nhã Vĩnh Châu trên Châu không t r u người sai lầm rồi thượng giới đại năng muốn quay về hạ giới cũng không khó khăn tựa như cùng theo đại trận bên ngoài vào đại trận trong chỉ là nhận hạ giới thiên đạo cục cấp chế thượng giới đại năng tu vi không cách nào lại tiến bộ bởi vậy bọn hắn chân thân thường thường sẽ không tới đến hạ giới mà ta người hạ giới tu vi một khi đến rồi hóa thần hậu kỳ nếu không phá giải phi thăng tu vi cũng chỉ sẽ trì trệ không tiến sớm muộn sẽ bị phương thế giới này thiên đạo ma diệt nhục thân thần hồn b ộ c dương chân quân giải thích nói lăng c h ấ c bình ngươi như muốn chân chính sông lâu nhìn mãi vậy liền phải nghĩ biện pháp phi thăng lên, lên giới lưu tại phương thế giới này mặc kệ ngươi dùng loại thủ đoạn nào đều khó có khả năng tránh được thiên đạo luân hồi b ộ c dương chân quân vẻ mặt chân thành nói gi... phi thăng lên giới cách ta còn là quá xa vời lăng chắc bình thở dài m ộ t hơi chật vi đoán giọng đ i ệ u hỏi tia thiên nhãn bí cảnh không phải là thượng giới đại nhân phong ấn ma vật lồng giam nên đúng thế bộc dương chân quân gật đầu tán thành nói thượng giới đại năng vì phương thế giới này thiên đạo là lồng giam công xiềng vây khốn địch nhân hoặc là ma vật nhưng thật ra là một loại thường dùng thủ đoạn lớn bao nhiêu tông môn tài nguyên bí cảnh cũng nhưng thật ra là thượng giới đại năng phong ấn c h i điệm thượng giới đại năng xây dựng lồng giam không chỉ không bàn mà hợp thiên đạo thậm chí còn không bàn mà hợp nhân đạo cái tia phong ấn cũng không hề hoàn toàn phong kín tà ma lực lượng ngược lại là nhường khả năng đủ tràn lan mà ra tràn lan mà ra tà lan tại phương thế giới này thiên đạo tác dụng d ư ớ i diện hóa thành các loại chân quý tài nguyên các đại môn phái vì tự thân lợi ích liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tăng cường cùng bảo hộ cái này lồng giam n h ư ờ n g phong ấn vĩnh cố mãi đến khi bị phong ấn người triệt để mất đi tại thiên đạo bàn quay phía dưới buộc dương t r â n quân giải thích nói kia kia Không đại tiểu sai, đại, ma, còn có hình ma ma lan đều là bị kêu cầm tù tà suất thành. tr quá nếu nhãn còn hình nhãn chàn lượng hình thành. Không sai, hình nhãn cường đại, nếu mặc cho hắn cho cầm tù thượng giới ma mức mặc có cự lực cự là bị có lẽ hắn sẽ trước tiên quay về thượng giới có lẽ hắn sẽ thuận tay huyết t ẩ y t ô n g môn phát tiết phân hận cái này căn bản nói không chính xác b ộ c dương chân quân vẻ mặt ngưng trọng nói chương hai trăm năm mươi mốt vì người vì dược chương hai trăm năm mươi mốt vì người vì dược thiên chỉ sơn thiên chỉ cung thẩm cung của lang hoa tiên tử thị nữ tiểu thúy đem một bát xích hồng thuốc thang đưa tới lang hoa tiên tử trong tay lúc này lang hoa tiên tử nhìn lên tới vẻ mặt tái nhợt không có chút huyết sắt nào bưng qua chén thuốc lúc cũng có chút hơi run từ n g ự từ n g ự lang hoa ngựa đầu ống xong hai cái、Phốc. lang hoa đem màu đỏ chén thuốc cũng phun ra ngoài đồng thời hai tay t r è o trống trên mặt đất không ngừng n u ố t khan đại sư vu mã này dược không thành hiện tại làm sao bây giờ thị nữ tiểu thúy cơ hồ là k h ó c hô bên trong uống không được vậy liền đi ba vu mã cầm vẻ mặt ngưng trọng quá quyết nói sau một lát mặt tái nhật lang hoa tiên tử khởi ra rồi áo ngoài cất bước vào trong bùn tắm bể tắm là dương chi bạch ngọc chế tạo bể tắm nước canh làm màu đỏ nhạt hướng ra phía ngoài tản ra lượn l ờ n h i ệ t khí lang hoa tiên tử nằm đi tắm ao về sau thở dài nhẹ nhõm vừa vào bể tắm lang hoa tiên tử sắc mặt tái nhật lập tức có rồi m á u hô hấp thì bình tĩnh lại thật tốt qu tiểu thúy không có việc gì tiểu thúy cao hưng nói tiểu thúy ngươi ra ngoài v u mã cầm vẻ mặt nghiêm túc phân p h ó nói thị nữ tiểu thúy ngược lại cũng nghe lời liền đ ộ i vàng xoay người ra phòng ngủ tiểu thúy rời đi về sau v u mã cầm vẻ mặt nghiêm túc nói cô âm không sinh cô dương không dài tu luyện đến tận đây ta tin tưởng ngươi cũng biết gốc dạ ra ở đâu t h ầ n s ắ c hơi có chút chuyển biến tốt đẹp lăng hoa tiên tử lộ ra vẻ mặt nụ cười tự dễ ước ta đương nhiên hiểu rõ v u mã sứ phó ta nên nghe ngươi tại thần n i ệ m cảnh hoan một chút lắng động một quang thời gian đang trùng kích thần đại cảnh không nên nóng lòng cầu thành lắng động một quang thời、gian. ừ n g ư ơ i chỉ ít cần lắng động ba năm n h ư n g trong cơ thể mình âm dương hòa hợp củng cố mệnh bản bài trừ trầm tích âm sát độc khí vừa rồi có thể lợi dụng huyết hà châu hấp thụ âm độc quan sát từ đó bước vào thần đại cảnh vu mã cầm hừ lạnh một tiếng nói ta cho rằng khẩu phục một ít tẩm bầu nguyên khí thượng đẳng đáng dược liền có thể bổ túc dương khí âm dương hòa hợp củng cố mệnh bản lại không nghĩ rằng lại không nghĩ rằng thân thể của n g ư ơ i sớm đã âm dương mất cân bằng âm sát độc khí trải dọ thân căn bản là không có cách hấp thụ bất luận một loại nào bổ dương mạnh mệnh chi dược còn xin vu mã sư phó cứu ta lang hoa tiên tử c vũ mã cầm tại nguyên chỗ dạo bước sau một lát mới nói ngươi bây giờ có hai con đường con đường thứ nhất tự phế tu vi đem một thân tu vi cùng âm sát độc khí cùng nhau bài xuất bên ngoài cơ thể như vậy liền có thể hấp thụ dược thạch lực lượng làm được â m dương hòa hợp từ đó bảo hộ mệnh bản cầu được một con đường sống vũ mã sư phó thứ hai con đường đâu lang hoa tự nhiên không thể nào tự phế tu vi từ thiên chỉ sơn chi biến về sau lang hoa đúng thực lực bản thân khát vọng vượt xa trước kia b ằ n g không nặng cũng sẽ không chỉ vì cái trước mắt tu luyện huyền âm quỷ mẫu công thứ hai con đường chính là tìm dược dẫn vũ mã cầm chầm dai nói dược ngâm mình ở trong dược trì lang hoa kỳ q u á i h ỏ i lang hoa ngươi bây giờ vấn đề là âm dương mất cân bằng dẫn đến mệnh bản hao tổn nếu không kịp thời điều hòa âm dương củng cố mệnh bản liền có nguy hiểm đến tính mạng điều hòa âm dương từ xưa đến nay liền có một loại cực kỳ đơn giản hữu hiệu phương pháp đồng thời sẽ không khiến cho trong cơ thể ngươi âm sát độc khí bất kỳ phản ứng nào vu mã cầm vẻ mặt nghiêm túc nói lang hoa tiên tử đồng dạng cũng là h i ể u sâu biết r ộ n g tu t i ê n giả vu mã cầm đem lời nói đến mức này nàng há lại sẽ không biết vũ mã sư phó ngươi là nói muốn âm dương song tu vì ta tìm đạo lữ song tu Lang Hoa trong i ngôi giày nói. Người ê n cắn chính mình Không. tử lầm sai ồ i phải không đ ạ lữ là mà dược d ẫ là n ư ư ơ i liền phải đổi dùng d lần một ợ cơ nhân. Lang Trong Hoa. c thể ngươi một thân âm sát độc khí hung hãn dị thường trừ phi là vì công pháp luyện thể thành t i ự u kim đan tu sĩ mới có thể cùng ngươi kết thành đạo lữ song tu mà không cần lo lắng cho tính mạng cái k h á c nhục thân yếu đối nam tử chớ nói cùng ngươi song tu giúp ngươi điều hòa âm dương dù là chính là những kiên h ổ lang bảo dượng đều khó có khả năng không chịu nổi nhưng dù cho như thế cùng ngươi song tu sau đó là dược dẫn nam tử thì tất nhiên sẽ bị ngươi một thân lũ khí độc ăn mòn rất thị thân x ư ơ n g thủy chết không có chỗ trôn huyền âm quỷ mẫu công vốn là vì tốc độ tu luyện nhanh tu luyện bình cảnh dễ đột phá xương có thể mặc dù là như thế ngươi còn ngại trộm thoải mái đột phá đến thần nhậm cảnh còn muốn nhìn trong thời gian ngắn đã đến thần đại cảnh chỉ vì cái trước mắt đây là tu luyện tối kỵ đây cũng là ngươi nên trả ra đại giới v u m ã cầm vì trách cứ giọng điệu nói v u mạ cầm ngồi sổn người xuống đem đầu tiến tới lang hoa trước mặt vẻ mặt nghiêm túc nói lang hoa n g y trong b u ồ n tắm tam dương đổ nguyên thang căn bản b ổ không được mệnh của ngươi bản nhiều nhất để ngươi thần sắc đẹp mắt một chút hiện tại ngươi chỉ cần vừa ra này b ể tắm chỉ sợ không ra nhất thời một lát rồi sẽ mệnh bản suy kiệt mà chết l ă n g hoa tiên tử lắc đầu cau mày nói ra đợi tại đây tam dương đổ nguyên thang trong âm s á t độc khí ngược lại tỏa ra không ra nếu bình minh ngày mai trước đó còn không có dược nhân giúp ta điều hòa â m dương ta chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ như vậy nói ngươi đã nghĩ kỹ dùng dược nhân vũ mã cầm gió hỏi tất nhiên tu vi của ta tuyệt không thể vô dụng vũ mã sư phó xin mau sớm giút ta tìm dược nhân đi vậy thì tốt ta cái này đi làm nhưng mà nếu tìm không thấy thích hợp dược nhân ngươi cũng chỉ có tự phế tu v i một đường vu mã cầm quay người rời đi c h ờ một chút vu mã sư phó xin cầm ngọc phủ của ta đi tìm lăng chính phong nhường hắn dùng hộ sơn đại trận giúp ngươi sàng trọn lăng hoa tiên tử nói ta sẽ lược đi làm chẳng qua có thành công hay không chỉ thuận theo ý trời vu mã cầm quay người rời đi vu mã cầm rời đi về sau lăng hoa tiên tử toàn thân d ừ n g không ngừng run dậy nàng phun ra một bạch khí nóc nhà xà nhà cũng n g n g ra một tầng bằng xương thủy tinh vân chu chu tử sơn rất nhẹ nhàng thì hoàn thành vô thanh bí nhi thuật nhập môn tu luyện vô thanh bí nhĩ thuật vốn cũng không phải là phức tạp gì pháp thuật là luyện thể tu sĩ tại h u y ề n làm cảnh là có thể tu luyện cơ sở pháp thuật chẳng qua càng cơ sở lại càng trọng yếu kiếm tu xuyên qua vẫn luôn ngự kiếm thuật bắt đầu từ trụ c ấ p nhất ngự vật thuật luyện lên đơn giản nhất ngự vật thuật bị kiếm tu luyện đến cuối cùng có thể luyện thành một kiếm phá vạn pháp đại thần thông chu tử sơn đem tự thân huyết khí vận dụng đến thai hạ phong nghệ huyện song nhị có hơi mở ra hình như cây khô tâm dường như chỉ thủy bên ngoài không ba cảm giác trong vô tạp n i ệ m đột nhiên chu tử sơn giống như nghe được ngoài cửa phòng tiếng bước chân vân chu bên ngoài gió gào th những âm thanh này cũng không chân thực như là hư hảo chu tử sơn thì không có phải xác định chính mình thật nghe được thùng thùng đột nhiên ngoài cửa phòng vang lên tiếng góc ử a thanh âm này ngược lại là mười phần rõ ràng chu tử sơn mở cửa phòng trương nguyện như chính bao kiếm đứng ngoài cửa vừa mới hỏa linh bảo chúng ta đến b o n g thuyền đi trương nguyện như nói hỏa linh là trực tiếp đi tới sao chu tử sơn nhìn lối đi nhỏ suy đoán nói không nàng là trực tiếp hiện thân tại phòng ta n g ọ đẹp chồng nàng nói nàng trước đó đi tìm ngươi phát hiện ngươi đang bế quan liền không quấy dậy ngay vừa mới lối đi nhỏ không có người sao xem ra chính mình là nghe nhầm a ngay tại chu tử sơn đoán t h ầ m thời điểm hai người cùng nhau đi tới vân chu b o n g tàu b o n g tàu phía trên vẫn như cũ chỉ có hai người có nguyên anh đạo quả buộc dương t r â n quân cùng vĩnh châu kiếm thứ nhất tu lăng chắc bình nhìn thấy chu tử sơn hai người tới b o n g tàu lăng chắc bình vẻ mặt mỉm cười tiến lên đón chu h i n h trương cô nương nhiều nhất còn có một thời gian uống cạn trung trà vân chu rồi sẽ đến thiên chỉ sơn vùng trời vân chu phi hành tại mấy vạn mét thiên không vân chu bên ngoài cương phong lượt lờ hai người các ngươi phi độn sợ gặp nguy hiểm một lúc ta dùng một đạo kiếm quang tiễn các ngươi xuống dưới liền có thể bình ăn đến thiên chỉ s lăng trắc bình c a o giọng nói chương 252, t i h i ệ n thể truyền âm phủ chương 252, t i h i ệ n thể truyền âm phủ lăng trân nhân ngài đã là thiên trị minh chủ vì sao đến rồi thiên trị sơn mà không tự mình trở về chu tử sơn không hiểu hỏi buộc dương chân quân thời gian sao mà quý giá có thể đáp ứng lăng mộ tự mình ra tay một lần đã là muôn vàn khó khăn há có thời gian cho ta xử lý trong muôn việc vật ánh chu h u n h này mai truyền âm phủ ngươi giúp ta mang về bên trong có ta giao phó một số việc giúp ta đưa đến lăng chính phong trong tay là đủ bình thường truyền âm phủ có khoảng cách hạn chế mấy vạn mét công thiên không chính là hơn mười dặm xa bình thường truyền âm phủ căn bản là không bay được xa như vậy mà một ít có thể khoảng cách dài truyền tin phụ lục không chỉ cực kỳ chân quý với lại chứa đựng thông tin thì mười phần có hạn bình thường chỉ có khẩn cấp nhất trạng thái mới sẽ sử dụng đơn thuần gánh chịu tin tức số lượng thực sự không bằng bình thường truyền âm phủ chu tử sơn tiếp nhận này mai truyền âm phủ thần sắc có chút khó khăn nói lăng chân nhân kia lăng chính phong ta cũng không nhận ra thực sự lo lắng l ầ m chân nhân đại sự chu m i n h ngươi không cần lo lắng đối đại ta đem ngươi đưa vào thiên chỉ sơn sau đó thiên chỉ sơn hộ sơn đại trận tất nhiên sẽ đem ngươi đưa vào khâu trận đến lúc đó lăng chính phong chắc chắn thông qua đại trận hỏi ngươi lý do. ngươi chỉ cần nói rõ sự thật hắn chắc chắn sẽ tự mình gặp mặt ngươi lăng trắc bình c ẩ n t h ậ n bàn giao nói đã đến tiên chỉ sân rồi các ngươi có thể đi xuống n a m ở giường ngọc bên trên bột dương chân quân đột nhiên nói hai vị đạo hữu sau này còn gặp lại lăng trắc bình đột nhiên vung tay lên một đạo dày đặc như nước kiếm quang liền đem hai người bao vây chu tử sơn cùng c h ư ơ nguyện n g như tựa như cùng hai thanh phi kiếm bình thường theo vân chu phía trên bay vụt mà xuống tu vi kim đan lăng trắc bình đem ngự kiếm thuật coi là ngự người thuật thuật pháp hay là thuật kiếm pháp nó biến hoa sớm đã tổn ư một lòng căn bản không tại câu n g tại kiếm chu tử sơn cùng c h ư ơ nguyện n g như phá vỡ thiên không bén nhọn cương phòng xuyên phá trầm trọng tầm mây cuối cùng nhìn thấy mênh mông mặt đất cùng với nguy nga thiên trì sơn bị kiếm quang lôi cuốn chu tử sơn cùng c h ư ơ nguyện n g như căn bản không có chính mình phi độ năng lực chỉ có thể bị như nước kiếm quang mang theo đâm vào thiên trì sơn đỉnh hai đạo kiếm quang vừa vào thiên trì sơn thiên trì sơn đỉnh chóc h ả o quang l ó y lên hai đạo kiếm quang liền biến mất không thấy gì nữa cựu cung thái hòa điện bắt quái vạn tượng trận phù văn bỗng nhiên sáng lên k h a n h chân ngồi tính tọa lăng chính phong đột nhiên mở mắt trận linh người phương nào xông vào vào đại trận lăng hai đạo quang đoàn sáng lên chu tử sơn cùng c h ư ơ nguyện n g như hiện ra dấu vết hoạt động các ngươi là người phương nào vì sao tự tiện xông vào thiên trí sơn lăng chính phong lần nữa nghiêm nghị hỏi chỉ thấy chu tử sơn hướng phía hư không chắp tay nói ra ta hai người chính là vĩnh châu tu sĩ tại xích châu ngâu nhiên gặp rồi lăng chắc bình chân nhân chân nhân biết được ta hai người chính là vĩnh châu tu sĩ liền tiện thể rồi ta hai người đ o ạ n đ ư ờ n g cũng để cho ta hai người đem lại một viên truyền âm phủ nói muốn giao cho lăng chính phong tiền bối trong tay cái gì nghe được lăng chắc bình thông tin lăng chính phong kinh hãi thế là nói ra ngươi đem chân nhân truyền âm phủ ném trên mặt đất chu tử sơn móc ra lăng chắc bình cho truyền âm phủ đem nó ném ra truyền âm phủ sau khi rơi xuống đất một nhạt vòng sáng trắng ở tại hạ sáng lên sau một lát bị khốn ở trong trận chu tử sơn cùng c h ư ơ nguyện n g như đồng thời biến mất xuất hiện ở cựu cung thái hòa điện lúc này lăng chính phong ý cười đầy mặt chân nhân trong truyền tấn phủ tin tức chuyển đến thực sự phân chấn lòng người hòa miên cung chủ bộc dương chân quân cuối cùng đáp ứng ra tay d i ệ t sát thâm viên ma long thậm chí không cần bọn hắn trả bất cứ giá nào đây cũng là tin tức tốt nhất hai vị đạo hữu khổ cực hai vị lại là chân nhân bằng hữu kia tại ta thiên chỉ sơn bản h à n h mấy ngày nhường lăng mộ tận một tận địa chủ t r í nghi lăng chính phong v ẹ mặt nhiệt tình nói lăng tiền bối ta hai người bị chân nhân tiện thể đoạn đường đã là vô cùng cảm kích lại há có thể cho lăng tiền bối thêm phiền phức chu tử sơn chắp tay khách khí nói hai vị đạo hữu không cần khách khí như thế ta lăng ra từ trước đến giờ hiếu khách ta này liền truyền lệnh nhường đệ tử mang hai vị đi phường thị t i ể u lâu b à y một b à n hai vị cần phải không say không về lăng chính phong cười to nói nghe thấy lời ấy trương nguyện như sắc mặt khó coi nàng chính là bạch vân đình thân truyền đệ tử mấy tháng trước đó bạch vân đình chấp trưởng cựu cung thái hòa điện một tấc cũng không rời đối ngoại tiếp ứng tất cả sự vật đều là do chưa nguyện như hoàn thành trước mặt này làng chính phong nhận không ra nàng có thể những tia chấp pháp đường đệ tử tất nhiên một chút là có thể đem nàng nhận ra tuy nói chân nhân đã hạ minh chủ lệnh chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng đám người này nếu là nhận ra mình quyết định sẽ không cho sắc mặt tốt nhìn xem thế là c h ư ơ nguyện n g như chủ động đứng ra nói ra làng tiền bối thực không dám d i ấ u dếm van bối có chuyện quan trọng cần nhu cầu cấp bách rời khỏi mong rằng tiền bối chớ có làm khó thấy nàng này từ chối được quả quyết cứng nhắc làng chính phong sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống ngươi này nữ nhân mua xuẩn lăng tiền bối chính là luyện thần kỳ cao nhân tiền bối lão nhân ra ông ta nhiệt tình mời ngươi ngươi lại còn dám từ chối chu tử sơn ở một bên chỉ vào chưa nguyện như m a n g to chu tử sơn những lời này ngược lại để lăng chính phong dễ chịu không í t cuối cùng nhường hắn cái này tiền bối hạ được đến này ha ha được rồi ngươi tất nhiên muốn rời khỏi kia lăng mỗi liền thành toàn ngươi chẳng qua vị này chu đạo hữu ngươi cần phải lưu lại hào h ả o b à n hoành mấy ngày lăng chính phong mỉm cười nói đó là tự nhiên chu tử sơn sảng khoái đáp ứng nói lăng chính phong vung tay lên đại điện bên trong liền xuất hiện một vòng ánh sáng vạch quang hệ lên t r ư ơ n g m i ể n như biến mất không thấy gì nữa đúng vào lúc này cựu cung thái hòa điện cửa lớn đột nhiên bị đ ẩ y ra toàn thân áo đen v u mã cầm xuất hiện trong đại điện v u mã cô nương sao ngươi lại tới đây lăng chắc bình giò hỏi nhưng mà v u mã cầm cũng không trả lời lăng chính phong nàng nhiều hứng thú nhìn chu tử sơn một đôi đôi mắt đẹp dừng lại tại trên người chu tử sơn dường như không chịu rời khỏi bị mỹ nhân hành chú mục lễ đối với thật không dễ dàng có rồi một khuôn mặt người chu tử sơn vẫn là vô cùng kiêu ngạo hắn theo bản năng ngỡ ngực để cho mình nhìn lên tới càng thêm ai hùng bất phàm trên mặt mỉm cười thì có vẻ càng thêm đất vua m ã cầm nhiều hứng thú do hỏi tại hạ chu khả phu chính là tán tu v i n h châu quân an thành bên trong một tên tử nhân chu tử sơn tự giới thiệu mình tại lăng chắc bình trước mặt chu tử sơn tự nhiên d á m hào phóng thừa nhận mình đã gia nhập bạch bảo có đó không lăng ra hắn trước mặt người khác chu tử sơn hay là không muốn tự c h u ố c nhục nhã bởi vậy chỉ nhận tán tu cũng không lộ ra cái khác thân phận n h a chu đạo h ư u thể phách cường kiện không phải là luyện thể tu sĩ vua m ã cầm cảm thấy hứng thú mà hỏi tại hạ chỉ là tán tu h o c vô cùng tạp nhiều nhất chỉ có thể tính nửa cái luyện thể tu sĩ chu tử sơn khiêm tốn nói vũ mã cô lương để ta giới thiệu một chút vị này chu đạo hữu mặc dù là tàn tu nhưng mà tại xích châu lại làm quen chân nhân chân nhân còn tiện thể rồi hắn đ o ạ n đường lăng chính phong vẻ mặt mỉm cười ở một bên giải thích nói môn chủ biết nhau ngươi vũ mã cầm kinh ngạc mà hỏi ha ha b è o nước gặp nhau b è o nước gặp nhau chu tử sơn khiêm tốn nói vũ mã cô lương đây là chu đạo hữu mang tới truyền tấn phủ chân nhân mới vừa từ đỉnh đầu chúng ta trải qua vì chân nhân lúc này chính cùng nguyên anh trân quân hỏa miên cung chủ cùng nhau cho nên mới qua ra môn mà không vào này trong truyền âm phụ thì bàn giao một chút thái huyên môn sự tình ngươi thì nghe một chút đi lăng trinh phong một tay ném đi một viên truyền âm phủ bay đến v u ma cầm trong tay v u ma cầm tiếp nhận truyền âm phủ thân thức d ò vào trong đó môn chủ giọng lăng chắc bình truyền vào trong hai môn chủ giản yếu giới thiệu một chút tình huống trước mắt sau đó còn suy tư ba cái dự án này ba cái dự án chia ra đối ứng bộc dương t r â n quân đại thắng thâm viên ma long bộc dương t r â n quân cùng ma long rằng có không sóng cuối cùng là bộc dương t r â n quân đại bại vượt sâu nhân tộc khẩn cấp rút lui dự án chương hai trăm năm mươi ba nhiệt tình chiêu đãi chương hai trăm năm mươi ba nhiệt tình chiêu đãi môn chủ thực sự là khổ cực vũ mã cầm chọn đọc rồi lăng chắc bình truyền âm p h ù sau đó phát ra từ nội tâm cảm khai nói trong truyền âm p h ù môn chủ chỉ nói vì chính mình một lần ra tay đổi lấy nguyên anh tu sĩ bộc u dương chân quân một lần ra tay có thể tu sĩ kim đan ra tay làm sao có thể đủ cùng nguyên anh tu sĩ ra tay đánh đồng ở trong đó tất có cực lớn sinh tử nguy hiểm môn chủ lại biến mất không nói nghĩ hết tất cả cách mời đến rồi nguyên anh tu sĩ ra tay sau đó còn đang vì thái huyên môn làm lấy phòng ngựa chú đáo suy xét như thế nhân nghĩa dù thế nào chính mình cũng muốn bảo trụ lăng hoa tiên tử tính mệnh tuyệt không thể thật xin lỗi môn chủ đúng vào lúc này ngồi ngay ngắn ở trong đại điện lăng chính phong đột nhiên sắc mặt kinh ngạc c h ợ t đánh ra một đạo pháp quyết trong đại điện xuất hiện hải khẩu thiên trì sơn chỗ hình ảnh một tên chấp pháp đường đệ tử c h ấ p tay nói ra khởi bẩm trưởng lão chúng ta bắt được một tên ý đồ lẫn vào bạch b à o gian thế là ai lăng chính phong nghiêm nghị hỏi chính là người này chấp pháp đường đệ tử quay người lại hình ảnh bên trong xuất hiện chưa nguyện như thân ảnh lúc này nàng đã bị trói chéo tay trầm trọng cấm ma gông xiềng đóng trên thân nàng nhường nàng không thể động đậy thấy một màn này lăng chính phong giận tí mặt chỉ nghe hắn lớn tiếng trách cứ đồ hỗ t r ư n g nàng là trà trộn vào tới sao? nàng sợ là muốn kiếm ra đi thôi các người đang ngu xuẩn này tại sao muốn bắt người bị lăng chính phong một phen giận mắng c h ấ p pháp đường trực ban đệ tử cũng là mồ hôi lạnh lâm ly chỉ nghe hắn ngập ngừng nói nói ra lăng trưởng lão ngài có chỗ không biết nàng này chính là bạch vân đình đệ tử đi chuyển nàng xuất hiện ở thiên trì sơn tất có âm lưu a ta hiểu được các ngươi phóng nàng này rời khỏi đem đ ồ vật đều trả lại nàng lăng chính phong phân p h ố nói thế nhưng lăng trưởng lão sao ta không dùng được sao lăng chính phong tức thời trở nên nghiêm nghị lại c h ấ p pháp đường đệ tử lúc này mới bung lỏng ra đúng chư ơ nguyện như trói chéo tay cũng đem trước tới chữ vận đại trả lại cho nàng chư ơ nguyện như hướng phía hư không c n quyền cảm tạ lăng chính phong giải k h ố n tri ân trận hóa thành một đạo đội quang nhanh chóng rời đi lăng đạo hữu nàng này tại sao lại xuất hiện ở thiên chỉ sơn vũ mã cầm gió hỏi ha ha vũ mã cô nương có chỗ không biết nàng này cùng chu đạo hữu cùng nhau xuất hiện đều là bị môn chủ dùng hỏa miên cung chủ vân chu tiện thể trở về lăng chính phong giải thích nói môn chủ thực sự là bất kể hiềm khích lúc trước vũ mã cầm mắt sáng lên trong lòng đã là có rồi so đo tất nhiên bạch vân đình một vị nữ đệ tử đều có thể giúp đỡ môn chủ tiện thể truyền tấn phủ như vậy trước mặt này chu khả phu tất nhiên cũng không phải cái gì khẩn yếu người mấu chốt nhất là người này thể phách cường tráng tinh thần sung mãn chính là một tên luyện thể tu sĩ tất nhiên có thể tiếp nhận s o n g tu trước đó hồ lang bảo dược vũ mã cô nương người đến ta cựu cung thái hòa điện cần làm chuyện gì lăng chính phong d o hỏi ha ha vốn là có việc hiện tại hết rồi vu mã cầm lập lờ nước đôi nói không sai tiếp vào chân nhân truyền tin ta thì yên tâm hiện tại chuyện gì cũng bị mất lăng chính phong không biết vu mã cầm lệnh có chỗ chỉ thế là phụ hòa nói vị này chu đạo hữu ngươi là môn chủ tiện thể truyền tin phủ thực sự khổ cực liền từ ta đến v ì ngươi đón gió tẩy trần đi vũ mã cầm vẻ mặt nhiệt tình đi tới chu tử sơn bên cạnh lại trực tiếp vươn tay kéo lại chu tử sơn ha ha vũ mã cô nương nhiệt tình mời chu mỗi lại sao dám không đồng ý kia tốt lăng đạo hữu làm phiền ngươi đem ta cùng chu đạo hữu chuyển đến thiên chỉ cùng ta muốn đem cái tin tức tốt này nói cho lăng hoa tiên tử vũ mã cầm nói này. vị này chu đạo hữu cũng đi sao lăng chính phong có chút ngạc nhiên tất nhiên chu đạo hữu thế nhưng quý khách tự nhiên muốn hảo hào chiêu đãi vũ mã cầm khẽ vươn tay lại đem chu tử sơn thân mật sắn tại rồi trong ngực một bộ hoàn toàn không có ý định b u ô n g tay dám vẻ lăng chính phong kinh ngạc nhìn về phía hai người này vũ mã cầm là lãnh khốc nữ nhân lại không nghĩ rằng thế mà thích kiểu này mã phu chẳng qua này là của người khác v i ệ c tư lăng chính phong không có bất kỳ cái gì lập trường đi qua hỏi h ú n g chi vu mã cầm đã đến giả đáng cảnh tu visa ở trên hắn đó là muốn quản cũng không q u ả n được thế là lăng chính phong cười cười xấu hổ bắt phát quyết vu mã cầm cùng chu tử sơn dưới chân vòng sáng chất động hai người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thiên chỉ cung vu mã cầm đem chu tử sơn dẫn tới một gian nhà thất. Chu Đạo Hiu, Mời ở chỗ n khoát khoát ngụm nhỏ ngụm nhỏ sau n một lát vua ma cầm mang m theo sáu tên tay nâng khay thị nữ đi tới nhà thất chu lão hữu để cho ngươi chờ lâu ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị sáu cái món quà vua ma cầm vẻ mặt mỉm cười nói Vũ mã tiền t bối h ự chu sự là quá k á c chân xích c h khí, nhân thể theo h â tiện ta tử r trong ở về, việc vì mà một nằm món cảm này là quà ta tiện thể t giúp phong nguyên bản là việc nằm trong phận sự, không phủ, đỡ đón chân chuyên cần vì món quà cảm kích. nhân phận bản sự, sơn ngoài miệng mặc dù k h á c h khí nhưng lại xoa xoa tay đi tới kiện thứ nhất món quà tiền chủ nhà cho món quà khách nhân nếu là từ chối c i ư a chắc chắn đ ã thương chủ nhân mặt mũi chu tử sơn mặc dù là đầu lợn rừng nhưng hắn đời trước thế n h ư n g người tự nhiên hiểu rõ cái gì gọi là cấp bậc lễ nghĩa chu đạo hữu nay kiện thứ nhất món quà gọi là cựu truyền tâm thần đan chỉ có thể phách cường kiện người mới có thể phục dụng chu hình mời khoái phục dụng đi Vũ mã cầm hai tay đem đan dược đưa tới chu m a tay đan đưa i tới đem dược, này. Này dược chú tử sơn nghi ngờ nhìn thoáng qua v u mã cầm nữ nhân này chiến lược cường hãn nếu là muốn đối phó chính mình không có đạo lý làm một màn như thế chẳng qua cái này cũng quá nhiệt tình để người không thể không phòng chu tử sơn cái mũi kéo ra một cỗ thấm người mùi thuốc xông vào xoăn mũi chỉ lắng h e mùi thuốc này chu tử sơn nhịp tim cũng tùng tùng tùng, tùng thêm nhanh thêm mấy phần đây không phải hoảng hốt cảm giác mà là h ư n ấ n điều này nói rõ nhục thân của mình vô cùng cần thuốc này đan dược này chắc chắn không phải hàng giả càng không khả năng là đọc dược vũ mã tiền bối ngài thực sự quá nhiệt tình vậy ta thì cung kính không bằng tuần mệnh rồi chu tử sơn tiếp nhận cựu chuyển tâm thần đan ngửa đầu nuốt vào rồi bụng đến uống miếng nước ừng ngực ừng ngực chu tử sơn uống xong rồi một chén thanh thủy lúc này chu tử sơn sắc mặt thường hồng tim đập như trống trầu tựa như cùng uống trăm cân rượu mạnh giống như chu đạo hữu đây là kiện thứ hai món quà gọi là long huyết đỉnh dương đan có thể cường thân kiên thể thuần hóa huyết khí công hiệu phi phạm chu h u n h mời mau mau phục dụng đi v chu tử, từ ngực, từ ngực. tử sơn uống xong rồi thanh thủy lúc này mặt của hắn càng biến đổi hồng trên người càng có một cỗ khó tạ khô nóng hận không thể cởi quần áo ra quần hống vài tiếng vừa rồi dễ chịu chương hai trăm năm mươi bốn nếu vì cứu người có chết không hối hận chương hai trăm năm mươi bốn nếu vì cứu người có chết không hối hận chu đạo hữu đây là thứ ba món bảo vật chính là một gốc linh thảo vu mã cầm mở ra cái thứ ba hộp gỗ cái nắp trong hộp gỗ là một to lớn linh thảo nhìn lên bộ dáng như là nhục thung dung nhục thung dung chính là nổi danh thuốc tráng dương vật chu tử sơn trước kia đi theo lý tư nhã cũng không ăn ít qua cái đồ chơi này bởi vậy liếc mắt một cái liền nhận ra linh thảo theo hầu vu mã tiền bối n à y gốc nhục thung dung lớn như thế cái đầu sợ không phải có ngàn năm đi chu tử sơn vì giọng điệu không chắc chắn hỏi chu lạ hữu hảo nhãn lực nay gốc nhục thung dung quả thực vừa mới đầy ngàn năm d ư linh cái này cái này cũng qua chất quý như thế bảo vật còn xin v u mã cô nương thu hồi đi thôi chu mộ thực sự không chịu được nổi chu tử sơn kiên quyết nói ha ha ha ha chu đạo h i ế u ngươi ngay cả k i ể u c h u y ề n tâm thần đan cùng long huyết đỉnh dương đ a n cùng ăn còn nói cái gì không chịu được nổi vũ mã cầm cười nói ngạy k i a hai viên đan dược và này gốc ngàn năm nhục thung dung giống như chân quý sao chu tử sơn vẻ mặt kinh ngạc địa dò hỏi chu đạo h i ế u ngươi có chỗ không biết ngươi vừa mới ăn vào đều là tại ta vực sâu dưới lòng đất cấp cao nhất đ n dược kiệu c r u y ể n tâm thần đan chính là dùng thâm viên ma long trái tim luyện chế chế công hiệu là mạnh huyết mạch bộ tâm thần huyền cương cảnh tu sĩ phục d ụ n g đan này lại có cực lớn có thể đột phá đến luyện thần kỳ này long huyết đỉnh dương đan cũng đồng dạng có thể mạnh huyết mạch bộ tâm thần chẳng qua nó tác dụng lớn nhất là bổ sung thuần dương chi khí ta thâm viên tu sĩ trường kỳ cùng quỷ vật tiếp xúc một khi thâm độc nhập thể liền sẽ khó bảo toàn t á n h mạng chỉ có phục d ụ đỉnh dương đan mới có thể bảo đảm bệnh vốn không mất mà long huyết đỉnh dương đan chính là đỉnh dương đan bên trong t ự c phẩm chính là chuyên môn cung cấp tu sĩ kim đan chi dụng vu ma cầm giải thích càng rõ ràng chu tử sơn sắc mặt thì càng tái bởi vì cái gọi là chuyện gia khác thường tất có yêu vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo nếu là này sau cái món quà giá trị không lớn chu tử sơn tự nhiên có thể vui vẻ tiếp nhận nhưng hôm nay này sau cái món quà rõ ràng mỗi cái đều là trọng bảo v u mã cầm c ư n h i ê n như thế sảng khoái t ạ g ra toan tính tất nhiên không nhỏ nói không chừng là muốn lao trư mệnh v u mã tiền bối ngươi nếu không nói xuất xứ đồ vì sao chu mô cận kề cái chết cũng sẽ không phối hợp chu tử sơn lại một lần nữa kiên quyết nói thấy chu tử sơn thái độ kiên quyết v u mã cầm h i p lại kỳ con mắt trong con mắt loe ra nguy hiểm lênh quang chẳng qua chu tử sơn lại nghiêm nghị không sợ không thối lui chút nào và đối mặt v u mã cầm t u y ệ t không có khả năng giết chính mình i ự u truyền tâm thần đan cùng long huyết đỉnh dương đan hai loại chân quý đan dược đều đã bị chính mình ăn hết rồi nữ nhân này như tại đem mình giết hai loại chân quý đan dược h á không không duyên cơ trôi theo dòng nước không thể không nói chu tử sơn phán đoán được hết sức chính xác v u mã cầm quyền hành một phen lợi và hại sau đó quyết định nói rõ sự thật chu đạo hữu thức không dám dâu dếm ta muốn n g ư ơ i thông qua pháp s o n g tu đi cứu một tên luyện công gây ra rủi ro nữ tu kia nữ tu luyện công vô ý đã thương mệnh bản cẩn âm dương g ọ n cùng nhưng mà nàng hiện tại cơ thể có bệnh quá bổ không tiêu nổi không thể thừa nhận bất luận một loại nào bổ dương bảo dược bởi vậy những thứ này bảo dược cần ngươi ăn trước sau đó lại do ngươi độ dẫn cho nàng làm sao độ dẫn chu tử sơn truy vấn hợp khế song tu v u mã cầm ngắn còn nói n h a chu tử sơn nội tâm đại định đã không còn sợ hãi dựa theo v u mã cầm lời nói những thứ này chân quý dược vật hắn vẹn vẹn chỉ là tạm thời ăn hết còn phải thông qua pháp song tu bị một tên khác bản thân bị trọng thương nữ tử hấp thụ chính mình chỉ là đảm nhiệm một dược dẫn tắc dụng đó căn bản không cần m ạ n mình với lại nhiều ít còn có thể được không ít chỗ tốt dù sao những thứ này bảo dược đều là theo thân thể chính mình chạy qua tự nhiên cũng sẽ tẩm bổ chính mình d... nguyên lai là muốn cứu người người nói s ớ m đi mặc dù ta không phải một tùy tiện nam nhân nhưng xả thân cứu người chính là chúng ta nghĩa bất dung từ sự tỉnh bởi vì cái gọi là nghĩa vị trí tung chăm chết không hối hận chu tử sơn vì b i tráng giọng điệu nói t i a tốt chu đạo h i ế u ngươi là một tên dũng cảm hy sinh từ anh hùng của ta vũ mã bội phục việc này không nên chậm trễ còn xin anh hùng mau ăn rồi thịt này thung dung đi vũ mã cầm thúc g ụ c nói、tốt. chu tử sơn hai tay tiếp nhận nục thung dung ăn liên tục đặc nhai đứng lên chu đạo hữu đây là loại thứ tư dược ngàn năm kim dương sâm đồng dạng chu ũ n g tử r á n g sơn g bổ m ẹ n mặt đỏ lên nói chu đạo h i ế u ta chuyển cho ngươi một đạo pháp quyết chờ một lúc ngươi song tu thời điểm thẩm vận phương pháp này cứu người hiệu quả hội rất tốt vũ mã cầm một tay một chút một đạo thần nghiệm thông tin liền chuyển vào đến rồi chu tử sơn trong thức hải đây là một đạo cực kỳ đơn giản pháp quyết pháp quyết hiệu quả liền đem chu tử sơn thể nội dược lực làm hết sức đi ra đi chu tử sơn vốn chỉ là muốn đem thể nội dư thừa muốn lực đi ra đi nếu là dựa theo pháp quyết này thi triển lại cùng k i a luyện công gây ra rủi ro nữ tử phối hợp lẫn nhau chỉ sợ chín thành dược lực đều sẽ bị đi ra đi chính mình lấy được chỗ tốt vậy liền cực kỳ bé nhỏ rồi chẳng qua những thứ này bảo dược rốt cuộc cũng là đ â của người khác chu tử sơn có thể được đến một thành chỗ tốt cũng là đáng quý nếu là muốn năm thành trở lên chỗ tốt vậy thì có chút ít lòng tham không lỡ như chọc giận v u mã cầm nữ nhân này chỉ sợ nàng sẽ thu được về tính số sách có thể nếu như chính mình hào h ả o phối hợp nói không chừng nữ nhân này sẽ để cho chính mình trường kỳ cứu người bởi vì cái gọi là t ế thủy trường lưu thật sự thông minh người làm ăn đều là nghĩ biện pháp làm khách hàng quen chưa bao giờ làm làm một cú nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này sau đó chu tử sơn cao giọng nói ra v u mã tiền bối xin yên tâm chu mỗi nhất định dựa theo pháp quyết toàn lực độ d ư ợ cứu c người c h ờ một chút ta còn muốn làm một chuyện cuối cùng v u mã cầm xong trường gỗ hai đạo bóng trắng rời khỏi tay trực tiếp nào về phía rồi chu tử sơn con mắt l i ê n giống bị một tấm bố che lại con mắt bình thường chu tử sơn trước mặt một mảnh t r ắ n g xóa cái gì cũng nhìn không thấy rồi đây là cái gì chu tử sơn lớn tiếng chất vấn chu đạo h i ế u đây là chướng n ụ c cú hồn ta chỉ là tạm thời phong bế thị lực của ngươi sau khi chuyện thành công ta sẽ khôi phục thị lực của ngươi sẽ không đả thương và ngươi mảy may, may. n g ư ơ i đúng nữ tử kia mà nói dù sao cũng là một nam tử xa lạ ngươi như mở to mắt và song tu chỉ sợ nàng sẽ cảm thấy xấu hổ khó mà tự xử vũ mã cầm giải thích nói biến hai mà đi chống c h u n g quăng che mắt có làm được cái gì ta còn có thân thức thần thức sẽ không tạo tác dụng v u ma cầm bắt lại chu tử sơn cánh tay ngang ngược thần niệm bắn ra, đem chu tử sơn thần thức áp chế trong cơ thể hắn tiếp lấy hát quang l ó e lên v u ma cầm cùng chu tử sơn đồng thời thuấn di biến mất một giây sau hai người xuất hiện ở tầm cung của lang hoa thiết tử lang hoa nhìn thấy trước mặt cái này đột nhiên xuất hiện cường tráng lại nam tử xa lạ nội tâm nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương v u ma cầm một đạo thần niệm chuyển vào lang hoa trong óc lang hoa ta đã dùng trướng m ụ cú hồn phong bế tầm mắt của người này ngươi dùng thần niệm áp chế ở thần trí của hắn là được hắn liền sẽ không biết ngươi là ai lăng hoa tiên tử thỏa mãn gật đầu một cái mặc dù trước mặt này nam tử xa lạ chỉ là một dự nhân dù một lần rồi sẽ chết nhưng mà nhường n à n g cùng một nam tử xa lạ song tu c h u n g quy là có chút cách thử như vậy thuận tiện nhiều chương hai trăm năm mươi lăm nghĩa cứu t ẩ u t ẩ u chương hai trăm năm mươi lăm nghĩa cứu t ẩ u t ẩ u chu tử sơn cái mũi kéo ra mũi heo dao phó hắn cường đại k cứu giác thần thông trong nháy mắt liền xác nhận kia nữ tu thân phận nguyên lai kia bị thương thật nặng nguy cơ sớm tối nữ tử lại là tàu tàu tàu tàu đối đại ta ân trọng như núi bây giờ đúng là mình hồi báo nàng lúc bị chướng m ộ cú hồn phong bế hai m hắn chậm rãi vươn chính mình thô to bàn tay phải đối mặt một nam tử xa lạ đột nhiên rỗi da thô to bàn tay l a n g hoa tiên tử theo bản n ă n g tránh về phía sau chu tử sơn không hề có đưa tay đuổi theo mà là ôn nu đưa tay lơ lửng tại nguyên chỗ l a n g hoa tiên tử hít sâu một hơi lần nữa làm một chút chuẩn bị tâm lý thế là nàng thận trọng chủ động đem khuôn mặt của mình tiến tới chu tử sơn trên bàn tay chu tử sơn thô giáp bàn tay lớn vẫn không có di chuyển l a n g hoa tận lực dùng chính mình mềm mại gương mặt đi ma sát kia thô g á p bàn tay tình cảnh này có vẻ như vậy ôn nu <cười> chu tử sơn thật sâu thở dài một hơi tàu tà t ẩ u t ẩ u chớ hoảng sợ m ộ i phu tử sơn cái này tới cứu người liêu nha xuyên thứ phốc phốc chu tử sơn trực tiếp liền đâm rồi vào trong tại hoàn mỹ ngụy trang hình người thái hạ chu tử sơn không hề có r ă n g n a n h nhưng giờ này k h ắ c này trên mặt hắn không n h a trong lòng có nha hắn thì như thế một cách tự nhiên xử suất liêu nha xuyên thứ không có một tia chỉ trệ không có một chút cứng nhắc giống như một chiêu này trời sinh nên như vậy dùng xôn xao một tiếng chu tử sơn đem treo ở r ă n g nanh trên lang hoa tiên tử đột nhiên g i lên dã chư trúng phong、Tốt. thật mạnh mẽ vu mã cầm con mắt chừng lão đại nàng không có nghĩ tới tên này lại đột nhiên xuất thủ với lại chiêu chiêu chí mạng v u mã cầm ngay lập tức quay đầu không có con khán sau đó một ảnh ma thân thuấn di rời đi tẩm cung của lang hoa tiên tử đi hướng chính mình m ậ t thất ngồi xuống nghỉ ngơi không biết qua bao lâu một tên thị nữ đi tới v u mã cầm m ậ t thất đại sư v u mã tiểu tỷ bảo ngươi quá khứ v u mã cầm gật đầu một ảnh ma thân liền biến mất ở rồi m ậ t thất lúc này lang hoa tiên tử đã khôi phục rồi ngày xưa u n g dùng nàng k h a n h chân ngồi ngay ngắn ở tầm cung trên giường hai tay hư hầm huyết hà châu ở tại trong hai tay xoay chầm chậm phát ra một đạo lại một đạo đỏ tươi vờ s v u m ã cầm cẩn thận quan sát đến lăng hoa tiên tử chỉ thấy mặt nàng sắc hồng n luận khí tức kéo dài một thân u minh pháp lực trong bình tĩnh liễm giống như m à i rất nhiều năm giống như không hề nghi ngờ lăng hoa nguy hiểm đến tính mạng đã giải trừ với lại thể nội âm sát độc khí thì trở thành hư không tu vi cảnh giới vững chắc vô cùng trước đó liều lĩnh tăng cao tu vi thai họa ngầm lại toàn bộ thanh trừ dựa theo lăng hoa lúc này trạng thái v u m ã cầm suy tính nàng chỉ cần hơi lại bế quan hơn tháng phân thần cảnh liền sẽ nước chạy thành sông lăng hoa mở to mắt nhìn về phía chính quan sát chính mình vua cầm vua cầm biểu tình khiếp sợ rơi trong mắt của nàng cái này khiến lăng hoa không khỏi sinh ra mấy phần đặc ý song tu hiệu quả ngoài dự đoán tốt cái này khiến lăng hoa tiên tử cảm giác chính mình tìm được rồi một cái tăng cao tu vi đường tắt thậm chí thành t i ể u kim đan cảnh giới c ỡ lớn đã hướng nàng mở rộng một tia kẽ h hở vũ mã sư phó ngươi tìm cho ta dược nhân rất không tồi hắn dốc hết toàn lực phối hợp của ta chữa trị chủ động thi pháp đem tất cả dược lực cũng đ ổ vào đến trong cơ thể của ta mà trong cơ thể ta trầm tích tấm s á t độc khí cũng tận số bị hắn hấp thụ lúc này lăng hoa mỉm cười vừa vũ mị lại thỏa mãn thậm chí mang theo một tia thần bí hấp dẫn ngươi vẫn khí tốt mà thôi như loại này ngu v u ma cầm lúc này tạt một chậu nước lạnh hừ thế thì chưa hẳn thế gian này vừa háo sắc lại ngu xuẩn nam tử chỉ sợ không phải số ít lăng hoa tiên tử đôi mắt đẹp nhất chuyển nói người này tên là chu khả phu chính là luyện thể tà tu tất cả địa giới nhân tộc đông thắng thể tu cũng như phượng mao lân, lân giác có thể đạt tới luyện cưng ờ kỳ thể tu tất cả vĩnh châu sợ chỉ có hắn một người bây giờ đã bị ngươi làm làm thuốc người tiêu hao ngươi còn nói chính mình không là vận khí tốt nhất định phải thể tu mới được sao những kiếm tu kia nam tử không thể lăng hoa nhữ mạnh ỏ i hừ kiếm tu nam tử thể phách chỉ sợm đã bị hổ lang chi dược no bạo cái này chu khả phu tại cứu ngươi trước đó thế nhưng ăn cựu truyền tâm thần đan long huyết đỉnh dương đan ngàn năm n ụ c t u n g dung ngàn năm kim dương sâm ngàn năm huyết dương phục linh còn có ngàn năm địa hoàng long sáu loại hồ lang chi dược cựu truyền tâm thần đan cùng long huyết đỉnh dương đan ngươi có thể không biết được lợi hại nhưng mà phía sau mấy loại ngàn năm linh thảo ngươi dù sao cũng nên nhận ra đi ngươi đi hỏi một chút những luyện đan s ư kia những linh thảo này có phải hay không năng lực ăn sống chỉ nói kia ngàn năm n ụ c t u n g dung bình thường luyện cương kỳ kiếm tu nam tử đừng nói là ngàn năm dự tính cho dù là trăm năm dự tính cũng không chịu nổi hôm nay nếu không phải vận khí không tệ để cho ta gặp phải này tán tu chu khả phu ngươi cả đời này tu vi căn bản cũng không có thể giữ được v u mã cầm nghiêm khắc trách cứ vậy mà như thế n g hiểm lang hoa lúc này mới hiểu rõ nghĩ mà sợ nguyên bản kiểu d i ễ m thần sắc trở nên hơi có một ít tái nhật thấy lang hoa đã có nghĩ mà sợ c h i sắc v u mã cầm lần nữa cảnh tỉnh nói lang hoa ngươi ủ ỷ vào chính mình có một tốt gia tộc có một tốt huynh trưởng thực sự quá không biết k í n h sợ tu tiên một đường từ trước đến giờ đều không phải là dựa vào tài nguyên đắp lên có thể thành t i ể u đại đạo ngươi hết lần này đến lần khác muốn nhu lợi chính là tự tìm đường chết bị v u mã cầm cảnh tỉnh lang hoa trầm mặt thật lâu trên mặt đã có tỉnh n ộ tâm ý vũ mã sư phó ngươi nói đúng ta sẽ hảo hảo lắng đ ọ n g một quãng thời gian sẽ không ở nóng lòng cầu thành vậy là tốt rồi vũ mã cầm vui mừng gật đầu một cái vũ mã sư phó ta nhường tiểu thúy mời ngươi tới chính là bởi vì này dược nhân chu khả phu kỳ thực còn chưa có chết người xem có phải có thể đưa hắn cứu sống lang hoa thu huyết hà châu theo trên giường đứng lên một tay phất lên sau lưng đệm chăn liền bị s ố c lên rồi một nửa một tên nửa người trên trần chuổi nam tử liền nằm ở dưới đệm chăn lúc này chu tử sơn hai mắt trắng rã miệm sùi bấm mép sớm đã hôn mê làn ra mặt ngoài đen như、mực. hướng ra phía ngoài tán phát ra trận trận khí âm hẳn thâm độc nhập thể ăn mòn nhục thân x n g thủy cho dù còn có hô hấp vậy cũng hẳn phải chết không nghi ngờ đây là vu mã cầm nhìn thấy chu tử sơn lần đầu tiên về sau cho ra sơ bộ phán đoán chẳng qua khi nàng thần nghiệm xâm nhập chu tử sơn thể nội dò xét sau đó lại ngạc nhiên phát hiện trên người hắn âm sát độc khí vậy mà tại bị chậm dài hấp thụ điều đó không có khả năng âm sát độc khí từ trước đến giờ đều là thi quỷ tài có thể hấp thụ từ đó chuyển hóa làm u minh q u khí người sống căn bản không thể nào hấp thụ chẳng qua kẻ này đã có câu chuyện thật hấp thụ thể nội u minh độc khí như vậy chính mình chỉ cần bảo vệ tâm mạch của hắn hắn thật chứ có thể không chết được thứ này lại có thể là một có thể lặp đi lặp lại sử dụng dược nhân v u mã cầm mặc dù kinh ngạc nhưng mà mặt ngoài nhưng như c ũ vân đạm phong kinh v u mã cầm liếc mắt phủi một chút lang hoa t h i ê n tử tuyệt không thể nhường nàng hiểu rõ cái này dược nhân còn có thể lặp đi lặp lại sử dụng bằng không nàng nhất định quên hết tất cả điên cùng vì huyết hà châu hấp thụ âm độc quan sát tăng cao tu vi cảnh giới đến lúc đó mới thật sự là thần tiên khó cứu chỉ thấy v u mã cầm do dự một lát sau nói ra kẻ này thâm độc tập thể nhục thân xương thủy đã bắt đầu hư mặc dù nhục thân cường kiện tạm thời còn có hô hấp nhưng cũng sống không quá một thời gian uống cạn chung t r à tay này đôi hay là ta giúp n g ư ơ i xử lý đi đen nhánh bóng tối bao trùm rồi trong đệm chăn chu từ sơn sau đó hai người đồng thời biến mất không thấy gì nữa chương hai trăm năm mươi sáu xoắn suýt vu ma c ẩ m chương hai trăm năm mươi sáu xoắn suýt vu ma c ẩ m thiên chỉ sơn thiên chỉ cung mất thất dưới lòng đất một cường tráng nam nhân khoanh chân ngồi ở trong b u ồ n tắm thủy n g h cục xỉ xào búp nay trong b u ồ n tắm là vu ma cầm phối trí dừa thủy vu ma cầm nói cho lang hoa chu tử sơn hẳn phải chết không nghi ngờ mục đích là vì phòng ngừa lang hoa lần nữa quên hết tất cả cho là có rồi dự bị thủ đoạn liền không biết sống chết liều lĩnh tăng cao tu vi chẳng qua chu tử sơn là duy nhất có thể giúp đỡ lang hoa điều hòa âm dương nam tử vũ mã cầm nhất định phải đem nó cứu chỉ có như vậy mới có thể tại thời khắc mấu chốt lần nữa cứu lang hoa không biết qua bao lâu ngâm mình ở ôn hòa dược thủy bên trong chu tử sơn khoan thai mở mắt hắn cảm thấy tứ chi l ạ n h băng chỉ có ngực bụng vị trí tâm mạch còn có một tia ôn hòa trước người hắn dường như ngồi một nữ tử nữ tử kia dỗi ra hai tay hai bàn tay đè xuống lồng ngực của、hắn. ấm áp lực lượng liền từ trong lòng bàn tay chuyển đến nhường chu tử sơn cảm nhận được một loại ấm áp dễ chịu nữ tử kia mặt mũi lanh k h ố c màu đen tóc mái che khuất non nửa khuôn mặt có khéo léo mà thẳng tắp cái mũi còn có một đôi bình tĩnh lại ánh mắt kiên nghị đang s ô i trào d ợ a thủy trưng đầu dưới trên da rẻ của nàng để lộ ra khẽ khẽ mồ hôi không còn nghi ngờ gì nữa mười phần chuyên chú là vu ma cầm tại cứu mình chu tử sơn ngay lập tức cho ra cái kết luận này hắn bất động thanh sắt dùng ngón tay sợi vải không dính nhưng thạch hoàn còn vẫn như cũ mang tại trên cổ tay nay thạch hoàn kỳ thực cũng không dễ dàng lấy xuống không có tương ứng pháp quyết căn bản là không có cách không tổn hao gì đem nó lấy xuống chính mình hay là tại hoàn mỹ hình người thái dưới chu tử sơn khỏe miệng hơi v ệ n h hắn hoàn toàn bông l ò n g cơ thể như là hưởng thụ nằm ở trong d ư ợ c trì theo thương thế ổn định chu tử sơn thanh tỉnh thời gian càng ngày càng nhiều hắn không ngừng mở to mắt nhìn cùng mình cùng nhau ngồi ở trong b u ồ n tắm v u ma cầm không chút kiêng kỵ thưởng thức vua m cầm ớt nhẹp linh lung thân thể lần này có thể chọc giận v u ma cầm hai đạo u hồn bay ra lao thẳng tới chu tử sơn con mắt c h ứ n ngục hú hồn chu tử chỉ có thể dùng cái mũi cùng lỗ thai cảm thụ hoàn cảnh chung quanh hai mắt nhắm lại sau đó chu tử sơn liền bắt đầu dụng tâm nghe hắn theo bản năng vận dụng vô thanh bí nhi thuật phát quyết chu tử sơn dụng tâm nghe vu mã cầm tiếng hít thở vu mã cầm tiếng tim đập hắn thậm chí có thể nghe được vu mã cầm trên người vết mồ hôi đang chạy còn có nàng nuốt nước bọn k h ẽ động cơ thể âm thanh phối hợp bén nhẹ cái mũi trong phòng hư tượng liền lại một lần nữa vô cùng rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn bị một nữ tử như thế thi cứu、chu、tử sơn càng phát ra tâm viên y mã chu tử sơn nỗ lực khắc chế chính mình có thể ngày càng khôi phục rồi khí lực cơ thể càng phát ra sao động đột nhiên chu tử sơn cảm nhận được v u mã cầm nhịp tim có chút tăng tốc máu chạy tại gia tốc hô hấp thì hơi có một ít gấp rút lẽ nào nàng giống như chính mình thì tâm viên ý mã chu tử sơn chót m ũ i giật giật hắn càng phát ra xác định v u mã cầm đã động tình đây chính là tình trạng ý thiếp thời khác v u mã cầm hai tay đẻ lại chu tử sơn lồng l ự c bảo hộ lấy tâm mạch của hắn có thể v u mã cầm không biết là lúc này chu tử sơn tâm mạch kỳ thực đã căn bản không cần lại bảo vệ hắn đã thì thầm khôi phục rồi tám thành lực lượng chu tử sơn đột n h i động v u mã cầm còn chưa kịp phản ứng liên bị một người đàn ông cao lớn ôm vào giờ khác này vua mã cầm sắc mặt t ừ n g hồng trên mặt t o á t ra vẻ mặt không thể tin liêu nha xuyên thứ v ảnh vua mã cầm theo bản năng chính là mức ước cường tráng chu tử sơn trong nháy mắt này sắc mặt biến thành màu đỏ tía sau đó chán nản ngã xuống đất mà lúc này đổ đầy d ư ợ c thủy thùng gỗ cũng đã triệt để v a n h tạc đầy hao d ư ợ c thủy đã chạy đầy tất cả m ậ t thất đang đ ổ tử người ni thật to gan vua mã cầm dơ chân lên liền muốn lại d ấ m nhưng đột nhiên ở giữa nàng biến sắc liền hóa thành một đạo hắc ảnh rời khỏi ưu tính trong mặt thất vua cầm nhìn chính mình đầu ngón tay gớt nhẹp nước động thật lâu không nói h ải khẩu thiên trì sơn một tên người mặc áo đen trang phục thân s ắ c lạnh lùng nữ tử đi ở phía trước một tên nam tử cao lớn đi theo phía sau chu khả phu chuyện tối ngày hôm qua như vậy bỏ qua ngươi như về sau còn dám cản dỡ như vậy ta tất không dễ tha rồi ngươi vũ mã cầm lạnh giọng nói vũ mã cô nương ta cũng chỉ là nhất thời xúc động ngươi yên tâm ta lần sau sẽ không lao tử lần sau sẽ không thất thủ chu tử sơn trong lòng nói thêm vũ mã cầm trầm mặc một lát vừa rồi thở dài một hơi vì ôn nhu giọng điệu tiếp tục nói chu khả phu ta quyết trí thể truy tìm đại đạo không muốn cùng bất luận kẻ nào kết thành đạo lữ thì không hy vọng liên lụy bất luận cái gì như nữ tình trường v u ma cầm n g ư ơ i tu tiên là vì cái gì chu tử sơn đột nhiên hỏi đương nhiên là vì trường sinh tiêu g i a o v u ma cầm đáp n u ô n g ạ t chính mình nói thế nào tiêu g i a o vậy cũng đây n g ư ơ i tận lực phong túng như là cầm thú tốt v u ma cầm lệnh giọng phản bắt nói ta đây chẳng qua là tuân theo nội tâm của mình cùng với bản năng của thân thể đó chính là cầm thú chi là v u ma cầm nghiêm nghị nói lời của hai người n à lần nữa rơi vào trầm mặc sau một hồi lâu vua cầm giọng nói lần nữa trở nên ô u chu khả phu người như hào hào tu luyện chờ ngươi tu thành kim đan nói không chừng ta còn có thể suy tính một chút hiện tại ngươi tu vi thấp ta há lại sẽ làm thiện chính mình nữ nhân thực sự là một mâu thuẫn tống hợp thể chu tử sơn tại nội tâm cảm thán một câu cũng không t i ế p lời tối hôm qua chu tử sơn vô cùng xác nhận chính mình n g ư ờ i thấy vua mã cầm thở ra khí tức trong tràn đầy tình dục lúc này mới không lưu tình chút nào ra tay kết quả không ngờ rằng bây giờ hắn dưới bụng ba tức còn vô cùng đau đớn chu khả phu ngươi sẽ không cho rằng hôm qua cùng ngươi được cậu thả sự tỉnh là ta đi v u mã cầm đột nhiên nói lúc đó ta bị ngươi bị kín nhìn con ngươi ta làm sao biết phải ngươi hay không chu tử sơn cố ý giả vờ ngây ngốc nói vũ mã cầm c h ầ m mặc một lát sau đó mới nói hôm qua cùng ngươi được c ầ u thả sự tình nữ tử không phải ta ngươi chớ có lại đúng ta ôm lấy ý nghĩ xấu ta sẽ không cùng ngươi kết thành đạo lữ song tu cho dù cùng ngươi được c ầ u thả sự tình nữ tử kia cũng sẽ không nàng xét đến cùng chỉ là sử dụng ngươi nữ tử kia nguyện ý cùng ngươi được c ầ u thả sự tình chỉ là vì để ngươi hấp thụ trong cơ thể nàng t h â m độc ngươi hiểu chưa ngươi hấp thu nữ tử kia âm sát độc khí nguyên bản đáng chết chỉ là trong cơ thể ngươi có một băng ấm ta cũng không biết đó là một kiện đặc thù pháp khí hay là n g ư ơ i tu luyện công pháp hình thành tóm lại âm s á t độc khí đều đã bị n g ư ơ i băng ấm hấp t h u này mới khiến ngươi may mắn tránh được một k i ế p nhặt về một cái mạng chẳng qua âm s á t độc khí đúng người sống mà nói mười phần trí mạng trường kỳ trầm tích rất dễ dàng rồi sẽ hình thành âm độc quan sát vật này đúng người sống nhục thân xương thủy có cực mạnh ăn mọi lực loại vật này mặc dù đúng luyện thi là bảo vật nhưng đúng người sống tuyệt đối là trí mạng vật tuyệt không có khả năng trường kỳ tồn tại ở người sống thể nội nếu kêu băng ấm là bảo vật ta khuyên ngươi sớm ngày vứt bỏ nếu như là công pháp ta khuyên ngươi nhanh chóng tự phế tu vi ta biết ngươi là một tên luyện thể tu sĩ đúng âm sát độc khí không ăn ý. Ta c h ỗ này có quan có độc hệ khí với âm sát t ư ờ n g t ậ hai trăm h n g m mươi có thể cầm thể bảy quay v t chốn c phải tự phế tu vi do chương h hai t r h m năm mươi bảy quay về chốn cũ. cũ thiên địa văn vật âm dương tương sinh trên mặt đất có linh mạch thì có dấu dếm âm mạch dưới mặt đất có nồng độc u minh âm khí thì có thiêu cháy tất cả dung nham địa hỏa thử vân sơn bộc thủy đậu chu í n h là m tử chỗ sen lẫn tại t sơn linh dọc theo cầu thang đi xuống dưới dưới lòng đất âm khí càng phát ra đồng đậm rất nhanh chu tử sơn liền tới đến rồi hàn băng mật thất trước đó trước kia hàn băng mật thất cửa vào tiểu mà ấn ấp có thể bị kia đường lang yêu phá hoại sau đó hôm nay đã sớm đá vụn đầy đất thô giáp cửa hang trần chuối bên ngoài một khối d à y nặng hàn băng bích trướng đông cứng rồi tổn hại lối vào chu tử sơn lấy tay sờ lên rồi lối vào hàn băng bích trướng này không giống như là tự nhiên hình thành thân thức xuyên vào trong đó chu tử sơn thần sắc đột biến g ơ lên n ắ m đâm chính là hung h ă n g một q u y ề n một tiếng ẩm vang trầm trọng hàn băng bích trướng lại không n ú c nhích tí nào bắt đầu thất kích、Ấm、ẩm ẩm ẩm như sấm xét tiếng nổ liền vang bảy tiếng trầm trọng hàn băng bích trướng bị triệt để tạp thoái chu tử sơn tiến nhập hàn băng ở thất ôm lấy một đôi môi phát tím hôn mê nữ tử. Tử Vân sơn. do núi lượt lờ lâm hải chập trần thanh â m tỉnh lại hôn mê trình thiên dĩnh trình thiên d ĩ n h đ ung dung mở to mắt phát hiện chính mình nằm ở một cường tráng nam tử trong ngực khu khu khục h u trường lão ngươi tại sao lại ở chỗ này mặt tái nhợt trình thiên dĩnh vì suy yếu giọng điệu dò hỏi trình đạo hữu ta còn muốn hỏi ngươi vì sao lại ở chỗ này chu tử sơn nhìn trình thiên dĩnh nhân cần mà hỏi thăm ta trình thiên dĩnh nét mặt có chút hoảng hốt nàng vì hồi ức giọng điệu chầm rãi nói ra ta tu luyện lãnh ngọc công đến rồi nguyên sát cảnh. Tại luyện cảnh, gặp phải cảnh thỉnh giáo sư phó về sau nàng để cho ta không còn câu n ệ tại tể luyện nhiều tu đông tuyết băng hệ đạo pháp theo kiếm tu chuyển thành thuật tu hoặc có thể mở lại con đường ta nghe theo sư phó đề nghị bắt đầu tu luyện băng nhận thuật cùng hàn băng bích lũy bởi vì lãnh ngọc công cơ sở này hai môn thuật pháp ta tu luyện được cực kỳ thuận lợi chẳng qua uy lực lại không hết nhân ý nếu b ả n về sát phạt uy lực băng nhận thuật kém xa tít t ắ p kiếm tu hàn băng bích lũy phòng ngự thì so ra kém trực tiếp thúc đẩy phòng ngự pháp khí vì tăng lên này hai môn đạo thuật uy lực ta nghe theo nghị sư đệ đề nghị đi tìm thích hợp tu luyện đông tuyết băng hệ đạo thuật đặc thù môi trường Ta vừa v ặ chu tử sơn theo trong túi chữ vật móc ra một túi nước đưa tới trình thiên dính bên miệng trình thiên dính hé miệng uống một hớp nhỏ rượu mạnh vào cổ họng khu khu khu chính thiên dính lại một lần nữa ho lên chẳng qua mặt tái nhợt lại nhiều hơn mấy phần hưởng luận chu trưởng lão này là rượu gì ta cảm giác chính mình đã khá nhiều t r ì n h thiên d ĩ n h vẻ mặt ngạc như nói đây là đại mạc tiêu tương cụ thể thành phần ta cũng không rõ lắm nhưng khẳng định có thể bổ dưỡng bệnh nguyên khu trừ âm hẳn rượu này nhất định vô cùng chân quý a t r ì n h thiên d ĩ n h toát ra một k i a thần s ắ c ấ y náy n g ư ờ i quản những kia làm gì này đoàn rượu thì đưa cho ngươi chu tử sơn theo trong túi chữ vật lấy ra một v ò đại mạc tiêu tương trực tiếp đưa tới trình thiên d ĩ n h trước mặt trình mạo hữu kia hàn băng mật tất mặc dù môi trường rét lạnh nhưng là dưới lòng đất âm mạch sợ sinh lại thêm nơi đây từng có giết chóc dính qua huyết sát kêu hàn băng mật thất trong hơn phân nửa chầm tích rồi âm độc quan sát bị ngươi đang tu luyện đạo pháp thời vô ý hấp thụ cũng chầm tích tại trong cơ thể của ngươi này mới khiến ngươi để không nổi mảy may pháp lực chẳng qua ngươi thì không cần lo lắng này âm độc quan sát không nghiêm trọng lắm cũng không có xâm nhập ngươi xương thủy ngươi tạm thời đừng đi hướng hàn băng bí thất ngay tại này bên ngoài đem này cả đàn đại mạc tiêu tương chậm dại uống xong như uống xong về sau còn không thể triệt để thanh trừ ứ đ ộ u vậy ngươi thì không cần lo lắng ta còn có một loại khác phương pháp có thể giúp ngươi triệt để bài độc chu tử sơn theo trong túi chữ vật lấy ra thiết sơn quy động phủ đem nó thả vào rồi trong rừng rậm trình đạo h i ế u ngươi lúc này chưa khôi phục thì này tại tạm thời trong động phủ bế quan một quãng thời gian đi nhưng thương thế hơi có khôi phục sau đó lại trở về hồi bạch bảo chu tử sơn viện trình thiên d ĩ n h tiến nhập thiết sơn quy động phủ trình thiên d ĩ n h cảm kích gật đầu một cái tại chui vào động phủ tiền một khắc nàng tò mò hỏi chu trưởng lão ngài còn không có nói vì sao lại đến nơi đây thứ không dám dâu dếm ta là tìm âm mạch mà đến muốn bế quan luyện chế một kiện bảo vật trùng hợp gặp ngươi chu tử sơn giải thích nói lần này đa t ạ chu trưởng lão bằng không thiên d ĩ n h chỉ sợ cũng sẽ một mệnh ô hô rồi t r ì n h thiên d ĩ n h cảm kích nói t r ì n h đạo hữu n g ư ơ i ta phần thuộc đồng môn không cần c ả m t ạ ta sẽ ở chỗ này âm mạch bế quan mấy ngày bế quan sau khi hoàn thành ta mới biết trở về bạch bảo chu tử sơn nói t r ì n h thiên d ĩ n h tiến nhập thiết sơn quy động p h ủ sau đó chu tử sơn dùng t r u n g quanh cỏ dại cỏ cây đem cái này như là lều vải vừa nho nhỏ s ắ c rùa đen che đậy một phen thiết sơn quy trong động phủ t r ì n h thiên d ĩ n h lần nữa uống một hớp nhỏ đại mạc tiêu tương dụng công đem nó chậm rãi tan ra lồng ngực lần nữa ấm áp rồi mấy phần hô chính thiên dính thở một hơi dài nhẹ nhõm chính mình cuối cùng là nhặt về một cái mạng hàn băng bị thất ba năm qua đi có thửa chu tử sơn lần nữa quay trở về nơi này ba năm trước đây chu tử sơn có một bộ q u a n t à i xâm nhập nơi đây bị mật thất cấm chế trọng thương khôi phục thương thế sau chu tử sơn lại ngoài ý muốn xác nhận nơi này là bộ thủy đ ộ n g phủ bộ thủy động chủ phó thành đô đã chết tại bên ngoài chu tử sơn tự nhiên yên tâm trong hàn băng mật thất đ ợ i hắn dù bận vẫn ung dung ở đây đào một địa động đem chứa thi cơ quan tài t r o n vào sau đó lại hái đi rồi kia thần bí quả chuẩn bị rời đi lại không nghĩ rằng bất ngờ đ ư ợ phát lại trùng hợp làm quen chương nguyện như cùng trình thiên dĩnh cùng hai nữ cộng đồng đã trải qua một hồi khó quên trong động năm tháng từ đó về sau đầu kia khuôn mặt xấu xí giã chư nhân liền trở thành chưa nguyện như cùng trình thiên d ĩ n h trong lòng cộng đồng bí mật hai người vì cùng một bí mật hóa thù thành bạn ngược lại đã trở thành tình đầy kim kiên tìm bội chuyện xưa như sương khói dư vị lúc trước thật chứ có một phen đặc biệt ngụy vị là tất cả kẻ đầu tiên chu tử sơn tự nhiên thì có làm việc tốt cảm giác thành cựu chu tử sơn xốc lên hàn băng mật thất mặt đất đào mở xốp bùn đất một câu chôn giấu ba năm h một quan bị chu tử sơn hai tay theo cái hố trong ôm ra đây v ảnh lúc trước buộc chặt quan tài mít đã sớm hủ、hóa. làm chu tử sơn buông tay ra sau đó t hư thối quan tài ngay lập tức bị xốc lên một câu sám trắng nữ thi đứng ra nữ thi không hề có công kích chu tử sơn nàng sám trắng đồng tử nhìn về phía chu tử sơn lộ ra không biết làm sao vẻ nghi hoặc chương 258, bản m ệ n h linh thi chương 258, bản m ệ n h linh thi hàn băng mật thất trong chu tử sơn tay cầm hai cái thẻ ngọc màu đen do dự thật lâu ở trong đó một viên thẻ ngọc là theo đoạn cố trong tay có được ủy tu bí pháp bên trong trừ r a dưới lòng đất tu là thông dụng bản bệnh thi quỹ phương pháp luận chế bên ngoài còn có thật nhiều quỷ đạo tà môn bí thuật một cái ngọc giản khác thì là vu mã cầm đúng âm s á t độc khí mạnh như thác đổ tường tận giải thích này hai cái thẻ ngọc chu tử sơn trên đường đi cũng đang nghiên cứu lúc này mới có rồi hôm nay hành trình ba năm trước đây chu tử sơn đối trước mắt đầu nữ thi dùng qua huyết thức bí thuật bởi vậy nữ thi nhận biết hơi thở của chu tử sơn cũng không động thủ với hắn kỳ thực cho dù huyết thức bí thuật mất đi hiệu lực cũng vô dụng đầu này nữ thi vẹn vẹn chỉ có giao cảm cành tu vi chu tử sơn một tay có thể đưa nàng đẻ nằm dài chẳng qua dựa theo tà tu thẻ ngọc lời nói huyết thức sau khi thành công lại đem hắn luyện thành bản m như vậy cơ hội là nước chạy thành sông dễ không chỉ gấp mười lần nữ thi này có cực chỗ đặc biệt nào khác nàng l à t ư ợ n g bùn pho tượng tại thế gian hưởng hương hỏa trăm năm thể nội trừ r a thâm độc á n khí còn có một tia thần tính chính là này một tia thần tính có thể bảo hộ tu sĩ thần hồn trường kỳ tồn tại ở nữ thi thể nội mà sẽ không bị thâm độc á n khí chỗ ăn mòn đây cũng là c ố này nữ thi giá trị thực sự chỗ đã từng bạch bảo phòng thủ đệ từ đoạn cố áp dụng di hồn bí thuật đem thần hồn của mình nhiều lần chuyển qua nữ thi thể nội chưa bao giờ nhận qua thâm độc á n khí ăn mòn đúng thần tính nghiên cứu thì rất có tâm đắc Đoạn chính ố t ậ m c h đã s thống u ngự quỷ đạo tu sĩ đều muốn luyện chế bản bệnh linh thi đây là tu luyện quỷ đạo công pháp bước đầu tiên căn bản là không có cách lách qua nhưng mà đối với ngự quỷ đạo tu sĩ mà nói kiểu này do phạm nhân nữ tử sau khi chết diện hóa mà thành nữ thi nhưng thật ra là không có gì giá trị vì nàng tiềm lực trưởng thành rất thấp cho dù tiêu hao lại nhiều chân quý tài nguyên thì rất khó đem nó bồi dưỡng thành là cường đại linh thi nếu đem hắn dùng để làm làm bản bệnh linh thi chỉ làm liên lụy ngự quỷ đạo tu sĩ tiến độ tu luyện chẳng qua chu tử sơn cũng không phải muốn thay đổi tu quỷ đạo công pháp hắn vẹn vẹn là muốn đem đầu này nữ thi luyện thành bản bệnh linh thi mà thôi theo chu tử sơn biết luyện thần kỳ thứ ba cái tiểu cảnh giới gọi là phân thần cảnh một khi đến rồi cảnh giới này tu sĩ thần hồn liền có thể một phân thành hai kiếm tu đến rồi phân thần cảnh liền có thể đem một đạo phân thần bám vào trên phi kiếm ngự kiếm n g à n dặm như là bản tô Mà là Chu nếu Tử Sơn đối ế n phân thần cảnh, liền có thể đem một đạo phân thần vào ở nữ thi thể nội, nhập chủ linh đài, trường kỳ tồn tại, này rồi thi đài, tại, i thể thể chủ một có đem đạo vào ở g kỳ n như dùng phân thần nhục thân nhà rộn g cướp đoạt một cửa đất. cửa đ bộ ố với bình thường ngự quỷ đạo tu sĩ mà nói cho dù đến rồi phân thần cảnh thần hồn của bọn hắn bước vào bản m ệ n h thi quỷ trong cũng chỉ có thể là tạm thời một lúc sau tất bị thâm độc oán khí ăn mòn mà c ố này nữa thi tự mang một tia thần tính chu tử sơn thần hồn liền có thể trường kỳ tồn tại ở trong cơ thể của nàng thử hỏi cái này cùng có một bộ thân ngoại hóa thân có cái gì khác nhau l u y ệ n chế bản m ệ n h thi quỷ cần dùng đến u minh pháp lực năm đó đoạn cố không cách nào đem cố này n ữ thi l u y ệ n chế thành bản m ệ n h thi quỷ trừ r a hạ quyết tâm muốn đem hắn là nhục thân đỉnh lô đoạt xá trùng sinh chi bên ngoài chính là bởi vì hắn căn bản cũng không có u minh pháp lực chu tử sơn mặc dù cũng không có u minh pháp lực nhưng mà hắn có vật thay thế chu tử sơn khoanh chân ngay tại chỗ bấm n i ệ m pháp quyết nội thị ở tại trong đan điển một tinh điêu tế chắc ba chân mảnh thai băng ấm lơ lửng trong đó lúc này thái âm băng hồ tỏa ra đen kịt màu sắc băng trong đầu như là trang đậm đặc mực nước giống như kiếp mực nước tỏa ra tà ác ô quang. thậm chí đem óng ánh sáng long lanh băng ấm nhuộm thành rồi đen nhánh chi sắc n à y mực nước chính là bị âm s á t độc khí ô nhiễm qua thái âm ngọc dịch chính là thái âm ngọc dịch đem chu tử sơn thể n ộ i âm s á t độc khí hấp thụ mới khiến cho chu tử sơn nhặt về một cái mạng không có tại cứu hết t à u t à u sau đó liền một mệnh ô hô nhưng mà thái âm ngọc dịch hấp t h u âm s á t độc khí sau đó liền bị triệt để ô nhiễm rồi bây giờ qua nửa tháng có thửa đừng nói là thái âm ngọc dịch đã bị âm sắt độc khí ô nhiễm ngay cả thị trang ngọc dịch băng ấm cũng đã gần bị hủ thực nếu là ở qua chút ít thời gian băng chỉ sợ n ụ c thân thần hồn cũng sẽ bị dung thành một bãi hát thủy chu tử sơn muốn bảo đảm tính mệnh chỉ có dựa theo vua mã cầm lời nói bỏ rơi tất cả thái âm ngọc dịch thậm chí bao gồm chứa đựng thái âm ngọc dịch thái âm băng hồ đây cơ hồ đồng đẳng với phế bỏ thái âm băng hồ kinh tất cả tu vi chẳng qua cái này cũng không có gì lớn lao chu tử sơn có thái âm thuộc tính yêu đan có thể trực tiếp hấp thụ nguyệt âm tinh hoa muốn trùng luyện thái âm băng hồ cùng thái âm ngọc dịch căn bản tiêu xài không đến thời gian một tháng bỏ qua tu vi đối với người khác mà nói có lẽ là một cực kỳ lựa chọn khó khăn nhưng đối có thể sáng tạo ra biên giới hiệu quả và lợi ích nhờ vào v u ma cầm chu tử sơn đúng âm s á t độc khí đã biết sơ lược âm s á t độc khí lại xương thâm độc cho dù đối với người sống mà nói thâm độc chính là có thể ăn mòn n h ụ c thân thần hồn kịch độc tạ vật nhưng mà đối với luyện thi mà nói thâm độc lại là tăng cao tu vi linh đan d i ệ u dược thâm độc về phần ngự quỷ đạo tu sĩ liền như là điện xoay chiều về phần người hiện đại bình thường mặc dù là không thể thiếu tài nguyên nhưng cùng lúc lại là sức mạnh hết sức nguy hiểm bị thâm độc ô nhiễm thái âm ngọc dịch cùng thái âm băng hồ nhất định phải bỏ qua nhưng nếu có thể dùng cố lực lượng này đến tế luyện một bộ bản mệnh linh thi, giống như tại dùng thể rắn rác thải đốt cháy phát điện sáng tạo biên giới hiệu quả và lợi ích theo chu tử sơn suy tính mình bị ô nhiễm qua thái âm tu vi nên cũng có thể xem như u minh pháp lực sử dụng tế luyện này một bộ nữ thi chỉ cần có thể nhường nữ thi u khí bừng bừng phân chấn bị khiếu im ắng là đủ cho dù chu tử sơn suy tính sai lầm thì không có tổn thất gì tả h ư u chẳng qua là nhất định phải bỏ qua tu vi mà thôi kế định sau đó chu tử sơn không do dự nữa bấm phát quyết một giọt bị ô nhiễm thái âm ngọc dịch theo đầu ngón tay bắn ra toa chu tử sơn đưa tay một chỉ đen nhánh thái âm ngọc dịch liền chui vào nữ thi cái chán. chu ì tử r sơn kinh ngạc sau đó ngay lập tức thi triển quỷ tu phát ngôn hung hăng hút vào nữ thi phun ra u khí này u xanh chi khí chính là đại danh đỉnh đỉnh u minh quỷ khí đúng người sống đồng dạng có hại trường kỳ hút vào đồng dạng sẽ trí mạng u minh quỷ khí nhập thể sau đó chu tử sơn một gương mặt trở nên xanh lét hắn khoanh chân ngồi xuống hai tay nhanh chóng bấm nghiệm pháp quyết một đạo do ưu minh quỷ khí tạo thành xanh l é t phủ văn nổi lên xanh l é t phủ văn ở giữa không trung xoay c h ậ m chậm, chậm nửa khúc trên vẫn như c ũ là màu xanh lục mà xuống một nửa thì chậm dai biến thành màu đỏ sậm sau một lát tại chu tử sơn cùng nữ thi trong lúc đó một đỏ sậm xanh l é t phủ văn hình thành đại tượng vô hình thiên địa không bên ngoài minh hồng bất động quỷ thần không sợ hãi mặt trời lặn mặt trăng lên nhân sinh quỷ diện một phù hai điểm sinh tử cùng kế tọa chu tử sơn cuối cùng một chỉ điểm ra hồng màu xanh la phủ văn một phân thành hai màu đỏ phù văn rơi vào đến chu tử sơn dưới bụng đan điển màu xanh la phù văn ngập vào đến nữ thi c á i chán một tia không hiểu liên hệ đến tận đây tạo dựng lên bản mệnh linh thi liền như vậy đã luyện thành mà chu tử sơn vẹn vẹn chỉ cần hao một giọt bị ô nhiễm thai âm ngọc dịch h ắ n còn có dòng d ã một băng ấm thai âm ngọc dịch cần tiêu hao Trường Trường thi vẹn vẹn chỉ là phàm nhân thân thể thành tiểu thi Minh Minh này nữ vẹn vẹn chỉ là nhân luyện U U phàm Pháp Pháp chỉ Lực. Lực. là Cố chu tử sơn không chỉ đem nó tùy tiện tế luyện với lại tiêu hao cực ít tất nhiên nữ thi liền thành chính mình bản mệnh linh thi vậy liền dứt khoát đem còn lại thái âm ngọc dịch cho hết nàng đi chu tử sơn một chỉ điểm hướng rồi nữ thi c á i chán bị ô nhiễm thái âm tu vi liên tục không ngừng rót vào nữ thi thể nội nữ thi thể nội u minh quỷ khí bắt đầu t ă n g vọn u sanh chi khí quay cuồng như là dương nhanh múa vớt quỷ quái s ú c tu dây lát ở giữa nữ thi liền đột phá giao cảm cảnh tu vi vẫn tại nhanh chóng tăng trưởng không hề chệ tắc đột nhiên u minh quỷ khí không còn dâng trào thậm chí nữ thi trước đó p h u n ra ngoài u minh quỷ khí thì nhanh chó đây là bởi vì nữ thi thi đan đang hình thành yêu có yêu đan thi có thi đan quỷ có ma hạch thi đan hình thành nhất định phải rút ra cảnh vật chung quanh bên trong hàng loạt tâm khí cuối cùng mấy tháng thậm chí mấy năm mới có thể thật sự thành tựu một khóa thi đan nhưng mà chu tử sơn lúc này lại trực tiếp vì tự thân tu v i quán đỉnh căn bản không cần nữ thi theo cảnh vật chung quanh bên trong hấp thu âm khí nữ thi thi đan nhanh chóng hình thành thái âm băng hồ bên trong thái âm ngọc dịch thì nhanh chóng tiêu hao ước chừng thời gian một chén trả công phu một khỏa bao hàm â m độc thi đan hoàn toàn hình thành đến tận đây bị ô nhiễm thái âm ngọc dịch đã tiêu hao sạch sẽ đúng vào l c h u Tử phát Sơn ngạc nhiên phát hiện chính minh ì n h thể trừ ra yêu lực có đ ề u đ ộ g ngoài, lại còn có ngoài bên còn lại có cố ra một p á pháp lực có t ể điều động.、Cô、này Cố p h lực màu đỏ sầm, đỏ có nơi h nhà tâm lánh khí tức. Đây chính là quỷ đạo tu sĩ u Minh pháp lực. U Minh pháp à n ngự n tâm tức. tu Đây là lực. lực đạo quỷ U U sĩ phát ra chính là ở vào chu tử sơn dưới bụng đan đ i ể n màu đỏ phù lục mà n à y màu đỏ phù lục vẹn vẹn chỉ là một cái lối đi chân chính nơi phát ra là bản m ệ n h linh thi thể nội thi đan thi đan u minh quỷ khí bị ở vào nữ thi đầu màu xanh lá phù lục rút ra lại thông qua màu đỏ phù lục đến rồi chu tử sơn đan điền liền liền thành tinh thuần u minh pháp lực U、minh pháp l ự chu c í n người sống có thể sử dụng pháp lực, không những sẽ không đúng người sống tạo thành h thể pháp là lực, l sử sẽ có tạo bất ậ n cái gì tử ổ tuổi tuổi n còn tăng trưởng tuổi thọ, cuối cùng trường sinh tiêu giao, được chứng hại, thể thọ thọ, Chu đạo dài cuối tiêu có được t kéo giao, quả. sơn kinh ngạc phát hiện c ố này u minh pháp lực hắn điều khiển như cánh tay lại cùng thái âm pháp lực giống như sử dụng không hề khác nhau n à y đúng thật là biến phế thành bảo đã như vậy vậy liền cho hết n g ư ờ i đi chu tử sơn lần nữa bấm n i ệ m pháp quyết màu đỏ sầm u minh pháp lực sắp bị ô nhiễm thai âm băng hồ tất cả theo trong đan điền nâng đỡ rồi ra đây lơ lửng tại giữa không trung thái âm băng hồ gánh chịu chu tử sơn tất cả thái âm tu vi thông qua phủ văn liên hệ chu tử sơn có thể cảm giác được chính mình bản bệnh linh thi đang xảy ra thuế biến cuối cùng sẽ lột sắt thành cái thứ gì chu tử sơn cũng không biết thế là hắn vội vàng lấy ra hai cái thẻ ngọc màu đen xem xét nhìn hồi lâu thì không nhìn ra cái nguyên cớ vũ mã cầm khẳng định biết mình bản m ệ n h linh thi đang xảy ra loại chuyển biến nào chỉ tiếc nàng không muốn thấy mình <cười> chu tử sơn thở dài một hơi quay người rời đi đối với chân chính ngự quỷ đạo tu sĩ mà nói bản m ệ n h linh thi chính là tu luyện chi cơ đại đạo căn bản hắn như sinh t h u ế biến tất nhiên thấp phỏng trong lòng lo được lo mất thậm chí ăn ngủ không yên ngày đêm canh giữ ở hắn bên cạnh chờ đợi thuế biến kết thúc mà đối với chu tử sơn mà nói tả hữu chẳng qua là xử lý rác thải thôi còn nó l ộ sắc thành cái thứ gì theo hàn băng mật thất trong đi ra chu tử sơn lại một lần nữa gặp được sáng sủa ánh nắng chu tử sơn ở vào vách núi giữa không trung lúc này trong cơ thể hắn đã không có t h a i âm pháp lực m u ố ngự n không phi hành cũng chỉ có chu tử sơn thần niệm khẽ động ở vào vùng đan điền màu đỏ phù lục có hơi nhất c h u y ể n ư u minh pháp lực bị một cách tự nhiên điều động sáng sủa trời quang đột nhiên âm phong máy liệt một đạo đen nhánh mây đen đột nhiên mà lên đem chu tử sơn bao vây ở bên trong âm phong đào qua chu tử sơn rời đi vách núi hang đ ộ n dưới vách núi trong rừng rậm chính thiên dĩnh ngồi ngay ngắn động phủ tạm thời thiết sơn quy tròng y vừa mới dựa vào đại mạc tiêu tương cung cấp một dòng nước ấ m thành công rồi một đại chu thiên trong cơ thể nặng khí âm hẳn lại bị thiếu quét tới hơn phân nửa thậm chí ngay cả ngoan c ố không thay đổi đàn độc đều bị tẩy sạch không ít nay đại mạc tiêu tương quả nhiên là tu luyện trí bảo đúng tại trình thiên dĩnh vẻ mặt ngạc nhiên cảm thán thời điểm thiết sơn quy động phủ bên ngoài âm phong m á n h liệt trình thiên dĩnh cảm thấy ngạc nhiên nay tử vân sơn cũng không phải gì đó danh sơn đại xuyên trong núi yêu thu ít dường như không có nguy hiểm gì nhưng nhìn lấy âm phong khí thế người đến thực lực tất nhiên kinh n g ư i mà chính mình bây giờ có thể điều động pháp lực không đủ một nữa chính thiên d ĩ n h vỗ chữ vật đại lấy ra trung phẩm phi kiếm ngón tay kia kẹp lấy một tấm bội chú chuẩn bị và thiết sơn quy động phủ vỡ tan thời điểm liền lấy ra phi kiếm ném ra phủ l ụ nhưng mà cuồng quyền âm phong c h ậ m rãi thu lại một bóng người cao lớn xuất hiện ở động phủ bên ngoài lại là chu trưởng lão điều đó không có khả năng chính thiên d ĩ n h trên mặt toàn bộ là khó có thể tin sự tình a hơn một canh giờ trước kia chu trưởng lão đưa nàng thu xếp tại thiết sơn quy động phủ lúc đó hắn hóa thành một đạo màu trắng nhạt độn quang rời đi một canh giờ về sau chu trưởng lão lại khống chế nhìn như vậy một cô tà dị âm phong mà đến chỉ một lắc có thể sửa đổi công pháp thuộc tính sao công pháp tuyệt không có khả năng thay đổi bất thường hẳn là trước mặt này chu trưởng lão là hàng giả không thành trình thiên d ĩ n h dù sao cũng là buộc thủy động chủ phó thành đệ tử tự nhiên quen thuộc dịch dung thuật và giang hồ xáo lộ ngay tại lúc trình thiên d ĩ n h nghi ngờ không thôi thời điểm đ ộ t quang khiêm tốn chu tử sơn dùng bàn tay lớn vô vô tạm thời động phủ mai rùa vì ân cần giọng điệu hỏi trình cô đ ư ơ n g phải chăng còn cảm thấy ấm lãnh t h a n h âm này không sai quả nhiên là chu trưởng lão trình thiên dinh không còn hoài nghi vừa bấm pháp quyết mở ra động phủ tạm thời thiết sơn quy môn theo trong động phủ chui ra nửa thân thể trình cô nương n g ư ơ i thần sắc tốt hơn nhiều nay còn nhờ vào chu trưởng lão ban t h ư ở n g đại mạc tiêu tương vật này quả nhiên có hiệu quả trình thiên d ĩ n h vẻ mặt cảm kích chắp tay nói chu tử sơn vẻ mặt vui mừng gật đầu một cái trình cô nương n g ư ơ i t r ú n g độc không sâu dùng b ổ mệnh bản t r í dương dược vật ngược lại là có thể khử độc nếu là t r ú n g độc sâu rồi chu tử sơn lộ ra do dự c h i thần t r ú n g độc sâu rồi thì hẳn phải chết không nghi ngờ sao trình thiên d ĩ n h thần sắc cảm đạo tiêu ngược lại cũng không phải nếu ta tự mình thi cứu có thể còn có một chút hy vọng sống chu tử sơn vẻ mặt mỉm cười nói chu trưởng lão nếu ta thể nội t â m độc mà cố k h ô n g hai trăm sáu mươi diễn võ chương hai trăm sáu mươi d i n võ c h ư n g hai trăm sáu mươi d i n võ chương hai trăm s t u mươi d i n võ chương hai trăm sáu m c ơ i diễn chương hai trăm sáu mươi diễn võ c h ư ơ n c hai trăm sáu m ơ n diễn võ chương hai t r ă i s á n ó i diễn võ chương hai trăm sáu mươi diễn võ chương hai trăm sáu mươi diễn võ chương hai trăm sáu m ư ơ diễn võ c h ư ơ n hai t r s u mươi diễn v chương trình thiên d ĩ n h đi hướng tử vân các hướng bạch vân đình báo cáo mà chu tử sơn ban ngày trong lúc rảnh rỗi lại chạy tới cùng bạch bảo đệ tử cấp thấp nhập bọn với nhau cùng bọn hắn giảng bạch xà cùng hứa tiên chuyện xưa đến rồi buổi tối trăng sáng treo cao một đầu r ã chư sẽ đến đến trong núi rừng phun gia yêu đan hấp thụ nguyện tâm tinh hoa thời gian nhoáng một cái chính là nửa tháng quá khứ thử vân các bên trong giao quang truyền tấn pháp trận chuyển ra một đạo tin tức mới bạch gia giả lão bạch thọ công vẻ mặt ngưng trọng đem tin tức dẫn tới bạch vân đỉnh trước mặt bảo chủ đây là mới minh chủ lệ bạch thọ công nói bạch vân đỉnh tiếp nhận thông tin tại nguyên chỗ dạo bước hồi lâu không quyết định chắc chắn được bảo chủ bạch gia tình hình tổng minh cũng không phải không biết chúng ta phái một đại biểu đi là được ta nhìn ta đi thích hợp nhất bạch thọ công cao giọng nói không thể việc này ta nhất định phải tự mình đi thọ công n g ư ơ i lập tức trở về tin tổng mình liền nói ta bạch bảo có cảm giác minh chủ đại ân chắc chắn sẽ xin nghe hiệu lệnh chuyến này ta sẽ tự mình dẫn đội cũng mang ta lên bạch bảo chiến lược mạnh nhất người phó ước bạch vân đình chém đinh chặt sắt nói ta bạch bảo như thế bấp bên cho dù đồn công an có người thì không có tác dụng làm gì như thế bạch thọ công vẻ mặt khó hiểu thọ công ra đây là ta bạch bảo thái độ bạch vân đình thần s ắ c trịnh trọng nói ước chừng hai canh giờ sau đó thử vân sơn bạch bảo diễn võ đạo trường phong chính thiên dĩnh đại a một tiếng ném ra ở trong tay phù lục phù lục tại giữa không chung cùng một thanh phi kiếm màu tím chạm vào nhau và n h phù lục anh tạc hóa thành băng bích thuật pháp hàn băng bích trướng đem như du ngư phi kiếm khốn vào trong đó、Tốt. thuật ố t t tu chiến đấu chính là muốn dùng phụ lục mới có thể tiết kiệm thi pháp thời gian xuất kỳ chế thắng diễn võ trường bên ngoài quan chiến phủ lục đường ngụy kỷ nguyên vỗ tay tán dương trong diễn võ trường phi kiếm màu tím bị thật d à y băng bích đông kết mặc cho chưa nguyện như làm sao bấm n i ệ m pháp quyết thi pháp phi kiếm của nàng cũng vô pháp phá vỡ băng bích sư tỷ người thua chính t i ê n dính vẻ mặt mỉm cười nói thời gian qua đi nửa tháng t r ì n h thiên d ĩ n h r ử a vào một v ò n đại mạc tiêu tương không chỉ đều thanh trừ thể nội thâm độc ngay cả tẩy luyện cảnh bình cảnh cũng vô lòng rồi bây giờ t r ì n h thiên d ĩ n h một tay cầm kiếm một tay cầm phủ thế mà đem trương nguyện như cũng ép vào hạ phong thua còn rất sớm đi trương nguyện như dứt khoát bỏ cuộc điều khiển phi kiếm hướng phía t r ì n h thiên d ĩ n h cất bước vào tới t r ì n h thiên d ĩ n h trong lòng đột nhiên h o à n g hốt ngươi năng lực lấy ra hai tấm phụ lục phù lục hóa thành hai thanh băng nhận g a o thoa chém xuống trương nguyện như vỗ trữ vận đại lại lấy ra một thanh phi kiếm k e n k e n hai tiếng thổi giòn vang hai thanh băng nhận bị phi kiếm chém thành t r ì n h thiên d ĩ n h hướng về sau liền lùi lại ở đây đã chụp chữ vật đại lấy ra băng bích phủ băng bích phủ rời khỏi tay trương nguyện như theo trong túi chữ vật móc ra một viên linh thạch tuột tay ném ra phong b à ảnh băng bích phủ nổ tung một to lớn hàn băng tranh trướng vẹn vẹn chỉ là đông kết rồi một viên hạ phẩm linh thạch trương nguyện như lướt qua băng bích huy kiếm đâm thẳng mà xuống t r ì n h thiên d ĩ n h cầm kiếm đỡ hai nữ tu như là giang hồ hiệp khách đồng dạng tại một tấp vông làm cuối cùng liệu mạng tranh đấu nhưng mà đến giờ khắc này tháng bại đã định chính thiên dính phi kiếm tờ tay trương u y ệ n như phi kiếm nhắm thẳng vào hàn cổ họng lập tức phân cao thấp thắng bại đã phân thực sự là đặc sắc trình sư tỷ thuật kiếm song tu trương sư tỷ khí thế bé nhọn tùy cơ ứng biến thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt bên ngoài diễn võ t r ư ờ n g t â n tiến luyện c ư ờ n g kỳ tu sĩ trần kiếm nho khổng kim thắng vẻ mặt sợ h ã i than tàn dương thấy hai vị đệ tử chiến lược kinh người bạch vân đình thì hết sức vui mừng gật đầu một cái năm đó bạch tên huynh trưởng một chút liền nhìn ra này hai nữ bất phàm nhất định để tự mình làm sư phụ của các nàng chính là muốn muốn để nàng nhóm thành là sự giúp đỡ của mình hiện tại xem ra huynh trưởng quả nhiên biết người không kém này hai tên nữ đệ tử không chỉ tiề Không không c à nhìn g là tới b ạ lần này thiên trì hội minh chỉ có thể do trương sư tỷ cùng chu trưởng lão làm bạn sư phó đi vực sâu dưới lòng đất rồi chơ một chút trương sư tỷ cùng trình sư tỷ phân ra được thắng bại kia vì sao chu trưởng lão không lên đài tỷ thí một chút một non nớt vang lên mọi người nghe tiếng nhìn lại phát biểu người chính là bạch ngọc nhi bên ngoài diễn võ trưởng chu vân lôi cười không nói bạch ngọc nhi không phục nói ngọc nhi lời ấy có lý kia chu mỗi liền xuống tràng thử một lần rồi chu vân lôi vẻ mặt mỉm cười đi tới trong diễn võ trưởng đối trương nguyện như ông quyền chu trưởng lão mời trương nguyện như đáp lên nói chu vân lôi cũng không lấy ra pháp khí hắn chắp hai tay sau lưng đứng giữa sân huyên đình nhạc chỉ trương cô đ ư ơ n g mời ra tay đi chu vân lôi mỉm cười nói chu trưởng lão vậy ta đậu thủ trương nguyện như vỗ chữ vật đại phi kiếm trong tay bắn ra t o ạ n phi kiếm thế tới hung m ánh chu vân lôi mắt hổ loay lên thiện tay vung lên đ ô t nốt một tiếng một đạo xích hồng sắc lôi hỏa theo trong tay h áo phát ra đem trương nguyện như phi kiếm trực tiếp đánh bay hồ quang điện nhảy v ọ t hướng về trương nguyện như mà đi một tiếng ầm vang nhảy vọn hồ quang điện tại trương u y ệ n như bên cạnh nổ tung chu vân lôi vẻ mặt kinh ngạc hắn một chiêu này từ tiêu thần lôi đánh trước phi kiếm lại đánh kiếm tu một mạch mà thành thuận buồn xôi u gió hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ t r ư ơ n g n g u y ễ n như dùng phương pháp gì tránh thoát hắn này mắt xích một kích t r ư ơ n g n g u y ễ n như cơ thể giữa không trung xoay chuyển tại lôi hỏa nổ tung dư huy bên trong ổn định thân hình sau đó hóa thành một đạo lưu quang sông về chu vân lôi chu vân lôi mắt hổ chừng một cái hai tay thành trào phù hợp trước ngực đùng đùng không dứt đùng đùng không dứt thật nhỏ hồ quang điện trong lòng bàn tay bên trong nhảy vọt tử tiêu thần lôi lần nữa ấp ủ mà ra cha chưa nguyện như đột nhiên phát ra một tiếng trói hai nhọn hống chu vân lôi sắc mặt đại biến song trưởng bên trong hồ quang điện không cách nào tụ hợp vậy mà tại trong tay oanh tạc một tiếng ầm vang chu vân lôi ngã n g ử a trên mặt đất trương nguyện như không hề có đưa ra giết người kiếm mà là đứng tại chỗ hai tay c h ắ p tay nói ra chu trưởng lão đa tạng trương cô nương quả nhiên lợi hại lại có thể ngắt lời chu mộ thi pháp đến tột cùng ra sao pháp thuật huyết chiến mua hống phá pháp nộ hống chu trưởng l ã o nếu là đem tử tiêu thần lôi luyện thành phụ lục phá pháp nộ hống liền thì không dạy nổi bất cứ tác dụng gì trương u y ệ n như giải thích nói vậy ngôi đạo thứ nhất thần lôi lại là sao tránh thoát dùng cái này chương nguyện như theo trong túi chữ vật móc ra một tên hạ phẩm linh thạch ở trên tay mình tung tung thì ra là thế chu vân lôi bội phục gật đầu một cái tử tiêu thần lôi chỉ có thể nhảy v ọ t hai lần lần đầu tiên đánh bay phi kiếm lần thứ hai bị linh thạch dất bạo lần thứ hai dùng linh thạch dất bạo cần tại đúng lúc chỉ mảnh treo chông chuẩn sắc ném ra linh thạch chúng đích nhảy v ọ t hồ quang điện n à y độ khó có thể cũng không phải là bình thường đại phải biết hồ quang điện chưa bao giờ là đi thẳng táp ngay cả chu vân lôi thì không cách nào không chế lôi điện cụ thể đi về phía trương nguyện như khiêm tốn cười cười kỳ thực muốn dẫn b ạ o chu vân lôi t ử tiêu thần lôi độ khó cũng không lớn chỉ cần ném mạnh ra lấp lánh kim thuộc tính linh thạch là đủ trước kia tại b ộ thủy động trương nguyện như liền cùng các sư đệ phát hiện lấp lánh kim thuộc tính linh thạch có thể nhất thu hút lôi điện chỉ cần tại lôi điện đưa thân trước đó đem lấp lánh kim thuộc tính linh thạch ném mạnh ra ngoài kia lôi điện tự nhiên là sẽ trúng đích linh thạch mà sẽ không đánh trúng chính mình chẳng qua trương nguyện như nếu là trước mặt mọi người nói ra giống như đem chu trưởng lão công pháp nhược điểm bại lộ người trước tự nhiên là có nhiều không ổn chương hai trăm sáu mươi mốt nguyện mạng chương hai trăm sáu mươi mốt nguyện mạng ngoài diễn võ đạo trưởng quan chiến lương phi tuyết vẻ mặt kinh ngạc bạch bảo trung hạ tầng đệ tử từ trước đến giờ cũng xem thường bọn hắn bạch bảo chủ bảo chủ bạch vân đình là nữ nhân hơn nữa còn là cái không l ư n g ốn gối nữ nhân mặc dù nàng quỷ xuống người là nàng tẩu tẩu luận bối phận quỷ cũng không sao có thể nàng dù thế nào không nên cùng một con lợn thành hôn là một tên heo nương tử bị này vô cùng nhục nhã bạch vân đình thì nên mai danh nhận tích trốn xa người đời có thể nàng nhưng như cũng còn chẳng biết xấu hổ ngồi ở bảo chủ vị trí bên trên tất tiến bạch bảo trung hạ t ầ n đệ tử cũng sâu cho rằng lấy làm hổ thẹn có thể cao tầng lại chỗ chi l ạ n nhạt Bảo chủ bạch vân đình thậm Thời chí như như. việc quên này giống là rồi i g sở dĩ năng lực thành bảo chủ chính là vì nàng họ bạch như thế mà thôi không còn cái khác nhân tộc bị giáo hóa sau đó cho dù là tại tu tiên giới cũng không phải chỉ vì thực lực luận tôn ti bởi vì cái gọi là trường ấu có thứ tự tôn ti có khác lễ nghi tôn ti không thể vô dụng bằng không mọi thứ như vì thực lực luận mạnh yếu vì chiến lược mạnh yếu g i ả n g đúng sai đó cùng dã nhân có cái gì khác nhau t r u n g hạ tầng đệ tử chỉ là trở ngại lễ nghi tô n ti mới xưng bạch vân đình một tiếng bảo chủ kỳ thực nội tâm căn bản không phục mà bây giờ tại diễn võ đạo trưởng bạch vân đình một vị nữ đệ tử vậy mà tại trước mắt bao người đánh bại chu vân lôi này chỉ có thể nói rõ bạch vân đình đạo pháp mạnh hơn thân làm bảo chủ thực chí danh quy t r ư ơ n g nguyện như đánh bại chu vân lôi, ngay cả bạch thọ công thì cảm thấy bất ngờ chẳng qua kết quả này lại ngoài dự đoán tốt chu trưởng đạo pháp uy lực chư vị rõ như ban ngày lần này tiếp bại vào trương cô nương chỉ là nhất thời thất thủ ta cho rằng hai vị thần thông trị ở sàn sàn với nhau nên là bảo chủ dưới trướng chiến lược mạnh nhất người chư vị có gì gì n g h ĩ không bạch thọ công cao giọng nói diễn võ đạo t r ư ờ n g mọi người âm thầm gật đầu k i ệ t tốt việc này không nên chậm trễ chu trường lão trương nguyện như chúng ta lên đường đi ta rời đi về sau công việc v ậ t do thọ công phụ trách ngọc nhi là thay mặt bảo chủ bạch bảo lớn nhỏ sự vật do trưởng lão hội hợp nghị bàn bạc bạch vân đình p â n p h nói đúng vậy bảo chủ bạch vân đình theo chủ vị đứng lên chu vân lôi cùng t r ư ơ nguyện n g như đi theo mà lên hóa thành ba đạo đ ộ t quang theo chúng đệ tử đỉnh đầu bay qua nhìn dây thắt lưng đồng bệ bạch bảo chủ ngự không phi hành mới vào tu tiên giới lương phi tuyết có chút hâm mộ đầu kia heo thử vân sơn bạch vân đình chu vân lôi còn có t r ư ơ nguyện n g như chân đạp biệt tây lướt dọc mà đi k h ô n g chế h u y ề n cương quả thực có thể chọc trời phi hành có thể kê đ ố i pháp lực tiêu hao cũng là cực lớn đường dài đi đường căn bản không thể làm chỉ có thể tầng trời thấp lướt dọc nhất là tiết kiệm pháp lực cùng thể lực đột nhiên bạch vân đình dừng lại đội quang lơ lửng tại đại thụ chi sao nàng ánh mắt như kiếm. đã thi triển ra kiếm m â u thần thông phía trước âm khí lợi ư banh dường như có ngự quỷ đạo tu sĩ bạch vân đình vẻ mặt do dự nói có phải hay không là thái huyên m ô n người sẽ không thái huyên m ô n người không cần phải che giấu tại ta tử vân sơn bạch vân đình những mày nói ta đi chiếu cố chu vân lôi một ngựa đi đầu liền liền s ô n g ra ngoài chu vân lôi đi vào một cái sơ n cốc trong sơn cốc không có m ộ t a i chỉ có nhàn nhạt âm khí lợi ư banh ngoài ra không còn gì khác căn bản không thấy bất luận kẻ nào bạch vân đình lơ lửng trên sơ g ố c sử dụng kiếm mắt thần thông nhìn n g ó nghiêng hai phía sửng sốt không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng có thể nhàn nhạt tâm khí vẫn như cũ quấn quanh không tới làm cho không người nào có thể tiêu tan sau một lát chúng ta đi bạch vân đình quả quyết nói ba người rời đi về sau sư phó này hai họa ngầm không thanh c h ứ sao trương n g u y ễ n như do hỏi t ử vân sơn như thế đ ạ i lại không hoàn toàn là bạch ra chỉ cần hắn không tới đỉnh núi q u a y dối chúng ta là được rồi thúng chi chúng ta tất nhiên không phát hiện được hắn trên thần thông đã thua hay là không nên gây chuyện tốt bạch vân đình vẻ mặt nghiêm túc nói bạch vân đỉnh đám ba người rời đi về sau trong s â n cốc dưới bóng cây âm phong máy liệt một bị băng phong quần áo tả t ơ nhân loại nữ tử theo dưới bóng cây hiện hiện một tên tay mang thạch hoàn nam tử cao lớn theo sau người chậm rãi đi ra hắn chắp hai tay sau lưng vẻ mặt do dự nhìn đi xa ba người h ắ n dương thành một nhà phàm tục từ lâu phong trần p h á t p h á t ba người tìm một chỗ mướn phòng lầu cát ăn lấy đơn giản một chút đồ ăn không phải ba người không nỡ bạn mà là đồ ăn đơn giản chủ quán mang thức ăn lên mới khoái chu trưởng lão trương gửi như lần này chúng ta ba người tiếp vào minh chủ lệnh đi hướng dưới lòng đất chính là cho thấy thái độ không thể không đi xuống đất sau đó chúng ta muốn toàn lực bảo toàn chính mình nghĩ hết tất cả cách còn sống trở về bảo ạ c h b bạch vân đình thấm t h i ệ n nói sư phó yên tâm ta rõ chu vân lôi gật đầu một cái lại không nói chuyện chu sư minh xuống đất không cần thiết lỗ mãng không cần thiết tùy ý ra mặt bạch vân đình nhìn về phía chu vân lôi vẻ mặt không yên tâm bàn giao nói bảo chủ yên tâm ta sẽ không tùy ý ra tay vậy là tốt rồi tùng tùng tùng lâu các cửa phòng đột nhiên bị gõ chưng miệng như nhữ mày trợt nói ra chủ quán chúng ta không muốn thức ăn bạch vân đình cùng chu vân lôi lại là vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu ra hiệu chưa nguyện như phán đoán sai lầm cách một tiếng phòng cửa bị đẩy ra một tên xa lạ nữ tử đứng ngoài cửa nữ tử này người mặc một thân thanh nhã trường bảo nhưng lại hơi có một ít không vừa vặn nét mặt có chút cứng ngắc ánh mắt không phải vô cùng linh hoạt trên người tỏa ra một cỗ khí tức c ấm lãnh rõ ràng không phải người bình thường người là người nào bạch vân đình dò hỏi nữ tử chỉ ít tốn hai giây mới nhìn chăm chú nhìn về phía bạch vân đình phản ứng này như thế chậm chẳng lẽ cái nữ ngốc tử đi trong lòng ba người không khỏi lóe lên ý nghĩ này ta gọi nguyện mạc, mặt trang nguyệt, lạnh lùng mạc. tên là nguyệt mạc nữ tử tự giới thiệu mình nguyệt mạc cô nương dám hỏi ngươi tìm chúng ta có chuyện gì bạch vân đình có lý có tiết mà hỏi có việc đột nhiên thanh âm của một nam tử truyền ra ba người nhìn phía nguyệt mạc cô phía sau mẹ một đầu lông lá i ã chư theo sau người chu ra với các ngươi long trọng giới thiệu một chút vị này nguyệt mạc cô nương chính là ta mới đạo l ữ g i ã chư kiêu ngạo mà nói chu chu tử sơn chu vân lôi kém chút ngay cả cái cằm cũng rất xuống nguyệt mạc cô nương hơi túi thân liền đem dã chư ôm vào trong lòng sau đó trở lại ba người trước bàn ngồi xuống chư nguyện như nhìn xem tượng nguyệt mạc cô nương nữ tử này hai mắt nhìn thẳng phía trước không nhìn bất luận kẻ nào giống như khối lỗi căn bản không như người sống cách khoảng cách gần như thế chu vân lôi cùng bạch vân đình tự nhiên thì đã nhìn ra tháng này mà cô nương đích thật là một cái khối lỗi chỉ là không biết nàng là luyện thi khối lỗi hay là nào đó con dối khối lỗi n g u y ệ t mạc vị này bạch vân đình chính là ta kết tóc thế tử coi như là đại tỷ của ngươi tới n g u y ệ t mạc k h ó i kính đại tỷ một chén rượu về sau nàng chính là thê ngươi chính là thiếp chúng ta chu ra thực hành một chồng nhiều vợ nhiều thiết chế h e o rừng nhỏ nói chương hai trăm sáu mươi hai kính tỷ tỷ một chén chương hai kính tỷ tỷ một chén đại tỷ ta mời ngươi một chén rượu nguyệt mạc cô nương bưng chén rượu lên hướng phía bạch vân đình mời rượu bạch vân đình không hề có tiếp nhận chén rượu hắn coi như không thấy rồi khôi lỗi nguyệt mạc nàng nhìn ra chư sau một hồi lâu mới nói chu tử sơn mấy tháng nay ngươi đi nơi nào đương nhiên là tận tình sân thủy phong lưu nhân gian tiêu dao k h ó i h o ặ c cứu vất lạc đường thiếu nữ giá chư gật gù đắc ý nói ngươi cũng không sợ bị người làm thịt làm thành một bữa thịt lớn chu vân lôi ở một bên nói lục quân công tử đi nơi nào ngươi nhưng có tin tức của hắn bạch vân đình vội vắng hỏi nghe được bạch vân đình lời nói chu vân lôi thần sắc cảm đ ạ m xuống bạch vân đình tâm cuối cùng vẫn là tại cái kia lục quân trên người dù là hắn đã rời đi hồi lâu lục quân đi thánh địa tông thánh nhân tộc ngươi cũng không phải không biết gia chư bịu môi nói hắn không có đi cùng với ngươi không có gia chư lắc đầu nói tỉ tỉ uống nhanh quá ba nguyệt mạc nói lần nữa nương tử nguyệt mạc k í n h ngươi rượu ngươi vì sao không uống gia chư bất mãn nhắc nhở cơm miệng trương nguyện như nghiêm nghị quát bạch vân đình khoát tay ngăn chở trương nguyện như sau đó vươn tay nhận lấy nguyện mạc chèn đến rượu ngựa đầu uống một hơi cạn sạch Tỷ tỷ u ố nguyễn chén r ư ợ n à về s cùng cùng mạc u n g tiếp lời nói với lại một miệng thì dường như ngày càng lanh lợi rồi chút ít không như trước đó như vậy một nạp ấm dường loại sự tình này mọi mọi xử lý là được rồi tỷ tỷ ngủ không quen trùng theo bạch vân đình tức giận nói tỷ tỷ có thể giống ta dạng này ôm phu quân nguyệt mặc một tay lấy h e o rừng nhỏ ôm vào trong lòng nhường giã chứ trong ngực cọ lại cọ bạch vân đình l ư ờ n một cái vừa rồi tiếp tục nói chu tử sơn ngươi là ta bạch gia linh thú lần này trở về rồi cũng đừng có lại rời đi rồi tỉ tỉ phu quân là ngươi con nhân không phải bạch gia linh thú nguyệt mặc cô nương cải chính heo rừng nhỏ gật đầu một cái ra hiệu nguyệt mặc cô nương giảng được vô cùng chính xác chu vân lôi ngươi nhiệm vụ lần này chính là chiếu cố tốt chu tử sơn đừng lại nhường hắn bị tức giận rời khỏi bạch vân đình phân p h nói được rồi bảo chủ chu vân lôi chắp tay nói đa tạ t ỷ t ỷ cho phu quân an bài cái có thể nghe sai sử người làm trong nhà n g u y ệ t mặc vì cảm kích giọng điệu nói chu tử sơn người đi đâu mà tìm như thế cái búp bê đến tiêu khiển chúng ta chu vân lôi vô vô r ã chư đầu vẻ mặt vui vẻ nói t ỷ t ỷ lần này người quá thô tục rồi đổi một đi n g u y ệ t mặc vì ghét bỏ giọng điệu nói nghe vậy c h ư ơ nguyện như biến sắc nơi này chỉ có ba người đ ổ i một không phải liền là để cho mình đến và ảnh c h ư ơ nguyện như hung hăng vỗ bàn một cái vẻ mặt hung thần áp sát nói ra chu tử sơn sư phó cùng chu trưởng lão nông triều ngươi ta cũng sẽ không h u y ề n như ngươi sao không chấp nhận với chu tử sơn chu tử sơn tại ta bạch bảo lập xuống qua công lao h á n mã cũng coi là một vị không rời không bỏ bạch bảo l ã o nhân chu tử sơn ta biết ngươi mở linh trí tư duy cùng người không khác có thể ngươi ta rốt cuộc nhân yêu khác đường ngươi ta trong lúc đó mặc dù tuyệt không có khả năng có tình yêu nam nữ nhưng chúng ta đã có tình đ ồ n g môn ngươi thì không nên nói nữa những thứ này nhường kẻ thù k h o e i trá người thân đau lòng bạch vân đình khẩn thiết nói ngươi nói kẻ thù là chỉ tẩu tẩu lăng hoa tiên tử g i chư nghèo đầu hỏi bạch vân đình không trả lời t ư ơ n g đương ngầm thừa nhận đúng muốn sinh ra tình yêu nam nữ đầu tiên ngươi phải là cái nam nhân mới được chu vân lôi ngắt lời nói giá chư cùng bạch vân đình đồng thời nhìn về phía chu vân lôi chu vân lôi cười cười xấu hổ không nói thêm gì nữa chu tử sơn lần này chúng ta ba người tiếp vào minh chủ lệnh xuất trinh dưới lòng đất hung hiểm muôn phần hy vọng ngươi năng lực gặp ta ba người đồng hành cùng chỗ khó bạch vân đình vẽ mặt chân thành nói tại sao là ba người các ngươi giá chư m g è o đầu hỏi ta bạch ra có cảm giác minh chủ lăng chắc bình đại ân phàm là minh chủ lệnh ta đều sẽ tự mình đi tuyệt không thể mượn tay người khác người khác bạch vân đình nói Như giải thích nói, bạch trưởng bảo đi không phải là hai người các ngươi chiến lược mạnh nhất đi g i t chư nghi ngờ nói ngươi sẽ không phải là nói chu khả phu trưởng lao a chư nguyễn như thì không hỏi đúng đúng đúng giã c h n gật đầu chu khả phu đạo hữu chỉ là bạch bảo khách khanh trường lao tại ta bạch bảo là khách há có thể an bài cho hắn như thế nhiệm vụ nguy hiểm lại nói ta bạch bảo trả không nổi hắn xuất thủ thủ lao bạch vân đình giải thích nói vậy ngươi cũng không trở thành nói cũng không nói một câu cuối cùng vẫn là coi chu khả phu là ngoại nhân chu tử sơn ở trong lòng o á n thầm đạo không đúng ta nhớ được chu khả phu đạo hữu là ngươi rời khỏi bạch bảo sau đó mới tới ngươi lại làm thế nào biết ta bạch bảo có chu khả phu người này chương n u y ệ n như vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía gia chư gia chư nháy máy mắt làm ra một bộ vô tội bộ dáng chu tử sơn ngươi chừng nào thì trở về bạch bảo bạch vân đình vẻ mặt mỉm cười mà hỏi mấy ngày trước đây gia c ư thuận miệng qua lo nói chu tử sơn bạch bảo chính là nhà của ngươi ngươi muốn về đến tùy thời có thể trở về chu vân lôi ở một bên nói chu tử sơn n g ư ơ i có biết hay không hảo hữu của n g ư ơ i bạch trung vệ tại ta bạch bảo thê thiếp thành đàn con cháu cả sành đường bạch vân đình mắt sáng lên vì hướng dẫn từng bước giọng điệu nói theo rừng nhỏ cổ dù dụt sau đó lớn tiếng nói ta đúng làm lợn giống không hứng thú phu quân trí đang phi thăng thợ giới ngắn hạn mục tiêu nhỏ là trở thành hóa hình đại yêu hồi lâu không mở miệng nguyệt mạc ở một bên nói chu tử sơn n g ư ơ i nhân n g ẫ u này không sai đến tột cùng từ nơi nào có được chu vân lôi hỏi mời ngươi phóng xem t r ọ n một chút ta không phải nhân mẫu ta là phu quân tiểu tiếp nguyệt mạc phản bất nói có như thế cái tiểu tiếp ngươi thật đúng là đáng í là cái này yêu nguyệt mạc vẻ mặt trịnh trọng nói ngươi sẽ yêu một con lợn hỏi thế gian tình là gì t r ự c hiếu người thề n g u y ệ n sống chết nguyệt mạc trầm đồng du dương ngâm nói chu vân lôi lập tức im lặng bạch vân đình thì mỉm cười lắc đầu vẻ mặt bất đắc dĩ mà chưa nguyện như từ đầu đến cuối đúng chu tử sơn cũng thập phần cảnh giác không có ai biết nàng là thực sự xuất phát từ nội tâm sợ h ã i đầu này nhìn lên tới người vật vô hại heo rừng nhỏ chu tử sơn chính mình thì không ngờ rằng hắn vì heo hình thái xuất hiện bạch vân đình coi hắn là làm bạch bảo người một nhà mà lấy chu khả phu cái này nhân loại thân phận xuất hiện ngược lại bị trở thành ngoại nhân có lẽ là g ã chưa hiểu、rõ. mà kia chu khả phu thần bí cường đại bạch vân đình đối nó cảnh giác sâu nặng nói một chút minh chủ lệnh chuyển đi g ã chư trở lại chuyện chính nói hôm nay sáng sớm giao quang truyền tin pháp trận truyền đến tổng minh thông tin lang hoa tiên tử thay mặt phát minh chủ lệnh triệu tập thiên chỉ minh tam thập lục thế gia tập hợp thiên chỉ minh tất cả tinh anh thâm nhập dưới đất thủ vệ khu vực đặc biệt cái gì khu vực đặc biệt bạch vân đình lắc đầu trận nói ra thiên chỉ minh tam thập lục thế gia tuy nói bình đẳng mà đối lãi nhưng bạch gia chúng ta kỳ thực chính là lang gia thuộc hạ gia tộc mọi thứ nghe hiệu lệnh là được bọn hắn thì không cần phải nói với chúng ta qua được tại kỹ cảng nói như vậy lần này thiên trì hội minh các ngươi muốn đi hướng vực sâu d i ã trư do hỏi không sai cho là như thế chương hai trăm sáu mươi ba vong bôi lâu chương hai trăm sáu mươi ba vong bôi lâu thiên trì sơn sáng sớm hải khẩu một đám ước chừng khoảng ba mươi người tu sĩ đội ngũ đi tới hải khẩu chỗ lão giả cầm đầu đưa ra rồi danh thiếp nói ra tại hạ đại nhi sơn cung khiếu phòng phó thiên trì sơn tham dự thiên trì hội minh nhìn thấy cung khiếu phong sau lưng đen nghịt một bọn người lăng ra bảo chấp pháp đường tu sĩ lăng bưu có chút kích động hai tay của hắn tiếp nhận danh thiếp kích động nói cung trưởng lão lần này ta thiên chỉ m ì n h tổ chức mặt đất tu sĩ xông lên dưới lòng đất chính là cùng dưới lòng đất yêu ma chiến đấu khóa vực chiến đấu ở thiên chỉ ngàn năm trong lời thề cũng không đề cập bởi vậy các gia tộc chỗ phái nhân thủ không làm yêu cầu đại nhi sơn lại còn phái ra như vậy nhiều danh gia tộc đệ tử tham dự việc này thật là làm cho lăng b i ê u cảm động Lăng là lúng Lăng lúc lật ngươi danh Cung phong túng nhắc nhở. Nghe này mới cẩn thận lật xem danh thiết. danh thiết phía trên chỉ có 5 người Biêu Biêu thiết đi. khiếu hơi mới thiết, thiết hữu, đạo hay chút chút phía chỉ trước vậy xem xem một có có hướng một bên thối lui một bước năm tên sắc mặt như cho tản đại nhi sơn cung ra luyện khí tu sĩ bị hai mươi tên đồng tộc tu sĩ áp đi lên lăng lưu đạo hữu thực không dám dầu dếm này vượt ngoại tác chiến hay là tiếp theo mẫu chốt vượt sâu dưới lòng đất thiếu hụt thượng thanh linh khí bổ sung chúng ta mặt đất tu sĩ xuống dưới đất tác chiến thực lực mười không còn một này xuất t r i n h vượt sâu dưới lòng đất thực sự ép buộc nhà ta chủ liên tục suy xét vì rút tham phương thức tuyển năm tên tộc nhân hiện đã xem hắn đưa đến thiên chỉ sơn tham dự thiên chỉ hội minh cung thiếu phong vẻ mặt lúng túng giải thích ừ cung đạo hữu các người đại nhi sơn cung ra làm như thế có chút không chính lăng nhu vẻ mặt bất m ặ n nói ta đại nhi sơn cung ra bảo ra tiểu nghiệp tiểu thực sự không so được lăng ra bảo thiên trì sơn kiểu này quái vật khổng lồ mong rằng rộng lòng tha thứ rộng lòng tha thứ à. cung khiếu phong không ngừng gật đầu thở dài lăng nhu mặc dù giận không chỗ phát tiết nhưng cũng không thể đánh lao nhân này dừng lại đem năm người này lưu lại những người khác mau cút lăng nhu cắn r ă n g nói đại nhi sơn cung ra sau khi rời đi không lâu một nhóm bốn người b ư ớ c lên thiên trì sơn bên ngoài phong tuyết đi tới hải khẩu chỗ cầm đầu áo xanh cung trang nữ tử đưa ra danh thiếp nói ra tử vân sơn mạnh ra phó thiên trì sơn tham dự thiên trì hội minh nguyện ý nghe minh chủ hiệu lệnh xông lên dưới lòng đất cùng yêu ma của nhau có chết không hối hận lăng lưu không hề có tiếp nhận danh thiếp mà là kỳ quái nhìn thoáng qua nữ tử này về sau hỏi dám hỏi các hạ là bạch gia gia chủ bạch vân đình áo xanh cùng trang nữ tử nói nhà nguyên lai là bạch gia chủ các ngươi bạch gia áp ai tới lăng lưu h ứ n g hờ mà hỏi hồi tổng minh trên sửa ta bạch gia nhân đinh đơn b ạ c luyện cương tu sĩ lác đắc không có mấy nhưng ta bạch gia cảm niệm minh chủ đại ân lần này thiên trì hội minh xuất trinh dưới lòng đất bao gồm ta ở bên trong tổng cộng có bốn người tham dự bạch vân đình á p nghe vậy lăng bưu công nhận gật đầu một cái nhận lấy bạch vân đình trong tay danh thiếp nhìn về phía trên đó tên bạch vân đình chu vân l ôi trương nguyện như nguyễn mạc bốn người thuần một sắc luyện cương kỳ tất cả thiên chỉ minh người nào không biết tử vân sơn bạch gia quỷ khiếu cốc tư đổ ra sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa bạch gia gia chủ bạch vân đình thậm chí còn bị lăng hoa tiên tử gả cho một con lợn yêu bị người đời khó mà chịu được vô cùng nhục nhã có thể nàng này thế mà còn lấy ơn bạc o á n không tiếc phái ra bạch bảo tuyệt đại bộ phận luyện cương tu sĩ xuất trình vực sâu dưới lòng đất bực này lòng dạ khí phách đã không thua vu lăng tr lăng i ê u nghi ngờ nhìn về phía bị nguyệt mạc ôm heo rừng nhỏ đầu chư yêu này cũng là muốn đi hướng dưới lòng đất sao lăng i ê u chỉ vào chu tử sơn nói không sai nguyệt mạc hồi đáp lăng i ê u nhìn một chút ra chư yêu lại nhìn một chút nét mặt bình chân như vại bạch vân đình trong lòng mặc dù có mấy phần suy đoán nhưng không có nói rõ các người đi vào đi tự nhiên có người đem các ngươi sắp đặt đến v o n g b ô i lâu nghỉ ngơi sáng sớm ngày mai tuyên lộ đài tập hợp lăng hoa tiên tử sẽ mang bọn ngươi xuất phát xông lên vực sâu dưới lòng đất lăng lưu nói đa tạ tổng minh trên tu bạch vân đình lễ độ có tiếng nói bạch vân đình một nhóm bốn người bị chấp pháp đường đệ tử dẫn tới chuyên môn chiêu đ á i tiểu thế gia khách tới vong bôi lâu vong bôi lâu tiểu tư tới trước nên đón vong bôi lâu bạn cũng gặp lại hai quân chén c h i âm không gặp không phủi kiếm bạch vân đình ngẩng đầu nhìn lại n à y vong bôi lâu lầu các phía trên các tiểu thế gia người dẫn đầu đều bị nhân cơ hội này tập hợp một chỗ nâng ly cặn chén liên lạc tình cảm bạch t ổ c trưởng mời vào đi tự lâu tiểu tư vẻ mặt mỉm cười nói còn xin tiểu ca thay chúng ta tìm một gian thanh tĩnh phong、Úc. bạch vân đình nói bạch t ổ n trưởng mời đi theo ta đi tự lâu tiểu tư mỉm cười nói sau một lát, tiên ể u l trưởng đây chính là tối thanh tĩnh phòng trên chính là chính các ngươi lựa chọn nếu các ngươi không muốn vậy ta cho các ngươi đổi chỗ khác là được được rồi thì nơi này đi bạch vân đình bình thản nói tiểu lâu tiểu tư rời đi về sau bốn người riêng phần mình lấy ra động phủ tạm thời thiết sơ n quy sắp đặt tại tiểu viện các nơi đem nơi đây coi như dã ngoại giống như thời gian n h ó n g một cái mà qua rất nhanh liền đến buổi tối và ở vong bôi lâu các thế gia tu sĩ càng ngày càng nhiều vong bôi lâu trong ngoài ồn ào tiếng người huyên náo chỉ có chỗ này tiểu viện sau nhà t u ổ i độc hưởng thanh tĩnh đúng vào lúc này một tên thị nữ đi tới tiểu viện nhìn bẩn t h i ể u viện cùng bốn tiết sơn quy độc phủ thị nữ lộ ra kinh ngạc thân sắc dám hỏi bạch tộc trưởng có phải tiên cư nơi đây tiểu thị nữ cao giọng hỏi bạch vân đình vẻ mặt ngượng ngùng theo động phủ tạm thời thiết sơn quy trong chui ra tạm thời động phủ có thể coi như l ề u vải nhưng này dối tung tiểu viện tuyệt không có khả năng đối nhân xử thế bạch vân đình thì bây giờ không có nghĩ đến sẽ có khách nhân đến thăm thế nhưng bạch tộc trưởng ở trước mặt tiểu thị nữ dò hỏi không sai bạch vân đình gật đầu một cái bạch tộc trưởng ngay nhưng thật chứ khó tìm ta cũng vậy hỏi rất nhiều nhân tài đem ngươi tìm thấy đạo tế h sơn búc thiên thu búc công tử đặc biệt bạch tộc trưởng đi tiểu viện tụ lại mong rằng bạch tộc trưởng không được chối tử thị nữ vô cùng có lễ phép nói đạo tế sơn búc thiên thu mời ta bạch vân đình n h ư mày vì không thể tin giọng điệu hỏi không sai b ú c công tử đặc mời mời mong rằng bạch tổng trưởng t không được trí hoãn thị nữ lần nữa xác nhận nói có biết ra sao chuyện còn có thể có chuyện gì tự nhiên là thiên chỉ minh tam thập lục thế g i a qua lại trong lúc đó liên lạc tình cảm tăng tiến biết nhau xuống đất v ư ợ t sâu qua lại trong lúc đó cũng tốt có một trông n o n thị nữ cười nói kia tốt xin chờ chốc lát bạch vân đình lại lần nữa trở về thiết sơn quy đạo phủ nhanh chóng trang điểm lên làm bạch vân đình lúc xuất hiện lần nữa đã đổi một thân cung trang trường bảo cũng bổ sung rồi trang dung bạch vân đình thu hồi động phủ tạm thời thiết sơn quy thỉnh cầu cô nương dẫn đường bạch vân đình dương l u ô n cười một tiếng nói bạch tộc trưởng ộ c t mời tới bên này chương 264, cường đại lại lỗ mãng chương 264, cường đại lại lỗ mãng bạch vân đình đi theo thị nữ chân chức vừa mới bước ra nhà tuổi rất nhỏ ba cái thiết sơn quy động phủ đồng thời mở ra trương nguyện như chu vân lôi còn có ô m g i ã trương n g u y ệ t mạc đồng thời chui ra s á t rùa đen tạm thời đập phủ đêm khuya mời nữ tử đi uống rượu này họ búc không có lòng tốt ta theo rừng nhỏ miệng nói tiếng người nói năng lực có cái gì không có lòng tốt Tại ngày này chỉ sơn vong bôi lâu bên trong chẳng lẽ còn năng lực xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay sao trương nguyện như k i n h thường nói nương tử uống say sau đó chắc là phải bị ngủ lại một đêm đến lúc đó cô nam quản ữ thì trong trắng khó giữ được giá t r ư vì hốt hoảng giọng điệu nói vậy thì thế nào trương nguyện như biểu môi nói trong trắng khó giữ được chẳng lẽ còn không phải đại sự giá t r ư hoảng sợ hỏi ngược lại ha ha ha ha sư phó chẳng lẽ còn sẽ vì ngươi một đầu giá t r ư thủ khiết ta nhìn xem sư phó uống say cùng kia bốc công tử cùng một đêm nhận hạ sương chi hoan rất tốt chư nguyện như sau khi nói xong liền lại lần nữa chui vào thiết sơn quy động phủ cái gì g ọ n g dã chư cũng biến nhọn heo rừng nhỏ quay đầu nhìn về phía chu vân lôi nói ra các ngươi bảo chủ cũng bị người ngủ n g ư ơ i còn thờ ơ ta có thể làm sao ta chỉ là bạch bảo một thứ vụ trưởng lão bảo chủ muốn theo ai ngủ thì với ai ngủ ta không x e n v à o ngươi mới là phu quân của nàng chu vân lôi chui hồi sát rùa đen tiếp tục tu lượt đi cờ mờ nờ heo rừng nhỏ giận không k ề m được ở tại thần thức không chế giới nguyện mạc hai tay ôm heo rừng nhỏ đứng lên cất bước rời khỏi sát rùa đen bước nhanh đuổi theo vong bôi lâu đạo tế viện trăng treo ngọt n â y đèn đuốc ra rời bận rộn thị nữ vẫn như cũ n ú i liền không dứt bạch gia chủ mời tới bên này thị nữ phía trước dẫn đường Tốt. bạch vân đình ô n quyền đi tới một chỗ sáu gian phòng lớn tiền đứng ở cửa phòng hạng hướng vào phía trong nhìn lại một tên anh tuấn tóc dài nam tử khoanh chân ngồi ở rượu trước á n một tên mỹ mạo thị nữ theo tại trong ngực của hắn đem một tấm k h a y ngọc mặt tựa ở bộ ngực của hắn trên mặt viết đầy tình dục nam tử kia quần áo có phần không bị kiềm chế ngực đau trần c h ù hơn nữa làn ra chất bóng nhìn bạch vân đình ánh mắt có chút nóng bỏng đúng là cái đang độ tử bạch vân đình tỏa ra tức giận chắp tay nói ra bốc công tử phải dậy dứt lời về sau quay người liền đi bạch tộc trưởng tất nhiên đến rồi làm gì như thế vội vã rời khỏi giúp vào bốc thiên thu bên người nữ tử đột nhiên mở miệng nói lời vừa nói ra bạch vân đình nét mặt hơi có một ít hoa hốt nàng quỷ thần xui khiến dừng bước bạch tộc trưởng người ta cùng thuộc tiên chỉ minh thế g i a tu sĩ sao không đi vào h ư n g một chén tăng tiến đồng môn c h i nghi bốc thiên thu nói có thể bốc thiên thu lời nói dường như cũng không có tác dụng bốc thiên thu bên cạnh mỹ mạo thị nữ cười nhạt một tiếng vì ôn nhu giọng điệu nói ra bạch tộc trưởng và đi bạch vân đình chậm rãi xoay người trong hai mắt tràn đầy mê hoặc c h i sắc nàng chậm rãi cất bước đi vào phòng bốc vào đi mỹ mạo thị nữ ngóc ngón tay bạch vân đình cất bước mà vào từng bước một đi về phía rồi bốc thiên thu làm tốt bốc thiên thu nhéo nhéo bên cạnh mỹ mạo nữ từ gương mặt cổ vũ nói kỳ hỉ mỹ mạo thị nữ cười cười vẻ mặt đắc chí hỏi nàng một chút bạch thuyên nhưng có công pháp lưu ở trên người nàng bốc thiên thu phân p h ó nói được rồi quan nhân mỹ mạo thị nữ thẹn thùng cười một tiếng liền muốn thi triển huyễn thuật mở miệng hỏi nương tử đột nhiên một tiếng chấn thiên động địa giống to theo ngoài phòng truyền ra phòng lớn bên ngoài thị nữ h o à n g hốt lo sợ chạy trốn một đầu hình thể khổng lồ giá chư xông vào p h ò n g ố c chu tử sơn hống bên trong vận dụng lên rồi phá pháp c h i hống cái này khiến bạch vân đình toàn thân run lên nhìn thấy đầu này đột nhiên xuất hiện giá chư tên gọi nguyệt nhi thị nữ thần s ắ c đ ạ i biến nàng che mặt trốn đến rồi bình phong sau đó lúc này bạch vân đình trên mặt vẻ mờ mịt bó tay d i ệ t hết chỉ có vẻ mặt hoảng sợ nàng nhìn bốc thiên thu ánh mắt bên trong đã có một tia băng hàn xác ý bốc thiên thu thấy bạch vân đình đã khôi phục thần trí thế là cười xấu hổ cười đầu kia g i chư đi tới bạch vân đình bên cạnh vẻ mặt khẩn trương hỏi lương tử ngươi có hay không có bị chiếm tiện nghi hắn có hay không có bắt nạt ngươi ngươi này tinh trùng lên não dám chiếm lương tử của ta tiện nghi lão tử cắn chết ngươi giá c h ư hướng phía bốc tiên thu lớn tiếng hống bị quần quận tiếng gầm bao phủ bốc tiên thu mảng nhĩ đau đớn khó nhịt giá c h ư hình thể khổng lồ răng n a n h s ắ c bén nét mặt hung hãn chính muốn nhắm người mà ăn bốc tiên thu bị dọa đến sợ vỡ mật trong miệng hắn tự lẩm bẩm cái này làm sao có khả năng tiên chỉ sơn tại sao có thể có yêu thú trắng trợn xuất hiện theo giá chứ tiếng gầm gừ vong bôi lâu các tiểu thế gia tu sĩ đều chú ý nơi này thậm chí bao gồm lăng gia bảo chấp pháp đường tu sĩ ngươi nhục nương tử của ta lão tử cắn chết ngươi nha giá c h ư há miệng giục cắn dừng tay bạch vân đình á dừng lại tâm trạng dần dần mất khống chế giá chư chu tử sơn chúng ta rời khỏi bạch vân đình đứng dậy vẻ mặt bình tĩnh nói hừ giá chư hừ một tiếng hoàn toàn không đáp ứng phụ quân chúng ta rời khỏi đi bạch vân đình vội vàng đội giọng nói giá chư lúc này mới ngoắc mất cái đôi đi theo mây trắng đình rời khỏi chu tử sơn đi theo bạch vân đình rời đi về sau vong bôi lâu bên trong các gia tộc ngay lập tức nghị luận thật không nghĩ tới nghe đồn lại là thật kia bạch gia tộc trưởng thật gà cho một con lợn yêu nói nhảm nếu không phải lấy cỡ này thân phận một đầu mở linh trí dã chư yêu làm sao có thể đủ vào thiên trí sơn n à y đúng thật là chưa từng nghe thấy a mở rộng tầm mắt đi chật chật chật đầu này dã chư nhìn lên tới tính tình vô cùng c á o kỉnh cũng không biết thần thông làm sao nghe thấy kia hai tiếng gầm rú liền biết thần thông không thấp khá tốt không có đánh mất lý trí bằng không kia dã chư rét bốt thiên thu sợ là muốn bị chấp pháp đường lang ra rét vậy cũng chưa chắc dã chư là vì hộ nương tử của mình tỉnh có thể hiểu ừ khá lắm tình có thể hiểu cầm thú cùng người hôn phối đây là lăng hoa tiên tử làm ra chuyện hoang đường chúng ta hay là chớ có đi quản g nhưng ta và mặc kệ lỡ như đầu kia dã chư phát cuồng bốc tiên thu không phải là vô ích sao sao ha ha đây không phải không có phát cuồng sao chấp pháp đường lăng gia đệ tử đã đem việc này báo lên lại nhìn xem lăng chính phong cùng lăng hoa xử lý như thế nào ước chừng nửa canh giờ sau chấp pháp đường lăng gia trường lão tự mình tìm được rồi bạch vân đình nghiêm khắc cảnh cáo hắn rằng buộc tốt dã chư chớ có lại phát sinh dã chư đả thương người sự tỉnh bằng không đem dựa theo thiên chỉ minh hẹn đem dã giả chư giải quyết tại chỗ sau đó lăng ra thứ vụ đường trưởng l á o tìm được bốc thiên thu tặng cùng bảo vật một số làm chân an việc này không giải quyết được gì đạo tế viện trong phòng lớn ôn nhuận thùng tắm thị nữ nguyệt nhi đau lòng chiếu cố bốc thiên thu đầu kia giá chư thực sự là vừa g â y t ẩ m lại lỗ mãng vậy mà như thế đe dọa bốc công tử nguyệt nhi vì sao ngươi lúc đ ó né hẳn là đầu kia giá chư không ăn h u y ế t thuật bốc thiên thu do hỏi bốc công tử kia giá chư tiếng giống có thể phá n u y ễ n một tiếng gầm rú liền phá nguyệt nhi huyễn thuật nhờ nguyệt nhi thể nội pháp lực dung chuyển căn bản là không có cách lần nữa thi pháp chỉ có thể tranh né tên là nguyệt nhi vô cùng đáng thương nói quả nhiên là suối q u ỏ y bốc thiên thu hử lạnh một tiếng nói bốc công tử vậy làm sao bây giờ tạm thời trước mặc kệ kê bạch vân đ ỉ n h đến dưới đất sau đó trước cầm xuống lang hoa lang hoa tiên tử thế nhưng luyện thần kỳ thần nghiệm ngang ngược nguyệt nhi huyết thuật sợ là vô dụng không sao cả ta có lao tổ lưu lại phụ chú k ì a hỉ tiếng nghĩ đến liền vô ngại chương 265, s i tình phủ chương 265, s i tình phủ đạo tế viện b ố thiên thu cùng thị nữ nguyệt nhi cùng gối mạng ngủ làm b ố thiên thu tiếng ngáy dần dần lên thị nữ nguyệt nhi lại đột nhiên mở mắt nàng mặc vào quần áo chập t r ấ n t h ứ c tha dáng người đi tới trong tiểu viện một đầu heo rừng nhỏ chính danh mánh nhìn nhìn nàng tròn t r ị a heo mặt tràn đầy ý cười chu tử sơn ngươi thật đúng là lợi hại này đều bị ngươi nhận ra thị nữ nguyệt nhi b u môi cười chập chập chập truy nguyệt trên người ngươi mùi khai nhi không thay đổi ta giả xa cũng ngửi thấy heo rừng nhỏ miệng nói tiếng người nói lại nói ngươi là sao cùng cái này nhân tộc cô nương biến thành đạo lữ nói ngay một chút truy nguyệt lượn quanh hưng thú hỏi nay có cái gì tốt nói chúng ta lưỡng tình t ư n g duyệt không để ý thế tục phản đối vượt qua nhân yêu danh sâu nghĩa vô phản cố kết thành đạo lữ song tu mãi đến khi sông cạn đá mòn dài đằng đắng, đắng. d i chư gật g ủ đắc ý nói ta tin ngươi quỷ truy n g u y ệ t cười mắng ha ha ha truy n g u y ệ t ngươi coi như sướng rồi cho một tấm d a phụ nữ không kiêng nể gì cả cơ tình bắn ra b ộ n phía cái này cái gì bố công tử chắc chắn thảm hắn lẽ nào liền không có nghĩ tới ngươi vì sao mỗi lần đều muốn cầu đi cửa sau nhi thấp kém ta cùng bố công tử cũng là lưỡng tình tương duyệt truy nguyện vẻ mặt quyến du nói chật chật chật ta nói ngươi cái tên này đạt được họa bì thư sau đó hẳn là không có cho mông sơn lao tổ d ạ chư hiếp mắt hỏi ta đương nhiên ra o rồi ta nào có lá gắn kia chờ một chút ta nhớ được choàng gia người không thể sử dụng pháp thuật d ạ chư đột nhiên nhớ tới này một gốc ra hỏi ừ họa bì thư đến rồi ta h ồ yêu nhất tộc trong tay tự nhiên có cao nhân đem nó cải tiến ta tấm này ra người trừ ra dùng họa bì thư vào chế còn cần trải qua ta h ồ tộc một đạo đặc thù trình tự làm việc như vậy ta h ồ tộc choàng gia người liền có thể sử dụng huyễn thuật mặc dù cái khác pháp thuật gần như không thể sử dụng nhưng ta h ồ yêu nhất tộc một thân thực lực toàn bộ trên huyễn thuật có thể dùng huyễn thuật là đủ rồi truy nguyện giải thích nói truy nguyện tất nhiên họa bì thư ngươi đã cho mông sơn l ã o tổ vậy ngươi bây giờ vì sao lại c h o n g ra người cùng kia cái gì bốt công tử làm đến cùng một chỗ dã chư do hỏi truy nguyệt mắt sáng lên mục lục vẻ trần trừ suy tư một lát sau mới nói l ã o tổ để cho ta đi theo nhân tộc đi s ứ vực sâu dưới lòng đất cùng kia thâm viên ma long bắt được liên lạc n h a l ã o tổ có ý nghĩ gì sao thế thì không có rốt cuộc kia thâm viên ma long đến tột cùng là tính cách gì yêu thú chúng ta h ồ tộc cũng hoàn toàn không biết đi s ứ dưới lòng đất cũng chỉ là ta mông sơn h ồ tộc cùng xung quanh cường đại yêu tộc thành lập liên hệ lệ cũ nếu là kia thâm viên ma long hiếu khách tính cách dịu dàng ngoan、ngoãn. ta mông sơn hồ tộc còn có thể cùng hắn bù đắp nhau trái lại nếu là hắn tính cách quái đản k h ắ t máu yêu s á t vậy bọn ta liền tính nhi viết chi như thế mà thôi hồ yêu truy n g u y ệ t giải thích nói nhiệm vụ này có chút nguy hiểm à lỡ như kia thâm viên ma lòng tính cách cực kỳ quái đản trực tiếp cắn chết người làm sao bây giờ ta làm mông sơn đại sứ thương hiệu tự nhiên có thỏa đáng thủ đoạn b ả o mệnh hồ yêu truy n g u y ệ t vẻ mặt tự tin v ú t ve chính mình t u y ế t nộn cái cổ nói như vậy nói ngươi trà trộn vào tu sĩ nhân tộc đội ngũ chính là vì cùng bọn hắn cùng đi dưới lòng đất gia chư n g h i ê n đầu hỏi xem như thế đi truy nguyện nói giá chư vẻ mặt hoài nghi mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không tin đương nhiên là thật ta lừa ngươi một con lợn làm cái gì truy nguyện t g cái đó ngươi bây giờ tu vi tiến nhanh đã vào yêu h ồ n cảnh thân phận làm ô n g sơn đại sứ thương hiệu càng là hơn hưởng thụ cùng nhân tộc anh tuấn công tử ở giữa cá nước thân mật tình yêu sự nghiệp hai bộ thu đây hết thể đều là bởi vì ta đưa cho ngươi họa bị thư bởi vì cái gọi là uống nước nhớn g u ồ n ngươi là có hay không nên cho ta chia lai tốt trước h ỗ giá chư cân nhắc giọng nói nói đến ừ ta liền biết ngươi đem ta gọi ra đây chính là vì chuyện này nói đi ngươi muốn cái gì c h ố tốt hồ yêu truy n g u y ệ t h ả o phong nói cái đó ta rất lâu không có cùng lương tử thân mật rồi giá chư thần sắc cảm đ ả m nói này đơn giản ta dùng huyễn thuật giúp ngươi liền để các ngươi cùng hưởng nhân luân đại đạo phiên vân phúc vũ cái đủ n g ạ c ta cùng lương tử là lưỡng tình tư ơ n g duyệt không cần huyễn thuật giá chư nhỏ giọng nói khẩu khí bên trong ít nhiều có chút trở dạ n g vậy ngươi muốn cái gì n g ạ c cái đó vu ma cầm có thể hay không giúp ta lấy xuống giá chư hai mắt h i p lại nói cái gì cầm vu ma cầm truy nguyện chừng trong mắt nhìn giá chư ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thế nào không được sao gia chư nghiêng đầu hỏi người sợ là điên rồi kia v u mã cầm thế nhưng luyện thần hậu kỳ giả đáng cảnh ta cũng không dám ở trước mặt nàng đối mặt hồ yêu truy n g u y ệ t liền vội vàng lắc đầu nói v ừ a m ớ i các ngươi không phải thương lượng cầm xuống lang hoa sao lang hoa cũng là luyện thần kỳ gia chư hỏi kia không giống nhau lang hoa là luyện thần sơ kỳ cùng ta pháp lực tương đương huyền thuật của ta nhiều ít vẫn là lên chút ít tác dụng mà kia v u mã cầm là luyện thần hậu kỳ kia hoàn toàn không phải một khái niệm h u hồ cho dù là mê hoặc lang hoa vậy cũng không phải bản lánh của ta đạo tế sơn bốc ra cùng ta mông sơn hồ yêu nhất tộc nguồn gốc rất sâu đã từng có một lôi kiếp cảnh hồ yêu thật chính là đạo tế sơn mố đại gia chủ đạo lữ kia hồ yêu tọa hóa về sau cho đạo tế sơn lưu lại không ít đồ tốt trong đó có một kiện cùng loại với phù bảo duy nhất một lần phụ c h ú gọi là si tình p h ụ sử dụng hết sau đó hoàn toàn có thể để cho một luyện thần sơ kỳ nữ tu khăng khăng một mực truy n g u y ệ t giải thích các kẽ như thế đồ tốt nhường tiểu bạch kiểm kia dùng há không đáng tiếc cho ta đi ta lấy ra dùng trên người vu m ã cầm mới là vận dụng tối đa giá trư bốn vo không thành thật bắt đầu chuyển động không còn nghi ngờ gì nữa đúng kia si tình phù tương đối khát vọng ta lặp lại lần nữa vu mạ cầm là già đáng cảnh truy h h à n t i kim loại người một đan xa n chỉ có cách xa một bước, à tu t h ầ nguyện hồn, nhục thân hòa hợp như、một. căn bản n c một, ũ không có thể đem loại người này xem như bình thường người này có đem xem loại l thần kỳ. Kia suy i đối dài dài thời gian. tỉnh chút ít tắc thì t nàng lên dụng, không phụ cho chỉ được kéo bao dù sợ r n g u y ệ tư suy t một lát sau nói cái này đủ rồi kia vu mã cầm thân mình thì đúng ta thú vị chỉ là thiếu một cùng ta xúc động kích tình lý do ngươi kia p h ụ chú ta thuần túy là lấy ra làm thả thính t ề dùng Dã chứ nháy nháy mắt nói là ai cho ngươi tự tin truy nguyện vẻ mặt kinh ngạc mà hỏi a a a ta nhìn cao lớn uy mánh lại cường tráng có chút nữ tu chính là thích ta này chủng loại hình ta thì không có cách nào nha giá chư vẻ mặt đắc ý nói kêu bạch gia tộc trưởng không phải là bởi vì ngươi cường tráng mới cùng ngươi kết thành đạo lữ song tu nhân tộc nữ tu khẩu vị lẽ nào đã nặng như vậy sao truy n g u y ệ t kinh ngạc mà hỏi thấp kém ta cùng bạch nương tử là lưỡng tình tương duyệt giá chư vẻ mặt khinh bị nói lưỡng tình tương duyệt ngươi còn cần pháp thuật gì tư tưởng ngươi biết hay không pháp thuật chỉ là đảm nhiệm thả thính tề ta tin ngươi cái quỷ vũ mã cầm dù sao cũng là nhân tộc nữ tu nàng vô cùng thận trọng không có thả t h í n h t ề nàng rất khó thả xuống được dáng vẻ cùng ta kích tình một cái ngươi dẹp ý niệm này đi k i a si tình phù cần vì bốc gia tộc nhân huyết mạch kích phát cho dù cho ngươi ngươi cũng vậy không dùng đến truy nguyện nói cái gì g i chư giận tí mặt tức g i ậ n đến mũi h e o trong cũng phun ra bạch khí ngươi muốn làm cái gì bốc công tử thế nhưng nam nhân của ta ngươi cũng không thể động đến hắn truy nguyện cảnh tạo nói chương hai trăm sáu mươi sáu không thấy mặt chương hai trăm sáu mươi sáu không thấy mặt bốc thiên thu là nam nhân của người ta sẽ không giết hắn có thể bạch vân đình là nữ nhân của ta ngươi cũng không cần động nàng g i ã t r ư đồng dạng mở miệng nói cứ quyết định như vậy đi truy n g u y ệ t ngáp một cái thì không còn cùng chu tử sơn thảo luận cảm tạ đề tài của hắn chập chân tròn chĩa cái mông liền trở về phòng ngủ nhìn này lay động c á i mông chu tử sơn đột nhiên cảm thấy chính mình hình như không n h i ề u thẳng heo rừng nhỏ rời khỏi sân nhỏ trực tiếp nhảy tới n g u y ệ t mạc trong l ự c n g u y ệ t mạc ôm giá t r ư tại đèn b ư ớ c giá rời câu lan bên trong hành tẩu cho dù trên đường gặp tu sĩ bọn hắn nhìn về phía giá t r ư cũng chỉ là cười một tiếng sẽ không làm bất luận cái gì hỏi đến rất nhanh nguyện mạc liền dẫn giá chư về tới tiểu viện sau nhà tuổi nguyệt mạc k h o á t tay âm phong c u ố n một cái trên mặt đất động phủ tạm thời thiết sơn quy liền bị hắn thu vào bay người liền muốn rời đi đúng vào lúc này trong tiểu viện một k h ỏ a cái cổ siêu vẹo cây lục quang lại lên người mặc pháp y thì bạch vân đình xuất hiện tại nguyệt mạc cùng chu tử sơn sau lưng đã trễ thế như vậy người muốn đi đâu bạch vân đình coi như không thấy rồi nguyệt mạc chất vấn chu tử sơn nguyệt mạc chỉ là bị chu tử sơn không chê con dối bạch vân đình đương nhiên sẽ không đến hỏi nàng nhưng mà trả lời bạch vân đình lại là nguyệt mạc chỉ nghe nguyệt mạc mở miệng nói ta có chuyện quan trọng đi ra ngoài một chuyến ngày mai sáng sớm ta sẽ ngoài vong bôi lâu chờ các ngươi nơi này chính là thiên trì sơn không phải mặc cho ngươi làm ẩ u tử vân sơn nơi này hộ sơn đại trận bao phủ mỗi cái cơ mật nơi lăng ra bảo chấp pháp đường đệ tử bốn phía tuần sát bọn hắn nhìn thấy ngươi đầu này hâm hợp nếu là dậy rồi lòng xấu xa đánh giết ngươi lấy yêu đan cũng chỉ cần tùy ý la bóp một tội danh ngươi có thể đã hiểu bạch vân đình nghiêm nghị cảnh tạo nói đa tạ tỉ tỉ quan tâm tỉ tỉ yên tâm phu quân đại nhân không có bất kỳ nguy hiểm nào ngày mai sáng sớm ta sẽ ngoài vong bôi lâu ô n phu quân chờ các ngươi nguyệt mạc nợ nụ cười xinh đẹp nói nguyệt mạc nợ nụ cười xinh đẹp nhường bạch vân、đình、đột nhiên giật mình tại trên con đường này chu tử sơn đều bị n g u y ệ t mạc ôm chu tử sơn toàn tâm toàn ý luyện tập khống thi thuật theo khống thi thuật thuần t h ủ n g u y ệ t mạc tự nhiên cũng liền càng lúc càng giống người sống đợi cho về sau chu tử sơn đạt tới luyện thần kỳ phân thần cảnh n g u y ệ t mạc liền có thể thực sự trở thành chu tử sơn thân ngoại hóa t h â n n g u y ệ t mạc cho dù cùng chu tử sơn tách ra ở ngoài ngàn dặm cũng giống vậy như là có ý thức tự chủ giống như tỷ tỷ ngày mai gặp n g u y ệ t mạc ôm giã t r ư liền từ bạch vân đình bên cạnh lướt qua chu tử sơn bạc dừng bước hôm nay đa tạ ngươi giải vây ta mặc kệ ngươi ra đi làm cái gì b tối, nguy tối nay bạch vân đình tại đạo tế viện bị thần bí viễn thuật khống chế kém chút thổ lộ ra văn thanh đoạt bệnh kinh bí mật may mắn được chu tử sơn đột nhiên xuất hiện đưa nàng cứu được lăng ra bảo chấp pháp đường trường lão tới trước cảnh cáo bạch vân đình nhường nàng giang buộc gia chư vốn cho là tối nay khó khăn như vậy chấm dứt nhưng không ngờ bạch vân đình ngạc nhiên phát hiện gia chư cùng nguyệt mạc lại cùng nhau biến mất không thấy gì nữa thế là nàng lo lắng bất an tại trong tiểu viện bà mãi mới chờ đến lúc đến chu tử sơn cùng nguyệt mạc trở về không ngờ rằng nguyệt mạc thu tạm thời động phủ liền muốn rời khỏi vong bôi lâu bảo chủ ngươi vẫn là đi ngủ đi chu tử sơn ngươi không cần lo lắng chu vân lôi chui ra xác r ù a đen nói với bạch vân đình chu trưởng lao phi tâm ta cái này đi ngủ hy vọng ngày mai còn có thể nhìn thấy con lợn này bạch vân đình chỉ có thể tiến vào chính mình tạm thời động phủ nghỉ ngơi đi nguyệt mạc ôm heo rừng nhỏ rời đi vong bôi lâu vong bôi lâu thủ vệ sẽ chỉ quản đi vào tu sĩ mà sẽ không quản đi ra bọn hắn đối với cái này nử đêm khuya rời đi mặc dù cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng, cũng không nhiều hơn hỏi đến thoát ly thủ vệ tầm mắt về sau nguyệt mạc ôm chu tử sơn trực tiếp đi hướng lùng cây theo rừng nhỏ cái mũi ngửi rồi lại ngửi lỗ hai dựng thẳng tới nghe rồi lại nghe xác nhận chung quanh không ai sau đó liền từ nguyệt mạc trong ngực nhảy xuống rơi xuống đất về sau một cái cao lớn uy mãnh dã chư nhân liền đứng lên g i a n g d ắ c mang lên vũ khí thanh hoàn dã chư nhân hoàn thành hai lần biến thân nay còn còn thiếu rất nhiều bởi vì lúc này chu tử sơn còn không mặc quần áo cùng dã nhân không khác nguyệt mạc theo chính mình trong chữ vận đại đưa qua một bộ trường bảo màu đen chu tử sơn đem nó khoác ở trên người kéo quá dài bảo mũ trùm phủ lên đầu của mình chu tử sơn phồng lên thể nội u minh pháp lực để cho mình nhìn lên tới âm khí âm u tiếp lấy chu tử sơn nhìn về phía nguyệt mạc câu này đặc biệt bản mệnh linh thi tại thân thức k h ô n g chế g i ớ i nguyệt mạc thể nội kêu một tia thần tính bị ẩn giấu đi không có thần tính áp chế thuộc về luyện thi hung tàn cùng tạ tà ác một cách tự nhiên hiện lên ở nguyệt mạc mặt ngoài lúc này nguyệt mạc hai mắt trắng dã răng nanh bên ngoài lật màu xanh là u minh q u ỷ khóc theo áo bào trong hướng ra phía ngoài chậm rãi tỏa ra nhường mềm mại khô héo cũng có khô héo dấu hiệu chu tử sơn nhìn về phía chính mình bản mệnh linh thi thi này một thân nhạt trắng cung trăng có ch đem nó gắn vào rồi trên người nguyệt mạc chợt hai đạo bóng người màu đen rời đi lùng tây hướng lên trời ao c u n g phương hướng chậm rãi mà đi vong bôi lâu cùng thiên chỉ cung trong lúc đó có một quảng trường khổng lồ gọi là tuyên lộ đài tuyên lộ đài có chút rộng lớn t r u n g quanh t h ì không che l ớ p vật hai đạo bóng người màu đen chậm rãi mà đến ở vào thiên chỉ cung bên ngoài thủ vệ xa xa liền đem hai người nhìn thấy người đến người nào vì sao đêm khuya đến tận đây chấp pháp đường lăng hồng phi lớn tiếng hỏi chu tử sơn cùng nguyệt mạc cùng nhau mở ra chính mình màu đen mũ trùm lộ ra mũ trùm ở dưới chân dung luyện thi người là thái u y ê n muôn người lăng hồng ph tại hạ chu khả phu tuy không phải thái uyên môn người nhưng cùng thái uyên môn lại rất có nguồn gốc lần này đêm khuya đến thăm chính là có chuyện quan trọng cầu kiến v u mã cầm tiền bối chu tử sơn nói lăng hồng phi nghi ngờ nhìn thoáng qua chu tử sơn chật hỏi lúc này đêm đã khuya hải khẩu thiên trì sơn c ử a lớn đã đóng hộ sơn đại trận phủ kín ngươi là làm sao đi vào tự nhiên là ban ngày đi vào kia vì sao hiện tại mới đến lăng hồng phi quát hỏi việc này chỉ cần nhìn thấy v u mã cầm tiền bối ta tự nhiên sẽ nói thẳng ra nói do sự thật chu tử sơn hồi đáp lăng hồng phi hơi suy nghĩ một chút liền gật đầu các ngươi coi chừng người này nếu có v ọ n g động lập g i ế t không thà ta hiện tại liền đi tìm vũ mã tiền bối bẩm báo việc này lăng hồng phi quay người rời đi ước chừng thời gian một chén t r à công phu về sau lăng hồng phi từ phía trên ao cung nội trở về chỉ gặp hắn vẻ mặt trịnh trọng nói chu khả phu vũ mã tiền bối xác nhận biết ngươi chẳng qua nàng lại không nghĩ thấy ngươi tiền bối nói ngươi có chuyện gì mời phóng tới trong truyền âm phủ nói do ta chuyển giao cho nàng sau khi nói xong lăng hồng phi vô chữ vận đại lấy ra một viên chống không truyền âm phủ ném cho chu tử sơn chu tử sơn tiếp nhận truyền âm phủ bắt đầu nghiêm túc suy tư vũ mã cầm đã cứu tính mạng của mình nhưng cũng hại qua tính mạng của mình nàng và mình từng có thân mật ở chung nhưng không có tiến thêm một bước vũ mã cầm tại cứu mình lúc trong lỗ mũi thở ra ham muốn hẳn là thời gian dài cùng một cường tráng nam tử tại trong thùng tắm ở chung một cách tự nhiên sinh ra cảm giác nói cách khác tùy tiện đổi bất kỳ người đàn ông nào đều là giống nhau vũ mã cầm tu vi trên mình bây giờ nàng lý trí tiếp theo càng không có bất kỳ cái gì lý do coi trọng chính mình chắc hẳn nàng cũng đúng một đêm kia sinh ra ham muốn cảm thấy x ỉ nhục cùng hoang đường nói cách khác chính mình trong truyền âm p ụ không thể cùng nàng đàm bất luận cái gì quá khứ tỉnh bằng không sẽ chỉ làm nàng sinh ra phản cảm vậy liền chỉ nói chuyện chương hai trăm sáu mươi bảy mật báo chương hai trăm sáu mươi bảy mật báo chu tử sơn suy tư sau một hồi lâu vừa rồi bắt đầu thấp giọng nói ra vũ mã tiền bối đêm khuya cùng tìm cái gọi là hai chuyện thứ nhất ta trước kia từng chiếm được một bộ bí pháp tu hành của tà tu dưới lòng đất tuy có l i n h hội nhưng lại luôn luôn chưa từng tu luyện làm ta tu luyện thái âm băng hồ kinh bị âm sắt độc khí ô nhiễm sau đó liền tự tiện chủ trương đem nó coi như ưu minh pháp lực luyện hóa rồi một bộ bản m ệ n h linh thi bản m ệ n h linh thi sau khi luyện thành thái âm pháp lực bị nhanh chóng chuyển hóa thành u minh pháp lực bây giờ không chỉ nguy hiểm đều đã giải trừ một thân đạo pháp tu vi thì chuyển hóa thành u minh pháp lực thứ hai ta nghe nói đạo tế sơn búc tiên thu tổ tiên truyền có lôi kiếp cảnh yêu tu lưu lại huyễn thuật phù chú rất có thể sẽ dưới đất một nhóm đúng lăng hoa tiên tử sử dụng n h ư u toan lấy h ảo thuật bí pháp khống chế nàng mong rằng cẩn thận mới là tốt chu tử sơn giản lược nói tóm tắt đem hai sự kiện nói rõ ràng sau đó liền đem này phù giao cho lăng hồng phi lăng hồng phi tiếp nhận truyền âm phủ xoay người đi hướng thiên chỉ cung ước chừng qua thời gian một chén trả công phu lăng hồng phi lần nữa trở về hắn mang đến một viên truyền âm phủ cùng một viên thẻ ngọc màu đen chu tử sơn tiếp nhận phụ lục linh quang chất động dọn v u mã cầm hóa thành một đạo sợi tơ chuyển vào chu tử sơn trong t hai n g ư ơ i vận khí không tệ khai sáng ta thái huyên môn cùng với dưới lòng đất ngự quỷ tu tiên một đạo thái âm chân quân chính là tu luyện thái âm pháp lực thái âm pháp lực nhận thâm độc ô nhiễm sau đó chính là u minh pháp lực chi nguyên điểm này thực hợp tình hợp lý bình thường pháp lực lại như thế nào có thể hấp thu âm s á t độc khí điểm này ta sớm cái kia nghĩ đến chu tử sơn dưới lòng đất tà tu u minh đạo pháp mặc dù thì xuất từ ta thái huyên môn nhưng lại quỷ dị quái đản thậm chí có thể biết ảnh hưởng tu luyện giả tính cách chỉ có thể tham khảo thực không thể làm là ta chỗ này có một bộ thi mệnh quyết chính là ta thái h u y ê n môn tam đại chính pháp một t r o n g ngươi cầm lấy đi lĩnh hội đi ngoài ra đạo tế sơn một chuyện ngươi không có bằng chứng nói mà không có bằng chứng ta nhất định không thể năng lực đối nó ra tay bất quá ta sẽ đối với hắn đề phòng nhiều hơn ngươi có thể yên tâm b ảnh chu tử sơn nghe xong rồi truyền âm phù về sau liền đem nó trực tiếp bốc nát quay người liền muốn rời khỏi c h ờ một chút chu khả phu đ ạ c hữu lúc này đêm đã khuya ngươi đang ta thiên chỉ sơn trong lêu lồng thực sự khớp ổn ngươi tốt hơn theo ta chấp pháp đường đệ tử đi thiên chỉ phương tìm khách sạn ở lại đi lăng hồng phi nói vậy xin đa tạ rồi chấp pháp đường lăng ra đệ tử đem chu tử sơn đưa đến hai dặm có hơn khách điếm thiên chỉ phường mở một gian phòng trên trong phòng n môi trường thành l u bố trí trăng nhã chấp pháp đường đệ tử rời đi về sau chu tử sơn theo trong túi chữ vật móc r a động phụ tạm thời thiết sơ quy trước đem nguyện mạc ném vào sau đó chu tử sơn khoanh chân ngồi ở đầu giường bắt đầu nghiên cứu thi mệnh quyết sáng sớm hôm sau bạch vân đình trước kia liền tới đến rồi vong bôi lâu cửa nhưng không thấy chu tử sơn trở về bạch tộc trưởng tiết lộ đài tụ hội còn có đôi khi mời đến đại sảnh đi dùng cơm đi một tên khách sạn tiểu tư sau l ư n g bạch vân đình nói bạch vân đình thở dài một hơi liền cùng chu vân lôi cùng t r ư ơ nguyện n g như hai người đi đại sành góc dùng cơm l a n gia bảo vì mọi người chuẩn bị bữa sáng có chút tinh xảo bánh quế mâm đựng trái cây ghép thành rồi một bàn hương vị vì t h à n h tân đ ạ m nhã làm chủ liền tại ba người dùng ăn bữa sáng thời điểm một thân thể yêu mỹ nữ tử cơ vòng eo đi tới ba người trước người vì kinh ngạc giọng điệu hỏi bạch tộc trưởng phu quân của ngươi vì sao không tới dùng bữa sáng n g h e vậy t r ư ơ nguyện n g như giận không kèm được liền muốn phát tác bạch vân đình một cái đẻ xuống chưa nguyện như tay đã bình ổn tính giọng điệu hồi đáp phu quân bề ngoài xấu xí chính là cầm thú chỉ sợ sẽ quấy ê u nhiêu chúng tu cho nên nhường hắn ở đây trong phòng khách t ử ăn lương khô a a a a ngươi phu còn đúng ngươi tốt như vậy nhưng ngươi đem hắn phơi trong nhà này cũng không tốt yêu mị nữ tử trong lời nói rất nhiều trách cứ tâm ý nghe tới như là đúng giá chư b ê n vực kẻ yếu nhưng trong đại s ả n h dùng cơm người làm sao nghe không ra đây là đúng bạch gia tộc trường trần c h u ụ i trào phúng nhưng mà mọi người không biết hồ yêu truy n g u y ệ t miệng ra lời ấy thật đúng là đúng chu tử sơn b ê n vực kẻ yếu đúng vào lúc này một tên người mặc nhạt nhà trắng trang nữ tử theo bên ngoài phòng đi tới bạch vân đình quay đầu nhìn lại lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng người tới chính là nguyệt、Mạc. trong ngực nàng ôm một đầu khờ ngủ heo rừng nhỏ nguyệt mạc ngươi làm sao đi vào bạch vân đình vẻ mặt kinh ngạc hỏi chỉ thấy nguyệt mạc n ở nụ cười xinh đẹp khuôn mặt trong trắng lộ hồng nàng v ì giọng nữ cởi mở nói vừa mới ta ôm phu quân tại cửa ra vào chờ đợi chư vị lại không nghĩ thủ vệ nhận ra phu quân thế là chủ động gọi ta đi vào dùng cơm vậy ngươi đã ăn chưa nơi này còn có một chút bánh quế bạch vân đình nói phu quân đã tại phường thị nếm qua rồi tỏi mặt tất nhiên nếu như các ngươi ăn không hết phu quân có thể đem trên bàn bánh ngọt mâm đựng trái cây trở thành hư không, không sai có con t i heo、tại. hai người cười cười đi nói nói lẫn nhau lễ nhượng có vẻ khiêm tốn đến thực điểm còn trưởng lao trước hết mời hay là bố công tử trước hết mời đi hai vị chớ có chậm trễ một lúc tiên tử như đến, đến rồi mọi người còn không có trên tiên lộ đài chỉ sợ tất h lễ người tiền lăng gia bảo lễ đường đệ tự viện chuyển nhắc nhở được Khi chúng tiên a nhau cùng t tri minh tam thập lục thế g i a mặc dù nội bộ khiêm tốn nhưng khiêm tốn mặt ngoài hạ là nghiêm khắc thực lực sắp xếp tất cả mọi người tuân theo quy tắc này bởi vậy có vẻ vui vẻ hòa thuận đỉnh tuyền hồ cùng đạo tế sơn gia tộc thực lực mạnh nhất tự nhiên xếp tại trước nhất nếu là có người tổn hại quy củ cứng r ắ n xế vào đứng ở hai nhà này phía trước lúc đó đỉnh tuyền hồ cùng đạo tế sơn chỉ sợ sẽ không nói cái gì có thể sau tất nhiên sử dụng các loại âm hiểm c h i pháp giao hắn học được khiêm tốn đạo lý theo quy củ bạch ra chỉ có thể kính cùng mặt ngồi bởi vậy bạch vân đình bọn bốn người lẳng lặng chờ nhìn tất cả mọi người rời khỏi nhưng mà còn có một người so với bạch gia càng thêm cẩn thận nếu không phải tất cả mọi người đã rời đi người này tựa như cùng ẩn thân người giống như mảy may tìm không thấy tồn tại cảm bạch gia bốn người sôi nổi nhìn về phía người này người này gượng cười hai tiếng lúc này mới tự giới thiệu mình tại hạ tư đổ gia tân nhiệm gia chủ tư đổ hữu tài bãi kiến bạch gia gia chủ cùng bạch gia chư vị cao thủ bình thường tên bình thường cách ăn mặc vẻ mặt lấy lòng nụ cười thực sự không cách nào đem người này cùng tộc trưởng liên hệ tới tư đổ gia đã xây lại sao bạch vân đình dò hỏi minh chủ có lệnh tư đổ gia lại há có thể không chứng kiến tại hạ nguyên danh gọi là quách có tài bị quách gia tộc t r ư ở n g cha được mộ ra đẳng cấp đó quan lại đồ ra huyết mạch liền bị đăng ký tạo sách báo đưa đến tổng minh tổng minh thấy ta tu vi cao nhất đã mở thiên hạp liền bổ nhiệm ta là tư đồ gia tộc t r ư ở n g t h ự c không dám dầu dếm ta tộc trưởng này ngay cả tư đồ gia trụ sở cũng chưa từng đi tư đồ gia chủ vậy chúng ta một đường ra ngoài đi bạch vân đình đưa tay làm cái mời đ ộ n tác tư đồ hữu tài lúng túng ô quyền liền trộn lẫn đến rồi chu vân lôi c h ư n nguyện như bên cạnh đi theo bạch gia đội ngũ hành tàu tại rồi tất cả tiểu thế gia đội ngũ cuối cùng c đến đến tại lễ quan chỉ huy dưới đến từ tiểu thế gia vĩnh châu hơn trăm tên tu sĩ bị an bài vào một thành đoàn bên trong đứng vững luận đến nhân số tổng số còn xa xa không kịp lăng gia tu sĩ ngay tại tiểu thế gia tu sĩ âm thầm trò chuyện thời điểm bạch quang l ó ạ i lên lăng hoa tiên tử xuất hiện ở chu đình bên trong thuộc về luyện thần kỳ ngang ngược thân nhiệm bốn phía liêm nhìn nhường tất cả mọi người trong lòng x i ế t chặt nhìn thấy tiểu thế gia phái tới tu sĩ ngay cả một luyện thần kỳ đều không có lăng hoa hừ lạnh một tiếng cũng lười cùng những thứ này tôm tép nói nhảm một chiếc vân chu chậm rãi rơi rơi xuống t u y ê n lộ đài mỹ luân mỹ hoán vân chu đem lăng ra đệ tử cùng tiểu thế gia vĩnh châu người một phân thành hai chất gỗ sạn đạo phóng áo trắng lê quán bắt đầu sắp đặt lên thuyền trình tự bất luận cái gì thuyền từ trước đều là thân phận thi tiện người lên trước thân phận tôn quý người sau b ê n trên thân phận tôn quý người thời gian quý giá bọn hắn sau khi lên thuyền muốn ngay lập tức lái thuyền trái lại xuống thuyền tôn ti trình tự thì hoàn toàn tương phản thân phận tôn quý người thời gian quý giá bọn hắn cập bờ sau đó thì ngay lập tức xuống thuyền lên trước nhất vân chu chính là hai trăm tên lăng gia đệ tử những người này tu vi phổ biến chỉ có luyện khí k ỳ với lại tuổi tác phổ biến khá lớn thực sự không giống như là rất có tiền đồ tu sĩ bọn hắn lên trước a không phải là đệ tử m ắ công Có khả năng, vượt sâu dưới lòng vượt dưới sâu đột ấ đất t thượng thanh linh khí không cách nào bổ sung, lang ra tâm tử tu thể tử công cùng chúng ta tiến âm đậm, muốn lầm máu khí khí không không linh cách hạch chỉ lệnh chế chúng Hử! nồng nào sung, lang lòng cưỡng công cùng đến. đệ đi đệ đ vậy dưới ra sai vi, bởi có bổ nhiên hừ lạnh một tiếng ngắt lời rồi mọi người nghị luận giọng lang hoa tiên tử vang ở tiểu thế gia chúng tu bên hai các ngươi không cần lo lắng chậm trễ tu vi thiên địa vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương t r ù n g khí dị vi hòa bởi vì cái gọi là cô âm không sinh cô dương không dài trên mặt đất mặc dù thượng thanh linh khí sung túc nhưng cũng có âm mạch tồn tại Tại dưới vực sâu l ò này g nồng nhưng cũng thượng nồng đất đậm, đậm đất tồn tại thanh t U Minh chi khí nồng đậm, nhưng cũng tồn tại thanh linh khí nồng đậm đất tràn linh khí r n linh người muốn thủ vệ đặc thù địa vực, chính là đất tràn linh khí. Chỗ nào linh khí dư dạ, không chỉ không là l khí. thủ thù khí, chỗ khí chỉ chậm Các đặc vực, có dư tu u đất trễ vệ địa dạ, ệ n đối v ớ i n g ư i và chỉ s ợ vẫn vực duyên không nhỏ. Này là cơ sâu dưới lòng đất đất tràn linh khí cũng không tính nhiều d u nạp g n nhân số có hạn lúc này mới tới lượt đến các ngươi có cơ hội này chớ có không chân quý Lăng tiên tử cao giọng nói. Đa tạ tiên hoa hái cao Đa tử tạ tử yêu theo sạn đạo sau khi lên thuyền liền đến p h i ê n tiểu thế gia luyện khí đệ tử luyện khí đệ tử không cách nào phi hành bọn hắn chỉ có thể đi sạn đạo đại nhi sơn cung ra năm tên luyện khí đệ tử liền đi theo lăng gia đệ tử mão công lên vân chu bị an bài vào thuyền bong tàu phía dưới bốn cái một sạn đạo bị đ ẩ y ra vân chu triệt để lơ lửng ở giữa không trung trong chúng ta bây giờ đi lên sao trương nguyện như hỏi chờ một chút nghe lễ quan sắp đặt bạch vân đình nhắc nhở nói lúc này một tên áo trắng lễ quan đi tới thượng gia bước g a tu sĩ đội ngũ nói ra chư vị khoang thuyền chật hẹp dư vị không nhiều còn xin chư vị nhanh lên thuyền đi một câu dư vị không nhiều chúng gia luyện cương tu sĩ cũng đã linh hội lên thuyền trình tự thượng gia trưởng lão cùng bốc thiên thu qua lại khiêm nhượng một phen sau đó song song nhấc lên đội quang leo lên vân chu tại lễ quan dẫn dắt hạ tiến nhập riêng phần mình k h o a n g thuyền l à m bạch vân đình bọn bốn người bay đến vân chu phía trên lúc sớm đã không có đơn độc nghỉ ngơi k h o a n g thuyền chỉ có thể đứng ở thuyền bông thuyền lăng hoa tiên tử một tay phất lên u minh ma cương tại đất bằng c u ố n lên một hồi c u ầ n phong nồng đậm màu máu đội quang c u ố n quanh bay tới rồi vân chu tầng cao nhất lầu cát một tên cô gái mặc áo đen cùng hai tên tiên phong đạo cốt lão giả sớm đã tại trong lầu chính hy t r ư ở n g lão đại sư thân đồ còn có vu mã sư phó ba vị đ ợ i lâu chúng ta bây giờ liền xuất phát vân chu xuất phát phá nói m à đi vẹn vẹn nửa ngày liền đã tới vĩnh châu tây nam quỷ khiếu cốc vào cốc sau đó vân chu tốc độ đột nhiên c h ì hoãn lục đạo đội quang bay ra vân chu hộ vệ tại vân chu hai bên đảm nhiệm không trung đánh dấu để tránh vân chu mạn thuyền đụng vào núi đá sáu người này người mặc trường bào màu trắng đội quang tại u ám trong hạp cốc lấp l ó e phát quang vân chu người điều khiển cùng thị sáu tên tiêu người tương thông tin tức nhường vân chu vững vàng thông hành cùng chật hẹp trong sơ cốc nguyện mạc ôm heo rừng nhỏ đứng ở mép thuyền、duyên. g i ã chư tỏ mỏ đưa đầu nhìn chung quanh hai bên đều là vạn trượng t u y ệ t bích m ả n g lớn m ả n g lớn màu đen nham thạch trần trụi tại màu đen nham thạch bên d ư ớ i có chút ít thực vật g i ã chư lỗ thai động rồi đ ộ n g rồi hắn nghe được hàng loạt tiểu động vật thậm chí yêu thú chạy trốn âm thanh như mây thuyền khổng lộ như vậy hình thể yêu thú tại phương thế giới này chí ít cũng là kim đan đi lên quỷ khiếu cốc bên trong những kia chưa thành thấy qua việc đời yêu thú đều bị bản năng hoảng sợ tứ tán bỏ chạy giá chư nhắm mắt lại toàn lực lắng nghe lỗ thai của h ắ n loại bỏ nhìn gió núi âm thanh bong thuyền chư tu tiếng bản luận xôn x chỉ có tính mịch t tí h mắng mới có thể tiếng kim rơi cũng có thể nghe được y mắng có thể mới là vô thanh bí n h ị thuật chân ý t đột nhiên chu tử sơn từ vô số rối loạn thanh em huyên náo bên trong nghe được cự xà bỏ âm thanh lưới rắn phun ra nuốt vào âm thanh theo bản năng hít sâu một hơi chu tử sơn theo phương hướng âm thanh chuyển tới ngửi thấy tanh h hôi mùi giá chư mở to mắt hướng phương hướng kia nhìn lại nhìn thấy mạn t h u y ề n chỗ một tiêu người chính chỉ huy vân chu hướng một bên bày đá tránh lẽ đột xuất núi đá căn bản không có người chú ý tới một đầu n g trang thành nham thạch cự xà đột nhiên mở ra máu tanh răng nhanh mục tiêu chính là t i ê một tên tiêu người. nguyệt mạc hét lớn một tiếng ngay trước mặt mọi người ném ra nàng luôn luôn ôm vào trong ngực phu quân ba tầng lầu các phía trên lang hoa thiên tử quá k h e n rồi lão hủ chẳng qua là cái khám mỏ người ở đâu đang ra tiên tử lễ nộ như thế húng chi đất này trên khoáng mạch cùng vực sâu dưới lòng đất khoáng mạch tuyệt đối không giống nhau một ít địa mạch chi pháp chỉ sợ khó mà nhất quán mà dùng thân đồ tinh tay vũ hàm dưới hàm dâu vẻ mặt thần sắc lo l ắ n g nói đại sư thân đồ ngài pháp tìm linh định mạch tất cả vĩnh châu có một không hai nếu ngài lao cũng không được、Đúng. đột nhiên một tiếng nữ tử khe teo từ bên ngoài bom thuyền truyền đến v u ma cẩm lang hoa tìm linh đại sư thân đ ồ tĩnh cùng với trận pháp sư lang chính h i bọn bốn người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đầu heo rừng nhỏ ở giữa không trung xoay chuyển hình thể trong nháy mắt biến lớn giá t r ư trung phong giá t r ư bằng tốc độ kinh người đụng phải mạng thuyền bên ngoài tiêu người lớn mật lang hoa tiên tử nghiêm nghị hét lớn vừa dứt lời giá t r ư lướt qua tiêu nhân hòa sau người một đầu nham thạch cự xà đụng vào nhau nham rắn hống giá t r ư gầm hét kia lăng ra tiêu người lúc này mới ý thức được chính mình nhặt về rồi một cái mạng kia nham rắn mặc dù cũng là yêu cương kỳ nhưng còn lâu mới là đối thủ của g i ã t r ư thuần thục liền bị g i ã t r ư đâm xuyên qua cái bụng mau rắn nội t ạ n g chảy đầy đất g i ã t r ư móc ra yêu đan ngửa đầu nước vào sau đó nhảy lên quay trở về vân chu ở giữa không trung hình thể vụt nhỏ lại lại lần nữa về tới nguyệt mạc trong ngực chương hai trăm sáu mươi chín hồ dung nham chương hai trăm sáu mươi chín hồ dung nham chu tử sơn g i ã t r ư cứu người sau đó lang hoa cùng vu mã cầm gần như đồng thời gọi ra tên này lang hoa lắc đầu nhớ tới đầu này dã chư ở trước mặt mình mở miệng một tiếng tàu tàu khờ dạng không khỏi mỉm cười thật không nghĩ tới bạch tộc trưởng thật còn đem nó dẫn tới bên cạnh lăng hoa hơi hơi xúc động nói sau khi nói xong lăng hoa tiên tử lại tự rễu nợ nụ cười ngươi cũng cảm thấy hoang đường ngươi hối hận không v u ma cầm sau lưng lăng hoa hỏi g i lăng hoa không trả lời mà là thâm ý sâu sắc nhìn về phía v u ma cầm kỳ lạ con lợn này đến tột cùng là cái gì huyết mạch chưa yêu đại sư linh mạch thân đồ t ĩ n h đột nhiên lầm bầm lầu đầu nói theo lão phu biết tại vĩnh châu địa giới có thể tới yêu cương cảnh chưa yêu chỉ có hỏa bị chư nhưng này đầu heo thấy thế nào cũng chỉ là một đầu bình thường lợn rừng lăng ra trận pháp đại sư lăng chính hi thì cau mày nói thân đổ tinh cùng lăng chính hy đều là hiệu sâu biết rộng tu tiên giả hai người cũng biết không được này g i ã chư huyết mạch lai lịch này thật chứ có chút kỳ chu tử sơn lần này đột nhiên xuất thủ cứu tiêu người không những lấy được lăng hoa tiên tử đám người chú ý còn lại tiểu con em thế ra thì sôi nổi băng tới rồi chú ý ánh mắt tiểu thế ra tiếng bàn luận xôn xao thì chuyển vào lỗ thai đầu kia g i ã chư chính là bạch tộc dài phu quân thiên địa làm chứng tổ tiên làm gương đã sớm biết đêm qua đầu kia g i ã chư thế nhưng giận nói móc bốc tiên thu công tử bây giờ đầu này giã chưa cứu được lăng ra người vì người nhà họ lăng phẩm tính chỉ sợ sẽ đuối nó rất nhiều chiều theo sẽ không đi kêu đánh kêu giết rồi về sau đầu này giã chưa hay là ít chọc mới tốt lỡ như bị con lợn này phát c u ồ n g c ắ n chết người nhà họ lăng không làm chủ vậy nhưng thực sự là chết vô ích c h ế cười người nhà họ lăng cho dù đem đầu này giã chưa giết báo thù cho ngươi lẽ nào ngươi cảm thấy ngươi thì không có phí công chết nói cũng đúng theo rừng nhỏ tiếp tục nhắm mắt lại thản nhiên u ốn tại rồi nguyện mạc trong ngực một mặt vận dụng khống thi thuật kỹ xảo nhường nguyện mạc có vẻ càng thêm tượng một người sống mặt khác thì vận dụng vô thanh bí nhị thuật loại bỏ trông hắn không muốn nghe đến t c đ t n g chỉ có tính mình tí mắng mới có thể tiếng kim rơi cũng có thể nghe được môn này vô thanh bí nhị thuật quan trọng không phải luyện mà làng ộ vân chu tiếp tục chậm rãi chìm xuống giống như qua một cái nào đó giới hạn bốn phía triệt để tối xâm xuống đưa tay không thấy được năm ngón vân chu phía trên ánh đèn lấp lóe đem bốn phía bóng tối s xô tan biết rõ v ự c sâu dưới lòng đất nguy hiểm vu mã cầm thì khẩn trương lên dưới chân ảnh từ lấp lóe không yên nàng vận dụng rồi lưu quan ảnh chắc bí thuật phòng ngừa xuất hiện lần nữa yêu thu tập kích tiêu người sự kiện bốn phía bóng tối càng phát ra n ồ n g đậm ở vào mạn thuyền liền chu từ sơn nghe được sâu ưu gió gào thét gió gào thét càng lúc càng lớn dường như là thổi qua rồi một hồ l ô u khẩu thông qua tiếng gió chu từ sơn trong đầu phát họa ra một to lớn đầu gió vân chu tốc độ thì càng ngày càng chậm nó cơ hồ làm ộ t tấm một tấm một địa thông qua được cái đó đầu gió đầu gió thoáng qua một cái trên thuyền mọi người nhất thời cảm giác linh khí chạy tắc thông qua thiên hạp hấp thụ đến linh khí lạnh băng mà sâu ưu đây cũng là vực sâu dưới lòng đất u ám linh khí này u ám linh khí không phải là không thể dùng nhưng gần như không có khả năng dùng để tu luyện rất nhiều người tự động đóng lại thiên hạ bọn hắn thà rằng hấp thụ linh thạch bên trong linh khí thì không muốn hấp thụ ngoại giới ưu ám linh khí nguyệt mạc hít sâu một hơi ánh mắt có vẻ càng thêm rất sống động thông qua đầu gió sau đó vân chu phía dưới răng đầy bóng tối tầm mây ở vào mạn thuyền bốn phía tiêu người lại lần nữa bay trở về đến rồi vân chu vân chu tại đen nhánh thế giới dưới lòng đất điều chỉnh phương hướng hướng về một chỗ có hơi có ánh sáng màu đỏ lấp lóe nơi nhanh chóng phi hành mà đi thế giới dưới đất không thể so với trên mặt đất cho dù là rộng lớn cũng vô pháp cùng trời xanh mặt đất so sánh sau một lát vân chu liền tới đến rồi một tòi c ự trong, hồ trong hồ i m c h n tinh la trên vu mật bố nhìn rất nhiều do màu đen nham thạch tạo thành hòn đảo trên đảo hoang sinh linh việt tích cũng không có bất kỳ cái gì thực vật tất cả hồ dung nham trừ ra chạy trầm trầm trôi dung nham giống như không còn gì khác chu tử sơn chỉ là liếc qua này cự hồ nước lớn liền lần nữa nhắm mắt lại dụng tâm lắng nghe hắn dựng thẳng lỗ thai loại bỏ vân chu trên tiếng người huyên áo loại bỏ dung nham chạy sôi tiếng oanh minh hắn nghe được dung nham chỗ sâu phản phất có một t ĩ n h mịch quái vật lẳng lặng nhìn chăm chú không trung vân chu lang hoa tiên tử vân chu nhanh chóng chống đỡ gần hồ bạc trung hướng một đạo như nước kiếm quang rơi xuống vân chu phía trên huynh trưởng lang hoa ngạc nhiên nói k h o i quay đầu b ộ c dương chân quân ở chỗ này tinh luyện dung nham hoả linh không thích có người quay dậy húng chi các ngươi nhiều người như vậy lăng chắc bình trước một bước ngắt lời nói. Quay đầu. Lăng hoa tiên tử nhận biết lợi hại ngay lập tức đánh ra một đạo pháp quyết vân chu ngay lập tức quay đầu hướng phía một bên bay đi tại hồ dung nham chính giữa có một to lớn đ ả o đá hòa miên cung c h ủ b ộ c dương t r â n quân cùng nàng ba đầu hỏa linh ngồi tại đ ả o đá pháp trận phía trên một cô nóng bỏng dung nham hỏa diễm tại pháp trận trung ương cháy lương h ự c b ộ c dương t r â n quân vừa vào dưới lòng đất nhìn thấy chỗ này hồ dung nham liền vui mừng không thôi bây giờ càng là hơn tại đây đ ả o đá phía trên bế quan tu luyện tuyên bố muốn luyện thành cái gì dung nham hòa linh lăng chắc bình thở dài một hơi nói h u y n trưởng tăng cao tu vi cảnh giới vốn là tu sĩ bản tính húng chi là chỉ là chân quân tất nhiên đáp ứng muốn tiêu diệt thâm viên ma long vì sao không trước hết giết ma long lại đến tu luyện lang hoa kinh ngạc hỏi tia tổ của thâm viên ma long giấu ở linh thạch khoáng mạch chỗ sâu buộc dương chân quân tìm một lần không hề có tìm được hắn lẩn t n g chỗ nhìn làm ta phái môn người đệ tử đi tìm được ma long chân thân m à nàng t h ì t ạ i hồ dung nham tu luyện hỏa linh thái u y ê n môn tu sĩ nhân số tuy nhiều có thể tu luyện lại là u minh linh khí trong linh thạch khoáng mạch tác chiến chiến lực giảm bớt đi nhiều khó mà xâm nhập khoáng mạch chỗ sâu không phải muốn ta thiên chỉ minh kiếm tu mới có thể phát huy ra toàn bộ chiến lực lang chắc bình nhưỡng không cần lo lắng lần này ta tổ chức không ít thiên chỉ minh luyện cương đệ tử do bọn hắn thâm nhập dưới đất đi tìm ma lòng xào huyệt ngoài ra ta còn tổ chức không ít đệ tử mão công tới trước đào quáng lăng hoa tiên tử cười già dối nói người tổ chức nào đệ tử bọn hắn tu vi làm sao lăng chắc bình y ê n cần mà hỏi thăm đào quáng đệ tử mão công tự nhiên chỉ có luyện khí kỳ bảo hộ khoáng mạch kiếm tu có bảy mươi ba tên là luyện cương kỳ tất cả đều là trượng nghĩa tiểu thế gia đệ tử lăng hoa nói minh chủ của người lệnh l ạ như thế nào truyền có chưa nói cho bọn hắn biết nguy hiểm lăng chắc bình truy vấn ta nói cho bọn hắn muốn thâm nhập dưới đất thủ vệ đ l nguyên hoa hồi a đáp. s đó thì sao? Sau đó liền không có thì thâm trường Trưng không hoa Phong Thành. sao? Sau liền Lăng rồi. cười cười. ý vị anh tu sĩ buộc dương chân quân tại rộng lớn hồ dung nham trung tâm thu luyện ở tàng dưới hồ bạc viêm m á hỏa quái không dám chút nào động đậy thiên trì minh vân chu an toàn vượt qua nguy hiểm hồ dung nham đi tắt đi tới một hang động đá vôi khẩu hòa hồng dung nham dưới hang động đá vôi chạy xuôi bốn phía là đen nhánh tròn chĩa vết đá vân chu cẩn thận trong hang động đá vôi chậm dài phi hành thông qua chật hẹp hang động đá vôi hiện ra ở trước mắt chính là một chỗ khác đảo nguyên thiên đ i ệ Cái nguồn à g sáng là dung nham tại hang động trung ương có một không ngừng phun trào ra dung nham tiểu núi lửa dung nham hỏa diễm chiếu hang động đỉnh bích nham thạch tán xạ ánh sáng màu đỏ chiếu sáng tất cả hang động trong động quật kỳ thực răng đầy dung nham hạ hướng về hang động bốn phía tiểu dung động chạy trầm trầm trôi thiên trì minh vân chu bắt đầu từ bên trong một cái tiểu dung động bên trong chậm rãi bay tới nguồn nước đến từ thiên cung thiên cung nham thạch khẽ hở thung xuống rồi một đạo lại một đạo thanh tịnh thác nước mỗi một đạo dưới thác nước l i ề n sẽ hình thành một hồ nước nhỏ hồ bạc bên cạnh là nông g i a p h o n g ốc và toàn bộ toàn bộ rộ tốt mỗi một chỗ thác nước hình thành một hồ bạc mỗi một cái hồ bạc t r u n g quanh hình thành một tiểu nhân thôn xóm thôn xóm trong lúc đó có dung nham cách trở thôn xóm ở giữa phạm nhân vĩnh viễn ngăn cách duyên gà chó thanh â m cùng nghe cả đ ờ i không qua lại với nhau khối đó dưới thác nước chính là quê hương của ta ta ra đời chỗ gọi thủy nham thôn vũ mã cầm vẻ mặt ôn n u giới thiệu nói trên mặt viết đầy đồng đậm nội nhờ quê ngươi nhìn xem cái này tòa tháp tại một tòa đột một một tòa u xanh tháp cao đứng vững đông đảo thái nguyên môn tu sĩ ở trong đó ra ra vào vào. nay hẳn là chính là cựu tặng tụ âm tháp lang hoa vẻ mặt mừng rỡ nói không sai mỗi một cái cựu tặng tụ âm tháp đều là ta thái nguyên môn tu hành trọng địa tại đây phong đô thành tổng cộng có chín cái tụ âm tháp che chở tám mươi vạn dân chúng vũ mã cầm giải thích nói phong đô thành đâu lang hoa tiên tử tò mò g i hỏi ở đâu vũ mã cầm giơ tay chỉ hướng về phía một có chín tầng tháp cao nhà dân căn cứ này đây chỉ là một lớn một chút thôn xóm lang hoa kinh ngạc nói lang hoa thiên tử chúng ta vượt sâu dưới lòng đất dung nham r ă n g khắp nơi mỗi một cái thôn xóm cũng ngăn cách tự cấp tự túc tự t h à n h một thể đương nhiên sẽ không phát triển ra quá lớn thành thị thực không dám dâu dếm ta cũng vậy đến rồi trên mặt đất mới biết được thành thị có thể như vậy lớn vũ mã cầm ngượng ngùng nói a muội kia phong đô thành tứ phía cũng có dung nham chạy xuôi thể lượng tuy nhỏ nhưng lại chỉ có luyện c ư ờ n g kỳ tu sĩ mới có thể đi chính là một loại danh xứng với thực tiên thành l ă n g chắc bình ở bên giải thích nói không những như thế phong đô thành hạ còn có khác cả thôn chư vị cũng đã tàu xe mệt mỏi thì có hơn nửa ngày đến rồi phong đô thành hào hảo chỉnh đốn một cái đi vũ ma cầm v ẻ mặt m ỉ m cười nói ngay vậy lăng hoa tiên tử sắc mặt do dự suy tư một lát sau nói ra trên thuyền đệ tử mão công rất nhiều không bằng trực tiếp đưa đến hang mỏ linh thạch tiên tử không cần lo lắng phong đô thành mặc dù nhìn lên tới nhỏ nhưng chiêu đãi này một thuyền người lại là dư giả đệ tử mão công xuống thuyền không t i ệ n rời đi vân chu sau đó lại không tốt quản lý không bằng liền để thế ra đệ tử đi đi dạo một vòng phong đô thành đệ tử mão công lưu tại trên thuyền ăn uống đi lăng hoa nói như vậy cũng tốt lăng chắc bình gật đầu một cái công nhận lăng hoa quyết định sau một lát vân chu bay đến một tòa một thành phía trên một trong thành có một tòa thác nước dưới thác nước là trong suốt hồ bạc hồ bạc bên cạnh có một tòa khoảng mười mét đài cao trên đài cao đứng sừng sững lấy phong đô thành lớn nhất cựu tàng tụ âm tháp mà vân chu thì lơ lửng ở đầy tháp bên cạnh thiên trì minh chủ đang chắc bình chân đạp hư không tại đỉnh tháp phía trên vân chu trước đó đối cả thuyền tu sĩ chắp tay nói ra các vị đạo hữu nơi đây chính là vực sâu phong đô thành phía trước chính là cựu tàng tụ âm tháp trong tháp âm khí cực nặng chính là thái huyên môn người chỗ tu hành mọi người không cần thiết tò mò xâm nhập và không thâm độc nhập thể nhẹ thì tu vi mất sạch nặng thì khó giữ cần giữ lễ tiết hiện tại mọi người theo ta cùng đi dùng cơm trưa sau khi ăn cơm trưa xong các vị đạo hữu liền cần theo ta đi linh thạch khoáng mạch chấp hành minh bên trong nhiệm vụ dám hỏi chân nhân lang hoa tiên tử trong miệng linh tràn nơi hẳn là chính là linh thạch khoáng mạch thượng gia trưởng lao chắp tay do hỏi không sai trong vực sâu linh tràn nơi chính là linh thạch khoáng mạch ra mội vì không làm cho hắn phái tự dưng đỏ mắt bởi vậy trong minh chủ lệnh cũng không nói tỉ h mỉ mong rằng chư vị thứ lỗi lăng trác bình nói thì ra là thế a trong linh thạch khoáng mạch tu luyện linh khí tất nhiên dư dả cái này đích sắc là chúng ta cơ duyên đa tạ chân nhân h u á i tiểu thế gia tu sĩ sôi nổi chắc tay trong thần sắt tràn đầy cảm kích việc này hay là để sau thảo luận mời các vị đạo hưu kính thỉnh xuống thuyền trước theo lăng mô đi dùng cơm đi lăng trắc bình cao giọng nói vân chu phía trên từng đạo đội quang rơi xuống trên đ à i cao nhanh chóng tụ tập hơn bảy mươi tên đến từ trên mặt đất cường đại kiếm tu đi theo kim đan chân nhân lăng trắc bình mênh mông quần c u ộ n theo nền tảng mà xuống phong đô thành đường lát đá xanh cũng không rộng lớn cửa hàng chung quanh san sát p h ố bên trong chô bán vật có chút hiếm lạ trong đó có một nhà cửa hàng thậm chí bán linh thạch một cầm thô linh khí kinh người cái này bán thế nào nha một viên âm thạch một kg âm thạch không sai n g ư ờ i không có sao ta chỉ có cái này ngày đó ao minh mặt đất tu sĩ theo trong túi chữ vật móc ra một viên hạ phẩm linh thạch ha ha ha ha ngươi này trang trí dùng hòn đá nhỏ nhi tại chúng ta nơi này ngay cả một tô mì cũng ăn không được ngươi muốn dùng nhỏ như vậy đồ vật đổi ta một khối lớn như thế q u n thô điều này có thể sao linh thạch khoáng cửa hàng lão bản c h à o phùng nói ha ha ha ha. cửa hàng chung quanh lão bản thì cùng theo một lúc cười to này một đám đến từ trên mặt đất tu sĩ trên tay chỉ có kiểu này trang trí dùng hòn đá nhỏ nhi Căn bản giá trị không là cái bản không giá gì trị là â một thạch. Dám hỏi đạo hữu, chúng ta trên vật ta thạch, trang trí tạng hỏi hưu, chúng chúng chi đạo có lực Dám dụng dùng dùng cái đá điểm âm m người người lợi đổi đổi người để để đó năng lớn nhi. gì là lấy ý tên ý nghĩ linh hoạt t i ể u thế gia tu sĩ nói đúng đúng đúng chúng ta trên người có chuyện gì vật các ngươi cảm thấy giá trị âm thạch các ngươi không ngại nói ra không sai chúng ta hoàn toàn có thể lấy vật đổi vật linh thạch q u ạ n g thu cửa hàng l ã o bản sờ lấy chính mình tròm d â u dê rừng nhìn này một đám mặt hiện v ẹ hưng phấn mặt đất tu sĩ cười không nói đám này đến từ mặt đất tu sĩ muốn chiếm tiện nghi hắn lại làm sao không nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt con lợn này còn giá trị mười khối âm thạch các người bán hay không linh thạch q u ạ n g thô cửa hàng lão bản hai mắt hiếp lại nói ta con mẹ nó chính là bị cắt thành khối thịt luận cân bán thì không chỉ cái giá này giá c h ư miệng nói tiếng người nói này c h ư yêu lại còn biết nói chuyện ta ra một trăm âm thạch ta ra hai trăm âm thạch ta ra hai trăm năm mươi ta ra một nghìn thật xin lỗi các vị đạo hữu đầu này giá c h ư không bán nguyệt mặc n ở nụ cười xinh đẹp ông giá c h ư đi theo đám người bước nhanh rời khỏi chương hai trăm bảy mươi mốt ngươi là cô tử ta là tiểu nhân chương hai trăm bảy mươi mốt ngươi là cô tử ta là tiểu nhân p h o nhưng g đô t à là một nhà n Xuân tầng cao, rộng h chỉ Tiểu một t Lâu có cao, r ợ tiểu tử lâu. Coi như lâu. khi ư này nhà nho nhỏ có thể dung hạ hơn 70 tên đến từ trên hạ hơn nhỏ thêm dung tu đến Làng Việt sĩ. bạch vân đình thì đến tiểu xuân lâu lối vào lúc nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao cái này nho nhỏ từ lâu giống như hang không đáy giống như tiểu xuân lâu cao mặc dù chỉ có hai tầng nhưng mà hướng dưới lòng đất phía dưới lại là có khắc càn k h ô n tiểu xuân lâu dưới lòng đất có một rộng lớn hang động đá vôi dưới lòng đất hang động đá vôi bố cục cùng trên mặt đất cự hình hang động đá vôi không khác nhau chút nào tiểu xuân lâu người kiến tạo tận lực dẫn vào rồi dung nham là hang động đá vôi chiếu sáng nguồn sáng hang động đá vôi bốn phía xây trúc nhìn bồn hoa bồn hoa trong cỏ cây un tủm trăm hoa đ u ô n ở. trên mặt đất bảy mươi ba tên tiểu thế gia tu sĩ khách tọa trong đó bên cạnh đều là màu xanh biết giản đạo cỏ xanh đệm trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được dưới đất lại là đầy đủ chân quý. tiểu xuân lâu như vậy thiết kế đủ thấy tiểu lâu xa hoa sau khi mọi người ngồi xuống hai mươi mấy tên thị nữ sách hộp cơm bước vào trong động đá vôi cho mỗi một vị khách nhân phân phát rồi một hộp cơm hộp cơm mở ra trong đó có một cái hóng ánh sáng long lanh tiểu ngư vài miếng màu xanh lá r a u dưa còn có một hộp cơm h á n v ị mùi thương á t h á n thái tinh xảo tất nhiên thì vô cùng đơn giản gạo chỉ là bình thường mễ cũng không phải là linh mễ lục diệp r a u dưa mọi người chưa bao giờ thấy qua đặt ở trong miệng nhai rất có vài phần chân nhắn còn có một cô kỳ quái hương vị có người có thể thích ứng có người lại cảm thấy khó mà nốt xuống bạch vân đ ỉ n h c a o mày hay là đem màu xanh lá cải xanh cùng cơm cùng nhau nuốt xuống bụng hư chu vân lôi lặng lẽ đem lục diệp cải xanh nổ đến một bên b ồ n hoa trong sau đó chỉ dùng đua đào nhịn cơm gạo cùng cải xanh cũng cực kỳ bình thường không có một tơ một hào linh khí dùng để đỡ đói còn có thể căn bản không thể dùng đến cho cấp thấp tu sĩ bổ sung thể nội linh cơ chẳng qua những kia luyện khí tu sĩ đem ở vào linh thạch khoáng mặt trong hoàn toàn có thể hấp thụ linh thạch bên trong linh cơ bổ sung ngược lại cũng không cần ăn bù cải xanh cùng gạo đều làm người thất vọng bạch vân đình sách đua đâm vào kia p ó n ánh thịt cá bên trong như vậy bóng ánh tạo thấu chỉ sợ chỉ có chưa bao giờ phơi qua thái dương ngư mới có thể trưởng thành bộ dáng như vậy bạch vân đình đem bóng ánh thịt cá cẩn thận để vào rồi trong miệng tinh tế thưởng thức đích thật là ngư hương vị ngon ngon miệng cũng không trách vị đáng tiếc cũng đồng dạng không có linh khí không có một cô âm lánh linh khí ở đây chúng t u rất nhanh liền ăn một bữa theo tình thế đến xem đây cũng là thái u y ê n môn cung cấp thượng đẳng đồ ăn chẳng qua lại hoàn toàn không bằng bọn hắn trong túi chữ vật linh mễ lương khô các vị đạo hữu vượt sâu dưới lòng đất sản vật tàn cỗi không thể so với tiên môn mong rằng các đạo nhiều hơn thông cảm. hôm nay về sau dưới đất chỗ ăn liền đều là như thế lương khô chẳng qua vì đền bù mọi người sẽ cho mọi người mỗi ngày đầy đủ linh thạch q và thô mọi người có thể trực tiếp hấp thụ linh thạch bổ sung linh khí tu luyện thần thông đạo pháp lăng trắc bình sau khi nói xong một tay phất lên một đám thái u y ê n môn nữ đệ tử tiến nhập chỗ này tiểu d u n g động cho ở đây mỗi một vị tặng cho một đại đồng linh thạch q và thô đà t ạ chân nhân đà t ạ minh chủ đối mặt mọi người cảm tạ lăng trắc bình nghiêm sắc mặt nếu như mà có hắn hay là quyết định làm mặt nói rõ ràng tương đối tốt các vị đạo hữu dưới đất này v ư ợ sâu không thông có hay không hồi lâu quả thư cẩn giấu đi cơ dư lớn b huynh trưởng câu nói kế tiếp hay là để ta tới nói đi lang hoa nói g i a muội huynh trưởng ngươi quên chúng ta trên thuyền lời nói lang hoa nhắc nhở nói nửa k h ắ c đồng hồ tiền vân chu ba tầng lầu các phía trên g i a muội ngươi vì sao không đem nguy hiểm tỉ mỉ s á t thực báo cho biết ngoài ra nguy hiểm to lớn như thế vì sao tận phái một ít tiểu thế ra con cháu huynh trưởng ngươi đại đức ông hàm bung tha bạch ra cùng tư đồ ra quả thực có người cảm ơn đại đức nhưng cũng có người cho là ngươi mềm yếu có thể bắt nạt lần này ta phát thay mặt phát minh chủ lệnh trừ ra bạch ra cùng tư đồ ra không có từng nhà chủ tự mình Đại người h i sơn n c u gia càng cũng riêng phải lại nhiều ra chỉ còn có là hơn chỉ phải 5 tên luyện phần mình khí thế tử, tâm t đệ trong tiểu một bẩn đó khó mà l đạo chi. Huynh trưởng, ngươi trưởng, là kim đan chân nhân tu vi vi áp vĩnh châu nhưng lại hết lần này tới lần khác có người quyết định ngươi là quân tử lấn chi vị phương ta thiên chỉ minh vẫn luôn muốn phái kiếm tu đi linh thạch khoáng mạch thăm dò ta người nhà họ lăng quý giá tại thế cuộc không rõ trước đó ta đương nhiên sẽ không phái bọn hắn tiếp theo không sai ta là tiểu nhân c ổ thánh tiên thì nói thiên địa bất nhân coi vạn vật như chó dơm thánh nhân bất nhân vì bách tính là chó dơm muốn chỉ lý thiên chỉ minh tiểu nhân không được quân tử càng không được chỉ có có t h á n h nhân có thể ngươi ta đều không phải là t h á n h nhân huynh trưởng ta biết ngươi là chân chính quân tử bởi vậy ta nhất định phải là một tiểu nhân chỉ có như vậy chúng ta mới có thể cân đối lăng hoa nói ra nàng suy nghĩ thật lâu lời nói lăng chắc bình chính là kim đan chân nhân lăng hoa lời nói mặc dù là c h ị hạ c h i đạo nhưng cùng tu hành c h i đạo không phải là không t ư ơ n g thông cô âm không sinh cô dương không g i ả i cương nhu cùng tồn tại phương vi trí đạo nhìn thấy huynh trưởng lăng chắc bình lâm vào trầm tư lăng hoa tiếp tục nói huynh trưởng ngươi sau khi đi ta vi phạm với ý của ngươi là tự t i ệ n trả thù bạch ra, trả thù ta ra, Bạch Đình Bạch Vân Vân Đình, ư ờ g nàng cùng một con lợn muốn kết thành Song n g một kết Tu. đảo Lữ ư ơ i nhìn xem bạch vân đình bây giờ đang ở bên ngoài nàng mang đến trong tộc mạnh nhất tu sĩ nàng thậm chí mang đến phu quân của mình nàng tại nhìn trời chỉ sơn đúng lăng gia bảo đúng ngươi biểu trung tâm vừa mới vu mã cầm hỏi ta có hối hận không hiện tại ta nói tuyệt đối không hối hận lang hoa ăn nói mạnh mẽ nói lang hoa ngươi làm như vậy lại là làm gì huynh trưởng ngươi làm ngươi q u tử ta làm của ta tiểu nhân lang hoa trong ánh mắt lóe lên một tia kiên quyết trí sắc lợi của nàng âm vang hữu lực là huynh trưởng các vị đạo hữu nay vượt sâu dưới lòng đất mặc dù tu hành tài nguyên bảo vật đông đảo nhưng cũng tuyệt không phải các ngươi muốn gì cứ lấy nơi muốn có được nhất định phải trả giá đắt các ngươi nhiệm vụ chính là xâm nhập linh thạch khoáng mạch tiêu diệt lêu lỏng ở trong đó tất cả ma thú bảo hộ khoáng mạch an toàn lên một lượt báo tất cả về thâm viên ma long thông tin thủ vệ khoáng mạch là cưỡng chế tính nhiệm vụ báo cáo thâm viên ma long thông tin sẽ có rất cao ban thưởng tất nhiên các ngươi cũng được lựa chọn không tới các vị đạo h ư u các ngươi nếu là không muốn nghe thiên chỉ minh hiệu lệnh cũng được không cần đi hướng linh thạch k h o á n g mạch nhưng lại cần lưu tại vực sâu sống quãng đời còn lại tại đây lang hoa lạnh giọng nói lời vừa nói ra mọi người đều mặc sau một lát chân nhân từ trước đến giờ nghĩa bạc vân tiên vì sao muốn như thế làm khó chúng ta một tên tiểu thế ra trưởng lão lớn tiếng hỏi đúng vậy a đúng vậy a lại một người ổ n ào lang hoa khỏe miệng hiện ra một vòng mỉm cười trên nét mặt lại có mấy phần sung sướng có người nhảy ra nhường nàng lập uy lại có thể nào không cho nàng sung sướng chương 272, giáp trùng cùng tích dịch chương 272, giáp trùng cùng tích dịch thần đại cảnh lăng hoa đột nhiên ra tay đột nhiên sinh ra một cái huyết hà bao phủ hai cái có c a n đ ả m tại chỗ chống đối nàng tiểu thế gia t r ư ở n g lão năng lượng màu đỏ n g ỏ m chui vào hai tên t r ư ở n g lao xoăn núi a nhường hai tên tiểu thế gia t r ư ở n g lao phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thân thể của bọn hắn như là run dày đầu động hai người hai mắt trắng d ã cơ thể trên mặt đất như là nướng chín tôm nhỏ giống như vạt mẹo cuối cùng triệt để mất đi sức sống bọn hắn bên ngoài thân không có bất kỳ cái gì thương thế có thể thần hồn cũng đã bị diệt s á t thâm viên thuật pháp diện hồn chú huynh trưởng ta lăng chắc bình chân nhân chính là người khiêm tốn quân tử rộng lượng hắn có thể tha thứ các ngươi vô lễ cũng được tha thứ bản cung vô tình ta lăng hoa có hoan báo hoan có cựu báo cựu huynh trưởng đúng bạch gia dương nghiện chuyện cũ sẽ bỏ qua ta lăng hoa như thường n h ư ờ n g tộc trưởng của bọn họ gả cho dã chư vực sâu dưới lòng đất cùng mặt đất lâu không tương thông lưỡng địa tài nguyên tồn tại bổ sung đây là tất cả thiên chỉ minh cơ duyên thiên chỉ minh tam thập lục thế gia cũng đem từ đó thu hoạch chẳng qua muốn đạt được nhất định phải nỗ lực. điểm này ta không làm lắm lời lần này bản cung ban phát minh chủ lệnh hạ lệnh thâm nhập dưới đất khóa vực tác chiến đại nhi sơn cung ra chỉ phái năm tên luyện khí đệ tử cái này dưới đất linh thạch khoáng tài nguyên liền cùng hắn vô duyên các ngươi trở về mặt đất sau đó không cần hướng hắn nhắc tới hôm nay các ngươi thế ra chỉ cần phái luyện cương tu sĩ tới trước thủ vệ tác chiến ngày sau khai thác ra linh thạch khoáng cũng có một phần của các ngươi lần này các ngươi thâm nhập dưới đất thi hành nhiệm vụ lập xuống công lao gia tộc thì sẽ đạt được nhiều hơn nữa ban thưởng có tội tất phạt có công tất thưởng thức không muốn cùng bản cung đàm tình cùng nghĩa bản cung thông tin tại bản cung nơi này chỉ có lợi ích. mặc toàn thân áo đen lang hoa trước chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng quét mắt mỗi người rõ chưa lang hoa lạnh g i ọ n g dò hỏi hang động đá vôi dưới lòng đất bên trong hoàn toàn yên tĩnh t r ầ m mặc trí ít hai giây mọi người chỉ thấy bạch gia tộc trường bạch vân đình dẫn đầu đứng lên nàng đi ra chính mình vị trí cất bước đi về phía rồi lang hoa tại trước lang hoa tiên tử phương mấy chục bước bạch vân đình dừng bước sau đó nửa quỷ hành lễ nói ra tử vân sơn bạch ra nguyện ý nghe lang hoa tiên tử điều khiển núi lao biển lửa m u n lần chết không chối tử ha ha ha ha để muội mau, mau xin đứng lên lang hoa tiên tử vẻ mặt thân thiết nói lúc này mọi người bừng tỉnh đại ngộ. x ô i nổi đứng dậy hướng về l a n g hoa tiên tử hành lễ đ ỉ n h tuyên hồ thượng ra nguyện ý nghe tiên tử điều khiển núi lao biển lửa muôn lần chết không chối tử đạo tế sơn bút ra nguyện ý nghe tiên tử điều khiển núi lao biển lửa muôn lần chết không chối tử tuyên ương hà thôi ra bá ngư đảo từ gia thái nhạc sơn lý gia thanh mục lâm nô gia ngũ tú phong điền gia tiểu thế gia trưởng lão mang theo đệ tử của bọn hắn liên miên liên miên quỳ xuống l a n g hoa cao cư thượng thủ ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối lạnh lùng sau c ô n trưa mọi người đi theo lăng hoa tiên tử quay trở về tới vân chu phía trên lúc đến người người cười cười nói nói đi thời mỗi cái vẻ mặt nghiêm túc khi mọi người trở về tới nói thuyền bong thuyền lúc gặp được một đám vừa mới dùng cơm xong đệ tử mạo công bọn hắn thần sắc đơ đẫn tại trong ánh mắt không nhìn thấy một thơ một hào hy vọng so với người bình thường còn không bằng phạm nhân chí ít còn có cơm no hào ấm niềm vui gia đình mà bọn hắn cũng chỉ có tiên lộ đoạn tuyệt tuyệt vọng so với những người này chính mình coi là không tệ chí ít còn có hy vọng mà người sống chính là dựa vào hy vọng vân chu chậm rãi lên không giây lát sau đó vân chu liền đã tới hang động đá vôi biên giới thế giới dưới đất quảng đại đến đâu so với mặt đất cũng quá chật trội lăng hoa cùng v u mã cầm dẫn đầu theo vân chu phía trên bay xuống đại sư v u mã t ỉ một tên luyện thần kỳ cao gầy l ã o giả hướng về v u mã cầm chắp tay vân an lăng hoa thiết tử vị này là lục thiện dương lục sư đệ vị này là lăng hoa thiết tử nàng hy vọng có thể khai thác linh thạch q u và thô chúng ta trên thuyền có bảy mươi tên luyện cương kiếm tu có thể trưởng kỳ đóng g i ữ trong hang mỏ linh thạch v u mã cầm ở trong đó xe chỉ luồn kim giới thiệu nói thái huyên môn mạnh nhất ba người làm a o khứ hoặc cùng v u mã h u y n g ộ i ba người bọn họ có luyện thần hậu kỳ giả đàn cảnh tu vi có thể đây cũng không có nghĩa là thái huyên môn chỉ có thái u y ê n môn luyện thần kỳ tu sĩ còn có rất nhiều chỉ ít có hơn bảy mươi cái tuyệt đại đa số cũng đóng tại phong đô thành phòng ngự nhìn thâm viên ma long nhất tộc tiến công đại sư v u mã tỉ nơi này xuống dưới chính là đất tràn linh khí cũng là các ngươi nói tới linh thạch khoáng mạch trong mỏ quặng có phần không thoải mái chúng ta không hề có tại trong mỏ quặng đóng giữ nhân viên chẳng qua đã có đệ tử vì tu luyện bản mệnh linh thi vào động tìm kiếm bọ cánh cứng đá đoạn thời gian trước liền có một tên đệ tử hướng âu đại sư v u mã h u y n báo cáo tại hang động chỗ sâu phát hiện thâm viên ma long tung tích bởi vậy lúc này mới phái chúng ta tăng cường nơi đây phong ngự lục t i ệ n dương tha bọ cánh cứng đá là t r ồ n g thứ gì ta tại mặt đất trong mỏ cặn chưa từng nghe nói lang hoa nhữ m ả y dò hỏi là một loại sinh trưởng trong linh thạch khoáng mạch côn trùng chính là đối với chúng ta ngự quỷ đạo tu sĩ có tác dụng lớn một loại tài nguyên tu luyện trên mặt đất linh thạch khoáng mạch không có khả năng là bởi vì những kia khoáng mạch t r ô n phải trả chưa đủ sâu a lục thiện dương suy đoan nói đến kia bọ cánh cứng đá có làm được cái gì lang hoa tò mò hỏi tu luyện thi mệnh quyết cùng ma cốt đạo thư đệ tử có thể dùng đến cường hóa bản mệnh linh thi vu ma cầm ngắt lời giải thích nói cái kia có thể dùng để cường hóa huyết hà trâu của ta sao lang hoa dò hỏi Tất ngay h h i ê n n k ô được, Châu càng huyết Hà hậu phát tu luyện tới hậu kỳ sẽ r biến bỏ giống như linh linh thể, mà không phải là thực thể tồn tại,、tự、nhiên đến thành như không tồn không nào dùng bỏ cánh cứng cường n thể, thực thể tự thể hóa. mà là g ưu đá a tại lang hoa vũ mã cầm cùng lục thiện dương thảo luận thời điểm cả thuyền t i ể u thế gia tu sĩ cũng đều đã hạ được thuyền tới rồi tại ba người trước mặt rào rào đứng một mạng lớn lục đạo hữu còn xin ngươi phái đệ tử an bài một chút ta thiên chỉ minh kiếm tu lang hoa nói ta chỗ này có một cái dưới đất hang động bản đồ phân bố còn xin lang hoa tiên tử nhìn một chút đến tột cung muốn phòng ngự nào vị trí lục thiện dương theo trong túi chữ vật móc ra một tấm địa đồ bằng da thú địa đồ bằng da thú phía trên trải rộng siêu siêu vẹo vẹo hành lang hành lang t r o n g còn có một cái chấm đỏ cái này điểm đỏ là cái gì lang hoa dò hỏi là than làn pha lê xào huyện tiểu này tích dịch chuyên môn ăn b ỏ c á n h cứng đá sắc ngoài cực kỳ cứng rắn chẳng qua đối phó lên thì đơn giản chỉ cần dùng thi quỷ tướng hắn ngăn trở sau đó dùng diện hồn chú chú sát hắn thần hồn lục thiện dương nói tiểu này yêu thu phòng ngự cao ự c c chúng ta có diện hồn chú chuyên môn khắc chế nhưng nếu là kiếm t u đối phó chỉ sợ có chút khó khăn vũ mã cầm nhữ mày nói không sao tránh đi đoạn này khu vực là được rồi ta đề nghị quý minh tại đây một viên khai thác nguyên thạch dường như không có nguy hiểm gì với lại muốn rời khỏi linh thạch khoáng mạch thì rất dễ dàng lục thiện dương sớm có nghĩ sẵn trong đầu nói có thể tựu i theo lục đạo hữu lời nói lang hoa gật đầu nói sau một lát một tên luyện c ư ờ n g kỳ thái huyên môn đệ tử đi tới chu tử sơn đám người trước mặt tại hạ diêu tư tuấn này liền dẫn bốn vị đạo hữu đi các ngươi khu vực phòng thủ một tên sắc mặt trắng nón nhìn lên tới ôn tồn lễ độ nam tử đi vào bạch vân đình chu vân lôi đám người trước mặt chắp tay nói đa tạ diêu đạo hữu xin mang đường đi bạch vân đình mỉm cười đáp chương hai trăm bảy mươi ba diêu tứ tuấn chương 273, diêu tứ tuấn diêu tứ tuấn vô bên hông đen như mực thi túi một đầu toàn thân khoác lên lân giáp khuôn mặt giữ tận cự tích liền xuất hiện ở bạch vân đỉnh đám người trước mặt cự tích lâm khí lượt quanh đồng tử tái nhuận g i n g n a n h bên ngoài l ậ t cơ thể khô cạn rõ ràng là một bộ l u y ệ n thi diêu tứ tuấn nghiêng người ngồi ở cự tích phần lưng hướng sau lưng hô bốn vị đạo hữu xin mời đi theo ta đi bạch vân đỉnh chu vân lôi trương nguyện như còn có ôm heo rừng nhỏ n g u y ệ mạc đi theo cưới lấy tích dịch diêu tứ tuấn tiến nhập hang động đ á vôi ngoài hang động còn có hang động đá vôi khắp bắn rung nham ánh sáng màu đỏ vừa vào hang động liền ngay lập tức tối sầm xuống diêu tứ tuấn trong tay giấy lên một đoàn u xanh quỷ hỏa cũng nhường hắn lơ lửng tại rồi đỉnh đầu của mình quỷ hỏa yếu ớt chiếu sáng hang động đen kịt quỷ hỏa thuật ngự quỷ đạo tu sĩ xét đến cùng là thuật tu thuật tu đặc điểm chính là nắm giữ hàng loạt pháp thuật bạch vân đình bọn bốn người đi theo diêu tứ tuấn trong h u y ệ t động di chuyển nhanh chóng hang động đá vôi mặc dù càng phát ra chật hẹp hang động độ cao theo bốn năm mươi triệu chậm dãi hạ thấp hai ba mươi triệu hang động đá vôi đỉnh chóc vẫn như c ũ là đen nhánh hòn đá phản phất là là dung nham tiêu đốt hôn qua gốm s ứ đen nhánh mà n h ă n bóng sau một lát bạch vân đình cảm nhận được phía trước có đập vào mặt linh cơ cái này khiến thể sắc và tinh thần của nàng cũng vì đó bung l ỏ n g thiên hạp tự do phun ra nuốt vào người linh cơ thể nội tiêu hao pháp lực nhanh chóng khôi phục d i ê u tứ tuấn cơi lấy tích dịch không chút nào dừng lại địa chui vào linh khí giạt rào hang động hang động độ cao tiến một bước rút nhỏ cuối cùng chỉ có khoảng m ộ mươi mét t r u n g quanh vách tường thì không còn là như là gốm xứ bóng loáng vách đá mà biến thành có rõ ràng hướng ngang hoa văn tầng nham thạch tầng nham thạch trong có kinh người linh khí bạch vân đình thậm chí trong góc nhìn thấy tán loạn trên mặt đất linh thạch và thô ngay cả nhật đều không có người đi nhặt đột nhiên hang động cửa ra vào thì phóng xạ ra một mảnh trói mắt ánh sáng màu đỏ đó là dung nham khắp bắn n g u ồ n sáng bạch vân đình bay ra cửa hang lại tới một chỗ cao lớn chống trải hang động đá vôi hang động đá vôi cao chừng trăm mét hang động đá vôi phía dưới chạy x u ô i dung nham dung nham phía trên tự nhiên tạo thành một tòa cầu đá đứng ở trên cầu đá cực nóng không chịu nổi linh khí chung q u n h g ư ờ n g như cũng bị cực nóng bắt buộc lui tiếp tục hướng phía trước đi các người đóng giữ khoáng mạch còn đang ở phía trước diêu tứ tuấn cầm trên tay địa đồ bằng lướt qua dung nham cầu đá một đoàn người lại một lần nữa tiến nhập một chỗ dày đặc cơm khí t ĩ n h mịch hang động sau một lát hang động phía trước lại có linh khí đập vào mặt mọi người lại xâm nhập rồi linh mạch trong dưới đất này linh thạch khoáng mạch lại cũng không liên tục bạch vân đình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói cô nương có chỗ không biết này linh thạch khoáng mạch nhưng thật ra là liên tục chỉ là chúng ta vị trí chính là khoáng mạch cuối cùng khoáng mạch cuối cùng tựa như cùng đại thụ sợi dễ bình thường cắm dễ ở trong vực sâu chúng ta chưa tại trong mỏ quảng hành cầu mà là tại khoáng mạch bên ngoài ghé qua tự nhiên liền cảm giác khoáng mạch cũng không liên tục tại khoáng mạch cuối cùng biên giới ghé qua bạch vân đình to mày t r u n g quanh em khí nồng nặc nhường nàng có chút khó chịu thế là bật thốt lên hỏi kia vì sao không trực tiếp tại trong mỏ quặng tiến lên bạch cô nương có chỗ không biết linh thạch khoáng mạch chỗ sâu nguy hiểm cực lớn nghe đồn tổ của thâm nguyên ma long liền tại khoáng mạch chỗ sâu tại hạ tu vi nông cạn thực sự không dám mang mọi người ghé qua tại linh thạch khoáng mạch trong huống hồ khoáng mạch chỗ sâu nhất chúng ta căn bản cũng không có địa đồ ghé qua tại trong mỏ quặng ngược lại sẽ mất phương hướng diêu tứ tuấn lần nữa giải thích nói dám hỏi diêu đạo hưu cái này dưới đất trong mỏ quặng đến tột cùng có những gì nguy hiểm bạch vân đình dò hỏ nguy hiểm lớn nhất chính là ưu minh pháp lực khó mà bổ sung nếu là xâm nhập quá sâu khoáng mạch lại chiến đấu kịch liệt cực dễ pháp lực hao hết này hang mỏ linh thạch bên trong ma thú rất nhiều phần lớn dựa vào sinh trưởng tại trong mỏ quặng bỏ cánh cứng đá làm thức ăn t i ể u này yêu thú khi còn sống lực lớn vô cùng bên ngoài thân bao trùm tinh thạch là này linh thạch khoáng mạch bên trong quan trọng nhất tài nguyên tu luyện ta giới khố đầu này bản mệnh linh thi chính là sư phó xâm nhập trong mỏ quặng chú sắt một đầu t h ầ n lắn pha lê diệu tứ tuấn không còn nghi ngờ gì nữa đối với mình bản mệnh linh thi có chút thỏa mãn thế là thao thao bất tuyệt giới thiệu nói b này linh thạch khoáng mạch bên trong mặc dù yêu thú đông đảo nhưng cũng may không có ưu linh quỷ vật nếu là ở cái khác âm địa không có thực thể ưu linh quỷ vật công kích trực tiếp thần hồn đối phó ngược lại phiền t h o i hơn diêu đạo hưu cái này trong mỏ quặng trừ r a thẳn l ằ n pha lê cùng thâm viên ma long còn có một số quái vật gì diêu tứ tuấn cao mày suy tư một lát sau nói ra còn có một loại động huyệt nhân cùng nhân tộc rất giống nhưng mười phần xấu xí không mặc quần áo rắn người còn xuống có nhìn ban đêm năng lực chúng ta căn bản không thừa nhận bọn hắn là nhân tộc động huyệt nhân tại tất cả trong vực sâu bất kỳ chỗ nào đều có thể nhìn thấy Cũng không cực hạn tại tại hang chỗ、sâu. sức chiến không hạn hang tại tại mỏ sâu, động ấ u yếu, tuyệt của có có bọn b họ mạnh nhưng đại p h ậ c ũ n k h ô nguyệt bằng l n cương u sĩ. c h ú nhân g ta p o n thành n g đô h t ộ cực là là là là mà năm、trước. viễn trình nhân chính trên chuyển đến người tốt tộc. những động nhân chỉ sợ mới là sâu thổ dân. Động nhân mặt mới trước, tu tu tộc theo đất tu tộc, tiêu huyệt vượt thổ huyệt chỉ c di hậu duệ, sâu sĩ sợ kỳ dã man không có ngôn ngữ các ngươi như gặp được không cần k h á c h k h í trực tiếp giết là được nghe đồn ban đầu theo thái huyên môn chia ra tà tu chính là dựa vào đồ sát hàng loạt động huyệt nhân hấp thụ hắn huyết sát o a n khí nhanh chóng tiến đến dai có thể động huyệt nhân thì không trải qua giết đến rồi phía sau giết không thể giết những người này dứt khoát phản ra vực sâu tàn sát mặt đất b á c h tính làm hại mặt đất bị mặt đất tu sĩ tiêu diệt toàn bộ c h é m giết cuối cùng thân tử đạo tiêu bây giờ tại vực sâu đã rất ít gặp đến động huyệt nhân rồi nhưng các trưởng lão suy tính những thứ này động huyệt nhân cũng trốn vào linh trà nơi n cũng là linh thạch k h o á n g mạch trong tại chúng ta phát hiện địa phương mà không đến được tiếp tục sinh tồn rốt cuộc thái u y ê n môn trừ gia tam đại chính pháp hắn đạo pháp của hắn cũng cực kỳ máu tanh những tiêu động huyệt nhân chính là tốt nhất tu luyện vật liệu. Diêu nghe ngươi kiểu nói này nhân tộc này ở trong vực sâu mới là một phương bá chủ luôn luôn chưa từng mở miệng n g u y ệ t m ạ c đột nhiên ngắt lời nói ha ha ha ha vị cô nương này nói đùa nhân tộc ở đâu không phải một phương bá chủ diêu tứ tuân sướng cười nói năm người một đường nói dỡn rất nhanh liền đã tới một chỗ mới linh thạch khóa mạch đây là một chỗ có nhiều cái chỗ rẽ trọng yếu dựa theo sư phó sắp đặt các ngươi cần thủ đến nơi đây mỗi ngày ta sẽ cho các ngươi đưa tới cơm ngoài ra nơi này hang động chật hẹp các ngươi tốt nhất chính mình đào một hào xí đúng rồi một đầu thành niên thằn lằn pha lê nếu là thi thể hoàn chỉnh ta tám trăm âm t h c h thu nếu là thi thể bị các ngươi chém vào phá thành mảnh nhỏ vậy thì phải quy ra tiền đền rồi ngoài ra các ngươi nếu bắt được rồi phát sáng bỏ cánh cứng đá ta nửa khối âm thạch thu một có bao nhiêu thu bao nhiêu còn có động h u y ệ t nhân không đáng tiền các ngươi giết trôn chính là cuối cùng nếu là phát hiện thâm viên ma long tung tích còn nhớ trước tiên báo cáo thâm viên ma long khoảng tu vi gì bạch vân đình khẩn trương hỏi ma long kháng tính c ự cao c huyết khí thần hồn thịnh vượng chúng ta diện hồn chú không có tác dụng cần vì thi quỷ vây giết chỉ có sư phụ ta tu vi mới có thể đối kháng một đầu thâm viên ma long diêu tứ t u n ó i luyện thân kỳ bạch vân đình khẩn trương xác nhận đến Diêu tứ tuấn gật đầu. 274, nghi 274, nghi Tuấn đầu. Tứ gật Trưng trưng 274, 274, kỵ, kỵ. một đầu sâu bình thường nguyên ma long liền có luyện thần kỳ tu vi mà thấy nhỏ thế g i a tu sĩ vẹn vẹn chỉ có luyện cương kỳ nếu là đột nhiên cảnh lộ tất không thể địch lại chỉ có thể bỏ chạy chẳng qua tiểu thế g i a tu sĩ cũng không phải nhất định sẽ thương vong bọn hắn có thể giữ thiết trinh sát pháp trận trước giờ biết được thâm nguyên ma long tung tích đến lúc đó trước giờ bỏ chạy là đủ mà trinh sát pháp trận đang luyện cương khí tu sĩ trong chữ vật đại cơ hồ là chuẩn bị sát vật dự thiết trận pháp cần dùng đến linh thạch mà nơi này là linh thạch dư giả đối với bạch vân đình loại trận pháp này sư mà nói nàng thậm chí có thể lợi dụng linh thạch khoáng mạch linh khí bố trí một vĩnh cựu phát t r ậ n uy lực to lớn đủ để tùy tiện vây g i ế t thâm viên ma long ta hiểu được đa tạ diêu đạo hữu bẩm báo tri ân bạch vân đình vẻ mặt cảm kích nói không sao cả diêu tứ tuấn mỉm cười nói diêu đạo hữu n g u y ệ t mạc còn có một chuyện muốn hỏi n g u y ệ t cô nương không cần phải k h á c h khí có việc mặc dù muốn hỏi dám hỏi diêu đạo hữu kia bỏ cánh cứng đá đến tột cùng có tác dụng gì vì sao ngươi nếu không tiếc âm thạch thu mua a thực không dám d ầ dếm kia bỏ cánh cứng, đá cứng rắn gì thường chỉ có thi quỷ có thể nuốt, nuốt sau đó. Vì ưu minh p các t i vị đạo hữu như không có việc gì diễu mỗi đi trước d i ê u t ư tuấn chắp tay nói chờ một chút người kia địa đồ bằng da thú có thể hay không để cho chúng ta đằng chép một phần chu vân lôi nói tất nhiên có thể thực không dám dâu dếm các ngươi vị trí kỳ thật vẫn là hết sức an toàn nếu là tử t h ủ tại chỗ chỉ sợ rất khó có thu hoạch ta trên bản đồ này tiêu chú rất nhiều bọ cánh cứng đá cùng t h ẳ n l ằ n pha lê phân bố vị trí tin tưởng khẳng định sẽ đối với các ngươi có chỗ giúp đỡ diêu tứ tuấn nhiệt tình nói bây giờ mọi người tự nhiên đều có thể nhìn ra cái này diêu tứ tuấn nghĩ làm hai đạo con b u ồ n bởi vậy làm hết sức hỏi nhiều rồi một vài vấn đề diêu tứ tuấn cũng là biết gì nói đấy làm d i ê u thế tuấn rời đi về sau chu vân lôi chưa nguyện như còn có bạch vân đình nhìn về phía ôm giã chưa nguyện mạc còn có nguyện mạc các ngươi trên người đều có tạm thời báo động pháp trận bạch vân đình vẻ mặt trịnh trọng do hỏi chu vân lôi trương nguyện như cùng với n g u y ệ t mạc cũng sôi nổi gật đầu rất tốt chúng ta vị trí nơi là một đường rẽ đường rẽ có bốn cửa vào chúng ta bốn người riêng phần mình s ô i theo một cái thông đạo về phía trước gặp được mới chỗ rẽ bố trí tạm thời và báo động pháp trận sau đó ngay lập tức trở về bạch vân đình lúc này làm ra sắp đặt sư phó lúc chúng ta tới cửa vào cũng muốn bố trí báo động pháp trận sao trương u y ệ n như do hỏi muốn bố trí trận pháp phòng ngự không thể có bất luận cái gì góc chết cho địch nhân lưu sinh môn chính là cho chính mình lưu từ môn bạch vân đình thần sắc nghiêm khắc hồi đáp ngay lập tức đi làm là sư phó trương nguyện như quay người đơn độc đi chơi một chỗ đ ư ờ n g rẽ chu vân lôi cùng nguyệt mạc hơi hành lễ sau đó thì lựa chọn chính mình đ ư ờ n g rẽ nguyệt mạc ôm giá chư đi ra vài trăm mét liền gặp được một động nhỏ khẩu cửa hàng cực kỳ chật hẹp giá chư chỉ có thể thu nhỏ hình thể mới có thể đi vào giá chư tại cửa hàng lắng nghe thật lâu quyết định liền ở đây bố trí báo động pháp trận hang động này sâu u gì thường chui qua còn có một phen đặc biệt đầu tiên tuyệt đối không thể bỏ sót báo động pháp trận là l u tự nhiên tử thể có cách ấ phát p r một đạo thật mỏng màn sáng hiện hiện sau đó lại biến mất bố trí pháp trận sau đó nguyện mạc quay người giúp cách đúng vào lúc này n g u y ệ t mạc trong ngược heo rừng nhỏ đột nhiên giật giật lỗ thai nguyện mạc ngừng một chút bước chân nàng dội ra ngón tay đi móc trên vách đá nham thạch có thể kêu nham thạch lại là không nhúc nhích tí nào nguyệt mạc mà không thay đổi vỗ chữ vật đại lấy ra trung phẩm phi kiếm hàn tuyết kiếm phốc phốc một kiếm chèn vết đá hung hăng vừa gõ một khối to bằng đầu nắm tay nham thạch rơi xuống đất nham thạch sau khi rơi xuống đất ngay lập tức hóa thành t i ể u trùng trên mặt đất nhanh chóng leo lên nguyệt mạc không nhanh không chậm đem nó nhặt được lên bọ cánh cứng đ á s á u cái trùng đủ trên không chung một hồi loạn đạp nhưng lại không làm nên chuyện gì nguyệt mạc h á miệng ra lại phát hiện cái miệm nhỏ của mình căn bản nhét không xuống thứ này thế là thần tính thu lại nguyệt mạc khẩu càng ngoắc à n g lớn nàng răng n a n h bên ngoài、lật. làn da sám trắng cho tàn chi khí tứ tán tràn ngập、cánh. nguyệt mạc đem bọ cánh cứng đá ném vào trong miệng hung hăng cắn một cái x u ố n g dưới nhưng không có đem hắn cắn nát bọ cánh cứng đá cắm ở nguyệt mạc trong miệng mấy cây trùng đủ điên cuồng loạt động nguyệt mạc sám trắng trong ánh mắt lục quang lại lên tinh thần ư u minh quỷ khí xông vào bọ cánh cứng đá thể nội bọ cánh cứng đá sau cái trùng đủ vô lực di chuyển gậy một cái liền chậm rãi q u a n xoắn đến cùng một chỗ u minh quỷ khí thân mình thì có ăn mòn thần hồn hiệu quả trong v i c sâu đại danh đỉnh đỉnh diện hồn chú kỳ thực chính là đem tinh thần u minh quỷ khí rót vào sinh linh thể nội ăn mòn hắn thần hồn. nói trắng ra rồi diện hồn chú vẹn vẹn chỉ là đúng u minh quỷ khí ứng dụng nếu bàn về kỹ xào thậm chí còn không bằng mặt đất thuật tu nắm giữ hòa đạn thuật tất nhiên diện hồn chú cùng kiếm tu ngự kiếm thuật thể tu thuật lục thức giống nhau dễ h ọ c khó tinh nếu là luyện đến cảnh giới cao thâm thậm chí có thể vì diện hồn chú chú sát u hồn hoặc là ngàn dặm chú sát giết người ở vô hình bọ cánh cứng đá không đ a n g động viên đạn về sau n g u y ệ t mạc khoang miệng giống như rắn trương đại đem lớn trừng quả đấm bọ cánh cứng đá tất cả nuốt vào rồi trong bụng nguyện mạc thể nội u minh quỷ khí đều sẽ liên tục không ngừng luyện ưu quỷ minh khí trụ i ệ sở trong mây trắng đình cầm trong tay một khám linh bản tại đường rẽ nơi giao nhau lặp đi lặp lại hành tẩu linh bản bên trong kim đồng hồ quay tròn xoay tròn lấy nàng chuẩn bị sử dụng khoáng mạch linh khí làm một cỡ lớn mãi mãi pháp trận phòng ngự có rồi pháp trận này bọn hắn liền sẽ không e ngại bất kỳ nguy hiểm nào tiên nguyệt mạc đến tột cùng là người nào ngẫu các ngươi không cảm thấy nàng càng lúc càng giống người sao nhìn thấy dã chư không hề có trước tiên trở về trương u y ệ n như mắt sáng lên hỏi một vấn đề có trời mới biết chu tử sơn từ nơi nào có được loại bảo vật này thiên tia thủ khẩu như mình hỏi thế nào cũng không nói chu vân lôi b i ể u môi một cái nói có thể kia căn bản cũng không phải là một kiện bảo vật có lẽ nguyệt mạc chính là một người một lạ yêu thú như y không chế rồi tinh thần người tốt tộc nữ tu trương u y ệ n như ngữ không kinh người chết không nghỉ nói lời vừa nói ra đừng nói là chu vân lôi ngay cả đang thăm dò khoáng mạch linh cơ bạch vân đình cũng vẻ mặt kinh ngạc ngầm đầu lên bạch vân đình vẫn cho là nguyệt mạc là một bộ đặc thù l u y ệ n thi nàng k ỳ quái là chu tử sơn là cái gì có thể khống chế l u y ệ n thi chu vân lôi lại cho rằng nguyệt mạc là một kiện con dối bảo vật cùng loại với cơ quan khôi lỗi cái chủng loại kia hai người chưa bao giờ nghĩ tới nguyệt mạc xác thực có thể là một con người thực sự tộc nữ tu nhưng nếu như đây là sự thực lời nói vậy liền thật là đáng sợ chương 275, t a cầu tiêu g i a o chương 275, t a cầu tiêu g i a o đừng nói là trong tu tiên giới tà thuật bí pháp dù là chính là trong giang hồ thì có rất nhiều phương pháp đem một thần trí bình thường nữ tử tra tấn thành một thần trí không rõ con dối c càng càng sư ơ n nguyện g phó chu trưởng lão ta biết hai người các người tâm địa thuật lương đúng chu tử sơn rất nhiều tín nhiệm chưa bao giờ nghĩ tới loại khả năng này nhưng ta nhất định phải nhắc nhở các người nguyện mạc bị chu tử sơn khống chế tinh thần dân tộc nữ tu khả năng tính cực lớn Chứ Nguyễn trương nguyện m như n ánh mắt sắc bén nói nếu là người sống ta tất trừ này yêu bạch vân đình tiếp lời nói g i t chữ yêu chu tử sơn tuy nói là bạch bảo linh thú nhưng hẳn nếu là một đầu vì tạ ác bí pháp nô dịch nhân tộc yêu thú vậy cũng đúng giữ lại không được n g u y ệ t mạc một ngụm nuốt vào rồi bỏ cánh cứng đá chu tử sơn liền điều động thể nội u minh pháp lực khống chế n g u y ệ t mạc luyện hóa bỏ cánh cứng đá đột nhiên chu tử sơn lỗ thai lần nữa giật giật vô thanh bí nhĩ thuật nhường hắn rõ ràng nghe được chưa nguyện như nghi kỵ âm thanh n à y đúng thật là chu tâm tri ngôn trở về giải thích n h ư n g n g u y ệ t mạc trước mặt mọi người thể hiện ra thi quỷ hình thái sau đó thì sao một đầu ra chưa yêu bằng cái gì có thể khống chế thi quỷ giải thích không xong căn bản không có thiết yếu tu luyện mục đích cuối cùng là cái gì đông đảo tu giả đều sẽ nói nhưng cầu trường sinh nhưng mà như chó còn sống mệnh lại g i ả i lại có ý nghĩa gì chu tử sơn truy cầu là trường sinh tiêu g i a o vừa sống lâu nhìn mãi lại tiêu riêu tự tại so với trường sinh tiêu g i a o quan trọng hơn tiêu g i a o giả tự do tự tại vô câu vô thúc làm việc nhưng bằng bản tâm không cần trước bất kỳ ai giải thích c â u chẳng qua là cái thoải mái n g u y ệ t mạc trong ngực heo rừng nhỏ hơi cười một chút hắn cũng không có chút nào đoán hận đối với mình vọng thêm phỏng đoán t r ư ơ nguyện n g như bởi vì hắn xác thực cũng không phải một đầu tốt heo nhất là đối với bạch vân đình cùng chưa nguyện như mà nói g i chưa theo nguyện mạc trong ngực n ả y xuống tại trống vắng không người bóng tối không ánh sáng trong hầm mỏ đứng lên g i ã chư nhân hai tay bấm n i ệ m pháp quyết thể nội u minh pháp lực như sóng chiều di chuyển chỉ gặp hắn chập ngón tay như kiếm một vòng lục quang theo đầu ngón tay chợt lóe lên lục quang rơi xuống nguyệt mạc cái chán nguyệt mạc này một bộ bản mệnh linh thi bị lục quang quấn quanh một tấc một tấc thu nhỏ giây lát sau đó liền c o nhỏ lại thành rồi một lớn chừng bàn tay nữ tính con rối giang dắt lẫn có nhỏ lại thành rồi một cái túi lượm đồ chính là luôn luôn treo trên người nguyệt mạc chữ vận đại chu tử sơn đem nguyệt mạc nhét vào chính nàng trong chữ vận đại sau đó đem túi lượm đồ này ném vào trong miệm của、mình. tiếp lấy chu tử sơn lại lần nữa nằm dạp trên mặt đất biến thành một đầu hung man dã chư yêu lần này chu tử sơn hình thể không có bất kỳ cái gì thu nhỏ hắn thỏa thích triển hiện chính mình cường tráng cùng khủng bố ba ba ba c á c h chu tử sơn tận lực phát ra nặng nề tiếng chân bạch vân đ ỉ n h chương n u y ệ n như chu vân lôi ngay lập tức ngưng trò chuyện một đầu hình thể cao lớn dã chư từ trong bóng tối chậm dãi tới hắn hình thể cường kiện r ă n g n a n h sắc bén thô to thần sắc lạnh lùng hung tàn lạnh băng to lớn heo mắt đảo qua ba người nhường ba người trong lòng siết chặt đối mặt bộc lộ bộ mặt hung ác chu tử sơn t r ư ơ n g nguyện như nghiêm nghị không sợ nàng vỗ chữ vật đại lấy ra tam xích thanh phong trường kiếm sắp bén mũi kiếm nhắm thẳng vào chu tử sơn nghiêm nghị q u á c hỏi chu tử sơn vị tiên nguyệt mạc cô đ ư ơ n g có phải hay không bị ngươi không chế rồi thần chí nhân tộc nữ tử chu tử sơn nhìn về phía t r ư ơ n g nguyện như cũng không trả lời nàng mà là túi đầu xuống theo dưới bụng trong túi chữ vật lấy ra một viên trận bàn hất đầu đem trận bàn ném trên mặt đất sau đó giữ im lặng xoay người liền đi chu tử sơn nếu có hiểu lầm nói rõ ràng chính là làm gì bị tức giận rời khỏi bạch vân đình lập t thấy chu tử sơn hay là kiên định rời đi bạch vân đình ngay lập tức cho chu vân lôi đưa mắt liếc già ý qua một cái chu vân lôi ngầm hiểu lớn tiếng hét lên chu tử sơn tại bạch bảo nhiều năm như vậy ta tin tưởng ngươi là một đầu tốt heo đáng tiếc không dùng được kia dã chứ chu tử sơn đã biến mất không thấy gì nữa sau một hồi lâu bạch vân đình khoát tay dùng ngự vật thuật đem trên mặt đất trận bàn nhật lên Hạ, được rồi tất nhiên hắn đi rồi chúng ta hay là chuyên tâm b à y trận xử lý tốt trước mặt sự tỉnh đúng nguyện mạc sự tỉnh cũng đừng có lại vọng thêm suy đoán rồi bạch vân đình thở dài một hơi nói cũng không biết nàng là tại vì tình đồng môn thở dài hay là tại là bạch bảo chăn heo sàng nghiệp nhìn thấy chu tử sơn tự động rời đi chư nguyện như vừa rồi thở dài nhẹ nhõm đặt ở trong lòng tảng đá cuối cùng bị rời ra không ai hiểu rõ quá khứ của nàng tự nhiên thì không ai đã hiểu nàng đúng chu tử sơn sợ hãi chu tử sơn quay trở về tới bố trí báo động pháp t r ậ t chỗ trong ánh mắt loe lên một tia mờ mịt dưới đất này v ư ợ sâu rời đi bạch vân đình một đ o à n người hắn còn thật không biết nên đi ở đâu càng nghĩ chỉ sợ cũng chỉ có đi tìm chính mình duy nhất biết nhau yêu tộc bạch hồ truy nguyện mặc dù lâu không thấy nhưng tình cảm thì không có bao nhiều xa lạ rốt cuộc cùng là yêu tộc nhiều ít vẫn là có chút tiếng nói、chung. lại nói chính mình âm hắn nam nhân một cái thật là có điểm có lỗi với hắn chẳng qua chính mình cái này cũng là vì tốt cho hắn bởi vì cái gọi là cũ không mất đi mới sẽ không đến có thể nên như thế nào đi tìm thấy truy nguyện đâu trên lý luận linh thạch khoáng mạch nội bộ cũng là tương thông chu tử sơn hoàn toàn có thể theo linh thạch khoáng mạch nội bộ tìm thấy truy nguyện chẳng qua chuyện này đối với hai của mình biết cùng tị thức là một cực lớn khảo nghiệm vừa vặn chu tử sơn thì tại rèn luyện này hai môn kỹ xảo để cầu có thể mức độ lớn nhất đào móc ra tiềm lực của bọn nó theo rừng nhỏ tuy tiện tiến vào một cái linh thạch khoáng mạch được rẽ đi ra xa vài trăm thước xác nhận c h u n g quanh chống trải không người sau đó hắn lại một lần nữa đứng thẳng lên theo trong miệng thốt ra một cái túi đ ư ợ g đồ theo trong túi chữ vật lấy ra nguyệt mạc nguyệt mạc tại lục quang quấn quanh bên trong trưởng thành rồi một đám người cao lớn tiểu nhân nữ tử mà khổng lồ g ã chứ hình thể thì vụt nhỏ lại trở nên xinh xắn lanh lợi thu nhỏ thân hình sau chu tử sơn nằm sấp vào nguyệt mạc trong ngực tại đây cái thoải mái vị trí n ằ m sấp chu tử sơn có thể mức độ lớn nhất phát huy ra nhị thức cùng tị thức tác dụng nguyệt mạc là cái cụ mà chu tử sơn chính là giả đạ bàn mệnh thi quỵ ôm hắn hành tẩu mà hắn hết sức chuyên chú nghe cùng nghe t ạ i đ e n nhánh không ánh sáng lại vô cùng phức tạp sâu ưu trong huy ệ t động n g u y ệ t mạc chậm rãi đi về phía trước không biết qua bao lâu g i ã chư lỗ hai liền nghe được tiếng bước chân rốt cuộc tìm được tu sĩ nhân tộc tung tích g i ã chư khỏe miệng lộ ra m ỉ m c ư ờ i đặc ý n g u y ệ t mạc liền hướng về tiếng bước chân chuyển đến phương hướng mà đi thời gian dần trôi qua n g u y ệ t mạc tốc độ di động càng ngày càng chậm cước bộ của nàng thì càng ngày càng nhẹ phía trước trong không khí chuyển đến mùi máu tươi giá chư thậm chí còn nghe được hốt hoảng tiếng thở dốc một để trần làn ra hai cước người lùn tại đen nhánh không ánh sáng trong h u y ệ t động bất lực chạy nhanh không biết chạy bao lâu cái này xấu vô cùng động h u y ệ t nhân thoát lực nằm dạp trên mặt đất bốn phía đều là đ ư ờ n g rẽ hắn không cách nào xác định cái kia chạy trốn nơi đâu tại yên t ĩ n h ý m ắng môi trường bên trong hắn xuất chúng tiếng thở dốc là như vậy to nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào động h u y ệ t nhân dùng một viên bén nhọn t ả n g đá cắt vỡ bàn tay của mình trong lòng bàn tay trên vẽ lên một quỷ dị ký hiệu tạp nạp động huyện nhân ngâm sướng cổ lao chú n ữ trên tay máu tơi ngưng tụ ánh sáng màu đỏ chuẩn xác chỉ hướng một cái phương hướng vị trí kia chính là chu tử sơn tới phương hướng tạp nạp động h u y ệ t nhân phát ra một tiếng cảm tạ thần linh giống to phát tiết nhìn một n g ạ t trong người cảm giác sợ hãi động h u y ệ t nhân hướng về chu tử sơn phương hướng chạy trốn nhưng hắn lại nhất định vĩnh viễn thì truy không đến chu tử sơn nguyệt mạc nhón chân đi nhẹ nhẹ nhàng điểm một cái người cũng đã bay ra mấy t r ư ợ n g có hơn đây chỉ là giang hồ võ công một ít ứng dụng kỹ xảo căn bản không tiêu hao chút nào ư u minh quỷ khí cả hai khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì nhìn khoảng hai mươi ba mươi triệu tại khoảng cách này chu tử sơn không chỉ có thể rõ ràng nghe được gửi được cái này kỳ quai hải tử thậm chí thần thức còn có thể cảm nhận được toàn cảnh của nó đột nhiên không nhanh không chậm di động n g u y ệ t m ạ c nhanh chóng di động dưới chân của nàng một chút lại điểm dây l á t ở giữa liền cùng động huyệt nhân kéo ra khỏi gần trăm t r ư ợ n g khoảng cách tại khoảng cách này đừng nói là thần thức cảm ứng chính là thần n i ệ m cũng không có khả năng phát giác chỉ có d â y thai biết thị thức mới có thể siêu khoảng cách cảm ứng đúng đây hết thể động huyệt nhân không hề phát giác hắn vẫn như c ũ hướng về chu tử sơn phương hướng l i ề u mạng chạy nhanh bành bành bành tại động huyệt nhân sau lưng chuyển đến tiếng bước chân nặng nề một đầu hung manh yêu thú từ trong bóng tôi đuổi theo xôn xao một tiếng xích sắt động tĩnh phốc phốc sắc bén cái neo sắt đâm vào động huyệt nhân giữa hai chân a t ạ m nạp động huyệt nhân phát ra tuyệt vọng la lên có đó không này chống vắng không người trong huyệt động không có chút ý nghĩa nào một đầu hình thể to lớn sinh vật theo hang động chỗ sâu chậm rãi đi ra trên người hắn bao trùm lấy v ả y màu đen thâu to cái đuôi kéo trên mặt đất đùi u khổng vũ hữu lực hắn n ử a thân thể đứng thẳng hình dáng tướng mạo dữ tợn khủng bố đây là một đầu thâm viên ma long đáng sợ hơn chính là hắn sẽ sử dụng công cụ cao lớn thâm viên ma long dùng xích sắt đem động huyệt nhân buộc tại rồi phía sau lưng sau đó quay người hướng về hang động chỗ sâu mà đi ước chừng thời gian một chén t r à công phu về sau bắt lấy r ồ i động h u y ệ t nhân thâm viên ma long đi tới một chỗ chỗ đường rẽ hắn không hề có đi về phía chỗ đường rẽ bất luận cái gì một chỗ mà là đem thu tại cánh sau lưng từ từ mở ra đất bằng nhấc lên một hồi hướng lên c u ầ n phong c u ầ n phong gào thét thâm viên ma long hướng lên ước chừng bay ba mươi mấy trượng đi tới một chỗ giấu ở trên vách đá cửa h à n g ma long thu hồi cánh bò lổn ngổn tiến nhập trong động sau một lát một đầu xinh xắn lanh lợi giá chư lạc yên đi tới chỗ này chỗ rẽ hắn ngẩng đầu nhìn lên trên hướng trên đỉnh đầu đều là tuyết bích không có bất kỳ cái gì một cửa vào nhưng mà chu tử sơn vô cùng xác định đầu kia thâm viên ma long nhất định là từ nơi này bay ra ngoài bởi vì hắn nghe được tiếng gió gào thét tại thái âm huyền cương bọc vào theo rừng nhỏ dọc theo mùi chậm rãi b ò tới trên vách đá ước chừng tại hai ba mươi triệu độ cao tại t ầ m mắt g ó c chết tìm được rồi một chật hẹp lối vào bước vào cửa hang sau đó thâm viên ma long cùng động huyện nhân mùi càng phát ra rõ ràng chu tử sơn thông qua khí vị cùng thanh â m hoàn toàn có thể phát họa ra cả hai hình thái truy tung cùng phán truy tung tuyệt đối là luyện tập thuật lục thức tốt nhất thực chiến p ư ơ n g pháp khi tiến vào rồi chỗ này cửa hang về sau chu tử sơn ngạc nhiên phát hiện cái gọi là linh thạch khoáng mạch cuối cùng thật như là đại thụ bình thường l à thẳng đứng phân bố càng lên cao đi linh khí liền tăng lên một cái cấp độ mà đầu kia thâm viên ma long thì một mực hướng lên trên đường đi chu tử sơn nghe được rất nhiều tất tất t á c t á c âm thanh đây là bọ cánh cứng đá nếu là có rảnh chu tử sơn thì có thể hàng loạt bắt giữ dùng để cường hóa nguyện mạc pháp thể theo thời gian trôi qua chu tử sơn lại nghe thấy thanh â m khác người thấy càng nhiều sinh vật b g ù i này hang n g ỏ linh thạch thượng tầng xa xa không chỉ động n g u n nhân thẳng là pha lê thâm viên ma long một đường hướng lên một đường dọc theo hướng lên thông đạo phi hành xuyên qua cái này đến cái khác ở vào trên vách đá ẩn nấp hang động ước chừng nửa canh giờ sau trong không khí trở nên cực độ ấm ư ớ c giá chư dọc theo nổi cùng thanh em xuống dưới hành tẩu sau đó hắn đi tới một chỗ cực kỳ khoáng đạt to lớn hang động đá vôi hang động đá vôi bên ngoài âm khí lượt quanh không còn nghi ngờ gì nữa nơi này vẫn như cũng là dưới lòng đất v ự c sâu xa xa còn không có đi vào trên mặt đất tại giá heo trước mắt là một cự hồ nước lớn trong hồ nước có phát sáng con cá đang du động nhường cự hồ nước lớn nhìn lên tới như là tinh hạ giống như sán lạ đỉnh đầu vách đá thì sinh trưởng phát sáng cỏ xì xê ơ nhường cái này hang động đá vôi nhìn lên tới quan quái ly kỳ hết lần này tới lần khác cái này hang động đá vôi so với nhân loại ở lại hang động đá vôi càng thêm rộng lớn đầu kia thâm viên ma long tiến nhập chỗ này hang động đá vôi về sau d ư ơ n g cánh bay đi tốc độ cực nhanh chu tử sơn đã không cách nào đối nó truy tung nếu là cưỡng ép tại rộng lớn hồ bạc trên phi hành chu tử sơn lại sợ hai bại lộ hành tung của mình rốt cuộc so với truy tung che giấu mình mới là càng quan trọng hơn giá chư đến rộng lớn hồ bạc một bên thuần thục vùi đầu vào rồi trong hồ nước bắt lấy rồi một đầu phát sáng con cá con cá bị cắn chết về sau liền không ở phát sáng con cá thân thể là trong suốt hắn cảm giác cùng thái viên m ô n người cung cấp trong suất ngư giống nhau như lúc như thế hồ nước lớn chính là một to lớn hệ thống sinh thái hắn đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên tất nhiên cường hãn chu tử sơn chỉ là nghĩ liền có thể hiểu rõ nguy hiểm trong đó h u ố hồ chu tử sơn hoài nghi chỗ này cự hồ nước lớn hang động đá vôi ngay cả thái huyên môn cũng không biết hắn tồn tại chính mình bây giờ không có thiết yếu vì lòng hiếu kỳ làm kiểu này vô vị mạo hiểm còn không bằng đi đem một vài thực tế chỗ tốt cầm vào tay lại nói cái khác giá chư suy tư sau một lát liền quyết định đường cũ trở về hang mỏ linh thạch t ước chừng sau một c á n h giờ giá chư lại lần nữa ngửi thấy bạch vân đình chu vân lôi đám người mùi trên đường đi chu tử sơn nghe mùi của mình chính xác đi xuyên qua vô cùng phức tạp hang động đá vôi dưới lòng đất trong cuối cùng là không có là đường dọc theo đường cho dù là có dễ như chở bàn tay bỏ canh cứng đá c h u Tử s ơ n c ũ n g k hai ô n g có trăm bảy mươi bảy bạch ngọc h phát nào trở về tới xuất về i địa ma Bằng vào mùi h khu ô n an g t o à chương hai trăm bảy mươi bảy bạch ngọc ma khu chương hai trăm bảy mươi bảy bạch ngọc ma khu trưng ngọc bạch đối với đặc biệt phức tạp tỷ như nói khối cầu còn phải thành lập tọa độ nguyên điểm hắn trình độ phức tạp đủ để vẽ chết vẽ bản đồ cầu chu tử sơn suy tư sau một hồi lâu quyết định áp dụng một phương pháp đơn giản hắn đem hồ nước mái vòm đến chú địa bạch vân đình một đoạn đường này tuyến xem như chính mình đo vẽ bản đồ tiêu chuẩn cơ bản tuyến rốt cuộc con đường này hắn lặp đi lặp lại đi qua hai lần cơ bản sẽ không lại là đường mà chu tử sơn đúng tất cả khoáng mạch tạm thời thăm dò thì đem vây quanh này một cái tiêu chuẩn cơ bản tuyến triển khai chỉ cần mỗi một lần thăm dò sau đó đều có thể về đến này căn cơ chuẩn tuyến như vậy chu tử sơn có thể tìm thấy trở về con đường. gần nửa ngày sau một đầu to lớn t h ẳ n lằn pha lê theo hang động đá vôi dưới đáy chậm rãi bỏ qua một mỹ mạo nhân tộc nữ t ử ôm một đầu heo rừng nhỏ thì lơ lửng tại t h ẳ n lằn pha lê đỉnh đầu ước chừng hai mươi mấy chỗ chỗ, đưa mắt nhìn đầu này t h ẳ n lằn pha lê rời khỏi một dường như cơ thể toàn thân thủy tinh trong suốt giáp trùng bị ném vào nguyệt mạc trong miệng nguyệt mạc trực tiếp đem nó nuốt vào trong bụng lại qua một canh giờ to lớn hồ nước t ầ n g trên biên giới nguyệt mạc quanh chân ngồi ở trong khe đá hấp thu cảnh vật chúng quanh â m khí gia tốc luyện hóa nuốt vào thể nội mấy cái bọ canh cứng đá mà một đầu giã chư thì tại bên hồ bắt giữ nh hai cái phát sáng phi trùng bay đến giã chư bên cạnh phốc phốc một như là tê tê yêu thú theo chư giã chư d ư ớ i bụng chư già l ẻ lưỡi đem hai cái phi trùng liếm vào trong bụng thông qua linh thú hoàn thành lập không h i ể u liên hệ chu tử sơn hoàn toàn có thể cảm nhận được thiên ất thú sung sướng không còn nghi ngờ gì nữa kiểu này phi trùng so với nuốt ăn linh cốc tam hóa minh càng làm cho thiên ất thú thỏa mãn lại qua gần nửa ngày huệ nguyện mặt nôn nàng đưa tay vào cổ họng của mình trong gắn gượng móc ra hai con giáp trùng một cái là toàn thân thủy tinh trong suất giáp trùng một cái khác là bên ngoài thân như là hoàng kim giáp trùng hơn nửa ngày tiền chu tử sơn cho nguyệt mạc nuốt năm con r á p trùng trong đó ba con màu xám trắng bọ cánh cứng đá đã hoàn toàn bị âm khí luyện hóa rồi mà này hai con r á p trùng ngay cả một chút bị tiêu hóa dấu hiệu đều không có đặt ở trong bụng cùng hai cái quả cân giống nhau nhất là kia bọ cánh cứng pha lê chu tử sơn thậm chí cảm giác nó sức sống chưa hoàn toàn đoạn tuyệt nếu là nguyệt mạc thể nội u minh quỷ khí có chỗ không tốt chỉ sợ năng lực theo nguyệt mạc phần bụng chui ra ngoài chu tử sơn đem bọ cánh cứng pha lê cùng bọ cánh cứng vàng tượng rác thải giống như vứt bỏ sau đó lại lần mang theo nguyệt mạc tiến nhập trong hầm bò ba ngày sau giang rắc nguy trải qua liên tục ba ngày luyện hóa nguyện mạc cuối cùng có thể đem tiểu này cấp thấp nhất bọ cánh cứng đá trực tiếp cắn thành m ả n h vỡ cứ như vậy âm khí tốc độ luyện hóa tăng gấp bội bọ cánh cứng đá ẩn chứa thần bí vật chất liên tục không ngừng rót vào rồi nguyện mạc xương cuốt cùng ra thịt trong về phần cái khác càng cao cấp bọ cánh cứng đá chu tử sơn thì hoàn toàn làm như không thấy lại qua bảy ngày chu tử sơn đã k h ô n g c ò n t ì m k i ế m cấp t h ấ p n h ấ t màu xám trắng bọ cánh cứng đá loại giáp trùng này mặc dù có thể tùy tiện cắn nát nhưng mà đúng cường hóa nguyện mạc pháp thể đã không hề có tác dụng hiện tại chu tử sơn chỉ tìm một loại màu ngọc bạch bọ cánh cứng đá loại giáp trùng này muốn hơi cứng rắn một chút tích chứa lực lượng thần bí cũng muốn hơi nhiều một chút đồng thời nguyện mạc vừa vặn có thể đem nó cắn nát loại ngọc này màu trắng bỏ cánh cứng đá tương đối màu xám trắng bỏ cánh cứng đá muốn ít rất nhiều cũng may chu tử sơn có thể thông qua vô thanh bí nhi thuật tùy tiện đưa chúng nó theo khoáng thạch trong nham động đào r a sau mười ngày âm khí nồng đậm hồ bạc hang động đá vôi nguyện mạc thu liếm thần tính biến thân thành thi quỷ hình thái tại đây t r ù n g hình thái phía dưới nguyện mạc làn da không đang hiện lên hiện trước đó màu xám trắng màu mơ hồ có rồi một tia ngọc hào quang màu trắng cái này cùng lo hình n g ư ơ i thái ở dưới chu tử sơn vô chữ vật đại lấy ra t r u n g phẩm phi kiếm hàn tuyết kiếm thái âm cương sắt rót vào trên đó hàn tuyết kiếm kiếm mang tăng vọt keng một tiếng v a n g d i ò n hàn tuyết kiếm kiếm mang phá vỡ nguyệt mạc y phục nhưng không có thương làn da của nàng mảy may chu tử sơn gật đầu một cái thân thể này lực p h o n g ngự đã không thua chính mình hậu bị thần thông tiếp xuống là được bọ cánh cứng vàng chu tử sơn theo trong túi chữ vật móc ra một dùng diện hồn chú diệt sắt thần hồn bọ cánh cứng vàng cũng đem nó ném về rồi n g u mạc giang g á c nguyệt mạc mở ra như ngọc giang nanh cắn một cái dưới giang g á c một tiếng vang b õ cánh cứng vàng không n ú c nhích tí nào căn bản không c ắ n nổi chu tử sơn thần thức khé động nguyện mạc dứt khoát một n g ụ m đem b ỏ cánh cứng vàng triệt để nuốt vào rồi trong bụng bắt đầu dùng âm khí chậm rãi luyện hóa c h u địa bạch vân đình trụ sở trong bốn đạo linh quang đồng thời hiện hiện thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bốn đạo linh quang pháp tướng chậm rãi tiêu tán một đạo thanh mị mở màn sáng chậm rãi hiện hiện tứ tượng ngự linh pháp trận cuối cùng bố trí thành công tứ tượng ngự linh pháp trận đó là luyện thần kỳ thủ trận chia ra có bốn loại biến hóa thủ trận bởi vì hắn chuyên t r ú phòng ngự cho dù là luyện thần kỳ tu sĩ thì rất khó công phá như vậy một cái trận pháp nếu là đặt ở tiểu thế gia liền đủ để đảm nhiệm hộ sơn đại trận trận này bố trí sau khi thành công đủ loại giao đấu đạo cảm nộ chạy qua trong lòng nhường nàng tinh thần trong suốt sung sướng dị thường tu vi mặc dù không có rõ ràng tăng trưởng nhưng mà tu vi bình cảnh cũng đã trở thành hư không bạch vân đình rõ ràng cảm thấy chỉ cần đợi một thời gian tất nhiên có thể đột phá luyện thần đúng vào lúc này cất đặt tại trụ sở bên trong báo động t r ậ bàn sáng lên ánh sáng màu đỏ tiếp lấy một đạo truyền âm phù bay đi vào bạch vân đình tiếp nhận truyền âm phủ truyền âm phủ bên trong phát ra giọng d i ê u tư tuấn tiếng bước chân từ xa mà đến gần bạch vân đình đóng lại tứ tượng ngự linh pháp trận thái uyên môn người d i ê u tứ tuấn mang theo một vị lão giả đi tới bọn hắn trụ sở lão giả vẻ mặt mỉm cười tự giới thiệu mình bạch tộc trưởng tại hạ lăng chính hy chính là lăng giả trận pháp sư nguyên lai là lăng đại sư thất lễ thất lễ bạch vân đình không mình hành lễ nói bạch đạo h i ế u n à y bảy ngày đến nay nhưng có gì thường lăng chính hy dò hỏi bạch vân đình lắc đầu cùng địa phương khác thì không có gì bất ngờ chỉ có ba ngày trước có một đầu t h ầ n lằn pha lê xâm nhập rồi thôi ra trụ sở bị chúng ta tiêu diệt lăng chính hy mỉm cười nói dưới mặt đất linh mạch hang n ỏ nguy hiểm xa nhỏ hơn mong muốn lăng hoa tiên tử cùng minh chủ lăng chắc bình bản bạ quyết định rút khỏi đại bộ phận thiên chỉ minh kiếm tu chẳng qua tại bỏ trước đó còn cần lại làm hai chuyện dám hỏi cái nào hai chuyện bạch vân đình dò hỏi nay chuyện thứ nhất chủ yếu là lao phu tới làm chính là muốn đem tất cả tạm thời báo động pháp trận ngay cả đến cùng nhau muốn làm đến đâu sợ sẽ là rút về tuyệt đại bộ phận kiếm tu cũng muốn bảo đảm khoáng mạch tuyệt đối an toàn chuyện thứ hai này chính là lăng hoa tiên tử muốn đối linh thạch quá mạch tiến hành một lần toàn diện điều tra làm hết sức thanh trừ hắn thai hoàng ẩm tại xác định xác thực không có nguy hiểm sau đó sau này đem sẽ chỉ tổ chức khoảng mười người đội tuần tra đúng chưa khai thác khu mỏ quặng tiến hành tuần tra đây đúng là tốt cách bạch vân đình đồng ý nói lăng chính hy theo chính mình trong chữ v ậ t đại l ấ y ra một thiết kế đặc biệt trận bàn cùng trận kỳ bạch đạo hữu đây là lăng mỗ thiết kế trận bàn tên là linh mạch lưu âm trận hắn tác dụng liền đem báo động pháp trận thông tin ném đưa ra ngoài bạch đạo hữu cũng là người trong nghề nay bày trận sự tỉnh thì giao cho ngươi đi xử lý lăng mỗ liền không nhiều hơn can thiệp. lăng chính hy mỉm cười nói chương hai trăm bảy mươi tám vô tình nào biết đa tình khổ chương hai trăm bảy mươi tám vô tình nào biết đa tình khổ lăng chính hy rời đi về sau bạch vân đình nhìn trong tay linh mạch lưu âm trận bày trận vật thật lâu không nói lăng ra không hổ nội tình thâm hậu đại thế gia này lăng chính hy lại chính mình thiết kế một đưa tin pháp trận bạch vân đình vẻ mặt cảm thán nói kỳ thực bạch vân đình cải tiến sau hoàng sa ngao binh trận cũng chờ cùng với lại lần nữa thiết kế một pháp trận chỉ là không như lăng chính hy như vậy từ không sinh có ngoài ra lăng chính hy cùng bạch vân đình giải quyết vấn đề tư duy hoàn toàn khác biệt cái trước suy nghĩ tại toàn c ụ nghĩ là đem tất cả báo động pháp trận sâu trói lên cũng thông qua tuần tra tiểu đội giải quyết vấn đề mà bạch vân đình suy nghĩ cục bộ nghĩ là như thế nào bảo vệ tốt bạch bảo môn nhân có chút phiền phức bạch vân đình sau một hồi lâu nói ra bốn chữ này tứ tượng ngự linh trận cùng linh mạch lưu âm trận cũng không thể đồng thời bố trí ta phải cần t r ư ớ c dỡ bỏ tứ tượng ngự linh trận bạch vân đình những mày nói sư phó kia dỡ bỏ chính là có gì phiền phức nhưng có trương nguyện như không hiểu hỏi nay tứ tượng ngự linh trận ta không hề có luyện chế trận bàn cùng trận kỳ hoàn toàn là hướng dẫn theo đà phát triển m ư ợ địa hình của nơi này linh mạch nếu là đổi một nơi liền ngang ngửa với trận cơ tổn hại trận này lại không tác dụng bạch vân đình thở dài một hơi nói sư phó trận này mặc dù không cách nào mang đi nhưng cũng không có tiêu hao cái gì bày trận vật cho dù dỡ bỏ cũng không đáng tiếc không chúng ta còn chưa thoát khỏi nguy hiểm tại đây vực sâu d ư ớ i đáy có một chỗ có thể bảo mệnh cường đại pháp trận phòng ngự là chúng ta sinh tồn cuối cùng bảo hộ không thể tùy tiện bỏ qua để cho ta nghĩ một chút biện pháp bạch vân đình cao mày lầm bầm lầu bầu nói bốc ra trụ sở thái viên môn nhân hòa lang chính hy chắp tay rời đi lang đại sư thủ đoạn quả nhiên cao minh lại thiết kế ra kỳ diệu như vậy phát trận Có rồi này, linh Mạch rồi Linh này l ư u Âm Trận, tất c ả báo đạo ộ một n trận thành mảnh, chúng ta cũng liền không cần g pháp ta đối l i giữ ở chỗ này. Bốc Thiên thu vì khâm phục giọng điệu nói. ngày canh này. đêm đ khâm chỗ Bốc phục Bốc Ha ha ha ha. Thu ở vì ạ hưu quá khen rồi n à y linh mạch lưu âm trận như thế nào lao phu một người chi công nếu là không có đại sư thân đồ theo bên cạnh hiệp trợ lao phu muôn vàn khó khăn trong thời gian ngắn ngủi như thế thiết kế ra kiểu này xào rượu đưa tin p h á p t r ậ n thân đồ tiền bối không phải là tìm linh đại sư thân đồ tính không sai chính là lao tĩnh nếu không phải hắn chỉ đạo linh mạch linh khí tự nhiên trí lý lao phu lại há có thể từ không sinh có sáng tạo này bí trợ lăng chính hi có chút tự đắc nói Tốt. hai vị đạo hữu chớ có chuyện t h i ế m rồi lăng đại sư còn có ngoài ra trụ sở cần tự mình bố trí đợi bố trí sau khi thành công lăng hoa tiên tử sẽ đích thân sắp đặt các ngươi tìm linh thạch khoáng mạch tìm hoàn tất như còn chưa phát hiện thâm viên ma long tung tích các ngươi liền có thể từng nhóm rời đi không cần lại g i ả i kỳ ở tại nơi đây phụ trách liên lạc b ố ớ c ra trụ sở thái h u y ê n môn người nói nói lăng hoa t i ê n tử chân nhân vì sao không làm sắp đặt b ư c thiên thu nhữ mảy má mà hỏi môn chủ đã trở về mặt đất môn chủ bàn giao bây giờ vượt sâu dưới lòng đất thái n u y ê n môn người hết thệ quy đại sư vu mã côn thiên chỉ minh kiếm tu hết thệ quy lang h o a tiên tử chỉ huy thái huyên môn người nói nói b ố c đạo h ư u chân nhân trước khi đi cố ý b ả n giao lần này thâm nhập dưới đất tham dự khóa vực tác chiến gia tộc vô luận là có hay không gặp nguy hiểm chỗ này linh thạch khoáng mạch sản xuất đều sẽ có chỗ chế i lãi tuyệt sẽ không do lăng ra một nhà đ ộ c chiếm thấy thái huyên môn người trong lời nói rất nhiều cứng nhắc chỗ lăng chính hy vội vàng cười hì hì g i n xếp hòa hoãn không khí sau một lát thái huyên môn nhân hoà lăng chính hy cùng nhau rời đi quả nhiên là khi người quá đáng lăng hoa kêu bản nương thật chứ ghê tởm thế mà đem chúng ta vĩnh châu kết minh tùy ý phân công búc thiên thu vẻ mặt vặn b ẹ o nói quan nhân kia lăng hoa cũng coi là rất có thủ đoạn bây giờ cái khác tiểu thế già trông mà thèm dưới lòng đất linh thạch khoáng mạch cùng cái khác phong phú tài nguyên chỉ sợ ước gì làm nàng tay chân khoác lên ra người bạch hồ truy nguyệt vẻ mặt ôn lu nói n g u y ệ t nhi dựa theo hiện nay bảy trận tiến độ nhiều nhất hai ngày sau đó lăng hoa tiện nhân kia rồi sẽ tổ chức chúng ta đại quy mô bước vào khoáng mạch chỗ sâu đến lúc đó lúc có thể hay không giúp ta mê hoặc tiện nhân kia búc thiên thu ánh mắt phát lạnh nói quan nhân theo ta quan sát lăng hoa tiên tử hiện tại thần đài cảnh, cảnh giới vững chắc h u y h n t h u ậ t của ta chỉ sợ không mê h o ặ c đ ư ợ c n à n g m a y h ơ i t h ở t r o n g t h ờ i g i a n n g ắ như n vậy, quan n h â n c h ỉ sợ k h ô n g c á c h nào lấy ra si t ì n h p h ụ h c b hồ k i a vu mã c ầ m t ạ i l ê n g h o a bên c ạ n h cơ h ồ là một t h c ũ n g k h ô n g rời, c h ú n g ta chỉ sợ k h ô n g c ó c ơ h ộ i b ạ c h hồ t r u y n g u y ệ t lý c h i nói. h ư ớ c bốc thiên h ư trở b à n t a y lại k h ô n g nghĩ rằng n h ư thế p h i ề n p h ứ c bốc thiên t h u thở d à i một h ơ i vẻ m ặ t vẻ k h ô n g c ư ớ c bốc thiên p h n ta đ ố i v ớ i n g ư ớ i một k h ố i t ì n h si, há k h ô n g thắng qua rồi si t ì n h p h ụ rất nhiều bạch hồ truy n g u y ệ t vừa nhấc chân lại đặt thân thể vào đến rồi trên người b ố thiên phủ lần này ra đây bản công tử không thể không thu hoạch được gì lần này tận dụng thời cơ nhất định phải đúng kia bạch vân đình đ ộ n g thủ bốc thiên thu ánh mắt phát lạnh nói quan nhân muốn đối kia bạch vân đình dùng si tình p h ụ nữ nhân kia muốn ra thế không có ra thế muốn tu vi không có tu vi há phối dùng hết tổ chân quý p h ụ lục kia quan nhân có ý tứ là truy n g u y ệ t đôi mi thanh tú nhữ một cái hỏi bạch tuyên lưu lại công pháp nhất định phải cầm tới truy n g u y ệ t suy tư một lát c h ậ t nói nghiêm túc quan nhân ta có thể giúp người mê hoặc bạch vân đình nhường nàng đem bạch tuyên lưu lại công pháp ngoan ngoãn giao ra chẳng qua lần này nữ lại là không thể giết vì sao đầu kia giã trư human tất a sợ hắn sẽ hắn nhi, nhiên bạch vân đình đem đầu này giã t r ư mang theo bên người ta nhìn xuống là vì bại hoại lang hoa thanh danh nhường người đời xem xét có thể thúc đẩy này hoang đường hôn nhân lang hoa phẩm hạnh là bực não thấp kém có thể lang hoa tiện nhân kia tỏ rõ ý đồ chính là muốn làm tiểu nhân không lấy lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là vinh n h ờ bạch vân đình một chiêu này rơi vào h o ả n không ngược lại để cho mình thành cho cười nhớn nhát phía dưới tất nhiên đúng đầu kia dã chư tức giận bản công tử không nghĩ ra là kia bạch vân đình vì sao muốn đem dã chư đổi đi mà không phải giết nó lấy yêu đan bốc thiên thu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói quan nhân vì sao làm biệt tình như thế suy đoán kia dã chư rốt cuộc cùng bạch tộc trưởng chính là thiên địa làm chứng tổ tiên làm gương vợ chồng kia bạch tộc trưởng lẽ nào không nên nhớ tình cũ phóng dã chư rời đi cho nên nhớ tình cũ ha ha ha ha bốc thiên thu cất tiếng cười to ngưng cười sau đó bốc thiên thu vì trào phúng giọng điệu nói ra nguyện nhi ngươi thực sự là cười sắt bùn công tử như thế nào nói ra như thế hoang đường lời nói kia bạch vân đình lại không có được mất tầm đ i ề n làm sao lại như vậy cùng một con lợn nhớ tình cũ bốc thiên thu đại diêu kỳ đầu căn bản không có chú ý tới trong ngực khả nhân nhi mặt mày tái n h ợ t nét mặt mặc dù dưới da người truy n g u y ệ t là một đầu công hồ ly nhưng mà lòng của hắn lại tượng nữ nhân giống như mẫn cảm tinh tế tỉ mỉ quan nhân coi như không thấy một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm cho rằng bạch vân đình nên giết chu t ử sơn vậy hắn biết mình là hồ yêu sau đó có phải cũng sẽ giết mình c hai ngày sau đó linh thạch khoáng mạch bên ngoài l ầ n l ư ợ t từng nét mặt chết lặng đệ từ m á o công lấy xuống bên hông cổng cảnh chữ vận đại đem đ à o móc linh thạch quặng thô toàn bộ đổ vào rồi hòm gỗ trong một chỗ khác ước chừng hơn bảy mươi tên thiên chỉ minh kiếm tu t ề tụ một đường chỉ thấy một lão giả ở vào giữa sân hướng bốn phía kiếm tu chắp tay nói ra các vị đ ạ o h i ế u lão phu thân đổ tính này nửa tháng đến nay đối với cái này chỗ linh thạch khoán g mạch là một phen thăm dò t h ự c không dám dâu dếm này trong n ự c sâu khoán g mạch lão phu cuộc đời thì là lần đầu tiên thấy rất nhiều thứ cũng lật đổ dĩ vãng t ư ơ n g t ứ c theo lão phu suy đoán cái này khoán mạch quy mô cực kỳ to lớn chúng ta bây giờ nhìn thấy chỉ là một góc của lão phu có thể khẳng định cái này khoáng mạch là sống nó là một còn đang ở sinh trường khoáng mạch bởi vì cái này khoáng mạch quy mô cực kỳ to lớn nếu là vẹn vẹn cung cấp chúng ta ba mươi sáu thế gia v i n h châu sử dụng có thể nói là lấy không bao giờ hết dùng mãi không cạn hồi lâu sau đó thân đ ồ tính hướng bốn phía ô quyền lui trở về lăng đại sư lăng hoa quay đầu nhìn về phía lăng chính hy khách khi nói lăng chính hy khẽ cười cười liền từ lăng hoa tiên tử bên cạnh đi tới mọi người vây kín giữa sân hướng bốn phía chắp tay nói ra các vị đã hữu bởi vì linh thạch khoáng mạch cực kỳ rộng lớn trong đó còn ẩn chứa không lường được nguy hiểm chúng ta bàn bạc quyết định hay là dựa vào linh mạch lưu âm trận tiến hành thận trọng từng bước thăm dò trên nguyên tắc chúng ta chia làm bảy tổ mỗi mười người một tổ mỗi tổ mang theo mười mặt giản dị linh mạch lưu âm trận bảy trận pháp khí hoa một ngày công phu tại khoáng mạch bảy mươi cái cỡ lớn chỗ rẽ bố trí phát trận như vậy chúng ta vẹn vẹn một ngày công phu thăm dò khu vực liền đem vượt xa、ngày. bức tranh này thăm dò khu vực lăng chính hy g ơ lên trong tay địa đồ bằng da thú vẻ mặt lúng túng nói ha, ha ha trong đám người không ít người cười một tiếng mọi người đúng thái viên môn địa đồ không còn nghi ngờ gì nữa đã sớm rất nhiều ấm thầm nay đồ thiên ao minh kiếm tu không người nh tại r trở ờ i mới biết ghi khi nói xong lui bọn vật hắn Lăng chính xong vẽ là l gì. sau rồi lăng hoa bên c sắp đặt phía dưới thiên chỉ minh kiếm tu mười người một tổ cùng chia bảy tổ theo bảy cái khác nhau khoáng mạch cửa vào tiến nhập hang họ linh thạch trong lăng hoa căn bản không co theo đội bước vào tại sắp xếp của nàng dưới linh mạch lưu âm trận đều sẽ như là mạng m ệ n giống như trải rộng linh thạch khóa mạch mọi thứ đều sẽ tại trong lòng bàn tay của nàng nàng không cần phải tự mình đi tất cả nhằm vào l a n g hoa tiên tử bản thân âm n hữu cũng đều đem không thể nào khai triển vũ mã sư phó từ đột phá thần đài cảnh về sau một tháng qua ta cũng không từng tu luyện chính là hy vọng nhường tâm tính của mình bình thản làm được tâm như chỉ thủy bây giờ vô luận là tu vi hay là tâm tính ta tự giác đều đã không quan hệ ải ta nghĩ đúng vậy lúc bế quan đột phá phân thần cảnh rồi lăng hoa quay đầu nói với vu mạ cẩm vũ mã cầm gật đầu một cái trợn nói ra ngươi bây giờ bế quan sử dụng huyền â m quỷ mẫu công bên trong kỹ x ả o đột phá đến phân thần cảnh cũng không thành vấn đề chẳng qua thiên chỉ minh kiếm tu đều bước vào linh tràn nơi thăm dò không biết khu vực vô cùng có khả năng cảnh ngộ trọng đại nguy hiểm lẽ nào ngươi không cần trấn thủ chỉ huy vũ mã s ư phó nay có cái gì tốt chỉ huy nếu là sâu bình thường nguyên ma long xuất hiện thì do ngươi ra tay nếu là kia lôi k i ế p cảnh thâm nguyên ma long vương xuất hiện liền do buộc dương chân quân giải quyết triệt để h a i hoàng ẩm ngươi sẽ không sợ xuất hiện ngoài ý mướn khác những người này nguyên bản là quân cờ chết thì đã chết tính không được ngoài ý mướn lăng hoa vẻ mặt lạnh lùng nói ra linh thạch khoáng mạch đạo tế sơn bước ra cùng trần nô hai nhà điểm ở cùng nhau ba nhà trường mười người đi tới khoáng mạch chỗ sâu tại một chỗ có thể thông hướng năm cái phương hướng chỗ đường rẽ bày ra linh mạch lưu âm trận khởi động trận bàn trận pháp trung ương xuất hiện một vòng màu u lam linh quang linh quang c h ấ p động trận pháp đại sư giọng lang chính hy truyền ra thế nhưng bước công tử dẫn đội đội ngũ đúng là chúng ta tiểu đội thật tốt quá này đưa tin pháp trận âm thanh nghe được rất rõ ràng nói các ngươi một chút bên ấy đường rẽ phân bố tình huống đi chúng ta nơi này có năm cái đường rẽ theo thứ tự là mặt phía nam hai cái đông phương hướng tây bắc mỗi cái một cái ta biết rồi tại các ngươi phương hướng bốn phương tám hướng theo thứ tự là vừng gia thượng gia tất gia còn có bạch gia tại thăm dò ngươi có thể dùng cái này chỗ làm cơ sở điểm hướng này bốn phương tám hướng thăm dò lăng chính hy thông qua tập hợp các phương diện thông tin đem tình báo thông báo cho bước thiên thu ta hiểu được lăng đại sư đến xuống một chỗ đường rẽ chúng ta lại liên lạc bước thiên thu nói tạm biệt khoáng mạch c h ố sâu bạch vân đỉnh chu vân lôi trương n g u n như thôi vạn sơn thôi vinh thôi dực còn có ba anh em họ hách đi tới thứ mười chỗ hang mỏ chỗ rẽ dưới lòng đất hang mỏ rộng lớn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn theo lăng chính hy phản hồi kết quả đến xem bọn hắn chỗ thăm dò diện tích vẫn như cũ chỉ là một góc của bằng sơn các vị đ ạ n g hữu sắp đặt rồi chỗ này trận bàn về sau chúng ta nhiệm vụ cho dù hoàn thành từ nay về sau các thế gia chỉ cần phái một tên đại biểu đóng giữ nơi đây còn có thể thay phiên lăng hoa tiên tử cũng coi là đối đ a i chúng ta không tệ thôi vạn sơn cảm thán nói không sai hang mỏ thu nhập ba thành cũng đem quy chúng ta thế gia bình quân chế lãi nếu theo này hang mỏ sản xuất khoản này số lượng thật chứ không nhỏ đại nhi sơn cung g i a nếu là biết được việc này còn không biết làm như thế nào hối hận ha ha ha ha sợ là vĩnh viễn cũng không được biết rồi cung g i a kia năm tên luyện khí kỳ đệ tử đều sẽ bị vĩnh viễn lưu tại vực sâu dưới lòng đất mà chúng ta tiểu thế ra vì ích lợi của mình chỉ sợ cũng sẽ không đem việc này chủ động báo cho biết các loại qua chút ít năm chúng ta tiểu thế ra linh thạch dồi dào phát triển tốt đẹp tia đại nhi sơn cung g i a tự sẽ nhìn ra mánh khỏe ta nhìn xem chưa hẳn tam thập lục thế ra trong lúc đó đã sớm rắc rối khó gỡ chúng ta trở về chỉ sợ qua không được mấy ngày cung nghĩa minh rồi sẽ đi thiên chỉ sơn chịu đòn nhận tội ngay tại mấy người nói chuyện phiếm thời điểm bạch vân đình đã bố trí s o n g linh mạch lưu âm trận khởi động trận bàn trận pháp trung ương xuất hiện một vòng m à u ưu lam linh quang linh quang kịch liệt c h ấ p động các ngươi mau trốn búc công tử gặp phải đông đạo thần l à n pha lê hắn mang đội ngũ dường như toàn quân bị diệt trận pháp đại sư d ọ n g lăng chính hy từ đó vội vàng chuyển ra theo phương hướng nào tới bạch vân đình bình tĩnh mà hỏi theo các người mặt phía nam chúng ta trở về chạy bạch vân đình quả quyết nói một nhóm chín người nhanh chóng từ trước đến giờ thời phương hướng lui trở về nhưng khi hắn nhóm trở về chạy đến một nửa q u ả đ g ta t ớ g chu vân lôi hống một tiếng lấy ra ở trong tay phong lôi sau hoàn một đạo xích mục tử tiêu lôi hỏa đã lên tiếng mà ra một tiếng ầm vang đi đầu một đầu thằn lằn pha lê bị đánh được ra chóc thì bong kêu rên không thôi chương hai trăm tám mươi huyễn cảnh cùng giết chóc chương hai trăm tám mươi huyễn cảnh cùng giết chóc đột nhiên tại chín người sau lưng trong thông đạo lại xuất hiện một đám thần l ằ n pha lê trước sau thêm k i c h một bang kiếm tu lập tức hoàng hồn thương vong ngay lập tức xuất hiện thôi ra thôi vinh bị một đầu thần l ằ n pha lê ép đến trên mặt đất gằm cắn cái cổ máu tươi phun ra ngoài Thôi v ạ ngay sơn n c ũ bị h i đ ầ tại h pha n lằn cắn lê xé trương h thậm nguyện như hoài nghi hưng khởi thời điểm một đầu hung ác thẳng l ằ n pha lê đánh tới hướng nàng mở ra giang nhanh trương nguyện như không có tránh nàng phát ra một tiếng chói h a y nhọn hống phá pháp nổ hống gầm lên giận dữ sau đó chu vân lôi ngạc nhiên phát hiện chính mình đang toàn lực thi triển thần thông bổ một khối đá ba anh em họ hách lúc này đã là đầu rơi máu chạy bọn hắn cũng không phải bị tích dịch cắn mà là chính mình gặp trở ngại đụng chưng nguyện như nếu là ở trễ hống một giây ba anh em họ hách sợ không phải muốn chính mình đâm chết thôi ra thôi vạn sơn cùng thôi rực vẻ mặt vặn bẹo lắc lắc đối phương cánh tay cắn xé đối phương thai mắt mũi miệng hai người trong huyễn cảnh cũng đem đối phương trở thành t h ẳ n lắn pha lê liều mạng đánh lẫn nhau sư phó bạch vân đình quần áo không chỉnh t ề từ dưới đất bỏ dậy vừa mới nàng lại là chính mình tại sẽ rách chính mình pháp ý n g chỉ có thôi ra thôi vinh là chân chính chết rồi một đầu thân dài chừng hai mét t h ẳ n l ằ n pha lê một ngụm cắn chết rồi thôi vinh huyễn cảnh sau khi giải trừ ngay cả đầu này t h ẳ n l ằ n pha lê cũng lộ ra thần s ắ c m ở mịt đầu này t h ẳ n l ằ n pha lê chính là truy n g u y ệ t dùng huyễn thuật bắt giữ tất nhiên muốn đem giết chết thiên chỉ minh tu sĩ chịu tội giao cho t h ẳ n l ằ n pha lê tất nhiên muốn tìm một đầu chân chính t h ẳ n lắn pha lê đến hành hung là ai đột nhiên t r ư n g u y ệ n như kiếm chỉ một chút phi kiếm trong tay rời kh một bóng người xinh đẹp lóe lên một cái rồi biến mất tùy tiện liền tránh thoát một kiếm này kiếm này vừa ra kia mở mịt thần lằn pha lê thì phản ứng lại nó bỏ xuống rồi trong miệng con n g ồ i quay người liền trốn đứng thẳng vượn quá nhiều chính mình một đầu tích dịch không phải là đối thủ người kia là b ố c thiên thu bên người nha hoàn bạch vân đình ấn lại chính mình sốc xếp thí phục kêu sợ hai quát b ố c thiên thu bên cạnh có một thần bí mỹ mạo nha hoàn tinh thông huyễn thuật thần thống một câu có thể đem chính mình mê hoặc tu vi chỉ sợ đã đến luyện thần kỳ bạch vân đình từ lần trước nhìn lối đi nhỏ về sau vẫn tận lực phòng bị bốc ra người tránh và đơn độc ở ch tuyệt đối không ngờ rằng kia bốc tiên h thu vậy mà như thế lớn mật vì đạt được hình trưởng bạch u y ê n truyền thừa không tiếp tập kích chấp hành t h i ê n chỉ minh nhiệm vụ tiểu đội lấy h ảo thuật săn giết cái khác thế gia thành viên chuyện này nếu là chọc ra tất nhiên sẽ phạm chúng nộ đạo tế sơn bốc ra liền phải dùng lời mà nói phạm vào chúng nộ bốc tiên h thu cũng liền hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà nhường bạch vân đình không có nghĩ tới là nàng l ạ c h trần rồi huyện thuật nơi phát ra đổi lấy lại là thôi v ạ n sơn thôi d ự còn c có ba anh em họ hách nghi k ỵ ánh mắt bọn hắn còn không tin mình bạch vân đình ngay lập tức cho ra cái kết luận này trở về đem việc này bẩm báo cho lang hoa tiên tử nàng tự sẽ xử lý ba anh em họ hách lão đại hách triệu năm nói đúng chúng ta mau trở về trước quay về địa phương an toàn một tên khác hách thị đệ tử lao lao trên mặt mình máu đen nói mẹ nó muốn đi các ngươi chạy ngay đi l á o tử muốn cứu người thôi vạn sơn nhảo tới thôi vinh trước mặt một tấm hồi xuân phụ chụp về phía rồi thôi vinh a vinh người chịu đ ư ợ c thôi rực cũng tới đến rồi thôi vinh bên người lấy tay đẻ xuống thôi vinh cổ phòng ngừa hắn động mạch mạch máu tiếp tục phun máu nhưng này không dùng được bởi vì hắn không chỉ là mạch máu vỡ tan ngay cả khí quản cùng b ế t hầu xương cốt đều bị cắn nát căng cứng đến bây giờ còn không có tắt tở hoàn toàn là vì thể nội sức sống sức sống không cứu sống nổi chúng ta chạy ngay đi trương n g u y ễ n như tỉnh táo nói Cút. đáp lại hắn là thôi vạn sơn thô bạo gầm thét h u y ễ n như vân lôi chúng ta đi trước bạch vân đình quả quyết nói ba người vừa mới bay ra mấy trượng có hơn bạch vân đình cao dọ quát bước thiên thu bởi vì cái gọi là h o à n có đầu nợ có chủ ngươi muốn dùng huyễn thuật mê hoặc ta p h u n ra h u y n h trưởng bạch viên cũng không tồn tại truyền thừa tội gì liên lụy thiên chỉ minh bạn tôi ra huynh đệ anh em nhà họ hách lần này là ta bạch vân đình làm liên lụy các ngươi trương n u y ệ n như kinh ngạc nhìn về phía sư phụ của mình sư phó những lời này nghe tới hiên ngang lấm liệt kỳ thực lại là đang nhắc nhở chỗ tối bốc tiên thu quang giết bọn hắn bạch ra ba người là không có ích lợi gì thôi ra cùng hát ra đều biết là n g ư ơ i bốc tiên thu làm chuyện tốt ngươi không đem bọn hắn cũng giết sạch việc này một khi chọc ra ngươi thì hẳn phải chết không nghi ngờ bốc tiên thu muốn giết nhiều hơn nữa người biến tướng thì để cao bọn hắn tỷ lệ còn sống hết lần này tới lần khác lời này còn hiên ngang lấm liệt cho dù ai thì tìm không ra khuyết điểm sư phó đã không đơn thuần như vậy rồi nha thôi giực chúng ta đi tôi vạn sơn đồng dạng cũng là thôi g a trụ cột vức vàng kinh nghiệm giang hồ phong phú làm việc quả quyết tay độc hắn trước tiên liền nghe ra bạch vân đình lời nói bên trong ác độc sắc cơ chúng ta đi a vinh làm sao bây giờ thôi rực vẫn như cũ lâm vào tại trong bi thống nếu ngươi không đi thì đi không được thôi vạn sơn lôi kéo thôi rực thì đi hướng về bạch vân đình rời đi phương hướng hướng trái ngược chúng ta thì đi hách triệu nam cũng đồng giả quát bây giờ bọn hắn tại chật hẹp hành lang trung bộ thôi vạn sơn là tiểu đội trưởng mang theo dạ minh châu nhanh chóng rời đi mà bạch vân đình đám ba người bay thẳng vào đen nhánh không ánh sáng trong huy động căn bản không còn kịp suy tư nữa hách triệu nam theo bản năng thì hướng phía dạ minh châu phương hướng mà đi h á c h triệu nam mang theo chính mình hai huynh đệ còn không có đuổi theo ra xa bá trượng một lóng lánh xanh mở mở sáng ngời hạt châu liền đối diện bay tới b ảnh hoàn toàn là ra ngoài bản năng h á c h triệu nam liền đem viên này đại biểu cho sáng ngời dạ minh châu nhận được trong tay nhìn trong tay thanh mịt mở sáng ngời dạ minh châu h á c h triệu nam đột nhiên nghĩ đến cái gì làm hư h á c h triệu nam ngay cả ném ra trong tay hạt châu cơ hội đều không có liền bị một cổ lực lượng cường đại kéo vào đến rồi trong ảo cảnh trong ảo cảnh một áo đen kiếm khách xuất hiện ở h á c h triệu nam trước mặt sắp bén mùi kiếm đâm thẳng trái tim hắn h á c h triệu nam rõ ràng hiểu rõ đây là huyết cảnh nhưng hắn nhưng không có phá h u y ễ n p h á p môn phản phất là trái tim hắn đang chỉ huy nhìn thân thể hắn nhường hắn huy kiếm đón ữ a phốc phốc h á c h triệu nam một kiếm đâm về phía huynh đệ của mình mà huynh đệ của hắn thì một kiếm đâm về phía hắn cho dù máu me đầm địa cho dù kịch liệt đau nhức khó nhịp h á c h triệu nam vẫn như cũ không cách nào theo trong ảo cảnh thoát ly hắn lên tiếng kêu rên nhưng lại t i không hề có tác dụng hắn dùng kiếm tay hoàn toàn không khỏi chính mình chỉ huy điên cùng tàn sát t r o n g hắn đồng tộc huynh đệ mà hắn đồng tộc huynh đệ thì đồng dạng tàn sát chống hắn chương hai trăm tám mươi mốt thanh long thủ trợn không có dạ minh châu chiếu sáng về sau hang mỏ linh thạch trong triệt để tối s â m xuống mặc dù thôi vạn sơn bạch vân đình đám người có thể thúc đẩy h ò a hệ pháp thuật c h i ế u sáng nhưng mà không người nào dám vào lúc này phát ra chút nào sáng ngời theo ba anh em họ hách tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng trong h u y ệ t động chạy vội thôi thì huynh đệ đã cái chán đầy mồ hôi kia thần bí h u y ễ n thuật cường giả khẳng định sẽ xuất thủ lần nữa hoặc là giết bọn hắn hoặc là giết bạch vân đình tại thôi vạn sơn thần thức cảm ứng bên trong tiền phương của bọn hắn xuất hiện một ngã ba đường đi phía cháy là bọn hắn lúc đến con đường hướng phải thì là chưa thăm dò không biết khu vực t á c h ra đi tôi h vạn sơn chủ động đi quá khứ phía bên phải thôi rực thì bay về phía bên trái tôi h rực mới vừa vào bên trái sơn động một vệ ánh sáng biến phát sáng lên bốc thiên thu một tay cầm kiếm trên tay kia thì bốc lên lửa cháy lừng ngực thôi rực kinh ngạc chậm dần bước chân bốc thiên thu lại là ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho hắn đưa tay một chỉ phi kiếm trong tay liền đâm về rồi thôi rực lừng l ự c thôi rực vận kiếm chặn đường nguyên bản sẽ ở giữa không trung đụng nhau xong kiếm giao thoa mà qua thôi rực nói thầm một tiếng làm hư nhưng cũng trễ bốc thiên thu phi kiếm đã xuyên ngực mà qua đem thôi rực đâm lạnh thấu tim mà t ô i rực phi kiếm lại vẹn vẹn đâm hư một đạo huyết ảnh con một tiếng cắm vào trong nhan thạch thân kiếm có hơi tiếng r u n g phản phất đang vì chủ nhân chiến tử mà không cắm lòng một bóng người xinh đẹp theo sau lưng bốc thiên thu đi ra chính là thi triển huyễn thuật nhường tôi rực mất mạng kẻ cầm đầu bạch hồ truy n g u y ệ t n g u y ệ t nhi mau đuổi theo bạch vân đình đừng để nữ nhân kia đi đến kế tiếp trọng yếu bằng không nàng sử dụng linh mạch lưu âm pháp trận là có thể đem bản công tử làm chuyện trọc ra bốc thiên thu cắn răng nói quan nhân kia thôi vạn sơn mặc kệ sao truy nguyện hỏi không cần phải để ý đến Hắn đi bạch ê n không trận trọng chúng ấy lấy yếu, pháp có trước ta bắt b Vân n đ hồ trở lại chứng trị hắn không Tốt. Bạch hồ truy n g u y ệ t tố thủ vung lên một đoàn phấn hồng huyền cương đem bước tiên thu cùng mình bao vây hóa thành một đạo phân nói vì nhanh hơn ngự kiếm phi hành trên gần gấp đôi tốc độ truy hướng về phía bạch vân đỉnh hang động phía bên phải đen nhánh trong động đá vôi một đầu thàn lằn pha lê lung lay cái đôi xông về hoang không chọn đường thôi vạn sơn tích dịch mở ra miệng to như chậu máu đánh lén gần ngay trước mắt thôi vạn sơn t h ô i vạn sơn n h ư là con ruồi mất đầu rồi giống như lục vào một tiếng ầm vang có cứng rắn sắc ngoài thàn lằn pha lên ngã ngựa trên mặt đất tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thôi vạn sơn phi kiếm đâm vào thần lằn pha lê mở ra miệng to như chậu máu tiếp đó quả quyết tự bạo rồi phi kiếm p h á p khí thần lằn pha lê bị một kích mất mạng xong rồi không có h u y ế n thuật q u á y nhiều chính mình bằng không chính mình t u y ệ t không có khả năng tùy tiện giết đầu này đối với kiếm tu mà nói cực kỳ khó chơi thần lằn pha lê thôi vạn sơn cố ý lựa chọn bước vào phía bên phải đường rẽ chính là muốn để phía sau màn hắt thủ giảm xuống đối với mình cảnh giác nhường hắn cho là mình là thực sự hoàng không chạch lộ chỉ có như vậy hắn mới biết bị phóng tới cuối cùng tiêu diệt chém giết thần lằn pha lê sau đó thôi vạn s lại một lần nữa đi tới ngã ba đường hắn hướng về bên trái cửa và o nhanh chóng bay trốn đi dưới chân hắn chính là đồng tộc huynh đệ thi thể của thôi dực hắn thậm chí liền nhìn cũng không có nhìn một chút liền trực tiếp bay qua tìm thấy kế tiếp trọng yếu khởi động linh mạch lưu âm pháp trận đem bước thiên thu giết hại đồng môn sự t ì n h rộng mà báo cho chính là hắn thôi vạn sơn sống sót duy nhất hy vọng đen nhánh không ánh sáng trong huy động đột nhiên sáng lên xanh mở mở trận pháp quan mang chu đ ứ c huyền vũ thanh long bạch hổ bốn đạo linh quang theo thứ tự thoáng hiện cuối cùng như ngừng lại một đầu thanh long phía trên thanh long biến mất một đạo dưới hình tròn lồng ánh sáng màu xanh đem bạch Vân Đỉnh. chư ơ nguyễn n g như còn có chu vân lôi bao phủ ở bên trong Xì xì xì c ì lồng ánh sáng màu xanh đột nhiên có nhìn tan vỡ chi tượng bạch vân đình tay kết pháp quyết toàn lực duy trì lấy trận pháp vận hành tại bạch vân đình không chế phía dưới linh mạch linh khi cuối cùng xảy ra một vi d i ệ u cân đối lồng ánh sáng màu xanh tránh khỏi tan vỡ lại lần nữa ổn định lại cũng cuối cùng triệt để biến mất nguyên bản bố trí tại trụ sở bên trong tứ tượng ngự linh trận đã bị bạch vân đình phá giải tiếp theo mang tại rồi trên người chỉ là này tứ tượng ngự linh trận cũng không luyện chế ra nguyên bộ trận bản trận kỳ chỉ có bảy trận vật liệu kết hợp linh mạch đặc thù địa hình mới có thể bố trí thành công mà linh mạch địa hình thiên biến văn hóa không có một chỗ là hoàn toàn giống nhau bạch vân đình như nghĩ tại một chỗ ít thấy vị trí lại lần nữa bố trí tứ tượng ngự linh trận trí ít cần một canh giờ cẩn thận thăm dò mới có thể thật sự bố trí trận này chỗ này địa hình bạch vân đình trước đó tới qua đối n、no、ó ấn tượng khá là sâu sắc cùng mình trụ sở rất giống nhau nhưng dù cho như thế bạch vân đình cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem nó bố trí đến chỉ có thể miễn cưỡng bố trí trong đó một loại biến hóa cũng may cuối cùng thành công xong rồi chỉ có thanh long một loại biến hóa chỉ cần các ngươi không ra lồng ánh sáng liền sẽ không bị viễn thuật cùng thần n i ệ m ảnh、hưởng. l ỗ n g ánh sáng vững chắc sau đó bạch vân đình nhẹ giọng nói lúc này chu vân lôi chương nguyện như theo trong túi chứa vật lấy ra một viên trung phẩm linh thạch và thô nhanh chóng bổ sung linh khí tại trước người của bọn hắn một đoàn hồng nhà x ư ơ n g ngủ thu lại bốc thiên thu, cùng Nguyệt hiện ra thân hình. bốc thiên thu quả nhiên là ngươi bạch vân đình lạnh giọng q u á t lớn ha <cười> ha bạch tộc trưởng bốc mỗ thực sự là không ngờ rằng ngươi lại có dũng khí đánh một trận bốc thiên thu đem trong tay hỏa đạn thuật bắn ra đang đổi nguyện huyễn thuật ra chỉ dưới này một khoả nho nhỏ hỏa đạn hóa thành một đầu dương nanh múa vớt hỏa long hỏa long chỉ là huyễn thuật cũng không có lực sát thương gì có thể kêu hỏa đạn lại là thật sự năng lực giết người bước thiên thu cầm trong tay phi kiếm sài bước cất bước tiến lên có truy nguyện tại bên người hắn chính là vô địch đối mặt phách lối hỏa long bạch vân đỉnh trương n u y ệ n như chu vân lôi đứng sừng sững bất động nhìn hỏa long lại mặt không đổi s ắ c tại hỏa long sắp quét ngang ba người thời điểm một đạo xanh mở mở quang thuẫn hiện hiện h ỏ a long s ô n g pha quang thuẫn tiêu tán vô tung chỉ còn lại có một khoả siêu siêu vẹo vẹo hỏa đạn trương n u y ệ n như vẻ mặt miệt thị nhìn về phía này may bay về phía chính mình hỏa đạn đưa tay chính là một kiếm hỏa đạn liền bị đột nhiên chặt diệt không tốt mau lui lại. truy n g u y ệ t kéo lại bốc tiên thu bả vai liền muốn hướng sau lưng t ố i lui t o ọ n chu vân lôi một thân giống to trong tay phong lôi song hoàn liền rời khỏi tay song hoàn tại giữa không trung một trước một sau gào thét chuyển động nhìn lên tới cũng không có cái gì lớn uy lực nhưng mà chu vân lôi nhấc một tay lại là một chỉ một đạo c h ó i mắt tử sắc lôi điện liên tục đánh trúng hai cái phong lôi song hoàn lôi điện uy lực không giảm chút nào cơ hội là trong nháy mắt liền bổ tới rồi trên người bốc tiên thu truy n g u y ệ t vung ra một đạo hồng n h ạ t yêu cương chặn màu tím lôi đình nhưng mà truy nguyện mặc dù là yêu hồn cảnh yêu tu như n g một thân thần thông thì trên huyễn thuật đào hoa cương uy lực không đủ lại bị huyền cương cảnh lôi đỉnh bộ đến lung lay sắp đổ huyễn thuật một đạo mạnh thì mạnh vậy có thể chỉ cần bị phá uy lực chính là thường thường căn bản là không có cách theo chi chính diện sát phạt khẩu,、Bàng、không không thu ở thiên chỉ minh mảnh đất cắm bốc thiên thu giống to. Quan nhân ch� Quan bằng bốc Bốc tiên liền tiên giống ta đất to. cắm rùi. ở